t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy cỡ nào vô tình bị nhốt bách nhạc trí có chút mờ mịt lấy hắn lý giải đã vị tiền bối kia có thể thiết hạ này cơm chế tự nhiên cũng có thể tùy tiện giải khai như thế nào đem mình cũng cho k h ố n bên trong bách đạo hữu việc này nói rất dài dòng ban hành o nhất nói lúc ấy tên đệ tử kia từng làm cho này địa tiên h chống đi hiện một con mười phần khổng lồ con mắt ngài lời nói cơm chế lúc ấy bắt đầu từ con kia trong ánh mắt rơi xuống hắn nói ra chính mình suy đoán lấy ban nào đó kiến giải vụ về cơm chế này cũng không phải là tên đệ tử kia thủ đoạn cho nên cự nhan biến mất hắn cũng bị vây ở bên trong ban dần dần đoạn... á c đạo trí hữu người xác định người kia chỉ là thần tàng cảnh đệ tử ban nào đó mười phần vững tin ban hành nhất nói ra hiệu vu trương đức chư vị nếu không tin có thể tự đến hỏi vân miệng đạo thống t i ê a tô huyền chính là vân miệu đạo thống đạo tử cái này sao có thể cảnh giới bất quá thần tàng tu sĩ làm sao có thể chấn sát mấy trăm vạn thứ tư thứ năm thứ sáu thậm chí là một vị vương cảnh ma đầu việc này liền xem như để bách vương đại nhân xuất thủ sợ là cũng không thể làm được a ha ha đơn giản tiên phương giả đ ả m ta nhìn cái này thanh dương vực tu sĩ đều đã bị ma tu châu điều khiển như thế không đứng đắn cũng có thể nói ra có lẽ làm chúng ta đều là một đám ngu xuẩn không hề nghi ngờ thiên bảo vực tu sĩ cũng không có dễ dàng như vậy lừa gạt coi như ngũ đại đạo thống người đem tô huyền chấn sát mấy trăm vạn ma tu quá trình từng cái nói ra thiên bảo vực tu sĩ cũng cảm thấy bọn hắn đơn giản lẽ nào lại như vậy thanh dương vực các vị đạo hữu bách nhạc trí lúc này sắc mặt cũng lạnh xuống nếu không muốn vì bách nào đó dẫn tiến vị tiền bối kia cự tuyệt liền có thể bách nào đó cũng không phải là không phải gặp không thể hắn coi là đây là vị tiền bối kia không muốn gặp ngoại nhân liền khiến cái này người nói ra những cái kia hoàn toàn không đứng đắn lời nói đương nhiên hắn thấy chấn sát mấy trăm vạn ma tu thậm chí vị kia vương cảnh ma đầu người cũng tất nhiên là vị tiền bối này ban hành nhất cười khổ không thôi hắn lập tức trịnh trọng nói bách đạo hữu ban nào đó có thể thể mới lời nói nếu có một câu lời nói dối có thể để ban nào đó thụ vạn lôi v ệ t â m n ộ i khổ dứt lời thiên bảo vực tu sĩ cùng nhau hiên t ĩ n h lại ngay cả khủng bố như thế thể độc đều có thể phát ra chẳng lẽ đều là thật thực không dám d i ấ u dếm minh tâm đạo thống trưởng lao rốt cục lên tiếng thiên đ ệ tử kia tư chất m ư ờ i phần khó l ư ợ n g có thể nói là hiếm thấy trên đời không chỉ có người mang ngũ đại thể chất tức thì bị truyền người này có mang trong truyền thuyết tiên thể ngũ đại thể chất còn có tiên thể không tệ lấy vạn m u biết trong đó liền có chân long chi thể phượng hoàng chi thể ngoài ra còn có một đôi thánh đồng thiên bảo vực chúng tu bọn hắn tập thể h ò a đá vê đút hoặc vê đút chân long phượng hoàng thánh đồng đừng nói tiên thể bọn hắn tiên bảo vực nếu là xuất hiện phía trên tùy ý một tôn thể chất các đại tô n g môn thậm chí là trong quan tài nằm lao quái đều có thể xốc lên vách quan tài ra muốn thu làm đệ tử húng chi vị này bị gọi là tô về người càng l à tập nhiều loại thể chất vào một thân kia không được cầu ra ra cáo n ã i n ã i uy cả một đời đều phải cùng người ta kết lên nhân quả bách vĩnh thà sắc mặt triệt để thay đổi bởi vì thánh đồng cùng tiên thể hắn gắt gao nhìn chằm chằm minh tâm đạo thống trưởng lão phí hết lớn kỉnh mới phun ra hai chữ đường như thế nào dám cùng thiên bảo vự các vị đạo hưu nói giả người trưởng lão này ngữ khí chậm chạp đem tô huyền người mang nhiều loại hậu thiên chi thể sự tình nói ra lại giải thích lúc ấy ma tu triển khai tàn sát lúc tô huyền chính là phá vỡ mà vào trong truyền thuyết thần tàng tầng m ộ ư ơ i bởi vậy dẫn tới lôi kiếp lại thêm có cấm chế này ngăn cản ma tu ra không được như thế mới đưa kia mấy trăm vạn ma tu cùng vương cảnh lão ma c h ấ n sát đúng rồi nghe nói tên này tô huyền ban đầu ở luyện thể linh hải cảnh lúc đều phân biệt bước vào tầng m ư ơ i tri cảnh chỉ là thần tàng liền đã là vượt qua ba lần kinh khủng lối kiếp minh tâm đạo thống trưởng lão lại bổ mục đao lại lại lại đúng là như thế khó lường một yêu nhiệt g thiên kiêu sao kẻ này coi là thật kinh khủng như vậy chỉ là thần t à n g tuy nói là cho mượn ngoại lực nhưng hắn chấn sát mấy trăm vạn cảnh giới cao ma tu lại là không thể che giấu sự thật nếu đem việc này truyền ra hắn chi danh sợ rằng sẽ vang vọng phương thế giới này tô huyền tô huyền tốt tốt tốt cùng mỗi là là b ả n g i a ha ha ha ha ha. thiên bảo vực chúng tu đã không còn hoài nghi nao h nhao cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động bất quá đúng lúc này ban hành nhất lại là trầm giọng nói câu các vị đạo hữu chỉ sợ không biết kẻ này mặc dù đã cứu ta thanh dương vực chúng sinh nhưng một thân lại là cùng ma tu quan hệ thật không minh bạch ban hoành nhất ngươi chớ có ngậm máu phương người vũ trường đức sù lông h ừ ban hoành nhất cười lạnh ban m ỗ là không ngậm máu phương người hỏi một chút tứ phương đạo thống minh tâm đạo thống đạo hữu hỏi bọn họ một chút ban nào đó nhưng từng nói qua một điểm nòi láo bách nhạc trí lông mày thật sâu nhăn lại gặp hắn bộ g á n g có người giải thích nói bách đạo hữu việc này đích xác là thật tứ phương đạo thống trưởng láo lên tiếng nói lúc ấy tô huyền cũng là tự mình thừa nhận hắn cùng một từ phía trên đỏ huyên mà đến ma tu chính là hào hữu quan hệ lời này rơi xuống thiên bảo vực chúng tu sắc mặt thay đổi nếu là bình thường tu sĩ còn tốt như vậy yêu nhiệt g thiên kiêu cùng m à tu cấu kết vạn nhất về sau đi ngõ khác đường nên như thế nào bách đạo hữu ban hành nhất lại là đổ thêm dầu vào lửa cho tới hôm nay kia tô huyền hảo hữu đều còn bị bọn hắn vân miệu đạo thống che chở chợt chợt chợt dù sao cũng là một lớn chính đạo t ô n g môn thế mà có thể làm ra bao che m à tu sự t ì n h vu trường đức trên mặt kìm lòng không được bắt đầu xuất hiện mồ hôi liền gặp bách vĩnh thả trong mắt lãnh quang lấp lóe vân miệu đạo thống đạo hữu mới ban đạo hữu nói tới thế nhưng là làm thật bách đạo hữu kia ma tu đã bị ta vân m i ệ u đạo thống chỗ diệt trừ thật sao ban hành nhất hử lệnh thế nhưng là vì sao ban nào đó tìm ngươi vân m i ệ u đạo thống muốn kia ma tu thi thể các ngươi lại là đẩy lại đẩy ban hành nhất v u trường đức cùng ban hành nhất liền như vậy ở bên ngoài trước mặt cãi vã về phần thiên bảo vực chúng tu tự nhiên là một chút liền nhìn ra vân m i ệ u đạo thống có quỷ v u đạo hữu bách vĩnh thả ánh mắt như kiếm lên tiếng nói thực cho ngươi biết ta các ngươi phải t r ă n g giết kia ma tu v u trường đức vừa muốn đáp lời lại ngay bách vĩnh thả lại nói v u đạo hữu không ngại nghĩ kỹ lại nói hắn trong mắt lại hiện hiện sắc khí nếu để cho bách nào đó biết được trần tướng ngươi hẳn là biết được chúng ta đối đại ma tu cùng che chở ma tu người sẽ là cỡ nào vô tình chương hai trăm ba mươi tám trung châu người tới tên kiêu ma tu vũ trường đức ánh mắt kiên định ta vân m i ệ u đạo thống đích thật là giết bị một vương cảnh tu sĩ như thế cảnh cáo vẫn khăng khăng đã xem ma tu diệt trừ đối với cái này tứ đại đạo thống trưởng lao ánh mắt lấp lóe nhưng lại cũng không lên tiếng nữa như thế rất tốt bách nhạc trí sắc mặt cũng là hòa hoán xuống tới hắn xoay người nhìn qua đen nhánh màn sáng lại là hỏi không biết vị k i a tiểu tuấn kiệt khi nào mới có thể từ trong cơm chế ra cái này ngũ đại đạo thống trưởng lão nghe vậy n h ư mày có người mở miệng bách đạo hữu lương ngộ tựa hầu nghe vân miệng đạo thống người có lời tô huyền hắn có thể sẽ bị v i n h viễn n ố t ở bên trong Bạch, bách ạ c h b nhạc trí trong nháy mắt quay đầu hắn vốn định cùng tô huyền hào hào nhận biết một phen bởi vì dạng này người tương lai thành tựu tất nhiên phi phạm đương nhiên bách đạo hữu có lẽ ngày mai k i a tô huyền liền có thể nộ ra cơm chế này chi pháp từ bên trong g i cũng không nhất định nộ ra cơm chế bách nhạc trí nghe tiếng lắc đầu như cấm chế này có tốt như vậy linh n g ộ nó cũng sẽ không như vậy thất truyền sau đó một đoạn thời gian thiên bảo vực chúng tu tại ngũ đại đạo thống luân phiên làm khách đương nhiên mục đích của bọn hắn cũng là vì điều tra trời đ o ạ a huyên ma tu tại sao lại tiến đánh thanh dương vực hai vực cách nhau cực xa b á n đại bắc cũng không tới những cái kêu ma tu ăn nhiều chết no tràn trọc nhiều vực lại tới đây ở trong đó tất nhiên ẩn giấu đi thường nhân không biết được bí mật bởi vì huyền kiếm đạo thống cùng vân miệu đạo thống đều cùng ma tu có cực liên quan cho nên bọn hắn cũng thành thiên bảo vực chúng tu chú ý trọng điểm đối tượng cứ như vậy đi qua mười tháng thanh dương vực chúng ta lần này tới có tam vẫn còn muốn hỏi ngươi trong đó một vị thái dương hoa dâm hai mắt giống như trận chưa trận trung niên tu sĩ thẳng vào chính đề hắn nói lần này trời đọa huyền ma tu tiến đánh thanh dương vực phải chăng cùng ngươi huyền kiếm đạo thống vị kia vương cảnh ma tu có quan hệ cái này ban hành nhất suy tư nửa ngày mới trả lời hồi thượng nhân nghĩ đến hẳn là có liên quan thứ hai hỏi vị kia vương cảnh lão ma từng vì ngươi huyền kiếm đạo thống đệ tử sau lại trở thành tông môn lão tổ nhiều năm như vậy ngươi huyền kiếm đạo thống chẳng lẽ cũng không từng phát hiện hắn là ma tu sao thượng nhân việc này quá xa xưa ban hành nhất lắc đầu ban nào đó bái nhập huyền kiếm đạo thống lúc kia lão ma đều đã ẩn thế mấy ngàn năm về phần có người hay không phát hiện tha thứ ban nào đó không cách nào đáp lại thứ ba hỏi trung châu người tới d ừ n g một chút hắn bỗng nhiên mở ra một đôi tất cả đều là chòng trắng mắt con mắt không mang theo mảy may tình cảm nói trên người, người tại sao lại có ma vật khí cơ v â n h một câu rơi xuống ban hành nhất quanh thân bình ổn khí cơ trong nháy mắt hôn loạt ra hắn s á c mặt bồi r ố i thượng nhân ban nào đó trên thân vì sao lại có ma vật khí cơ đúng rồi gần như một năm trước trận đại chiến kia từng có ma vật chui vào ban nào đó thể nội hẳn là vật này chỉ có t r ò n g trắng mắt trung niên nhân ngữ khí không có g ầ n sóng hắn trầm dai nói tại tới nơi đây trước đó chúng ta đã tiến về vân miệu đạo thống về phần như lời ngươi nói kia huyết dao cùng trên người ngươi ma vật khí cơ lại là khác biệt nếu muốn nói rõ ràng một chút cái này ma vật chỉ ở trên thân thể ngươi dừng lại qua thượng nhân ban ban nào này đó đối với cái hành o toàn k ô nhất g biết. o à à n không thượng n h biết ra â muốn phản kháng nhưng hắn mất quá nửa bức vương cảnh tu sĩ lại chỉ là bình thường p h n m thể như thế nào sẽ là những n à y trùng châu người tới đối thủ chỉ là một chảo hắn liền bị bóp lấy gáy rốt cuộc không thể động đậy thượng nhân thượng nhân còn có vân miệu đạo thống vân miệu đạo thống cũng đang câu kết ma tu ban hành nhất ý đồ bằng vào tố giác lấy khiến cái này trùng châu người tới có thể đối với mình từ nhẹ xử trí lại không biết trung nhiên nhân kia thản nhiên nói vân miệu đạo thống khối kia c á n máu đã bị chúng ta lấy đi nói đến đây hắn ngữ khi rốt cuộc thay đổi trở nên có chút phẫn nộ nghĩ không già chúng ta tại phía trước cùng ma tu giao chiến nhiều năm như vậy hậu phương lại là ra nhiều như vậy phản đồ ban hoành nhất cảm nhận được từ trung niên trên thân người truyền đến thấu xương sắt ý sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh sợ hãi không thôi còn còn có vũ dương thu thượng nhân còn có vũ dương thu huyền kiếm đạo tông lần nữa n g h ê n đón tận thế gần như một năm trước bởi vì tao nộ ma tu bọn hắn có nhà không thể trở về chỉ có thể khuất tại tại một lần nữa dựng lên mới thành trong đó đệ tử nhân số cũng chỉ có không sai biệt lắm một vạn số lượng tuy nói như thế nhưng tông môn cao t ầ n g vẫn còn liền thí dụ như đại trưởng lão ban hoành nhất cùng tông chủ vũ dương thu có hai người bọn họ làm định hải thần trâm những đệ tử này tin tưởng luôn có một ngày huyền kiếm đạo thống sẽ lần nữa tái nhập ngũ đại đạo thống khôi thủ vị trí nhưng mà hôm nay bọn hắn đại trưởng lão bị một đoàn người bắt đi tông chủ vũ dương thu cũng bị dễ như t r ở bàn tay bắt cùng nhau mang đi không hề nghi ngờ huyền kiếm đạo thống trời là thật sập đương nhiên kỳ thật không chỉ có là huyền kiếm đạo thống vân miệu đạo thống cũng thế sớm tại ban hoành nhất còn chưa từng biết được trung châu có người đến thời điểm vân miệu đạo thống một đám cao tầng cũng đã bị bắt bọn hắn bị bắt nhân số rõ ràng càng nhiều bởi vì vân miệu đạo thống vậy mà lại che chở một vị ma tu giờ nay khắc này cũ thành đen nhánh cấm chế bên ngoài hùng văn thiên vũ dương thu hai vị đạo thống tông chủ mặt lộ vẻ khuất nục mà chân của bọn hắn từ lâu té quỵ dưới đất ngoại trừ hai người bọn họ như ban huệ nhất vũ trường đức chờ trưởng lão cũng là ở phía sau quỷ tường d ẫ y dùng một vị thiên bảo vực tu sĩ tới nói đây là để bọn hắn hướng những cái kia chết tại ma tu trong tay vong linh tạ tội thượng nhân cấm chế này không biết các ngươi có thể hay không đem phá mất thiên bảo vực bách nhạc trí hướng một trung châu tu sĩ hỏi phá này cơm chế sớm tối là đủ bác nhạc trí nghe vậy có chút giật mình hắn chỉ cảm thấy trung châu không hổ lá trung châu ngay cả như vậy thất truyền cơm chế đều có thể phá chính là không biết đối phương nói tới thánh địa có người hay không cũng tại tu luyện cơm chế này chi pháp lắc đầu đem trong đầu suy nghĩ xô tan bác nhạc trí nói nếu như thế kia bị vây ở bên trong người kia lại là không thể cùng nhau cầm ra tới chương hai trăm ba mươi chín giết không sai ngoại trừ ban huế nhất hùng vạn tiên b ọ n người tô huyền vị này chấn sát mấy trăm vạn ma tu cứu vất thanh dương vực ức vạn thương sinh anh hùng cũng ạ i trung châu người tới cầm nã trong danh sách không vì sao chỉ bằng hắn cùng một vị ma tu chính là hảo hữu quan hệ sớm bắt muộn bắt đều như thế trung nhiên nhân ngẩng đầu nhìn lên trời dường như tại xem trường canh giờ ít khi hắn nghiêng đầu hướng một người phân phó nói canh giờ đã đến có thể đem bọn hắn xử tử vâng trưởng lão nghe trận này đối thoại b á c nhạc trí quay đầu lại nhìn qua vân miệu đạo thống bên trong vu trường đức lúc trước hắn liền đã cảnh cáo làm cho đối phương chi tiết nói tới nếu là sớm liền đem chân tướng nói ra cũng sẽ không liên lụy đến nhiều người như vậy không chút nào khoa trương toàn bộ vân miệu đạo thống trưởng lão cơ hồ đều bị bắt tới thượng nhân, dường như nghĩ đến cái gì bác h nhạc trí lại trong c h i ề u niên nhân hỏi vị kia bị vây ở trong cấm chế tô huyền phải chăng cũng muốn đem giết đương nhiên trung niên nhân một điểm do dự đều không có trực tiếp điểm đầu cái này bác h nhạc trí n h ư mày thế nhưng là người kia tốt xấu cũng chấn sắt đếm do số lượng trăm vạn ma tu có phần này công lao đem giết chết phải chăng có chút bất cận nhân tình hừ ai ngờ trung niên nhân thái độ rất là kiên quyết hắn hừ lạnh một tiếng chính ma hai đạo vốn là thể bất lưỡng lập hắn thân là tu sĩ chính đạo lại dám cùng một ma tu giao làm hào hữu đây là hắn niên thiếu nếu đem đến đai hắn thực lực cường đại còn k càng càng hắn g i đem liên quan tới tô huyền tư chất từng cái nói ra mặc dù trung niên nhân sau khi nghe xong lộ ra rất là kinh ngạc nhưng hắn ngược lại kiên cố hân quyết nếu là như vậy càng phải thừa dịp tuổi nhỏ đem này hai họa chém ở nơi đây hắn nói bắt nhạc trí không cần phải nhiều lời nữa đối phương chính là trung châu người tới hắn chỉ là một vựa tu sĩ là tuyệt đối không thể làm tức giận người này chính là có chút đáng tiếc đáng tiếc tô huyền cái kia có thể xưng cử thế vô song tứ chất tiên thể nhìn qua phía trước đen nhánh màn sáng b á c h nhạc trí không khỏi thì thảo lúc trước vừa tới thanh dương v ự c lúc hắn đối tô huyền có mang tiên thể không hề nghi ngờ là cầm thái độ hoài nghi nhưng theo mấy tháng này đến thăm các lớn đạo thống cũng biết tô huyền làm ra qua sự tích hắn đã có chút tin tưởng người này là làm thật có mang tiên thể mà đang lúc bách nhạc trí như vậy nghĩ lúc đen nhánh màn sáng bên trong vậy mà chậm rãi xuất hiện một bóng người tô huyền hắn chỗ thủng má ra hai chữ rơi xuống trung nhiên nhân trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn lại hùng vạn thiên vũ trường đức b ọ n người cũng đ ố n g dưng ngẩng đầu lên chậm rãi tô huyền có chút mơ hồ khuôn mặt xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt đồ nhi ngoan n hùng vạn thiên không thể lên tiếng chỉ có thể há mồm làm ra ba chữ khẩu hình giờ phút này tô huyền không thể nghi ngờ đã trông thấy phía ngoài một màn hắn khó có thể tin vì sao đột nhiên mình sư phụ cùng vũ trường lão b ọ n người liền toàn bộ quỷ gối bên ngoài ngoài ra những này khuôn mặt xa lạ lại là người nào mấy tháng trước tô huyền bởi vì trong lòng hiếu kỳ nguyên cớ đã thông chỗ kia thông hướng huyền kiếm động thiên truyền thống trận pháp nằm ngoài sự dự liệu của hắn k i ê m mấy chục vạn đệ tử trường lão vậy mà đã toàn bộ bỏ mình không phải là bởi vì huyết dịch bị hút khô hoặc là ngũ tạng lục p h ủ bị nuốt tan rơi mà là tất cả đều không thấy bóng dáng động tiên nội bộ cùng kinh lịch lôi k i ế p vực thành trở nên rất là âm trầm t ô huyền lúc ấy thông qua phá vọng c h i đồng liền nhìn thấy rất nhiều mang theo oán hận vong linh không hề nghi ngờ như vậy tai nạn huyền kiếm đạo thống đã có thể được xưng là bị diệt ô n g là ai hạ thủ huyền nguyên lão ma lo d ị đi lên nói huyền nguyên lão ma hoàn toàn chính xác có dạng này động cơ nhưng trực giác nói cho tô huyền động thủ người khả năng một người khác hoàn toàn đối với những suy đoán này khi nhìn đến vân m i ệ u đạo thống nhiều người như vậy quỳ trên mặt đất tô huyền trong nháy mắt vừa quên mất không còn một mảnh mà khi nhìn thấy hai vị khuôn mặt xa lạ liền muốn hạ sát thủ lúc tay phải hắn đông nhiên đập tại đen nhánh màng mỏng bên trên dừng tay tô huyền cách màn sáng giống to bất quá người bên ngoài căn bản nghe không rõ vị tia trung niên nhân đi tới ánh mắt hắn đã mở ra chỉ còn chòng trắng mắt giống như muốn từ bên trong ra ngoài đem tô huyền xem cho rõ ràng ngươi là người phương nào tô huyền ánh mắt s ắ bén ta trung nhiên nhân mà ặ không biểu tình ngươi một tướng tử c h i người còn chưa xứng biết được bản vương danh tự hắn nói xong đ ô n g nhiên hít mắt hỏi nói cho ta kia dấu ở kén máu bên trong ma tu cùng ngươi ra sao liên quan t ô huyền từ đối phương khẩu hình biết được đối phương nói cái gì hắn cảm thấy đối phương con mắt để cho mình rất không thoải mái cho nên cũng không trước tiên trả lời ngươi không nói ta cũng biết được trung nhiên nhân không còn hít mắt hai người các ngươi có rất mật thiết chỗi nhân quả c u ố n quanh như bản vương đoán không sai ngươi là phân thân của hắn hay là hắn là phân thân của ngươi một câu khiến t ô huyền ánh mắt chỗ sâu hiện hiện cực kỳ ẩn nấp sắc cơ nhưng ở trung niên nhân trong mắt đây hết thảy rõ ràng rành mạch chỉ có ma tệ tử mới có thể đối bản vương lộ ra sắc cơ trung niên nhân nhìn xem tô huyền ánh mắt cũng mang theo sắc ý xem ra ngươi mới là ẩn tàng sâu nhất ma tu những lời này cũng làm cho hậu phương tất cả mọi người sắc mặt đại biến kia ma tu lại là tô huyền phân thân không vạn nhất tô huyền là kia ma tu phân thân đâu hùng vạn thiên sắc mặt biến hóa không chừng hắn không ngờ tới mình thu cái thứ nhất đ ộ nhi vậy mà lại cùng ma tu có như thế quan hệ phức tạp liền ngay cả ban hoành nhất cũng cực kỳ kinh ngạc hắn sau đó mắng to không ngừng Đã t ô huyền là ma tu ăn nhiều chết no dẫn tới lôi tiếp đem nhiều như vậy ma tu chấn sát sạch sẽ nếu không phải là như thế cái này thanh dương vực bây giờ sớm chính là thiên hạ của bọn hắn hắn ở nơi nào t ô huyền tại một trận lâu dài trầm mặc về sau rốt cục lên tiếng trung nhiên nhân tay có chút rung động lập tức một khối kén máu xuất hiện trên mặt đất người là chỉ nó lúc này kén máu chỉ còn lại rất nhạt rất nhạt một tầm màn g mỏng tựa h ồ nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể đem nó đâm thủng bất quá đây chỉ là biểu tượng trung châu người tới sớm đã đối kén máu động thủ một lần nhưng căn bản không gây thương tổn được máy may nói cho bản vương các ngươi còn có hay không cái khác phân thân tản mát tại ta tu sĩ chính đạo chi địa trung nhiên nhân t r ợ t b ộ c phát ra như là lôi âm hại nhiên thanh âm phía ngoài tu sĩ chỉ cảm thấy lỗ t h a y nhanh điếc nhưng t ô huyền sắc mặt như t h ư ờ n g hắn nhẹ nhàng mở miệng ta nếu nói nó là của ta phân thân nhưng tâm ta hướng chính đạo ngươi còn sẽ giết ta trung nhiên nhân không chút do dự gật đầu cho dù ta chấn sát mấy trăm vạn ma tu cùng một vị vương cảnh l ã o ma cũng giết giết chương hai trăm bốn mươi thất tình vì gì t ô huyền n h i u mày hắn có chút không rõ ràng cho lắm tốt xấu mình cũng chấn sắt đ ế m rõ số lượng trăm vạn ma tu đây là không thể che giấu sự thật trung n i ê n nhân cũng nói chính ma hai đạo thế bất lưỡng lập đã giữa hai bên cựu hận sâu như vậy hắn giết nhiều như vậy ma tu không thể nghi ngờ là có công tích lớn thử hỏi bây giờ tu sĩ chính đạo nhưng có người có thể giết chết số lượng này ma tu nhưng mà trung n i ê n nhân cũng không trả lời chỉ là hờ hững nhìn xem tô huyền cái cằm của hắn nếu là nếu không nhìn kỹ cũng không thể bắt được kia có chút ngóc lên độ q u o n g tô huyền chú ý tới hắn bỗng nhiên giật mình thì ra là thế có lẽ tại trung châu người tới trong mắt thanh dương vực tu sĩ đều là như vậy không quan trọng gì cứ việc tô huyền tư chất vô cùng tốt lại từng chấn sát mấy trăm vạn tu sĩ nhưng hắn cũng chỉ là một cái nhỏ vực tu sĩ thôi nói đúng ra trung niên nhân cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy đi quản cái gì thiên tư cái gì công tích hắn chỉ biết là một người vậy mà lại có một tôn ma tu phân thân vậy liền giết liền tốt dạng này cũng không cần đi quan tâm nếu bông tha đối phương về sau sinh ra cái gì mầm thai v ạ loại hình sự tình mà dường như từ tô huyền trong mắt nhìn ra hắn suy nghĩ trung niên nhân ánh mắt lạnh lùng h ắ n không còn ở nơi này lãng phí miệng lưỡi mà là quay người hướng kia hai tên t r ú n g châu tu sĩ phân phó nói đậu thủ liên gặp hai tên tu sĩ đầu ngón tay hiện hiện một điểm linh quang hướng vũ dương thu cùng hùng vạn thiên cái chán mới tới hai người này không thể nghi ngờ cũng là vương cảnh tu sĩ không phải không có khả năng tùy tiện cầm nã hai tên nửa bước vương cảnh tông chủ không khó tưởng tượng một chỉ này nếu là sờ bên trong vũ dương thu cùng hùng vạn thiên đều sẽ trong nháy mắt chết nhưng mà đúng vào lúc này gian rắc một đạo cực kỳ yếu ớt thanh âm bỗng nhiên văng lên hai tên tu sĩ động tác dừng lại cùng trung niên nhân kia cùng nhau quay đầu lại nhìn qua kén máu mới thanh âm chính là từ kén máu chuyển đến tại trong tầm mắt của bọn hắn kén máu hoàn toàn chính xác xuất hiện một đạo rất nhỏ khe hở xoa x o ạ n gian g g i á c lại làm ấy đạo thanh âm chuyển đến mắt trần có thể thấy từng đạo khe hở giống như mạng nện cấp tốc tràn ngập toàn bộ kén máu thấy một màn này ba tên trung châu tu sĩ đã triệt để xoay người ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m kén máu bọn hắn từ kén máu bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí cơ cỗ này khí cơ từ yếu đớt dần dần trở nên cường thịnh tựa hồ là đang dần dần thất tỉnh không đúng trung n i ê n nhân bỗng nhiên thì thảo lấy cảnh giới của hắn vậy mà từ cỗ này khí cơ bên trong cảm nhận được uy hiếp phải biết hắn đã là niết bàn đại viên mãn c h i cảnh chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đi vào thiên địa mới mà có thể làm cho trong lòng của hắn sinh ra uy hiếp không hề nghi ngờ tên này ma tu cảnh giới c h ỉ ít cùng mình cùng cảnh trung n h ê n nhân đ ỗ n g nhiên nhìn về phía màn sáng bên trong tô huyền lúc này cái sau ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn ánh mắt cũng mang theo sát ý thấu xương ngươi cũng đã biết mình đang làm cái gì trung nhiên nhân trầm giọng mở miệng tô huyền chỉ giữ trầm mặc hắn vẫn là ánh mắt băng lãnh mang theo sát ý bản v ư ơ n g khuyên ngươi một câu nếu là thúc thủ chịu chói việc này còn có khả năng cứu vãn nhưng ngươi nếu là hướng chờ ta ra tay trung n h ê n nhân cao cao tại thượng trên trời dưới đất đều sẽ không còn ngươi đất dung thân trên trời dưới mặt đất câu nói này không thể nghi ngờ là đang nói muốn băng tán tô huyền hôn phách để hắn tại phương thế giới này triệt để xóa tên mà đáp lại trung n h ê n nhân là kén m u bên trên càng thêm dày đặc vết dạn ử a ngày một con huyết hồng sát tay phá vỡ màng mỏng ló ra theo tầng này dùng làm ngăn cách chi dụng màng mỏng xuất hiện lỗ hổng một đạo không có gì sánh kịp kinh khủng khí cơ cũng theo đó khoách tán ra cái này hai tên trung châu tu sĩ cảm nhận được cố này khí cơ trong nháy mắt sắc mặt đại biến trung n h ê n nhân kia lúc này sắc mặt cũng là mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng đạo nhân c h i cảnh trung n h ê n nhân sợ ngây người không khỏi thì thào lên tiếng cái gọi là thất cảnh là vua chín cảnh vì thánh cái này từ vương nhập thánh liền muốn kinh lịch một trận t ừ trong ra ngoài thuế biến cũng chính là lịch chín lần lôi kiếp t r e o lên cựu trọng tiên là vì đạp đạo đạo c h i cảnh cũng bị thế nhân xưng là đạo nhân mà giờ khắc này từ kén máu truyền đến khí cơ không thể nghi ngờ chính là đạo đạo cảnh tu sĩ kia đặc hữu khí t ứ c ba người khó có thể tin thậm chí bước chân cũng tại hạ ý thức lui lại thằng đến g ó p chân đá phải vũ dương thu bọn người bọn hắn mới rốt cục tỉnh ngộ trưởng lão hai tên tu sĩ sắc mặt có chút hai nhiên này ma tựa hồ không chỉ có là đạo nhân trung nhiên nhân lúc này hai mắt mở to cặp kia chỉ có chòng trắng mắt con mắt hiện ra thần bí đường vân rất nhanh thanh âm hắn đức còn nói nửa bước t h á n h nhân hắn là nửa bước t h á n h nhân lời này chuyển ra hai tên trung châu tu sĩ sắc mặt lập tức chấm bệnh dù là tại bọn hắn thánh địa thanh nhân cũng mới chỉ có ba vị mà thôi cái này vắng vẻ nhỏ vực như thế nào xuất hiện một nửa chân đạp đến nhập thánh nhân cảnh giới tu sĩ ít k h i lại là một con huyết thủ từ màng mỏng nội bộ n ô ra cái này hai cánh tay chậm rãi đem màng mỏng xé rách ra đến ngay sau đó một đầu đầy máu phát thiếu niên từ kén máu bên trong đứng lên hắn không mang theo mảy may tình cảm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ba tên trung châu tu sĩ sau đó hắn có chút khát máu liếm liếm môi mỏng làm cho người r a đầu tê dại là người này đầu lưới lại là một con huyết long cứ như vậy hai tên thiếu niên cách xa nhau một tầng đen nhánh màng mỏng mà đứng b bọn hắn. Bọn hắn việc này dừng ở đây trung nhiên nhân bỗng nhiên lên tiếng ta ba người đương chưa từng tới bao giờ nơi đây cũng chưa từng gặp qua các ngươi cái này liền rời đi kiệt kiệt kiệt máu phát thiếu niên phát ra một trận khiếp người tiếng cười hắn đưa tay phải ra ngón trọ có chút tham lam dùng khối kia cực kỳ giống huyết long đầu lưới liếm liếm lòng bàn tay các ngươi khiến bản tọa bỏ qua nhập t h á n h cơ hội cái này liền muốn rời đi máu phát thiếu niên mang theo khuôn mặt t ư ơ i cười muốn đi nơi nào hai tên trung châu tu sĩ nuốt n g ụ m nước bọt nói thật bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh giới này ma tu luận khí tràng ma tu đích thật là so tu sĩ chính đạo càng thêm dọa người cùng bá đạo hai người bọn họ liền từ chưa tại thánh nhân lão tổ trên thân cảm thụ qua loại này cảm giác các bách chúng ta về trung châu tiền bối cứ yên tâm đi nơi lây phát sinh sự tình ta cam đoan sẽ không nói cho bất luận kẻ nào trung niên nhân lại phát khởi thể như làm trái này thể liền gọi ta trời chu đất d i ệ t không đẹp không đẹp máu phát thiếu niên còn tạ i cười hắn bỗng nhiên thay đổi mặt để cho ta ăn hết tốt h bao nhiêu một câu rơi xuống trong chớp mắt trong miệng hắn huyết long đột nhiên phun ra trên không trung hóa thành một con huyết sắc tự long mở ra tấm tiêu huyết bùn đại khẩu hướng ba người cắn một cái đi chương hai trăm bốn mươi mốt giết trưởng lão nhìn cái này kinh khủng huyết long hai tên trung châu tu sĩ trong nháy mắt run chân toàn thân bọn họ lỗ chân lông mở ra choáng váng Chỉ cảm h ỉ c thấy mình sau một khắc liền sẽ bỏ mình tại t r ư ơ n g này huyết bồn u đại khẩu bên trong thời khắc nguy cấp trung niên nhân tế ra một đạo phụ lục hắn linh lực rót vào trong đó trong nháy mắt l i ề n có một đạo phòng hộ quang đoàn bao phủ ba người vê anh cùng lúc đó huyết long cắn một cái tại lồng ánh sáng phía trên chỉ là một kích toàn bộ lồng ánh sáng liền xuất hiện rất nhiều vết dạng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát trung niên nhân sắc mặt biến hóa không chừng nay phù chính là hắn chém giết một vị cùng cảnh ma tu thánh nhân láo tổ ban tặng hết thệ cũng chỉ có ba t ấ m bị hắn coi là chất bảo nhưng mà như vậy chất bảo chỉ sợ chịu bất quá huyết long ba miệng liền sẽ băng tán đột nhiên biến cố cũng đem huyền kiếm đạo thống vân miệng đạo thống các t r ư ở n g lao giật nảy mình bọn hắn sắc mặt hãi nhiên khó có thể tưởng tượng kinh khủng như vậy tồn tại vậy mà lại là tô huyền phân thân không cũng có thể là tô huyền là này mà tu phân thân nhưng bất kể như thế nào hai ở giữa không phân khác biệt lại là sự thật vân miệng đạo thống các t r ư ở n g lao lúc này ngoại trừ hãi nhiên đương nhiên còn có sợ hãi bởi vì nửa năm trước chính là bọn hắn đề nghị diệt trừ tên này mà tu như lúc ấy động thủ thật v anh v anh tại mọi người trong đầu suy nghĩ hôn luận thời điểm huyết long cũng đang không ngừng công kích bao phủ bà tên trung châu tu sĩ lồng ánh sáng làm kẻ đầu têu i máu phát thiếu niên lúc này hơi có chút dù bận vận ung dung nhìn chằm chằm một màn này bởi vì đây chỉ là hắn tiện tay một kích thông qua tất cả huyết dao nhập thể không chỉ có những n à y huyết dao từ dao hóa long phân thân cảnh giới cũng từ động cư hậu kỳ thăng đến đạp đạo viên mãn tri cảnh động cư là đệ ngũ cảnh mà đạp đạo thì là đệ bắt cảnh cũng chính là nói gần như thời gian một năm phân thân vượt qua ba cái đại cảnh giới đương nhiên nếu không phải lần này biến cố phân thân thậm chí còn có thể nhập thánh cũng chính là bước vào thứ chín cảnh ẩm theo huyết long lại một ngụm che chở ba tên trùng châu tu sĩ lồng ánh sáng triệt để bằng tán nhưng này tên trung niên nhân theo sát phía sau lại là thúc giục một tấm đồ chú đồng thời màn sáng bên trong tô huyền không còn đem ánh mắt tụ tập trên người bọn hắn mà là để phân thân động thủ thử một chút có thể hay không đem cái này màn sáng lấy lực phá đi liên gặp phân thân bỗng nhiên khí cơ toàn bộ triển khai không thể đếm hết huyết long từ trong thân thể của hắn chui ra phát ra lít nha lít nhít tiếng long âm tuôn hướng màn sáng những n à y huyết long số lượng nhiều cơ hồ đem chọn vùng trời đều là che đậy bọn chúng mở ra huyết bùn đại khẩu liên tiếp cắn lấy màn sáng phía trên nhưng mà khiến tô huyền cảm thấy ngoài ý m u ố n chính là kinh khủng như vậy công kích màn sáng vẫn không thấy bất kỳ gợn sóng nào nó tựa như lấp kín tường đồng vách sắt không thể phá vỡ mặt khác khiến tô huyền rất ngạc nhiên chính là có lẽ là phân thân thi t r i ể n ra lần này công kích quá mức dọn người trung nhiên nhân kia bỗng nhiên bỏ hai người khác bản thân hướng phía sau toàn lực chạy trốn đừng nhìn n h ế t bản cảnh cùng đạp đạo cảnh chỉ là một cảnh chi t r a n lệch nhưng ở tu sĩ thế giới càng về sau dù là chỉ là nhất trọng thiên t r a n lệch cũng như kia lạch trời bởi vậy trung nhân nhân đương nhiên trốn không thoát chỉ là thời gian một nén nhang một đầu huyết long liền ngầm hắn trở về mà kia hai tên tu sĩ bởi vì không có che chở từ lâu bị phân thân ăn hết trung nhân nhân bởi vì không có trông thấy hai người bọn họ sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh môi hắn run r à y bỏ qua cho ta bỏ qua cho ngươi phân thân nghe vậy xoay người lại hắn mặt có mỉm cười ta nhớ được mới ngươi thế nhưng là rất bá đạo không chỉ có bọn hắn muốn giết ngay cả ta vị này chấn sát mấy trăm vạn ma tu đ ạ i công thần cũng muốn giết đâu ta hồ đồ là ta hồ đồ thà ta một mạng thà cho ngươi một mạng cũng không phải không thể phân thân trên mặt ý cởi càng lúc càng đồng nhưng ta đã chuẩn bị kỹ càng dấn thân vào ma đạo đây là ngươi hại cho nên ngươi như nguyện làm bản tọa tại tu sĩ chính đạo bên trong nội ứng trung nhiên nhân được nghe lời này chẳng mặc hồi lâu thật lâu hắn mới chật vật gục đầu xuống chỉ cần tha ta một mạng đảm nhiệm mặc cho đại nhân phân công mặc ta phân công ha ha, ha ha ha ha ha ha phân thân tại một trận cười to về sau sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh ta còn tưởng rằng ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu ngươi lai、like, bất quá cũng là một cái hai mặt tiểu nhân trung n i ê n nhân chưa từng cãi lại chỉ là khuất nhục túi thất đầu b ả n t ò a hỏi ngươi như thế nào tiến vào trung châu muốn nhập trung châu trung niên nhân lời còn chưa dứt liền nghe phân thân lạnh lùng nói gọi đại nhân đại đại nhân trung niên nhân nhìn không thấy khuôn mặt đang điên cuồng run rẩy đây là bởi vì khuất đ ủ hắn tiếp tục nói muốn nhập trung châu cần né qua một tòa thập giai trận pháp q u é t trà đại nhân nếu là t r u n g châu người tùy tiện liền có thể tin ế vào nhưng nếu không phải trừ phi x ứ n g đế không phải vô luận như thế nào cũng là vào không được vậy mà như vậy phiến phức phân thân nhữ mày lẩm bẩm một câu sau đó ánh mắt của hắn lạnh lẽo liền gặp ngậm trung niên nhân huyết sắc cự lòng một g ụ m liền đem nuốt vào trong bụng đến tận đây trung châu người tới toàn vẫn Cục, cụ, cụ. một đạo rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần vũ dương thu ban hành nhất hai người cái chán dần dần tràn ra mồ hôi trong mắt vạn phần hoảng sợ bọn hắn là thấy tận mắt ba tên trung châu tu sĩ tử vong cũng là tận mắt thấy kia che đậy thiên đ ị a huyết sắc tự long không chút nào khoa trương m ộ t câu phân thân thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn chỉ là phân thân tại g i t trung n i ê n nhân kia về sau ánh mắt sau đó liền tụ tập tại hai người bọn họ trên thân lại ngay bước chân tựa hồ còn đi tới đại trưởng lão nhàn nhạt một đạo lời nói lại là khiến ban hoành nhất thân thể run lên bần bật, bật mồ hôi c h á n giống như là không cần tiền điên cùng nhỏ xuống hắn trực tiếp dập đầu xuống đất tha ta một mạng đại nhân câu n g à i tha ta một mạng không cần như vậy sợ hãi tốt xấu ta lúc đầu cũng là huyền kiếm đạo thống một đệ tử phân thân thanh â g h ĩ môn hòa ban hoành nhất nghe vậy thân thể cũng không khỏi có chút trầm tính lại bất quá tô mô nhớ tới một sự kiện tựa hồ lúc trước vu ham tô mộ trộm cắp sự tỉnh chính là đại trưởng lão chỗ làm chủ dứt lời ban hoành nhất vừa mới trầm tính lại thân thể lập tức cứng đờ hắn muốn cậu tha nhưng mà một đầu đầu lưới lại là tại trên đầu của hắn đi lòng vòng đ ó lấy ban hành nhất ánh mắt đưa về khám phân thân giết chết vị này đại trưởng lão về sau lại đi tới vũ dương thu một bên vũ tông chủ hắn còn chưa có nói xong liền nghe tô huyền hai người chúng ta đã không hướng đoán cũng không hiện thủ không đáng muốn vũ mỗ tính m ệ n h a đúng là như thế phân thân nói lúc trước vũ tông chủ dòng dõi đã từng t h ử trợ g i ú p qua tô mỗ tô mỗ đến nay cũng còn n h ớ kỹ vũ dương thu thở dài một hơi không biết vị kia vũ huynh đã hoàn hảo đã chết bởi ma tu chi thủ nếu như thế cực khổ mời Vũ Tông Chủ, cũng theo Vũ đoạn đường. Một câu tất, Vũ Dương Thu cứ Bạch. khổ theo huynh Thu thế mời Một mất. biến Đại giới. Vũ Vũ Vũ Tông tất, Trưng đoạn đường. Dương phân thân tại lại giết huyền kiếm đạo thống hai người về sau đem một đôi mang theo ý cởi ánh mắt chuyển hướng vân m i ệ u đạo thống chư vị trưởng lão mặc dù hắn từng tại kén máu bên trong bất tỉnh nhân sự nhưng những trưởng lão kêu kêu la giết hắn cũng là bị phân thân nghe nhất thanh nhị sở rất nhiều vân m i ệ u đạo thống trưởng lao chú ý tới ánh mắt của hắn một n á y mắt bọn hắn phía sau lưng tràn ra mồ hôi lạnh sắc mặt lộ ra hoảng sợ này ma vậy mà đối với bọn hắn động sắc ý được đồ nhi oan hùng vạn thiên không mở miệng không được nhưng hắn gương mặt lộ ra câu n ệ đầu đầy mồ hôi nói bọn hắn đều là vân m i ệ u đạo thống t r ư ở n g lão đối ngươi đối ngươi không có hài lòng có thể hay không có thể hay không b u n g tha bọn hắn sở dĩ như thế câu n ệ đó là bởi vì hùng vạn thiên không biết ma đầu kia là mình đồ nhi phân thân vẫn là mình đồ nhi là ma đầu kia phân thân cái trước vẫn còn tốt bởi vì chủ đạo người là tô huyền còn nếu là cái sau chủ đạo người liền không thể nghi ngờ là ma đầu ông phân thân thân ảnh tại mọi người không kịp phản ứng tốc độ xuống đột nhiên xuất hiện tại hùng vạn thiên trước người h mặc dù phân thân câu nói này rất là ôn hòa nhưng kiến thức qua lúc trước hắn thủ đoạn các trưởng lao vẫn là khẩn trương và phần quả thật bất quá lại gặp phân thân hít mắt ta cùng chủ thân quan hệ không thể gặp người chư vị đã đều đã nhìn thấy không nên nhìn tham mạng đại nhân tham mạng chúng ta thể tất nhiên đem việc này quên mất không còn một mảnh sẽ không hướng người ngoài nói một chữ đại nhân tha mạng a đại nhân hậu phương các trưởng láo dọa đến hướng phân thân đập lên đầu bất quá phân thân mang theo sát ý sắc mặt vẫn là không thay đổi thật lâu hắn mới băng lanh lấy gương mặt thân hình biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó đen nhánh màn sáng bên trong lúc này tô huyền trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng hắn yên lặng hồi lâu mới hướng thạch thú lên tiếng hỏi t ô n g dạ vì sao cái này phân thân ta có chút không khống chế được rồi chút chuyện này cũng muốn hỏi bạn đại ra sao thạch thú thanh â m lười biếng tại tô huyền trong đầu vang lên tiểu tử ngươi chẳng lẽ vong bản mất đại ra trước đó nói qua cái gì đối phương nói qua quá nói nhiều tô huyền không biết thạch thú chỉ là cái nào một câu ai thạch thú thở dài một hơi hắn nói thế gian này văn vật đều có thể tu luyện theo bọn hắn cảnh giới càng cao liền sẽ dần dần sinh ra linh ngươi cái này phân thân trước kia còn tốt nhưng hắn bây giờ thế nhưng là sắp bước vào thánh nhân chi cảnh sớm liền sinh ra mình linh theo thạch thú giải thích tô huyền sắc mặt có chút khó coi cái này chẳng phải là nói về sau phân thân chính là một cái khác sinh linh rồi tiểu tử ngươi cũng không cần lo lắng quá mức thạch thú giải thích cái này mười phân bình thường chủ yếu là ngươi phân thân cảnh giới lôi nặng ngươi cái này chủ thân quá nhiều chó mạnh đều có thể phệ chủ húng chi một vị nửa bước thánh nhân tô huyền giật mình cho nên tôn giả nếu là ta tự thân cảnh giới mạnh lên liền vẫn có thể thong dong khống chế phân thân rồi nói nhảm thạch thú có chút không muốn lại nói hắn d ứ t khoát nói coi như hắn muốn phệ chủ ngươi một cái ý niệm trong đầu liền vẫn có thể giết chết hắn nguyên thần có gì tốt lo lắng hoàn toàn chính xác phân thân lại như thế nào cũng là từ tô huyền hồn phách tách rời mà ra bọn hắn vốn là một thể là chủ thể tô huyền cũng có thể trong một ý niệm hủy diệt nguyên thần nhưng tô huyền như thế nào bỏ được tốt xấu đây cũng là một vị sắp nhập thành chiến lược vì kế hoạch hôm nay chỉ có mau chóng đuổi theo phân thân cảnh giới chẳng qua hiện nay ta bị vây ở cấm chế này bên trong chỉ có thể tự mình tu luyện ngược lại là có chút phiền thức tô huyền thị thảo huyền kiếm đạo thống hôm nay tòa này từng vì thanh dương vực ngũ đại đạo thống khôi thủ tô môn lần nữa n g n i đón tai nạn làm sao có thể làm sao có thể ma thu không phải đều bị vân miệu đạo thống đạo tử đ u ổ i tận giết t u y ệ t sao làm sao còn có không trường lao cứu ta trường lao cứu ta mau trốn mau trốn a huyền kiếm đạo thống trụ sở đập vào mắt đều là chật vật chạy trốn đệ tử trưởng lão mà sau lưng bọn hắn thì là từng đầu huyết lòng mang người tính hóa t r e o tức đuổi theo bọn hắn phân thân lúc này liền đứng ở một tòa cung điện phía trên hai cánh tay hắn ôm vai trên mặt cũng như những cái k i ê u huyết lòng tràn đầy t r e o tức tới đây hắn đầu tiên là giết vị kia đã từng muốn cấp đoạt lôi k i ế p dịch vân lập môn sau lại đối huyền kiếm đạo thống tất cả mọi người đọc thủ làm hết thảy mục đích không hề nghi ngờ là muốn tiêu diệt huyền kiếm đạo thống nếu là tô huyền hắn đương nhiên sẽ không tạo h ạ n h ư vậy xác nhiệt nhưng phân thân bởi vì những cái t i ê huyết giao nuốt rơi mất mấy ngàn vạn cái tính mạng, thu o á n niệm ảnh hưởng cũng cải biến tâm trí của hắn thế gian vốn c o âm dương đạt được lớn như thế chỗ tốt làm sao có thể không có đại giới ít khi thời gian toàn bộ huyền kiếm đạo thống trở nên một mảnh âm vú đầy t ử khí nương theo từng cái huyết long nhập thể phân thân trong mắt một vòng huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất hắn thăng đến giữa không trung cảm thụ được bên ngoài kia lít nha lít nhít tươi sống sinh mệnh phân thân trong mắt huyết quang càng lúc càng đồng bất quá rất nhanh hắn trong mắt khôi phục thanh minh thân hình tiêu tan theo huyền kiếm đạo thống bị diệt môn tin tức là tại mấy canh giờ về sau mới bị người phát hiện tiếp lấy chuyển khắp mới thành mà ma tu lại xuất hiện tin、tức. cũng là làm cho cả tòa mới thành bách tính lâm vào sợ hãi cùng lúc đó đ e n nhánh màn sáng bên ngoài hùng vạn thiên cùng một đám vân m i ệ u đạo thống t r ư ở n g lão con mắt thần phức tạp nhìn xem bên trong tô huyền chính ma bất lưỡng lập nói một cách khác tô huyền cùng hùng vạn thiên sư đồ tình cảm cũng đi tới cuối cùng đồ tông chủ thứ lôi tô huyền lên tiếng một hồi đ ồ nhi phân thân sẽ đến này một chuyến vì chư vị thanh trừ trong đầu một chút ký ức tất cả trưởng lão nghe vậy có chút đổi sắc mặt tu sĩ não hải có thể nói là cấm đ i ệ nếu mặc cho người xử trí không chỉ có thể quan sát bọn hắn cả đời ký ức cũng có thể tùy ý tại trong đầu của bọn họ an thủ đoạn thậm chí là cả i biến trí nhớ của bọn hắn đây là hà là vũ trường đức vội vàng lên tiếng đạo tử đợi đem chúng ta trong đầu liên quan tới ngài cùng vị kia ma tu phân thân ký ức thanh lý mất về sau cũng sẽ không còn có người biết được nơi đây phát sinh sự tình không sai không sai ngài cũng vẫn là ta vân m i ệ u đạo thống đạo tử đợi tông chủ thoái vị ngài chính là tông chủ đạo tử không cần cố kỵ vô luận ngài muốn làm cái gì chúng ta nhất định phối hợp các trưởng lao không có một cái cự tuyệt đương nhiên bọn hắn cũng hiểu biết nếu là cự tuyệt tất nhiên khó giữ được cái mạng đỏ này bất quá hùng vạn thiên lại là mặt có đau thương v ẫ đạo đạo đối với â n hùng vạn thiên vấn đề tô huyền lắc đầu hắn giải thích nói thế gian này tu sĩ ngàn vạn nghĩ đến nhất định cũng sẽ có người nắm giữ thời không quay lại thủ đoạn nếu để bọn hắn biết được nơi đây phát sinh sự tỉnh chỉ làm cho vân miệu đạo thống mang đến tai nạn đối với câu nói này có thật nhiều trưởng lão liền vội vàng gật đầu biểu thị tán đồng bất quá hùng vạn thiên lại là trơ mặt nếu chỉ là điều ấy ngươi không cần lo lắng ngươi đã vì ta vân m i ệ u đạo thống đạo tử lại là lao tử hùng vạn thiên đồ nhi l i ề u mạng cái mạng này lao tử cũng sẽ không để cho người ta tổn thương ngươi mảy may dứt lời có trưởng lão vẻ mặt đau khổ tô huyền mỉm cười hắn hành lễ cảm ơn sư phụ h ả o ý bất quá đổ nhi tâm ý đã quyết ai tô huyền chi ý đương nhiên là để vân m i ệ u đạo thống đem hắn vị này đạo tử hủy bỏ sau đó khu trục gia tông không sai đi vào cái này v ự ợ t h à n tô huyền cần trải qua hai vệ bị đổi ra tông môn lần thứ nhất là bị động cái này lần thứ hai thì là hắn chủ động lấy tô huyền tri tâm đương nhiên sẽ không để vân m i ệ u đạo thống lội mình lần này vũng nước đ ủ nếu không phải bị cấm chế này vây khốn hán giờ phút này liền đã cùng phân thân rời đi thanh dương vực đi hướng thiên đ o ạ vực mà mắt thấy hùng vạn t i ê n còn muốn lại khuyên một trưởng lão vội vàng chen vào nói nếu như thế đạo tử ngài về sau ngàn vạn bảo trọng hắn lại có chút khẩn trương nói không không biết vị đại nhân kia khi nào đến cái này rời đi tông môn đã nhiều ngày chậm chế nữa xuống dưới sợ trong tông sinh biến cũng nhanh đến tô huyền mỉm cười hùng vạn t i ê n có chút không vui lượm vị trưởng lão kia một chút ngoan đồ nhi người ta là thầy trò coi như ngươi trêu ra thiên đại sự t ì n h lão tử cũng dám vì ngươi kháng tô huyền lắc đầu hắn lúc này cũng đang nghĩ nếu là lúc trước không xuất thủ bây giờ sẽ phát sinh cái gì đầu tiên phân thân tất nhiên là sẽ không tăng đến tận đấy cảnh mà chính tô huyền cũng có thể có thể trốn không thoát huyền nguyên lão ma ma chảo đây cũng là nói hết thảy đều là thiên ý cũng tại lúc này phân thân rốt cuộc đổi tới sắc mặt người sau băng lãnh không nói một lời vung tay lên chính là từng đầu hư h à o hết u y long đang tràn ngập b ộ t phía ngay sau đó bá đạo từ tất cả trưởng lão nhóm mi tâm chui vào a bởi vì quá mức bạo lực các trưởng l ã o bất đắc dĩ phát ra thống khổ kêu thảm bất quá hùng vạn thiên cùng vu trường đức hai người lại là sắc mặt thư giãn cũng không cảm thấy khó chịu những cái k i a hư hào hết u y long chui vào trong đầu của bọn hắn chỗ sâu đem tất cả liên quan tới trận đại chiến này ký ức từng cái thanh trừ bao quát tô huyền đứng ở thiên nhãn phía dưới một tay vải cấm một tay dẫn tới lôi k i ế p chấn sát mấy trăm vạn ma tu hình tượng đương nhiên nếu là có người dò xét bọn hắn não hải tất nhiên sẽ phát hiện gì thường bất quá vực thành như vậy nhiều người tùy ý hỏi một chút tô huyền cũng giấu giếm không được thời gian một nén nhang sau phân thân lại đem hôn mê hùng vạn thiên Tất chỉ ả t r ư ở là bây giờ trời bất bại nhân ý phân thân làm xong việc này về sau liền sẽ về hướng trời đoạn viên tìm giải trừ cấm chế chi pháp mà trong khoảng thời gian này ta cũng chỉ có thể ở đây tu luyện giết thời gian nhìn xem màn sáng bên ngoài trống dông một màn tô huyền xoay người bước chân kiên định đi vào chỗ sâu mà hắn không biết là tại thanh dương vực ngoài và dặm một tòa không gian chi môn h i ể n hiện, hiện. đón lấy một quanh thân phát ra kinh khủng khí cơ lão giả từ bên trong đi ra thanh dương vực hắn hơi phân biệt phương hướng dưới chân lập tức nở rộ hoa sen vàng một bước chính là trăm dặm chỉ là ngắn ngủi mấy chục bước lão giả chỉ dựa vào mắt t h ư ờ n g chính là trông thấy phương xa cái kia liên thông thiên địa đ è n nhánh màn sáng nghĩ không ra phương thế giới này lại còn sẽ xuất hiện trong truyền thuyết nguyên sơ cấm chế hắn chính là trung niên nhân chỗ trong thánh địa trong đó một vị thánh nhân lao tổ lần này chính là bởi vì cấm chế chuyên má tới tại tô huyền vừa mới chìm vào tu luyện không lâu hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác mở mắt liền gặp đen nhánh màn sáng bên ngoài xuất hiện một vị đạo cốt tiên phong láo giả chính đưa tay có chút say mê vớt ve cầm chế một thân áo bảo cùng lúc trước kêu ba vị trung châu người tới bộ dáng lại là trung châu người theo một câu thì thào lối ra tô huyền trái tim đột nhiên phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt trong lòng của hắn báo động nhiều lần sinh c h ỉ cảm thấy sắp sẽ có đại khủng bố dáng lâm trên người mình quả thật theo láo giả trong tay xuất hiện một khối phổ, phổ thông thông tảng đá làm cho tô huyền cảm thấy kinh hãi là t à n g đá cùng cấm chế vừa mới tiếp xúc sắt na không thể phá vỡ màn sáng liền bắt đầu tan giã ít khi một cái không sai biệt lắm có một người lớn nhỏ lỗ hổng xuất hiện lão giả dưới chân một đoá kim liên hiện hiện trong n g á y mắt liền xuất hiện tại màn sáng bên trong mà phía sau hắn kia lỗ hổng cũng cực nhanh khép lại cho đến lại là trở nên không thể phá vỡ、ừ. lão giả chú ý tới phía trước đang có một người khoanh chân ngồi dưới đất liền gặp tô huyền có chút bức dứt đứng dậy hướng hắn hành lễ nói xin ra mắt tiền bối dứt lời lão giả xuất hiện tại tô huyền trước người đối phương quanh thân cũng không khí cơ cởi trần nhưng tô huyền nổi ra gả lại là lên một thân ngươi là người phương nào hồi tiên bối ván bối tô huyền chính là thanh dương vực vân m i ệ u đạo thống đệ tử ồ lão giả khẽ gật đầu ngươi như thế nào ở chỗ này cái này nói rất dài dòng ván bối nơi ở tao nộ g rất nhiều ma tu mặc dù những cái kia ma tu đều đã bỏ mình nhưng ván bối cũng là bị vây ở chỗ này ra không được một bước tô huyền nói hắn vừa dứt lời lão giả liền đưa tay cầm tô huyền cổ tay tô huyền vốn cho rằng lão giả muốn động thủ ai ngờ rất nhanh đối phương liền bước ra vậy ngươi thật đúng là không may lão giả sắc mặt hiền lành cười nói hắn còn nói tiểu hữu có thể hay không vì lao đầu tự giải thích một phen nơi đây đại chiến trần tướng đây là văn bối vinh hạnh tôi huyền vội vàng hướng đối phương giải thích hắn không dám nói một câu hoang ngôn bởi vì lo lắng bị người này biết được đông nhiên một t r ư ở n g đem hắn trục chết ngươi nói là ngươi chấn sát nơi đây mấy trăm vạn ma tu lao giả trong mắt tinh quang bùng lên hồi tiên bối chính là tại hạ khó lường khó lường a lao giả có chút sợ h ã i thán phục nói cho lao phu ngươi thế nhưng là này vực thổ dân người tiền bối văn bối từ tiểu tiện ở đây vực lớn lên gần hai mươi năm chưa hề đi ra này vượt một bước chật chật chật lão giả tựa hồ đối với tô huyền nhiều ưu hái ta xem ngươi d i p tâm cực chính lại như thế tốt tư không biết ngươi nhưng có hứng thú theo lão phu cùng nhau đi hướng trung châu lão phu tự mình thu ngươi làm đệ tử cái này tô huyền mắt trở tròn, tròn ha ha ha lão giả v ố t râu cười một tiếng ngươi cũng không cần lo lắng lão phu cũng không phải người xấu chương hai trăm bốn mươi bốn thiên vũ người xấu tô huyền lo lắng cũng không phải đối phương tốt xấu xem lão giả này mặc trên người áo bảo không thể nghi ngờ là cùng tia ba tên trung châu người đến từ cùng một tọa thanh địa nếu là mình coi là thật đi theo đối phương đi hướng tòa kia thánh địa kia cùng tự chui đầu vào lưới có gì khác biệt tiểu hữu có lo nghĩ lão giả gặp tô huyền một mực không nói trên mặt hiền lành càng sâu thế nhưng là bởi vì không biết t r u n g châu ở nơi nào lại hoặc là không nỡ rời đi mảnh này sinh ngươi nuôi n g ư ờ i địa phương tô huyền bất đắc dĩ lên tiếng nói tốt gọi tiền bối biết được ván bối bây giờ bị vây ở chỗ này hắn cười khổ nói chỗ nào cũng đi không được ha ha ha ngươi nói cấm chế này đơn giản lão giả b ỗ n nhiên bắt lấy tô huyền bà vai theo lão phu tới chỉ trước mắt tô huyền cùng đen nhánh màn sáng liền đã gần tại g ă n tấc lao giả kia liền tại bên người trong tay thì là xuất hiện một khối thường thường không có gì lạ tảng đá ngươi có biết khối đá này có lai、like、lịch gì c ầ u tiên bối giải hoặc nó tên nguyên sơ thạch lao giả nhìn xem tảng đá ánh mắt như là đang nhìn chân bảo hắn giải thích nói tại phương thế giới này sinh ra mới bắt đầu từng xuất hiện một chút thập phần thần bí đường vân người đời sau đem xưng là nguyên sơ cấm văn mà tảng đá kia chính là gánh chịu nguyên sơ cấm văn c h i vật t ô huyền mặt lộ vẻ vẻ chợ hiểu liền gặp lao giả đột nhiên vận chuyển linh lực đem đưa vào hát thạch bên trong một mực kéo dài hồi lâu mới bỗng nhiên đem hát thạch chống đỡ tại màn sáng ph mắt trần có thể thấy từng chịu tô huyền phân thân toàn lực công kích lại vẫn không thể phá vỡ màn sáng vậy mà bắt đầu run dày kịch liệt lên hiện ra giống như thủy chiều gần sóng rất nhanh màn sáng bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào hát thạch tựa như t r ă m sông đổ về một biển mà tại tô huyền trong tầm mắt t ê u bao phủ vực thành địa điểm cũ đen nhánh màn sáng chính lấy cực kỳ khoa trương tốc độ thu nhỏ chỉ là thời gian một n é n n h a n g liền tất cả đều tràn vào khối này thường thường không có gì lại trong viên đá phá nhìn xem q u n mình trụi lùi hình tượng tô huyền n ẹ n họng nhìn chân chối hắn từng một lần coi là cấm chế này sẽ vây khốn mình cực kỳ lâu ai có thể nguyên h ĩ g sơ cấm văn không tệ đây cũng là biến mất mấy cái kỷ nguyên lâu nguyên sơ cấm văn vị này hiền hòa lão giả lúc này nhìn xem hát thạch ánh mắt trở nên cực kỳ tham lam hắn trân trọng lại cẩn thận đem để vào trong tay áo trở về chỗ hồi lâu sắc mặt mới khôi phục như thường như thế nào lão giả nói ngươi nhưng còn có gì lo lắng tôi huyền hành lễ đa tạ tiền bối cứu rút văn bối đã mất lo nghĩ nguyện theo tiền bối đi hướng trung châu nghe nói lời này lão giả trên mặt ý cười không khỏi vớt râu bất quá chỉ là văn bối muốn rời đi thời khắc về đến nhà cùng song thân cáo biệt có hiếu tâm không tệ lão giả rất hài lòng nhà ngươi ở nơi nào cách nơi này địa có chút xa đã xa lão phu đưa ngươi đi liền có thể đa tạ tiền bối văn bối mặt khác còn muốn về tông cùng các trưởng lao thông báo một tiếng tôi huyền nghĩ trăm p ư ơ n g ngàn kế muốn cùng lão giả cách xa một chút chính là trước ngươi lời nói vân miệu đạo thống đúng vậy tiền bối ở nơi nào không xa từ đây phương hướng đại khái ba nghìn dặm cũng được ừng l a o phun một cước công phu mà thôi lão giả nắm lên tô huyền b ả vai cái sau mắt tôi s ầ m lại lại mở mắt lúc trước mắt đương nhiên đó là kia tựa như tiên cảnh vân miệu đ ạ o thống quá nhanh tô huyền có chút kinh ngạc đến ngây người hắn còn muốn lấy rời xa láo giả ánh mắt về sau liền lập tức đào vong nhưng lấy đôi phương tốc độ chỉ sợ nhấc nhấc chân liền có thể đuổi kịp chính mình trung châu thiên vũ thánh điện một đệ tử tay nắm lấy ba khối bia đá sắc mặt hoảng hoảng trương trương từ một tòa trong điện xông ra hắn tựa hồ là tao nộ kinh khủng bực nào sự tình trên đường chạy trước đều có thể ngã s ắ p xuống lâm sư đệ ngươi đây là chết rồi chết rồi ngụy trưởng lão hồn biến á c nắt được xưng lâm sư đệ đệ tử đem bia đá xuất ra liền gặp ba khối bia đá đều là đứt gãy thành hai đoạn một người đệ tử khác thần sắc đ ạ i biến nhanh nhanh đi thông báo trưởng lão chen t r à nhỏ thời gian thiên vũ thánh địa liền biết được ngụy trưởng lão cùng hai tên hạch o tâm đệ tử bỏ mình tin tức ngụy trưởng lao tiếp cái cuối cùng nhiệm vụ là tiến về một tòa gọi là thanh dương vực địa phương điều tra trời đoạn huyền ma tu tại sao lại tiến đánh tòa này nhỏ vực là ma tu giết hắn từ đ ứ t gãy hồn trong địa ghi chép hình ảnh như vậy một lao giả trong tay xuất hiện một bức tranh mấy trăm người chỉnh tề quỳ dạp xuống đất trước phương đứng đấy hai vị gương mặt mười phần giống nhau thiếu niên một người đầu đầy máu phát một người tóc bạc trắng l à kêu máu phát thiếu niên có người một n g ụ m nói ra hung thủ giết người bởi vì từ trong bức họa bọn hắn đều cảm nhận được máu phát thiếu niên đặc l ư u ma khí cùng toàn trường cường đại nhất khí cơ hẳn là hắn chủ sự trưởng lao trầm ặ t bất quá những người khác cũng có khả năng hắn nói ta đã xem trong bức tranh cho truyền cho doan thái thượng hắn mới tiến về thanh dương vực không lâu sẽ điều tra rõ ràng việc này k h á cái thanh trình tạp chỉ sợ vượt qua chúng ta tưởng tượng, trong phức chỉ chúng qua dương vực c độ sợ c n g ư ờ có ai nguyện ý dẫn về này g u y ệ n dẫn tiến n ý đội về vực thanh ủ một thời i g t ậ t tiếng. thanh lâu, lên không người lên tiếng. Cái này Cái dương vực thiên vũ thánh địa cơ hồ không người đi qua không phải là bởi vì việc này bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ như thế hoàn cảnh lạ l ắ m đương nhiên không người nào nguyện ý đi liệu trưởng lão đến ngay đây ngươi vừa vặn xuất quan không lâu nhiệm vụ này vụ liền giao cho ngươi cái này vị này lưu trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử ngươi không cần lo lắng quá mức có doãn thái thượng tại thanh dương vực liền xem như thánh cảnh ma tu cũng đừng nghĩ làm cản lúc này tô huyền cũng không hiểu biết chân dung của mình đã bị chuyển đến bên cạnh lão già nơi đó bởi vì hai người đột nhiên đến thăm kinh động đến vân miệu đạo thống một đám cao tầng đạo tử ngài rốt cục trở về vũ m ô mới sai người ra ngoài tìm ngươi đạo tử nhưng có thụ thương đồ nhi n v ă n ha ha ha ha l a o tử liền biết ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì bởi vì bị xóa đi ký ức nguyên cớ hùng vạn tiên cùng một đám các trưởng lão cũng không hiểu biết tô huyền đi nơi nào sư phụ chư vị trưởng lão tô huyền hành lễ hùng vạn thiên ý cười đầy mặt hắn nghi hoặc nhìn xem tô huyền bên cạnh lão giả ngoan đ ổ i nhi vị này là sư phụ tiền bối đến từ trung châu trung châu đám người mặt lộ vẻ kinh hãi lão giả lúc này cười ha hả mở miệng lao phu đến từ tiên h vũ thánh địa lần này đi ngang qua thanh bình dương trùng hợp gặp ngươi tông đệ tử tô huyền gặp thiên tư vô cùng tốt liền đối với hắn động thu đồ suy nghĩ chương hai trăm bốn mươi lăm trốn động thu đồ suy nghĩ lao giả một phen rơi xuống vân miệu đạo thống một đám trưởng lão đều là đổi sắc mặt phải biết tô huyền thế nhưng là vân miệu đạo thống đạo tử lại là tông chủ hùng vạn thiên thủ đồ lại không vẹn vẹn như thế bây giờ toàn bộ vân m i ệ u đạo thống đều đem tô huyền nhận làm tương lai hy vọng nếu để cho người đem hắn n g o ặ t chạy vân m i ệ u đạo thống làm sao bây giờ lao giả lúc này hùng vạn thiên một đôi mắt đã bị huyết sắc lấp đầy hắn gọi thẳng lao giả vì lao giả dù cho đối phương sắc mặt trầm xuống hắn vẫn là hùng hùng hồ, hồ hồ tô huyền là lao tử hùng vạn thiên đồ đệ người nghị chặn ngang một cước nào có chuyện tốt như vậy lao tử nói thật cho người biết nghĩ cũng được nghĩ tông chủ tỉnh táo tông chủ tỉnh táo a mắt thấy lao giả sắc mặt càng ngày càng nguy hiểm các trưởng lão liền tranh thủ hùng vạn thiên giữ chặt chính là tô huyền cũng đầy mặt tay náy hướng lao giả nói tiền bối sư phụ hắn tính tình vốn là như vậy ngài đại nhân có đại nhân lượng tuyệt đối không nên để vào trong lòng có tô huyền khuyên bảo lao giả sắc mặt hơi hòa hoãn hắn ngự khí đ ạ m mạc lao phu tới đây cũng không phải cùng ngươi tranh đoạt đồ đệ sớm tại trước khi tới đây ngươi cái này bảo bối đồ đệ liền đã đáp ứng theo lao phu đi trung châu dứt lời không chỉ t r ư ở n g lão hùng vạn tiên sắc mặt cũng thay đổi hắn có chút khó có thể tin tô huyền vậy mà đều chưa từng cùng mình thông báo một tiếng cũng đã quyết định muốn vứt bỏ vân miệu đạo thống、ừ. gặp hùng vạn tiên sắc mặt lao giả thần sắc càng chậm hắn h ừ lạnh một tiếng lão phu liền không ở này lưu thêm đồ nhi mấy ngày nay ngươi liền ở đây cùng bọn hắn nhiều tự ôn chuyện chờ mấy ngày nữa lão phu lại đến tiếp ngươi nói xong lão già bước ra một bước cũng đã không thấy bóng dáng nguyên liệu một đám vân m i ệ u đạo thống trưởng lão miệng mở rộng nhìn xem tô huyền thật lâu đều chưa từng nói chuyện liền ngay cả hùng và tiên h cũng là thở hồn hển trầm mặt quay người rời đi bất quá tô huyền lại là bước nhanh đ ổ i theo một mực đi theo đối phương sau l ư n g đi vào tông chủ đại điện ông từng cây trận kỳ từ tô huyền đầu ngón tay bay ra tư phương rất nhanh một tòa ẩn nặp trận pháp chính là thành hình bắt đầu vận chuyển nhìn xem tô huyền dị dạng hùng vạn thiên mặt lộ vẻ n g h i hoặc sư phụ đồ nhi m u ố n cầu ngài một chuyện tô huyền hướng hắn hành lễ ta hùng vạn thiên thân phận thấp không xứng làm sư phụ ngươi hùng vạn thiên nghiêng đầu qua thấy đối phương đang hờn rỗi tô huyền đành phải đi lên trước sư phụ t h ự c không dám d i ấ u dếm đồ nhi cùng tiền bối kia có sinh tử đại t h ủ một câu rơi xuống hùng vạn thiên trong nháy mắt xoay đầu lại thời gian cấp bách tô huyền lời nói không ngừng nguyên do trong đó tha thứ đồ nhi không cách nào cáo chi sư phụ bất quá đợi vị tiền bối kia cha ra một ít chuyện chính là đồ nhi đầu người rơi xuống đất thời điểm hùng vạn thiên sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng người muốn ta làm cái gì cầu sư phụ cho đệ tử một kiện chạy trốn chi vật tốc độ càng nhanh càng tốt hùng vạn thiên chưa từng c h ầ n c h ờ trong tay lập tức xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ đây là lục giai viên mãn phi hành pháp khí phá không thuyền toàn lực hành động phía dưới nhưng một hơi ngàn dặm hắn đem thuyền nhỏ đưa cho tô huyền đà tạ sư phụ tô huyền quay người liền đi liền muốn lúc ra cửa hắn quay đầu như tiền bối kia hướng sư phụ hỏi đ ộ nhi chỗ sư phụ nhưng nói cho hắn biết đ ộ nhi rời đi phương hướng nói xong tô huyền thu hồi trật kỳ đẩy cửa đi ra ngoài hắn cấp tốc đem phá không thuyền luyện hóa. đem tôi động liền thả người mà lên hậu phương hùng và thiên lúc này cũng từ trong điện đi ra nhìn xem hắn tôi huyền hướng hành lễ lại đảo mắt một vòng cái này lớn như vậy vân miệu đ ạ o thống lập tức hắn khống chế phá không thuyền hướng phương bắc phá không mà đi thiên vũ thánh địa lão giả là tại nửa ngày sau mới quay về vân miệu đ ạ o thống tuy nói rất sớm lúc đại bản doanh liền phát tới tấm kia bức tranh nhưng hắn thân phận quá cao lại lâu dài thần lòng kiến thủ bất kim vĩ cũng không thường dùng đưa tin phủ liên hệ cho nên rất ít sử dụng này phủ nếu không phải bởi vì tìm không thấy ba người kia lão giả cũng sẽ không xuất ra đưa tin phủ sau đó nhìn thấy thấm kia bức tranh vân m i ệ u đạo thống nhìn xem trước đó vị lão giả kia lại tới lại cực kỳ không khách khi dùng nguyên thần trắng trận dò xét rất nhiều t r ư ở n g lão bị kinh động tại mặt đất thấp thỏm hành lễ không biết thiên vũ thánh địa thượng nhân lần này có gì muốn làm lao phu kia đồ nhi đâu vì sao không thấy hắn đạo tử có người n h ư mày thượng nhân đạo tử hắn nửa ngày trước liền đã rời đi rời đi đi hướng nơi nào như thế không biết đạo tử cũng không hướng chúng ta giải thích lao giả sắc mặt hơi trầm xuống hắn vung tay lên lập tức không trung hiện hiện một bức tranh nói cho lão phu bất h i n vũ quá n h đối n g phương trong đầu đối với trong bức họa một màn kia ký ức căn bản không có lão giả lại là liên tiếp t r ộ m tới mấy vị trưởng lão nhưng mà không tìm ra manh mối hừ hắn bung tay ra lập tức sắc mặt trắng bệnh mấy vị trưởng lão liền hướng mặt đất rơi đi nhưng lão giả cũng không bông tha bọn hắn khí cơ rất nhỏ n g o ạ i phóng liền ngay tại chỗ đem bọn hắn đánh chết kiến thức như hắn đương nhiên biết được đây là có người đem những người này ký ức xóa đi À, như thế biến cố cũng làm cho phía dưới một đám trưởng lão sắc mặt đại biến mà lúc này lão giả đã không cố kỵ nữa côn bạo khí cơ tùy ý rõ ràng muốn đem tất cả mọi người cho đánh chết dừng tay cùng lúc đó hùng vạn thiên mang theo thanh â m tức giận vang lên nhưng lão giả không quan tâm mắt trần có thể thấy từng người từng người trưởng lão ngay cả phản kháng cũng không thể liền hóa thành từng đám từng đám hết vụ giết bọn hắn người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết được hắn chỗ nói xong lão giả không còn đ ộ n g thủ h á n quay đầu ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m hùng vạn thiên h á n ở đâu ta có thể nói cho ngươi hùng vạn thiên thế mà không có chút nào biến man hùng dáng vẻ tương phản hắn gương mặt cực kỳ tỉnh táo con ngươi cũng mười phần thanh tịnh nhưng ở nói cho trước ngươi ngươi trước lập xuống tiên đạo lợi thế không được g i ế t ta vân miệu đạo thống một người ông lão giả trong nháy mắt xuất hiện tại hùng vạn thiên trước ngươi hắn một cái tay đã bóp lấy cổ gắt gao xếp chặt ngươi có thời gian ba cái hô hấp nói cho lão phu hắn chỗ nếu không lão phu diện tận học trò của ngươi đệ tử gà chó không lưu hùng vạn thiên cũng không nói gì một hơi hai hơi ba hơi tại băng lanh trong tầm mắt hùng vạn thiên dần dần cảm nhận được trên cổ cái tay kia núi lòng ra hán đi nơi nào phát t h ệ ánh mắt của lão giả trở nên tựa như trời đông giá rét bất quá hắn sau đó băng lanh lên tiếng nếu các ngươi ở trong có người nói cho lão phu người kia chỗ ta liền không giết ngươi vân miệu đạo thống một người theo lời thế lên hùng vạn thiên vươn tay chỉ hướng phương nam chương hai trăm bốn mươi sáu muốn sống không được phương nam nếu là tô huyền ở đây liền có thể biết được hùng vạn thiên nói hoang bởi vì hắn chỗ trốn phương hướng là phương bắc không phải nam hắn muốn đi hướng nơi nào lão giả ánh mắt bằng lãnh truy vấn hùng vạn thiên lắc đầu hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng ngay cả một câu cũng không nói liền mình rời đi nghe nói câu nói này lão giả đã vững tin thiếu niên kia chính là hung thủ giết người người tốt nhất không có l ử a gạt lao phu một cái người vô tình vô nghĩa c ù n g ta vân miệu đạo thống mấy chục vạn người tính mệnh hùng mẫu vẫn là phân rõ ràng ừ nhưng mà mặc dù biết được tô h u ề n đi hướng lão giả lại là cũng không trước tiên đuổi theo hắn đôi mắt nhắm lại trong mắt lấp loe quang hoa cũng càng ngày càng nguy hiểm đây là sắc ý chú ý tới lao giả dị dạng hùng vạn thiên sắc mặt biến hóa hắn cảnh cáo nói ngươi phát hạ qua thiên đạo lời thể lao phu hoàn toàn chính xác phát hạ qua thiên đạo lời thể không giết các ngươi một người lao giả lời nói bình thản nhưng ngay sau đó hắn lời nói nhất t r u y ề n nhưng lại không có nghĩa là lao phu không thể để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong bao hàm sát ý tiếng nói rơi xuống liền gặp một đạo cực kỳ khủng bố khí cơ từ lao giả quanh thân tràn lan mà ra cuốn phong đ ộ khởi giờ này khắc này vân miểu đạo thống tất cả mọi người đều là cảm nhận được một tòa nguy nga đại sơn ép trên người mình bọn Bởi hắn ngừng đầu.、Bởi、vì do lập ớ n người dùng Xuyên từng từng bọn hắn trông lòng lánh tất thể tay trở mắt. thấu tia tia thấy trời cả chỉ có che mọi khẽ hở, qua bầu vô n quang. kim l ậ tức những kim quang này hóa thành vô số trôi lơi ư dao hướng phía dưới tất cả mọi người thẳng tắp rơi tới không không Thánh nhân một tử, tông Thiên, tâm chút nhân kích, sao mà kinh khủng. chính chủ Hùng sinh không cái các diện này đừng nói Văn này nội cũng nổi chút phản kháng. Phản kháng thì mà mấy kim sắc lúc sao dao, là là Đối với lưới đệ vô số kim sắc lưỡi dao chính là quán xuyên vân m i ệ u đạo thống các đệ tử trưởng lão đương nhiên cũng bao gồm hùng vạn thiên hắn m u ố n cho là mình lại nhận trọng thương bởi vì thiên đạo lời thế nguyên cớ lão giả tất nhiên sẽ không hạ sát thủ nhưng mà theo kim sắc lưỡi dao xuyên qua thân thể hùng vạn thiên cũng không có cảm thấy gì t h ư ơ n g thế ngay tại tâm hắn có nghi hoặc thời điểm trong trước mắt một c ỗ tê tâm liệt phế thống khổ từ thể nội truyền đến a cứng rắn như hùng vạn thiên lúc này lại đều phát ra k h à n cả giọng tiếng kêu t h a n thiết hắn đầu đầy đều là mồ hôi túi đầu quan sát thân thể da thịt bên ngoài thân rõ ràng hoàn hảo bất quá khi hắn nội thị thân thể lúc lại là phát hiện trôi này lưỡi dao đ ã hóa thành vô tận điểm sáng ở trong cơ thể hắn bốn phía du tẩu chuẩn xác mà nói cái này không thể đếm hết không phải điểm sáng mà là từng cái côn trùng tại hùng vạn thiên thể nội gặm nốt u hắn hết thảy ngươi làm cái gì hùng vạn thiên con mắt tinh hồng quanh thân cũng mọc ra lông đen không c h u n g lão giả sắc mặt lãnh đạo ngươi có thể yên tâm cái này côn trùng không cần mạng của các ngươi bất quá là nhiều chút thống khổ mặt khác ngươi tốt nhất cầu nguyện mới vừa rồi không có lựa gạt lão phu lời này nói xong dưới chân hắn sinh ra kim liên chính là đi về phía nam bên cạnh đuổi theo n g trên địa. Hùng bầu trời một chiếc ước chừng chỉ có ba trượng lớn nhỏ thuyền nhỏ vạch phá mây mù cấp tốc lao vùn vụt, vụt. trên thuyền không thể nghi ngờ chính là tô huyền hắn liên tiếp từ trong nhẫn c h ứ a đổ lấy ra linh thạch ném hướng trận tâm một bên liên tiếp quay đầu nhìn qua sau lưng tuy nói chiếc này phá không thuyền dùng hùng vạn thiên t ớ i nói nhưng một hơi ngàn dặm nhưng cũng muốn tô huyền tự thân cảnh giới đạt tới pháp t ư ớ n g cảnh mới có thể hắn bất quá nguyên thần tam trọng thiên nếu là chỉ dựa vào mình chỉ có thể không chế phá không thuyền một hơi hai trăm dặm tốc độ như vậy so sánh lao giả tiêu mười phần chậm chạp nhưng cũng chỉ có thể cầu nguyện đối phương phát hiện chậm một chút sơ sót vậy mà quên hướng sư phụ yếu điệu thuyền nhỏ bên ngoài chính là hô hô điên cùng gạo t h t xong gió tô huyền bị trận pháp c h â hô những mày nhìn qua bên ngoài mênh mông vô bờ b i ể n cả hắn đi vào phương thế giới này không đến hai mươi năm ngay cả thanh dương vực đều có thật nhiều địa phương chưa từng đi qua t h ú n g chi là đi vượt ngoại bất quá cũng không có cách nào bây giờ tình huống khẩn cấp tô huyền cũng chỉ có thể mãng đầu hướng phía trước bay cứ như vậy lại là bay thật nhanh mấy canh giờ phía trước đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người những người này đứng thẳng ở một thanh khổng lồ trên phi kiếm đi phương hướng chính là đối tô huyền bên này mà tới mà khi giữa hai bên khoảng cách dần dần tiếp cận tô huyền sắp mặt cũng không khỏi có chút thay đổi trên phi kiếm ớt chừng mấy trăm người quần áo thống nhất trẻ có già có t ô huyền một chút liền nhận ra những người này cùng phân thân trước đó giết chết ba người kia cùng thuộc một môn cùng lúc đó lưu trưởng lão phía trước có người Ừm. được xưng là lưu trưởng lão chính là một người trung niên hắn đứng ở trước nhất chắp tay sau lưng sau lưng rất có kiếm tiên chi thế ngay vậy lưu trưởng lão kết thúc tu luyện mở tò mắt theo nguyên thần hướng phía trước điều tra liền gặp một người tu sĩ chính khoanh chân ngồi tại trên thuyền tựa hồ đang tu luyện đạo hữu hắn truyền âm một câu t ô huyền nghe vậy cũng là mở mắt ra từ bong tàu bên trên đứng người lên xem đạo hữu tựa hồ là từ thanh dương vực mà đến không tệ gặp chư vị diện sinh không biết là từ đâu vực mà đến cái này liền không tốt cùng đạo hưu nói lưu trưởng lao sớm liền nhìn ra tô huyền cảnh giới bất quá nguyên thần tam trọng thiên tiểu tu hắn thản như nói n đạo hưu có thể hay không dừng lại chốc lát lưu mẫu có một số việc muốn thỉnh giáo đạo hưu tô huyền không chế phá không thuyền ngừng lại hắn hành lễ tiền bối chuyện gì nghe nói vài ngày trước thanh dương vực tao nội trời đọa h u y ề n ma tu tiến đánh hoàn toàn chính xác có việc này đạo hưu có thể hay không nói rõ chi tiết nói nào đó cũng không chi huyện tình từ đầu đến cuối chỉ biết đột nhiên xuất hiện chí ít trăm vạn tên ma tu bốn phía tản sát ta tu sĩ chính đạo tô huyền trong con mắt hiện hiện một vòng nghĩ mà sợ cũng may có vân miệu đạo thống đạo tử xuất thủ dẫn tới lôi k i ế p đem những cái kêu ma tu tất cả đều đánh chết dẫn tới lôi k i ế p lưu trưởng lao đây là lần thứ nhất rõ ràng biết được đại chiến kết quả hắn sắc mặt hơi chậm đạo h ư u không biết bây giờ thanh dương vực như thế nào đã bình phục lại bất quá trải qua lần đại biến này lại là chết rất nhiều người tô huyền trên mặt lại hiện hiện đau thương đạo h ư u bất đau b u ồ n đi lưu trưởng lao sắc mặt đã triệt để hòa hót lại hắn hỏi xem đạo hữu thần thái trước khi xuất phát vội vàng không biết đây là muốn đi nơi nào không sợ tiền bối cho cười trải qua biến cố này tại hạ bị bị hủ không nhẹ liền m u ố n tô huyền tựa hồ có chút hổ thẹn tìm một thanh bình chỗ giàn xếp lại chương hai trăm bốn mươi bảy gặp lý giải lưu trưởng lão nhẹ gật đầu hắn sau đó ôm quyền nếu như thế liền chúc đạo h ư u thuận buồn xuôi gió chúng ta còn có chuyện quan trọng liền cáo tử tô huyền đáp lễ bất quá mắt thấy đối phương sẽ phải đi hắn vội vươn tay tiền bối v â n v â n lưu trưởng lao n h ư mày l i ê n nghe tiền bối văn bối lần thứ nhất rời đi thanh dương vực đối với ngoại giới cực kỳ lạ lẫm không biết không biết vị t i a lưu trưởng lao nghe vậy trực tiếp ném đi một khối ngọc ô n g tới đây là xung quanh m ư ờ i tam vực địa đồ hắn nói ngươi nếu là muốn tìm một chỗ thanh bình c h i địa có thể đi linh tâm vực nơi đó vắng vẻ nhất lấy thực lực ngươi ngược lại là có thể cầu cái bình an đa tạ tiền bối lập tức khổng lồ phi kiếm hướng thanh dương v ự c cấp tốc bay đi rất nhanh liền không thấy bóng dáng người kia hảo hảo cổ quái n g ư ờ i cũng phát hiện à t r ầ n mũ đồng t h u ậ t gần đây vừa lúc có chút tinh tiến lần đầu tiên liền nhìn ra người kia sử dụng dịch dung chi pháp bất quá người này dịch dung chi pháp lại là cực kỳ đặc thù cũng bây giờ tu hành giới đại hành kỳ đạo rất là khác biệt nếu không phải ta cảnh giới cao hơn hắn hai cảnh chỉ sợ một chút kẽ hở cũng nhìn không ra tới trên phi kiếm rất nhiều đệ tử đàm luận tô huyền sở dĩ cái sau sẽ bị bọn hắn xưng là cổ q u á i chính là bởi vì tô huyền tướng mạo rất là đặc thù tự hồ theo bọn hắn suy nghĩ biến hóa tô huyền tướng mạo cũng sẽ tùy theo sinh ra biến hóa nếu không phải bọn hắn cảnh giới vượt qua cái sau quá nhiều căn bản tỉnh nộ không được đ i ể m ấy bởi vì đây không phải là thị giác bên trên dịch dung mà là nguồn gốc tự tại tâm cũng không lâu lắm lưu trưởng lão đỗng nhiên lên tiếng im lặng tiếng đàm luận tùy theo trừ khử mà khổng lồ phi kiếm cũng trên không trung ngừng lại các đệ tử còn đang nghĩ hoặc liền thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người lưu chính nguyên gặp qua thái thượng trưởng lão xuất hiện người chính là vị kia doan thái thượng hắn đạp mạc hai mắt tại lưu chính nguyên cùng rất nhiều đệ tử trên thân quét mắt một chút lưu trưởng lão các ngươi tới trên đường nhưng có nhìn thấy người nào nhìn thấy người nào lưu chính nguyên nhớ tới tô huyền hắn gật đầu hoàn toàn chính xác nhìn thấy một người là từ thanh dương vực mà tới nghe nói lời này doan thái thượng trong mắt lấp lóe một vòng hạt quang hắn rời đi vân miệu đạo thống hướng phía nam đi mấy chục vạn dặm chi địa ngay cả tô huyền một cọm lông đều chưa từng thấy đến về sau hắn lại lấy vân m i ệ u đạo thống làm tâm điểm hướng đông nam đông hai nơi phương hướng tìm kiếm vẫn là không thu hoạch được gì thuận phương hướng d o a n thái thượng lại đi tới cái này phía bắc vừa lúc liền nhìn thấy từ tiên h vũ thánh điệu mà đến liệu trưởng lão bọn người ra sao hình dạng hình dạng không rõ ràng lắm người này dùng dịch dung chi pháp liệu trưởng lão trả lời hắn nói tiếp bất quá hắn cảnh giới chỉ có nguyên thần tam trọng tiên câu nói sau cùng rơi xuống d o a n thái thượng cũng không khỏi tự chủ tràn lan một tia khí cơ hắn từng muốn mang về trung châu tô huyền chính là nguyên thần tam trọng thiên rốt cục bị lao phu tìm được ngươi thái thượng tựa hồ là đang tìm người này doan thái thượng ánh mắt hở h ữ g hắn chính là zeta thiên vũ thánh địa một trưởng lão hai tên đệ tử người coi như không phải hắn cũng tất nhiên cùng có cần phải quan hệ lưu chính nguyên cùng một đám đệ tử nghe vậy s ắ c mặt đại biến cái trước lập tức xuất ra tấm kia bức tranh nhưng phía trên tất cả mọi người cùng mới thấy thiếu niên không quan hệ chút nào doan thái thượng hắn vội vàng xin lỗi lưu m ẫ nhất thời sơ sẩy vậy mà người này từ dưới mí mắt chạy đi là công chu tội lưu mô cái này liền đi truy h không cần doan thái thượng nói ngươi dẫn đầu những đệ tử này lúc trước hướng thanh dương vực vân m i ệ u đạo thống đợi lao phu bắt về hung thủ kia lại đến cùng ngươi tụ hợp vâng thái thượng một vện kim quang lấy để cho người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ phi hành trên không trung t h á n h nhân so sánh người thường mà nói đã thoát thai hoàng cốt chuẩn xác hơn mà nói bọn hắn sớm đã không phải phổ thông nhân tộc mà khi doan thái thượng tiến đến truy tô về lúc hậu phương một đạo huyết ảnh dưới chân dẫm lên một con huyết sắc tử lòng cũng đang truy đồi ma tu cảnh giới cảnh giới chờ một chút này ma khí cơ sao khủng bố như thế、t. vậy mà cùng m ớ i vị kia thái thượng trưởng lão khí cơ rất là giống nhau chẳng lẽ hắn cũng là t h á n h nhân trên phi kiếm mấy trăm tên đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn cách nhau cực xa liền nghe đến ma vị cảm nhận được đối phương khí cơ cũng trong nháy mắt không có chiến ý lưu trưởng lão là một vị thánh nhân ma tu lưu chính nguyên lúc này mặt mũi tràn đầy n g ư n g trọng hắn g a i chán tràn ra mồ hôi ngay tại trong lòng rẽ ruội là chiến vẫn là trốn nửa ngày hắn đông nhiên cắn răng n ự sử phi kiếm ở không trung cực tốc, quay đầu, lại lai lúc đường ra tốc bay đi không phải nói đây là tại trốn lưu trưởng lão ma t u tốc độ quá nhanh sắp đổi kịp nhanh một chút a lưu t r ư ở n g lão đến rồi đến rồi hắn tới lưu chính nguyên chính một bên không chê phi kiếm một bên cho doan thái thượng chuyển cầu cứu tin tức được nghe các đệ tử hốt hoảng tiếng la hắn quay đầu liền thấy máu sắc cự long viên kia dữ t ậ n đầu lâu đã đuổi tới đằng sau chỉ kém mảy may liền có thể cắn chuôi kiếm Phúc. lưu chính nguyên sắc mặt trắng bệnh phun ra một ngụm tinh huyết tại dưới chân trên phi kiếm nhất thời khổng lồ phi kiếm bỗng nhiên gia tốc hiểm lại càng hiểm trốn khỏi cự long dữ tợn miệng lớn bất quá đây chỉ là uống rượu độc dài khát không đầy một lát phi kiếm tốc độ liền lại ch lưu chính nguyên đành phải lại là bước ra trái tim bên trong còn sót lại mấy giọt tinh huyết hắn đã cho doan thái thượng phát ra cầu cứu tin tức chỉ cần lại kiên trì kiên trì đối phương liền sẽ đổi tới cứ như vậy thời gian một nén nhang sau lưu chính nguyên cả người đã vô lực ngã ngồi đang phi kiếm phía trên tinh huyết cũng chính là tâm đầu huyết giống tô h u y ề n luyện hóa thanh đồng trong ao chín mươi chín đầu l ô i long từ đó tinh l u y ệ n mà ra kim sắc huyết dịch chính là tâm đầu huyết bất quá cũng chỉ có một giọn bởi vậy có thể thấy được tinh huyết chân quý mà lưu chính nguyên bây giờ đã đem chi ép k ô nhưng mà cho dù kiên trì đến bây giờ doan thái thượng cũng vẫn không có đổi tới lấy đối phương tốc độ không có khả năng đổi không trở lại không hề nghi ngờ đối phương đem bọn hắn từ bỏ ngược lại đuổi theo trước đó gặp thiếu niên lưu trưởng lão ma tu lại đuổi theo tới sau lưng vang lên các đệ tử kinh hoàng tiếng kêu to nhưng lúc này lưu chính nguyên đã không có chút nào khí lực liền liền chuyển chuyển đầu đều vô cùng gian nan lưu trưởng lão đây là người nữ đệ tử tiếng thét trói thai đ ằ n mắt lưu chính nguyên liền cảm giác ánh mắt tối đen tiếp lấy một cô hôi thối khí tức sông vào núi đây không thể nghi ngờ là con kia h ế t sắc cự long g ữ tợn miệng lớn bọn hắn, bị nuốt đi vào、ừ. huyết s ắ c cự long phía trên phân thân mặt mũi tràn đầy băng lánh cùng sát khí hắn tại khống chế cự long ăn hết những n à y lâu k i ế n chúa lại ngờ không dừng vó hướng chủ thân phương hướng tiến đến hắn không thể không gấp bởi vì lúc này chủ thân đã bị tên kia thánh nhân n ộ i kịp mà chủ thân nếu là bỏ mình hắn cũng sẽ tùy theo tử vong đối với lao giả nói lời tô huyền trầm mặc không rên một tiếng nhưng có hối hận lao giả hỏi nhưng tô huyền vẫn không trả lời ngược lại là một bộ xương cứng lao giả nhẹ gật đầu thôi được đây là ngươi tự chọn đường lao phu cũng chỉ đánh đem các ngươi hai người bắt về giao cho thánh địa xử lý lời này rơi xuống liền gặp hậu phương một con khổng lồ hết u y sắc cự long gạo thét mà tới phía trên thình l i n h đứng đấy cùng tô huyền cực kỳ giống nhau máu phát thiếu niên lao giả chết đã đối mặt nhưng mà phân thân vẫn là tốc độ không ngừng hắn sát mặt băng l ã n h trong mắt tràn đầy trần trụi sát ý liền đập từ quanh người hắn bỗng nhiên chui ra ngoài từng cái huyết sắc cự long ngang do a người lại dày đặc tiếng long ngâm vang vọng đất trời trong nháy mắt liền có mấy trăm hàng ngàn con huyết sắc cự long gầm t h é t phóng tới doan thái thượng những này cự long thân thể cực kỳ khổng lồ không trải qua ngàn con liền cơ hồ đem thiên địa trần đích mà doan thái thượng thân cao bất quá bảy thước lại mười phần g ầ y yếu nhìn lại tựa như sâu kiến cự long một hơi liền có thể đem thổi chết rất nhanh bọn hắn cách xa nhau bất quá mấy trượng khoảng cách doan thái thượng hư lạnh một tiếng hắn rốt c ụ c đ ộ n g thủ đưa tay ở giữa liền mỗi ngày địa lấp lánh kim quan g lóng ánh mà trong lòng bàn tay càng là trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh kim sắc đại kiếm mang theo kinh khủng thánh quang ngang nhiên chém về phía từng đầu cự long suy giống như chém dưa thái rau cùng doan thái thượng khoảng cách gần nhất mấy chục cái huyết sắc cự long tuy tiện liền bị chém đứt đầu rồng trong lúc nhất thời huyết sắc thác nước từ đứt gãy đầu rồng chỗ p h u n ra t h á n h nhân cùng đạp đạo viên mãn trên lệch liền có như thế lớn nhất trọng tiên đều giống như lệch trời húng chi một cái lớn cảnh ngay tại doan thái thượng chuẩn bị tiếp tục chém giết cái khác cự long lúc hắ chỉ gặp đang từ chỗ cao hướng phía dưới rơi xuống đầu rồng thân rồng cùng tiếp như là huyết sắc thác nước hướng mặt đất rơi đi máu tươi đông nhiên chuyển đến một trận dày đặc bén nhọn hàng rộng ngay sau đó lít nha lít nhít tơ máu huyết xả huyết dao xông ra huyết vụ phô thiên cái địa lại đi hắn bao phủ mà tới vừa nôn đồ vật nhìn xem một màn này doan thái thượng sắc mặt chầm xuống hắn một cái tay khác rối ra lập tức kim quang tràn ngập quanh thân đem hắn thân thể bảo vệ mà phô thiên cái địa tơ máu huyết xả huyết dao xông lên vô luận như thế nào cắn xé và chạm căn bản không phá hư được những kim con này ngược lại bị thiêu đốt phát ra thê lương gà o ghét về phần những cái tiêu huyết sắc c ự long thì là bị doan thái thượng dùng kia một thanh kim sắc đại kiếm liên tiếp chém d ụ n g từng cái khổng lồ giữ tợn đầu rồng cùng lúc đó tại doan thái thượng không đâu địch n ổ i lúc phân thân thì đứng ở một con đầu rồng phía trên có chút kiên kỵ nhìn chằm chằm này tấm t r ắ n g cảnh hắn chỉ kém một cảnh liền có thể nhập thánh mặc dù nhìn hai người bọn họ cảnh giới cũng không chênh lệch bao nhiêu nhưng thật so đấu thực lực chỉ sợ không được bao lâu hắn liền phải l ặ bại thậm chí là chết tại doan thái thượng trong tay trốn phân thân trong đầu hiện hiện đạo này suy nghĩ bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu chủ thân tại trong tay đối phương coi như trốn cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết nghĩ đến n h ư n à y phân thân ánh mắt càng thêm băng lãnh ngang giữa thiên địa uy nghiêm tiếng long ngâm dần dần trở nên thưa thớt khoảng cách phân thân cùng doan thái thượng giao chiến đã qua tiếp cận thời gian một nén nhang mà kêu hàng ngàn con huyết sắc cự lòng bây giờ cũng vẹn vẹn còn lại mấy chục cái cái khác thì đều đã bị chém dụng đầu rồng biến thành kêu bao phủ nửa mảnh trời tơ máu huyết xả huyết dao luận cương đại không thể nghi ngờ là rồng so rắn mạnh mà dao lại so rắn mạnh theo chiến đấu tiến hành đến hiện tại công k í c h doan thái thượng đa số huyết xà cái này cũng chính là nói phân thân thực lực theo ma vật thoái hóa cũng tại dần dần biến yếu lại là thời gian một nén nhang về sau giữa thiên địa tơ máu số lượng chiếm cứ nhiều nhất số mà lúc này doan thái thượng cũng đã không cần thành quang hộ thân chỉ dựa vào bộ thân thể này liền có thể không nhìn những này tơ máu công kích tới hiện tại ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao doan thái thượng dù bận vận ung dung thu hồi kim sắc đại kiếm ngoan ngoan t h u c thủ chịu chói lão phu còn có thể cân nhắc cuối cùng cho ngươi chết có chút mặt mũi phân thân về lấy cười lạnh hắn gương mặt vẫn là lạnh như băng lao giả làm sao coi là ăn chắc ta rồi doan thái thượng sắc mặt triệt để c h ầ m xuống hắn không còn nói nhảm một câu thế ra kim sắc đại kiếm từ vô số tơ máu vây quét hạ sông ra thẳng đến phân thân mà đi cái s o đương nhiên không sẽ cùng cứng đôi cứng không chế dưới chân huyết sắc cự long lui lại bất quá tốc độ của hắn cũng không có doan thái thượng nhanh như vậy mấy tức thời gian liền bị đ ổ i kịp rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy ngươi liền chết đi doan thái thượng bàn tay đại kiếm đông nhiên thu nhỏ hóa thành một thanh ba thước kim kiếm lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đông nhiên đâm vào phân thân mi tâm chính là nhân tộc nguyên thần chỗ nếu là vết thương trí mạng rơi vào địa phương khác còn tốt chỉ cần nguyên thần bất diệt luôn có biện pháp kéo dài hơi tàn nhưng phân thân bị một kiếm đâm vào mi tâm đây là thánh nhân một kích trong khoảnh khắc trong đầu của hắn liền bị vô tận thánh q u a n g q u ấ y long trời lở đất mà ở bên trong kiệt lực tránh né nguyên thần cuối cùng cũng bị những kim quang này bao phủ ngoại giới theo phân thân chúng kiếm hắn thân thể trở nên cứng gắc hữu lực t ứ chi cũng chậm rãi biến thành bất lực n a n g dưới chân huyết sắc cự long cảm nhận được chủ nhân dị thường trở nên lạ thường phẫn nộ nhưng nó thực lực có hạn vừa mới ngóc đầu lên liền bị Doan mới liền ngóc lên đầu bị không t h ư một lâu từ những ngày tơ máu bên trong dâng lên một cỗ hoang khí hoang khí càng ngày càng nhiều đem bầu trời đều làm nổi bật một mảnh huyết hồng nào tất cả tơ máu đều phát ra dọa người gào ghét bọn chúng càng thêm điên cuồng hướng do a n thái thượng phát khởi công kích cái sau bởi vì quá chủ quan nguyên cớ mặc dù đem đại đa số tơ máu c h ấ n thành một mịn nhưng cũng có một số nhỏ chui vào thân thể của hắn những này chui vào trong cơ thể hắn tơ máu mang theo mười phần nồng đầm đoán độc chi ý điên cuồng gặm nuốt do a n thái thượng huyết đ h ụ c thậm chí còn nghĩ chui vào chỗ càng sâu gặm nuốt ngũ tạng lục phủ của hắn bất quá k h ì phản ứng do a n thái thượng trong nháy mắt làm cho thánh quang trải rộng thể nội hắn một bên chấn sát quanh mình tơ máu huyết xạ một bên đem chui vào trong cơ thể hắn mấy thứ bẩn t h i u gạt ra bên ngoài cơ thể Tô huyền ngay tại một bên hoặc là nói ánh mắt của hắn lúc này trở nên rất là vô thần bởi vì phân thân là thật vất lạc chương hai trăm bốn mươi chín người quen phân thân trong góc có tô huyền một bộ phận nguyên thần hiện tại hắn ngay cả bộ phận này nguyên thần đều không cảm ứng được chính là mang ý nghĩa phân thân đã triệt để bỏ mình tô huyền từng một mực đem phân thân coi như mình lớn nhất át chủ bài bởi vì ma vật nguyên cớ phân thân t ă n g lên cảnh giới nhanh chóng khó có thể tưởng tượng như cho đủ lúc đó ở giữa không hề nghi ngờ đối phương thành thánh thậm chí là thành đế bất quá chỉ là vấn đề sớm hay mượn nhưng bây giờ phân thân chết rồi không đừng nói phân thân chính t ô huyền cũng đã rơi vào bên cạnh thân láo giả chi thủ chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ bước phía sau bụi ngao vô cùng tận tơm máu huyết xà hướng doan thái thượng phát khởi tự sát thức công kích bọn chúng không còn kỳ dị chỉ là thẳng tắp phóng tới định nhân tựa hồ chỉ có đâm chết doan thái thượng mới có thể độ hóa bọn chúng trên người và khí ông mà doan thái thượng cho tới bây giờ sắc mặt cũng không thay đổi chút nào hắn đ u ô i hết thể đã tính trước thao chi tại tâm không lâu hắn tế ra một cái bảo bình đem miệng bình nhắm ngay từ phương thu một chữ rơi xuống bảo bình miệng bình tùy theo nợ rộ k i quang ngay sau đó kia vô cùng vô tận tơ máu cũng không khỏi tự chủ bị hút vào trong đó tô huyền vẫn là hai mắt vô thần nhìn xem một màn này một trận chiến này là hắn trùng sinh đến nay nhất là vô lực một trận chiến địch nhân thực lực vượt quá tưởng tượng dù là hắn hao tổn tâm cơ lại là chạy trốn lại là vận dụng át chủ bài cũng vẫn không gây thương tổn được địch nhân một sợi l ô n g lại còn tổn thất một bộ tiềm lực cực lớn phân thân hóa thân của đạo trời vàng lấp lánh tiến độ tám chín ba hai sáu ba hai m ộ t í t í t í t í t dần dần tô huyền trong tầm mắt hiện hiện một nhóm chữ chấn sát mấy trăm vạn ma tu trước đó tô huyền lớn nhất lá bài tẩy thật là phân thân nhưng ở chấn sát mấy trăm vạn ma tu về sau hắn lớn nhất át chủ bài đã từ phân thân biến thành một đạo từ đầu g ầ n lức vang lấp lánh tiến độ cũng không biết có thể hay không hóa giải lần này nguy cơ ngay tại tô huyền ánh mắt dần dần trở nên thanh tịnh lúc đột nhiên phương xa t r u y ề n đến một đạo có chút quỷ dị kinh văn âm thanh phu đạo mịch mà không vậy động ma có vậy vải khí đi thần trúng điểm báo sinh ôm một mầm nguyên hư vô chấm vắng văn ứng tượng thành bao thật nô tinh bẩm biết làm hình về hóa văn thanh theo tô huyền n i ệ m kinh hẳn là nghiêm túc nhưng lúc này chuyển đến kinh văn lại là lộ ra nhạy thoát cùng q á i đản vẹn vẹn nghe thanh âm đây cũng là một vị lì kinh bạn đạo người dùng xem thường giọng điệu giảng thuật cái này đạo kinh văn đã xem thường không thể nghi ngờ là chứng minh người này đối với cái này đạo xem như giải cũ nhưng được nghe cái này đạo kinh văn n i ệ m tụng âm thanh tô huyền lại tự giác sao động tâm thần trở nên lạ thường bình tĩnh loang thoáng hắn giống như còn có tại chỗ ngộ hiểu dấu hiệu bất quá lúc này t a man g o ạ i đạo bên cạnh thân láo giả đ ỗ n g nhiên một tiếng quắc khẽ cũng đem tô huyền từ kia cỗ trạng thái bên trong đánh thức hắn hướng kinh văn âm thanh phương hướng nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa đang có một thanh niên nện bước chậm rãi bước chân dần dần đi tới. t ô huyền sắc mặt biến hóa chỉ vì tên này thanh niên mặc trên người quần áo rõ ràng là huyền kiếm đạo thống ngoại môn đệ tử phục sức sao có chút q u o n mặt t ô huyền trong lòng thì thảo gặp qua đạo hữu thanh niên tại cách đó không xa bỗng nhiên bước mặt mày hớn hở hướng d o a n thái thượng hành lễ ừ lão giả không cho sắc mặt tốt ngươi lại là vị k i ê u ma đầu không kiên nghệ gì như thế đến ta chính đạo c h i địa nân á thật cho là nơi đây là ngươi có thể vì muốn vì cái gì sao cái gì vì muốn làm gì thì làm nhà thanh niên nghĩ nghĩ như thật muốn nói tại hạ ở chỗ này đã chờ đợi có bảy trăm năm lâu không biết có tính không đạo hữu nói ở đây muốn làm gì thì làm một giới ma tu tại tu sĩ chính đạo địa bàn chờ đợi bảy trăm năm mắt trần có thể thấy doan thái thượng sắc mặt biến đến vô cùng b ă n g lãnh người trời đoạ huyên ma tu như thế phí hết tâm tư tại thanh dương vực t o a n tính vì sao hắn trầm giọng hỏi trời đoạ huyên thanh niên lâm vào hồi tưởng đạo hữu không đề cập tới cái này ba chữ tại hạ đều nhanh nghị không ra đất này ân bọn hắn toàn tính vì sao nào đó không biết bất quá đạo hữu có muốn hay không biết được ta vì sao ở đây dừng lại bảy trăm năm nói bởi vì lần tiếp theo nhàm chán bấm ngón tay tính toán tính ra này mảnh đất vực sẽ có một vị đại nhân vật xuất thế đại nhân vật doan thái thượng về lấy cười lạnh không biết hắn vị này thanh nhân có tính không đến đại nhân vật thanh niên tự a hồ là cá i nhân t ì n h một chút liền nhìn ra doan thái thượng suy nghĩ bất quá hắn chỉ làm ỉ m cười trước đây ít năm ta còn không biết đại nhân vật này sẽ là ai nhưng mấy năm gần đây ta rốt cuộc biết được sẽ là ai thanh niên lời nói không ngừng ánh mắt nhìn về phía doan thái thượng bên cạnh thân tô huyền ừ n tô huyền chấn động trong lòng thanh niên ánh mắt tự hồ thẳng đến lòng người tại này đôi ánh mắt giới hắn thậm chí cảm thấy được bản thân tại trong mắt đối phương không có chút nào bí mật có thể nói doan thái thượng cũng đem ánh mắt nhìn phía tô huyền bất quá hắn rất nhanh trầm giọng nói lao phu cũng không có thời gian ở đây cùng ngươi h ầ ngôn l o ạ n ngữ đã tới vừa vặn liền theo lão phu cùng nhau về trung châu lời nói rơi xuống hắn hướng thanh niên ngang nhiên xuất thủ vẫn là chuôi này kim s ắ c đại kiếm liền gặp đại kiếm mang theo sáng chói thánh quang hướng thanh niên vào đầu chém xuống nhưng mà cái sau trên mặt mỉm cười từ đầu đến cuối không thay đổi lại ngay cả mí mắt đều chưa từng nhất một chút tại đại kiếm sắp rơi đến đỉnh đầu lúc hắn chỉ là rất nhỏ v c hắn tại đại kiếm s ắ chém chém giết giết chính là thánh cảnh nhất trọng tiên như tưởng tượng thanh niên như vậy tùy tiện ngăn cản mình một cách đối phương chí ít cũng phải là thánh cảnh hậu kỳ chiến lược mới được cũng chính là nói thanh niên này cảnh giới chí ít cũng là thánh cảnh thất trọng tiên giờ này khắc này tô huyền cũng cuối cùng từ trong trí nhớ nhớ tới thanh niên là ai nhớ ngày đó hắn mới tới vượt h à n h tại tham gia huyền kiếm đạo thống đệ tử khảo hạch thời điểm từng có một người sư m i n h đối với hắn nói thiên đạo sự tỉnh cũng chính là khi đó làm cho tô huyền minh bạch thế gian này tu sĩ đi sự tỉnh hết thảy đều là thụ thiên đạo nằm trong tay có người muốn giết hắn là thiên đạo có người cứu hắn cũng là thiên đạo nghe cái này mười phần mâu thuẫn nhưng kết hợp thâm dương đến xem hết thảy liền nói thông được tôn giả tôn giả tôn giả tô huyền trong đầu kêu gọi t h ạ c t ú bởi vì lúc trước cùng lúc doan thái thượng ngưng trọng lấy gương mặt ngươi ẩn vào này vực bảy trăm linh năm lúc này hiện hơn chẳng lẽ là mớn hắn ra hiệu bên cạnh thân tô huyền từ hắn lao phu trước đó nhắc nhở ngươi mờ câu nơi đây cuối cùng vẫn là ta tu sĩ chính đạo quản hạt tri địa ngươi nhưng ngàn vạn nghĩ kỹ chương hai trăm năm mươi chết rồi xuống lại đạo hữu chỉ sợ hiểu lầm thanh niên làm ra bị hiệu lầm bộ dáng h á n vội vàng giải thích nói tại hạ tới đây cũng không phải vì cứu người ồ doan thái thượng n h ư mày không phải cứu người n g ư ơ i hiện thân làm gì thanh niên cười ha h a nói k h ẽ ra hai chữ nghiệm trải qua nghiệm kinh được nghe hai chữ này doan thái thượng lông mày càng là sâu nhăn không tệ nghiệm kinh nếu như thế doan thái thượng bắt lấy tô huyền bà vai vậy lao phu liền rời đi trước đạo h ư u vẫn là lưu ở nơi đây cho thỏa đáng xem ra ngươi mục đích vẫn là vì cứu người nào đó mới liền nói thanh niên diện mục quân hòa chỉ là n i ệ m kinh lời nói rơi xuống về sau thanh niên không còn đ à m luận mà là dáng vẻ trang nghiêm nhẹ mở đôi môi phu đạo mịch mà không vậy động mà có vậy vải khí đi thần trúng điểm báo sinh lần này niệm kinh âm thanh không còn nhảy thoát cùng quái đản mà là phá lệ tâm thành lộ ra nghiêm túc doan thái thượng chân mày níu chặt quanh người hắn thánh quang ẩ n ẩ n chờ phân phó tràn ngập đề phòng cứ như vậy nhìn chằm chằm thanh niên hồi lâu vốn cho rằng đối phương niệm kinh là có gì âm mưu nhưng nghe đường này doan thái thượng rốt cục vững tin đối phương đích đích xác xác chỉ là niệm kinh nhớ tới từ đó dưới chân hắn một đoá kim liên nở rộ liền muốn thừa dịp thanh niên không chú ý cực nhanh thoát đi nơi đây bất quá vừa mới khởi hành sau lưng liền xuất hiện một khối đồ vật đem hắn ngăn trở kia là một bức tranh quyền đồ bên trên là một cái mọc ra hai con cánh xương thân hình gầy yếu đến chỉ còn r a bọc xương quái vật doan thái thượng biến trưởng bị quyền đ ỗ n g nhiên một quyền nện ở phía trên ẩm thượng như một quyền nện ở trên đông toàn lực của hắn một quyền chỉ là để bức họa thêm ra một chút nếp ố n doan thái thượng không tin tả lại là xử suất đạo pháp thần thông các loại công kích nhưng lại vẫn đem nó phá hủy không được bầm biết làm hình vệ hóa vàng thanh. trong n khoảng thời gian ngắn doan thái thượng liền bị những này quỷ dị bức họa nuốt ở bên trong hắn gái tràn tràn ra mồ hôi bởi vì khoảng cách gần quan sát hạ những hình vẽ này bên trong giống như chính là một phương thế giới chân chính loang thoáng còn có tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn từ bên trong truyền đến phá doan thái thượng bật hết hỏa lực hắn xử x u ấ t tất cả vừa liếng muốn từ bức họa tạo thành lồng giam chạy đi nhưng cuối cùng chỉ là phí công cùng lúc đó tại doan thái thượng chỗ nhìn không thấy ngoại giới những cái kia còn chưa được thu vào b ả o bình tơ máu huyết xạ cũng tại cực kỳ điên cuồng công kích bức họa bọn chúng muốn xé bỏ những này chặn đường đồ vật sau đó xông vào bên trong xé nát cái kia giết chết bọn chúng vương người nhưng vào lúc này sao động tơ máu huyết xạ dần dần trở nên yên tĩnh trở lại không chỉ có như thế bọn chúng bỗng nhiên cùng nhau biến hóa phương hướng đem đầu nhắm ngay trong đó một đầu tơ máu tơ máu bên trong tựa hồ đang nổi lên một bộ sinh mệnh kinh văn âm thanh trở nên càng thêm hùng vĩ tựa như cả phương thiên địa đều đang vang vọng lấy thanh niên n i ệ m tụng kinh văn rốt cục đầu kia tơ máu bành trướng lên chuẩn xác mà nói từ tơ máu trên thân bắn ra rất nhiều huyết vụ những huyết vụ này hóa thành một khối kén thật lâu kén bên trong nhiều hơn một bộ hình người hình dáng tựa hồ cảm nhận được quen thuộc khí cơ quanh mình tơ máu huyết xả cũng biến thành hương phấn lên、ừ. từ bức họa tạo thành lồng giam bên trong tô huyền nhiễm mày giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được thuộc về phân thân nguyên thần cái này là chuyện gì xảy ra ngay tại tô huyền trong lòng dâng lên nghi hoặc lúc t r u n g quanh bức họa đ ỗ n g nhiên cùng nhau biến mất ngay tại tụ lực chuẩn bị công kích doan thái thượng n gây n g ẩ n cả người hắn quay đầu t ừ phương con người lại trong nháy mắt có rút lại thành to bằng mũi kim người kia đứng vô số tơ máu huyết xa bên trong đầu đầy máu phát ánh mắt băng lãnh lao giả người cho rằng ăn chắc ta rồi phân thân cười lạnh doan thái thượng lúc này mặt mũi tràn đầy không dám tin hắn thậm chí cho là mình lâm vào một loại nào đó huyết cảnh bởi vì đối phương đích thật là hắn tự tay giết chết không chỉ có nhục thân hóa thành một mịn liền ngay cả nguyên thần cũng đều bị hắn chấn diệt nhưng lúc này một màn giải thích thế nào không kịp cho doan thái thượng suy nghĩ thời gian vô số tơ máu huyết xà phát ra bén nhọn g à o thét lần nữa hướng vây quét mà tới mà phân thân cũng không còn bó tay đứng ngoài quan sát trong tay hắn xuất hiện một thanh đen nhánh đại đao theo huyết quang lửa lờ trên đại đao mà xuất hiện kim quang thánh khí doan thái thượng lần nữa cảm thấy giật mình bởi vì đây là hắn cũng chưa từng có bà bối lao giả chết phân thân tay cầm đen nhánh đại đao cách không liền hướng doan thái thượng c h é m tới ông mắt trần có thể thấy tơm máu huyết xà i nhóm phân ra một khối chống chạy khu vực đại đao bắn ra mà già kim s ắ t đao quang thì mang theo một cỗ thánh nhân chi uy hướng doan thái thượng c h é m tới vê anh một thanh kim kiếm chặn đao quang nhưng doan thái thượng lại lần thứ nhất bị đánh lui mấy chục trượng khoảng cách hắn tóc t hai bù sù nhìn có chút chật vật đương nhiên đó cũng không phải bởi vì phân thân mà là trước đó vì chạy ra bức họa lồng giam tạo thành、Soát. phân thân không cho d o a n thái thượng cơ hội t h ở dốc dẫn theo đại đao lần nữa đánh tới trong trước mắt hai người dễ dàng cho trên bầu trời kịch liệt giao chiến có thanh khí trợ giúp phân thân sức chiến đấu để cao một mảng lớn vậy mà cùng d o a n thái thượng vị này thánh nhân chiến có đến có vẻ nhưng rất nhanh bởi vì nhiều lần vận dụng thanh khí phân thân dần dần k i ế t lực lại là đã rơi vào hạ phong suy ít khi thời gian một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim đâm vào phân thân mi tâm thân hình hắn cứng ngắc trong tay thanh khí cũng theo đó tuột a y hướng phía dưới rơi xuống m à đi doãn thái thượng sắc mặt vô cùng bằng lãnh hắn lần này không chỉ có lần nữa chấn diệt phân thân nguyên thần. thậm chí vì để tránh cho vẫn nhất hắn còn vận dụng thánh hỏa đem phân thân triệt để đốt cháy thành hư vô ngao tơ máu huyết xài nhóm lần nữa lâm vào đến cuồng bất quá doan thái thượng chỉ là đem mình bảo vệ quay đầu nhìn về phía vị tiêu chẳng biết lúc nào đã dừng lại niệm tụng kinh văn thanh niên là ngươi dợ trò quỷ hắn vốn cho rằng thanh niên liệu sẽ nhận nhưng người nào biết cái sau hơi có chút trần trờ nói hẳn là có tại hạ một bộ phận nguyên nhân thanh niên nói lại ôn hòa nói đạo hữu không cần quá mức sợ hãi tại hạ còn chưa có có thể làm cho người chết rồi sống lại bản sự hắn có thể phục sinh đại bộ phận đều là bởi vì hắn chính mình lời này có quỷ mới tin doan thái thượng nhìn xem thanh niên ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng hắn có thể vững tin mới vậy sẽ mình vây khốn bức họa chính là bởi vì đối phương mà để cho người ta chết rồi sống lại cũng tuyệt không phải thánh nhân nên có năng lực chương hai trăm năm mươi mốt cái gì gọi là gần đạo chi pháp đế doan thái thượng trong đầu hiện hiện một chữ nhưng hắn lại rất nhanh lắc đầu tại trung châu nhiều năm như vậy lại lượt lãm như vậy nhiều cộ tịch điện tàng hắn còn chưa từng nghe nói có người có thể nghịch chuyển tam dương đi này chuyển đi tiên cũng chính là nói cách đó không xa thanh niên có lẽ đã siêu việt đế cảnh đ ặ t tới một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới phu đạo mịch mà không vậy động m à có vậy vải khí đi thần trúng điểm b à o sinh chính nghĩ như vậy thanh niên lại một lần nữa nhẹ mở đôi môi nghiệm tụng k i n h văn doan thái thượng cái chán mổ hôi càng ngày càng nhiều hắn có lòng muốn đi ngăn cản nhưng lại không dám bởi vì như mới phỏng đoán trở thành sự thật chọc g i ậ n đối phương hắn muốn chết cũng khó khăn ngay tại dạng này dày vò chờ đợi phân thân lại một lần nữa từ một con tơ máu trên thân phục sinh đem nhánh đại đao từ mặt đất cấp tốc bay tới rơi vào phân thân trên tay hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn lao giả hai người lại một lần nữa ở không trung kịch liệt giao chiến mà có kinh nghiệm lần trước lần này phân thân thành công thương tổn tới doan thái thượng nhưng cũng chỉ là rất nhỏ một chỗ vết thương nhỏ mà phân thân mình thì là bị đối phương lại một lần chấn diệt nguyên thần đem nhục thân đốt là giả không phu đạo mịch mà không vậy động mà có vậy vải khí đi thần trúng điểm b à o sinh thanh niên niệm kinh âm thanh lại vang lên tựa như ma chú đem máu phát xanh năm từ địa ngục triệu hoán mà tới lao giả chết suy cứ như vậy phân thân một lần lại một lần phục sinh doan thái thượng một lần lại một lần tiêu diệt đi cái sau bây giờ đã lại không một tia nhẹ nhàng thoải mái thậm chí chỗ sâu trong con ngươi còn mang theo sợ hãi không chỉ có là sợ h ã i thanh niên cũng sợ hãi làm sao đều không đánh chết phân thân mà theo mấy chục lần chém giết doan thái thượng rốt cục phát hiện khiến phân thân phục sinh những tia máu kia huyết xả h ắ n tựa như phong ma đem những ngày tơ máu huyết xả chấn là giả không nhưng chúng nó tựa như vô cùng vô tận như phân thân giết thế nào đều giết không hết doan thái thượng đã nhanh muốn sụp đổ cùng lúc đó phân thân lần nữa phục sinh lao giả hắn ra sân liền hùng hùng hồ hồ sau đó dẫn theo đại đạo đánh đầu thắng đó hướng doan thái t h ư ợ n g phóng lần này doan thái thượng không còn giao chiến mà là hướng phía sau bỏ chạy không một bức tranh họa ngăn tại trước người hắn doan thái thượng muốn hướng nơi k h ắ c trốn nhưng mà rất nhanh bức họa lần nữa biến thành lầu giam đem hắn cùng phân thân vây ở cùng một chỗ kiệt kiệt kiệt phân thân kiệt cười tựa như tại bắt một cốt s á t thiên hương n h ư ợ c nữ tử nhào tới tô huyền đã choáng váng hắn sớm chẳng biết lúc nào bị doan thái thượng vứt bỏ liền đứng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm trận này hình tượng rõ ràng thực lực không địch nổi phân thân bây giờ khí thế cao mà thực lực nghiền ép phân thân doan thái thượng bây giờ lại đầy mắt sợ hãi cái này q u á mức không hợp nhưng cùng lúc cũng làm cho đến tô huyền đối tên thanh niên k i a vô cùng kiên kỵ thạch t h ú không có nói sai người này xác thực không đơn giản cũng tại lúc này thanh niên đ ố n g nhiên xuất hiện ở tô huyền bên cạnh thân tô huynh cũng cảm thấy tại hạ có có thể để cho người chết phục sinh năng lực đối phương đ ố n g nhiên xuất hiện cơ hồ lừa qua tô huyền con mắt hắn v ộ i ý thức lui ra phía sau mấy bước cố giả bộ chấn định gặp qua sư huynh nguyên lai sư huynh lại có như thế lợi hại bản sự thanh niên mỉm cười xem ra tô h u n h là không nhận ra ta sư đệ tự nhiên là nhận ra tô huyền nói lúc trước bái nhập huyền kiếm đạo thống lúc sư h u n h một phen thế nhưng là làm cho sư đệ thể hồ quán đình cho tới hôm nay cũng còn nhiều lần dư vị ta không phải là nói khi đó thanh niên đ ỗ n g nhiên cười thần bí gương mặt cũng lập tức biến hóa hình dạng nhìn đối phương bộ dáng t ô huyền giật này cả mình ngươi tô hình nhưng nhận ra ta rồi t ô huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bởi vì thanh niên lúc này hình dạng đương nhiên đó là hắn ban đầu ở vực thành bên ngoài kết giao một h ả o hữu cũng chính là vị tia tòa nào đó hoàng triệu một vị hoàng tử t ô huyền tại huyện kiếm đạo thống trêu chọc long hồ môn về sau hắn liền lại chưa thấy qua người này vốn cho rằng là đối phương kiên kỵ long hồ môn sẽ không tiếp tục cùng mình thâm giao không ngờ hai người kia vậy mà lại là cùng một người tô huyền giống như cực kỳ giật mình thanh niên lại biến trở về trước đó hình dạng mịn với nói hoàn toàn chính xác mười phần giật mình tô huyền cho tới bây giờ cũng còn chưa lấy lại tinh thần đương nhiên là hắn cho đến hôm nay mới phát hiện nguyên lai mới tới vực thành lúc hắn liền đã bị khủng bố như thế tồn tại để mắt tới ta nhưng không có tô huynh nghĩ như vậy lợi hại thanh niên có chút xấu hổ hắn ra hiệu lại là phục sinh phân thân ngươi nhìn mới ta tại cùng ngươi nói chuyện thím cũng chưa từng n i ệ m tụng tinh văn hắn nhưng lại là s ố lại tô huyền không nói chuyện hắn nhìn chăm chú lên phân thân cùng doãn thái thượng giao chiến quả thật tại phân thân lại một lần triệt để bỏ mình về sau không từng nghe gặp tiếng tụ kinh phân thân lại là sống lại lại hắn phục sinh tốc độ càng nhanh chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp tựa hồ mỗi một lần phục sinh đều để đạt được thân càng thêm thuần thục ũ n g đem biến thành năng lực của mình tô huynh cùng hắn là một thể chẳng lẽ không biết người này s ợ tu công pháp huyền áo chỗ ừ m thanh niên chưa từng giải thích tô huyền tại trong trí nhớ tìm kiếm rất nhanh chính là nhớ tới phân thân sở tu công pháp bất tử huyết mạ kinh theo thạch tú lời nói đây là một bản gần đạo chi pháp siêu việt phương thế giới này tất cả công pháp mà cả bộ càng là gần với đạo bất tử bất tử tô huyền bừng tỉnh đại ngộ có một số việc không thể qua quá thuận thanh niên ở bên lên tiếng không phải coi như cầm lợi hại hơn nữa pháp khí cũng bất quá một cây phổ thông gậy gỗ thôi t h u giáo tô huyền minh bạch đối phương nói tới chi ý bởi vì phân thân chính là tăng trưởng cảnh giới quá nhanh lịch luyện c ự c ít cho nên cũng không l ĩ n h nộ ra bất tử huyết ma trải qua càng nhiều huyền bí kỳ thật liền xem như chính tô huyền hà nội với chúng tướng tâm kinh lãnh nộ huyền bí cũng tự ít không khác quá thuận tô h u y n lần này về sau là muốn đi hướng nơi nào thanh niên hỏi đại khái sẽ là thiên đoạ vực tô huyền tình hình thực tế trả lời thiên đoạ vực vô cùng tốt vô cùng tốt thanh niên mặt lộ v ẻ tiểu dung kia là một chỗ đối ngươi rất có ích lợi tri địa cái này thanh dương vực quá nhỏ chứ không nổi ngươi tôn này đại nhân vật sư m i n h không cần thiết rêu cợt sư đệ ha ha cũng được phân biệt thời khắc lợi dụng tôn này thanh nhân xem như cho sư đệ phân biệt c h i lễ sư m i n h tô huyền vừa muốn lên tiếng liền nghe một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh n i hắn cấp tốc theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp bức họa bên trong k chương hai quái trăm năm mươi hai thiên đoàn vực thiên vũ thánh địa một ngôi đại điện mấy trăm tên khí cơ kinh khủng trưởng lão tất cả đều khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn bọn hắn ngầm đầu gương mặt ngưng trọng nhìn qua phía trên lơ lửng một bức tranh tại á m c quỷ dị bọn ứ c h a hắn nguyên thần chi dưới tên tiêu ngực có thêu treo kiếm thanh niên chỉ là một thường thường không có gì lạ phạm nhân vấn đề tới phạm nhân có thể hay không treo ở không trung người này chỉ sợ sẽ là thanh dương vực mấy năm gần đây đã phát sinh sự kiện chủ đạo người thủ trưởng lao vớt dưới cằm dâu bạc trắng hắn e m hay nói trời đ o ạ ọ n g u y ê n mấy trăm vạn ma tu tiến đánh thanh dương vực hẳn là người này tính toán hoạch chư vị không ngại phỏng đoán hắn vì sao muốn như thế chuyên chú vào này vực người này cảnh giới không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng có trưởng lao tiếp lấy lời nói nói hoặc là hắn là muốn mượn cơ hội này n ế u loạn ta tu sĩ chính đạo ánh mắt ở tiền tuyến mưu đổ một chút âm mưu hoặc là chính là này vực chỉ sợ ẩn dấu chúng ta chưa từng biết được tạo hóa chu trưởng lao nói có lý chiến sự tiền tuyến cháy bỏng mắt thấy ta tu sĩ chính đạo liền muốn n ê n h đón một trận đại thắng những này ma tể tử nếu không ngu dốt, tất nhiên sẽ dùng cái này kế chuyển di chúng ta ánh mắt có phải hay không là chu trưởng lão nói thanh dương vực có dấu tạo hóa đâu cũng có khả năng các trưởng lão đàm luận sự tình tự a hồ d o a n thái thợ chết mười phần bình thản nhưng đây chỉ là biểu tượng những trưởng lão này mỗi một cái đều c h í ít sống hơn ngàn năm bọn hắn tự nhiên minh bạch dưới mắt muốn làm chính là hướng về phía trước nhìn mà không phải ở đây bi thương chửi mẹ chư vị một trưởng lão lúc này mở miệng mặc kệ là ma tu muốn chuyển di chúng ta ánh mắt cũng tốt vẫn là thanh dương vực cất dấu chúng ta không biết tạo hóa bây giờ thanh dương vực mất khống chế đã là sự thật hiện tại muốn cân nhắc là đối mặt kệ không hỏi vẫn là đem nó cầm về tự nhiên muốn cầm về có người cười lạnh những n à y ma tể t ử không khỏi đánh giá quá thấp ta tu sĩ chính đạo nội tình nói không sai nếu là quả thật có tạo hóa đó cũng là ta chính đạo tạo hóa còn chưa tới phiên trời đoạn huyên ma tu tới đây c ấ ớ p đ o ạ n đã như vậy việc này không nên chậm chế, chúng ta cái này liền liên hệ cái khác thánh địa cấp tốc đem việc này chứng thực xuống tới nhớ kỹ kia hai tên thiếu niên ta thiên vũ thánh địa ngắn ngủi mấy ngày liền thương vong như vậy tham trọng nhất định phải đem bọn hắn bắt trở lại vì thanh dương vực thiên vũ thánh địa chuyên môn liên hệ vài tòa thánh địa phái ra chí ít hơn vạn đệ tử trưởng lao tiến về thanh dương vực không chỉ có như thế vì phòng bị trên bức họa tên kia quỷ dị thanh niên bọn hắn còn cố ý tiến về một tòa đế cảnh thế lực để một vị đế cảnh tồn tại một đường vì bọn họ áp trận bất quá khi bọn hắn đi vào thanh dương vực lúc nhìn thấy lại là một mảnh tường hòa cảnh tượng vực thanh bách tính mặc dù bởi vì mấy năm gần đây phát sinh sự t ì n h vẫn có chút chưa tỉnh hồn nhưng lại đã tại bình thường sinh hoạt mà m a t u không hề nghi ngờ ngay cả một hình bóng cũng không nhìn thấy duy nhất có gì chính là vân miệu đạo thống tòa này trên tông môn đến tông chủ tr xuống đến một đám đệ tử tất cả đều nằm trên mặt đất sống không bằng chết đang giải cứu bọn hắn về sau những n à y từ trung châu người tới cũng mới biết được tạo thành đây hết thảy vậy mà lại là vị kia doan thái thượng làm thanh nhân hắn làm xuống việc này tất nhiên có nguyên nhân thế là vân m i ệ u đạo thống tông chủ trưởng lão các đệ tử mặc dù không có thống khổ lại là lại bị cầm tù tại vân m i ệ u đạo thống bên trong mỗi ngày cũng đều có trung châu người đối bọn hắn tiến hành thẩm vấn tô huyền cùng lúc đó thiên đạo vực tô huyền trải qua thiên bảo vực quay vòng gây trận pháp truyền tống rốt cục đã tới mục đích thu người thu người xếp hạng tuyệt địa thành thứ chín trăm bảy mươi hai cùng xa binh đoàn thu người a có người hay không muốn tiếp thuê nhiệm vụ thấp phong h i ể m cao hồi báo để ngươi một lần liền d ã y đủ tuổi già cần thiết linh thạch đi qua đi ngang qua đường bỏ qua lâm gia trưởng nữ chọn rể lâm gia trưởng nữ chọn rể các vị từ các nơi mà đến anh hùng các hảo hán nghĩ vợ con nhiệt kháng đầu tất cả đi theo ta a luận võ chọn rể khôi thủ liền có thể ôm mỹ nhân bể bên hai quanh q u ầ n một trận thô gào tiếng g à o tô huyền từ trận pháp truyền tống xuống tới đập vào mắt chính là rất nhiều mặc thô kệch các hán tử tại ô n khách phàm là từ pháp trận bên trên xuống tới tu sĩ bọn hắn liền cười ha hả đi lên du thuyết ngoài ra cái này thiên đoạ vực cùng tô huyền nghĩ m ộ ư ơ i phần khác biệt hắn vốn cho rằng nơi này là ma tu tứ ngược địa phương nguy hiểm đại khái đi m ộ ư ơ i bước liền sẽ gặp gỡ ma tu đổ thành loại hình nhưng mà lọt vào trong t â m mắt bên trong phía trước tất cả đều là tu sĩ chính đạo không thấy một vị ma tu huynh đệ vừa tới thiên đoạ vừa ca một hán tử ngăn ở tô huyền trước người tô huyền cũng không nói gì vượt qua đối phương liền muốn đi ra ngoài bất quá hán tử một tấc cũng không rời huynh đệ biết cùng xa binh đoàn sao tuyệt địa thành cực kỳ cường đại một tòa thế lực tôi huyền, Tô huyền, Tô huyền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối linh thạch hắn nói vì ta làm một số việc ta cho ngươi thủ lao linh thạch chỉ là hạ phẩm linh thạch hắn tử gặp mặt mũi tràn đầy ghép bỏ liền muốn vung sắc mặt tiền tài không để ra ngoài t ô huyền sắc mặt nhàn nhạt, nhạt ngươi nếu là làm làm ta hài lòng thủ lao tự sẽ làm ngươi hài lòng hãn tử nhữ mày người muốn cho lão tử làm cái gì tô huyền không có lên tiếng ra hiệu đối phương đi theo mình hướng mặt n g o à i đi tại đi vào một chỗ ít người trong ngõ nhỏ hắn n g ừ n g chân ta hỏi người đáp tô huyền nhìn chằm chằm h ắ n tử tòa thành này kêu cái gì thành thuộc về cái nào tòa thế lực trời đoạn hên khoảng cách nơi đây lại có bao nhiêu khoảng cách nghe nói lời nói này h ắ n tử lập tức minh bạch đây là một cái mới vừa tới đến thiên đoạn vực chim non chỉ bất quá tương đối lao luyện nghĩ đến cũng là có nhiều lịch về người huynh đệ là nghĩ muốn hiểu rõ thiên đ o ạ vực a tô huyền từ chối cho ý kiến liền nghe hán tử cười nói vậy n g ư ơ i cái này có thể hỏi đúng người chúng ta nơi này à tán dương địa thành toàn bộ thiên đoạ vực lớn nhất một tòa thành trì nhìn xem tô huyền giống như không h i ể u bộ dáng h ắ n nói huynh đệ có biết mỗi ngày từ trung châu các vực đến đây tuyệt địa thành người có bao nhiêu nhiều ít h ắ n tử r ố i ra ba cái đầu ngón tay c h ỉ ít ba trăm vạn tô huyền cứ việc cũng coi như có kiến thức người nghe nói lời này cũng không khỏi kinh ngạc ba trăm vạn cùng tiến công thanh dương vực ma tu không sai biệt lắm số lượng chương hai trăm năm mươi ba tuyệt địa thành huynh đệ biết tòa thành này lớn bao nhiêu đi tô huyền đật đầu mỗi ngày đến đây ba trăm vạn người mười ngày chính là ba ngàn vạn t r ă m ngày chính là ba trăm triệu một năm hai năm ba năm mà có thể dung nạp nhiều như thế người tuyệt địa thành lớn nhỏ sợ rằng sẽ sẽ vượt qua tô huyền tưởng tượng bất quá huynh đệ cũng đừng đem tuyệt địa thành suy nghĩ nhiều lớn hán tử lại giải thích nói mỗi ngày rời đi ra khỏi thành còn có bỏ mình cũng nhiều huynh đệ hẳn là sẽ không muốn biết cái số này hắn nói xong lại bông tay đương nhiên huynh đệ ngươi hỏi ta ta cũng không biết tô huyền không có lại xoắn suýt vấn đề này thành này thuộc về thế lực nào cách trời đoạn h u y n lại có bao nhiều cự ly xa ha ha hán tử nợ nụ cười như thế nói với ngươi huynh đệ hẳn không có ai có thể làm tòa thành này chủ nhân còn có trời đoạn huyên cách nơi này có chừng mấy vạn dặm đi đem một cái đổ đầy linh thạch nhẫn chữ vật ném cho h ắ n tử tô huyền quay người liền rời đi trải qua một phen hỏi ý hắn đại khái đối thiên đoạn vực có chút hiểu rõ ma tu địa bàn tại trời đoạn huyên không tại thiên đoạn vực cái trước là một tòa nghe đồn liên thông địa tâm vực sâu ở vô số ma đạo tu sĩ tương t r u y ề n còn ở chân chính ma tộc ma tuyệt địa thành thì có thể coi như là tu sĩ chính đạo tại thiên đ o ạ vực địa bàn nơi này là công phạt trời đoạn huyên lô cốt đầu cầu cũng là để phòng ma tu tòa thứ nhất biên thành chính ma từ xưa bất lưỡ lập bởi vì bọn hắn đối tu đạo cái nhìn khác biệt chính đạo giảng cứu thiên nhân hợp nhất mà ma đạo giảng cứu đoạt vạn vật linh cơ cung cấp nuôi dưỡng bản thân lý niệm khác biệt tự nhiên cũng chú định chính ma hai đạo chỉ có thể tồn tại một cái bởi vậy mỗi ngày đều có từ các vực trung châu mà đến tu sĩ bọn hắn có lẽ là bởi vì tông môn lịch luyện nhiệm vụ có lẽ là nghĩ tại mảnh này khát máu đại địa dùng vô số thi thể đến tẩy luyện chính mình ở chỗ này đơn đ ả độc đấu tỷ lệ sống sót không thể nghi ngờ rất thấp thế là các đại binh đoàn tạ tuyệt địa trong thành sinh ra những n à y binh đoàn thường xuyên tiến về ngoài thành bắt giết ma tu hoặc là bị ma tu s ầ n bắn từ cái này không khó coi ra nơi này là bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ đại địa tử vong s á t phạt thì là tuyệt địa thành duy nhất giai điệu c h ắ c không được vị sư huynh kia sẽ nói nơi này đối ta rất có ích lợi tô huyền trong lòng thì thảo hắn trùng sinh đến nay chiến đấu kinh lịch không tính ít nhưng phần lớn là lập bản cực ít có chân chính sinh tử chi đấu nghĩ đến n h ữ này g n tô huyền tại một chỗ quán rượu thuê một gian phòng khách quan ngài có gì phân phó cứ việc gọi ta tiểu nhân ngay tại dưới lầu ngài một câu ta lập tức liền đến tô huyền gật đầu đem cửa phòng con bế thằng đến đi vào cái này lại không ngoại nhân gian phòng hắn một đôi lông mày mới là nhân lại theo lý thuyết trốn qua thánh nhân truy sát lại lấy được một khối nguyên sơ cấm văn t ô huyền hẳn là cao hứng mới lạ là... lại phân thân còn nhân họa đ ắ c phúc đang ăn rơi vị kia thánh nhân về sau từ đạp đạo cựu trọng thiên viên mãn phá vỡ mà vào đến thánh nhân c h i cảnh đây chính là một vị thánh nhân phân thân nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này bởi vị phân thân đã triệt để mất k h ô n g chế đối phương tại nhập thánh về sau trực tiếp bỏ t ô huyền một mình về hướng trời đòi bên không chỉ có như thế t ô huyền còn phát hiện thạch thú tựa hồ cũng đã biến mất hắn không chỉ một lần trong đầu kêu gọi thạch thú nhưng lại như là đá chìm n ấ y biển không thấy bất kỳ đáp lại nào hô tô huyền thở ra một hơi thật sâu tại trên giường khoanh chân ngồi xuống hắn đang hoài nghi phân thân phải chăng có một ngày sẽ p h ệ i chủ đối phương đã triệt để mất khống chế nói một cách khác cũng chính là có mình linh là một bộ hoạt bát sinh mệnh như đổi lại tô huyền là đối phương tại biết được có người có thể nhất nghiệm giết chết mình tất nhiên sẽ cả ngày lẫn đêm ăn không ngon ngủ không yên chờ một chút phân thân tu luyện bất tử huyết ma trải qua ta hôm nay là có hay không thật có thể giết chết hắn tô huyền ánh mắt h ư n g kết hắn nhớ kỹ thạch thú từng tự mình nói qua mình có thể nhất nghiệm giết chết phân thân đối phương kiến thức bên bác cũng biết phân thân tu luyện công pháp như thế nói đến có lẽ còn là có thể hiện tại muốn phòng bị chính là phân thân vệ chủ đương nhiên không nhất định là giết chết tô huyền mà là để bọn hắn hai người chủ thân phân thân thân phận đổi biến thành tô huyền là phân thân đối phương là chủ thân đêm tô huyền đi ra quá n rượu chọn chúng một cái phương hướng liền chậm rãi bước đi hắn trong phòng suy nghĩ một cái ban ngày minh bạch sầu lo đối giới mắc khốn cảnh cũng trô vô dụng vì kế hoạch hôm nay là làm bản thân lớn mạnh x é thấy mấy năm này kinh nghiệm có thể cấp tốc làm bản thân lớn mạnh không thể nghi ngờ chính là gia nhập một tòa thế lực đi mau đi mau cùng xa binh đoàn thiếu đoàn trưởng cùng thánh long binh đoàn người đánh nhau thánh long binh đoàn vị tia thiếu đoàn trưởng điên rồi sao ở đâu ở đâu ngay ở phía trước thân hảo nông thôn quán rượu mắt thấy phía trước có thật nhiều người cùng nhau tuân ra hướng một cái phương hướng tô huyền cũng tăng tốc bước chân đi về phía trước tại một một tiểu lâu bên ngoài lít nha lít nhít người đem đường đi chắn đến chật như nêm tối tô huyền đứng bên ngoài chỉ có thể lờ mờ nghe thấy trong tiểu lâu tiếng cãi vã tựa hồ là vì nữ nhân hắn đang chuẩn bị rời đi lại nghe ẩm một đạo tiếng ầm ầm vang vọng liền gặp một bóng người đập phá tầng hai cửa sổ chật vật rất xuống lập tức liền có một thanh niên đi theo nhảy xuống lại là một cái thế đại lực trầm chân hướng đối phương dấm đi phanh phanh phanh hai người trên đường phố đánh lên không ít vây xem người qua đường thụ t h a i bay v ả gió hoa hoa kêu trốn về sau đi ta hỏi ngươi một lần nữa hướng không hướng áo tím tiên tử nói xin lỗi thực lực kia cường đại thanh niên lạnh giọng hỏi p h i một đầu tán loạn tóc dài xóa vai thanh niên lạnh giọng hỏi vi để toàn thành người đều nghe thấy tiếng kêu của nàng vâng đối diện thanh niên nghe vậy trong mắt hiện hiện sắc ý bắt đầu hướng người này rơi ra sát thủ bất quá lúc này trần công tử không cần lại đánh một đạo ôn nhuận như cầu nhỏ nước chảy mảnh ôn nhu âm từ trong tiểu lâu vang lên thanh niên ngừng chân dừng tay rất nhanh một thân mang t ử sắc váy dài mặt mang t ử s a nữ từ từ trong tiểu lâu đi ra nàng khí chất cực dài bởi vì mạng tre mặt tre lấp chỉ có con mắt trở lên lộ ra nhưng chỉ bằng này đôi như vẽ mặt mày vẫn là làm cho trên đường phố vang lên liên miên nuốt nước miếng thanh âm liền ngay cả tô huyền cũng không thể không thừa nhận nữ tử này chỉ dựa vào đôi mắt này liền che lại hắn đã thấy bất kỳ nữ nhân nào hả tô huyền ánh mắt đống nhiên ngưng tụ chỉ gặp nữ tử trong ngực vậy mà ôm một con kỳ lân sở dĩ sẽ một chút nhận ra đây là kỳ lân toàn bởi vì nó cùng thạch thú dài quá giống duy nhất khác biệt đại khái chính là cái này huyết n ụ c kỳ lân cực nhỏ mà thạch thú khá lớn lại cứng rắn vượt quá tô huyền dự kiến nữ tử trong ngực kỳ lân lúc này cũng đưa mắt nhìn sang tô huyền mà tại nhìn thấy hắn hình dạng về sau tô huyền nhạy cảm bắt được kỳ lân trong mắt hiện ra cực lớn kinh ngạc chương hai trăm năm mươi b ố áo tím tiên tử tiểu tử ngươi sao tới thiên đoa vực theo trong đầu nghĩ đến một đạo quen thuộc thanh â m đ à n thoại tô huyền rốt c ụ c vững tin nữ tử kia trong ngực kỳ lần chính là mất tích đã lâu thạch thú tôn giả ta rời đi thanh dương một lúc liền dự định tới nơi đây không phải thạch thú nói là một cái ý khác lao tiểu tử kia vậy mà không có đưa ngươi mang đi đã giết giết thạch thú tựa hồ rất là c h ấ n kinh đều tại nữ tử trong ngực x â y dịch động tác như vậy không c ẩ n thận c h ạ m đến cái sau nàng cũng dọc theo thạch thú mục chỉ xem hướng về phía tô huyền tiểu tử ngươi thật coi mình là trời t i ê n hạ phạm a thạch thú nói lúc trước gặp phải đối phương đều muốn đi trốn làm tiên tôn tọa hạ một cái thánh nhân cũng không đủ để cho đường đường kỳ lân tôn giả lùi tránh tôn giả chỉ là người phương nào thạch thú trứng mắt bản đại gia nói là cái kia huyền kiếm đạo thống lao tiểu tử tô huyền kinh ngạc tôn giả ngươi nói tên sư minh kia sư minh thạch thú cười lệnh lao tiểu tử kia giấu cũng thật là lợi hại nếu không phải nghe thấy hắn ở nơi đó n i ệ m kinh bản đại gia cũng không thể đem hắn nhận ra tôi huyền lông mày càng nhăn càng sâu được rồi một hồi đêm dài bản tôn giả lại tới tìm ngươi thạch thú nói xong nhắm mắt lại thoải mái lại là tại nữ tử á o tím trong ngực hào hào cọ sát mà lúc này nữ tử cũng đã phát giác được dị thưởng hướng tôi huyền bên này đi tới trên đường đi vây xem người qua đường đều là nhuộn bộ đến hai bên mặc dù nàng này dung mạo có thể xưng t u y ệ thế t nhưng người ta thế nhưng là cùng thánh long binh đoàn có quan hệ bọn hắn cũng không dám đùa nghịch l ư manh ít khi nàng đi vào tô huyền trước người một đôi như vẽ mặt mày mang theo nghi hoặc cô nương có việc người nữ tử lại n h ư mày nàng ra hiệu trong ngực thạch thú ta ba ngày trước ở ngoài thành nhận được cái này thùy thú nó từng nói ta mệnh trung chú định một nửa khác đạo l ữ họ tô tô huyền hắn vội ý thức nhìn chằm chằm mắt nữ tử trong ngực thạch thú liền nghe nữ tử lại là nhẹ mở môi đỏ xin hỏi công tử thế nhưng là họ tô cô nương hiểu lầm nào đó họ trần lời nói rơi xuống nữ tử như nước đôi mắt trở nên bình thản quái dày công tử. Tiên, tử tiên tử một bên có người hết sức kích động tại hạ chính là họ tô Từ、ta ừ t đến tổ tiên mấy chục đời người đều là này họ không biết có phải hay không tiên tử mệnh t r ù n g chú định đạo lữ ta cũng họ tô tiên tử nhìn xem ta tránh hết ra tiên tử tại hạ mặc dù họ tru chỉ mong vì tiên tử sửa họ vì tô tô huyền nhìn xem những này la hét người đi đường ném lấy ánh mắt đáng thương liền gặp vị kia thánh long binh đoàn người đi tới hai cánh tay liên tiếp dùng sức liền đem những người này cho ném tới một bên ai họ tô ánh mắt của hắn băng lãnh quanh mình người một mảnh yên lặng mang theo em lại không dám n ô n ngữ một câu người họ tô thanh niên lại quay đầu nhìn chằm chằm tô huyền ánh mắt nguy hiểm đạo hữu h i ể u lầm nào đó họ trần trần công tử áo tím tiên tử lên tiếng đương nhiên hắn kêu không phải tô huyền bởi vì thanh niên này cũng họ trần ta mệt mỏi muốn trở về nghỉ tạm thanh niên đem ánh mắt từ trên thân tô huyền thu hồi hắn diện m ù c ô n hòa tiên tử mời tới bên này hai người từ người qua đường ở giữa mở một con đường rất nhanh rời đi tô huyền nhìn qua bọn hắn bóng lưng chỉ cảm thấy nổi da gà lên một thân tựa hồ bị người nào theo dõi tiên tử người kia mới vừa nói láo hắn chính là họ tô lại c h i n thân cùng ngươi có một cây cực kỳ kiên cố nhân duyên tuyến tôn giả coi là thật như thế sao yên tâm bản lớn bản tôn giả khi nào lửa qua người hắn chính là ngươi mệnh trung chú định đạo lữ nếu là tô huyền nghe thấy lời nói này cho dù biết được thạch thú thần thông rộng rãi hắn cũng phải đem nó b ó c chết đêm chính khoanh chân ngồi tại trên giường tô huyền đ ỗ n g nhiên mở mắt ra liền gặp trên cửa sổ thạch thú chính hể vải từ phía trên mẹ vào hắn nhìn xem tô huyền tiểu tử ngươi ngược lại là phúc lớn mạng lớn thánh nhân truy ngươi ngươi không chết lao tiểu tử kia tới ngươi cũng không có việc gì tô huyền môi kéo ra thạch thú nhảy lên giường ngã chồng vó nằm xuống nói đi lao tiểu tử kia từng nói với ngươi là gì tô huyền cẩn thận nghĩ nghĩ hắn tựa hồ cũng không nói cái gì ngược lại còn thân hơn tay giết chết tên kia thánh nhân thạch thú hít mắt lại tôn giả tên sư huynh kia là người phương nào người muốn biết tô huyền nhẹ gật đầu a thạch thú cười lạnh nói ra sợ hủ t h ế t ngươi cầu tôn giả giải hoặc thạch thú đứng lên hắn gương mặt lộ ra ngưng trọng tiểu tử ngươi còn nhớ rõ lúc trước huyết ma động thiên sao tự nhiên nhớ kỹ lúc trước phân thân của ngươi từng tại một tòa tượng đồng theo bên trong đạt được một bản gần đạo chi pháp là có việc này hán, chính là tượng đồng tau lời này rơi xuống tô huyền một đôi mắt trong nháy mắt trở t o hắn cấp tốc từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra tòa kia tượng đồng tau bất quá nó、no、quá cao có chín trượng chỉ có thể nằm ngang tại trên mặt đất tô huyền cẩn thận quan sát này giống gương mặt nhưng mà giờ khác này trong đầu hắn liên quan tới tên sư minh k i a diện mạo ký ức cũng biến thành mơ hồ tôn giả tô huyền gương mặt cực kỳ ngưng trọng hán không phải này phương thế giới người ừng thạch thú cũng đang ngó trừng tượng đồng tau rất không may nói cho ngươi tiểu tử ngươi bây giờ không sai biệt lắm đã bị hắn trò có lên nói thật tô huyền cũng không cảm thấy bị tên sư minh kia quấn lên có gì bất lợi đây đại khái là bởi vì hai người từ đầu đến cuối gặp mặt đều mười phần hữu hảo húng chi đối phương còn hóa giải hắn đại nguy cơ cũng cho phân thân một cái nhập thành cơ duyên bất quá không có người sẽ không duyên vô cớ đối ngươi tốt nếu có liền mang ý nghĩa hắn toàn tính lớn hơn tô huyền khẩn trương nuốt một miếng nước bọn hắn còn nhớ rõ thạch thú từng nói tượng đồng thao bản nhân chính là cùng vô cực tiên tôn một cái tầng cấp tồn tại nói cách khác tên sư minh kia là một vị tiên tôn tiên tôn ra sao cảnh tô huyền không biết nhưng hắn biết đây là một tốt tiên sợ thạch thú cười trên n ỗ i đau của người khác tô huyền cực kỳ thành thật gật đầu một cái không cần sợ thạch thú lười biếng run run người bên trên lông lao tiểu tử kia chỉ là một bộ phân thân lưu tại giới này hắn chủ thân nếu là còn sống không có khả năng lưu ý ngươi vị này tiểu nhân vật tôn giả ý tứ để mắt tới ngươi chỉ là phân thân của hắn thạch thú nói h ẳ n là phân thân của ngươi lúc trước đạt được bất tử huyết ma trải qua một khắc này bị lao tiểu tử này cho chú ý tới hắn kỳ thật chân chính để ý là ngươi phân thân chương hai trăm năm mươi lăm xuân t ô huyền ánh mắt ngưng tụ hắn hồi tưởng lại mình mặc dù vượt qua vị kia thánh nhân tạo thành nguy cơ nhưng lại là tùy theo lại nên đón phân thân uy hiếp trận chiến kia t ô huyền cũng không được đến chỗ tốt gì ngược lại là phân thân không chỉ có bởi vì thanh niên k i a n i ệ m tụng k i n h văn lĩnh ngộ bất tử huyết ma trải qua một bộ phận chân lý cũng bởi vì thôn phệ vị kia thánh nhân phá vỡ mà vào thánh nhân c h i cảnh những n à y đủ loại toàn bởi vì chạy thoát mà bị t ô huyền quên lãng hoặc là nói là cũng không chân chính đi nghĩ lại tôn giả có biết hắn làm là như vậy vì cái gì nếu là bản tôn giả biết cũng sẽ không lưu lạc giới này t ô huyền lâm vào trầm mặc cho dù ai bị khủng bố như thế tồn tại để mắt tới cũng sẽ trong lòng đại l o ạ n lại hắn thậm chí cũng không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì tiểu tử hiện tại có nhất pháp ngược lại là có thể cứu ngươi liền nhìn ngươi có hay không cái này phúc khí thạch thú đông nhiên lên tiếng t ô huyền bỗng dưng n g ầ n đầu xin hỏi tôn giả ra sao pháp hiện tại tuyệt địa thành có một vị đại nhân v ậ trí là p h ư ơ thứ mười một ra vẻ lược người thạch thú tự a hồ lộ ra cười xấu xa chỉ cần ngươi có thể mượn nàng trợ giút bái nhập tòa này thế lực vô luận lao tiểu tử kia có gì âm mưu đều có thể vì ngươi hóa giải mất trong đó chín thành đây là t r ỉ ít nhìn tôn giả tương trợ dễ nói dễ nói ngày mai ngươi liền đi hướng thánh long binh đoàn tìm vị kia gào tím tiết tí tử nghe đến đó tô huyền ngây ngẩn cả người thạch thú ngược lại chứng chặt đàng hoàng đây chính là bản tôn giả thật vất vả vì ngươi tranh thủ tới cơ hội có thể hay không bắt lấy phải xem ngươi rồi nói xong hắn nhảy ra cửa sổ chui vào trong bóng đêm tô huyền đi vào bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài nhà nhà n ư ớ đèn hắn đã ý thức được thạch thú sớm cũng đã cho mình đào xong hố đạo lữ nói thật tô huyền còn chưa hề nghĩ tới việc này có kim thủ chỉ trợ r ú t hắn biết được mình cả đời này người đồng hành tất nhiên cực ít hoặc là nói có thể theo kịp tô huyền bước chân thế gian này hẳn không có một người cho nên đạo lữ hắn là không trông cậy vào đã chỉ là một bộ phân thân còn lưu tại giới này hắn liền không khả năng sẽ là tiên nhân nói một cách khác vị sư m i n h kia cũng thụ này phương đại đạo quy tắc trói buộc nhiều nhất chỉ có thể là đế theo ý niệm trong lòng dần dần làm rõ tô huyền ánh mắt thanh tịnh đ ỗ n g nhiên thì thảo một đế có tài đức gì có thể làm tô mỗi trong lòng đại đoạn hắn cảm giác trong đầu nguyên thần bỗng nhiên bông lòng tựa hồ một m á y mắt chính là tránh thoát rất nhiều trói buộc cùng lúc tô huyền quanh thân khí cơ cũng đ ố n g nhiên tăng trưởng một mạng lớn nguyên thần tứ trọng tiên trói tại nguyên thần phía trên rất nhiều trói buộc giải khai hắn vậy mà trời đất xui khiến phá nhất trọng tiên tô huyền chính tinh tế cảm thụ tự thân tăng trưởng lực lượng đã thấy ngoài cửa sổ xuất hiện một người đó là một thân mang áo tím mang theo mạng t r è mặt nữ tử bởi vì ven đường yếu đất đen b ú c ngược lại là đem nàng này dáng người làm nổi bật mười phần điệu lúc này nữ tử chính ngẩng đầu nhìn tô huyền hai người ánh mắt nhìn nhau hồi lâu cái sau đột nhiên đưa tay đem cửa sổ đóng lại cái gọi là hồng nhan hòa thủy tô huyền cùng nàng này lần đầu đối mặt kiêu cái gì cùng xa binh đoàn thiếu đoàn trưởng vốn nhờ vì nữ tử này mà bị đánh tơi bởi một trận về phần mình tô huyền cam đoan nếu là dám tiếp cận cô gái mặc áo tím này về sau tất nhiên là không thể đếm hết phiền phức tìm tới hắn nói không chừng một nước vô ý còn phải chết tại đây ngồi tại giường tô huyền đang muốn chìm vào tu luyện cửa phòng cũng là bị gõ ai khách quan là tiểu nhân trưởng quỹ c ô ý làm xong đồ ăn để tiểu nhân giúp ngài đưa tới không cần thế nhưng là khách quan hiện tại rời đi nơi này tô huyền lời nói lộ g i không vui tên kia điếm tiểu nhị tựa hồ bị hụ sợ không còn lên tiếng bất quá rất nhanh một trận thanh âm rất nhỏ lại là vang lên tiên tử tiên tử tha ta tiểu nhân nếu là mở cửa vị bên trong kia khách quan sẽ đánh chết tiểu nhân tô huyền cửa phòng bị mở ra hắn mở mắt ra liền gặp tên kia điếm tiểu nhị v ẻ m ặ t cầu xin khẩn cầu nhìn c h ă m c h ă m tô huyền mà tại tiểu nhị đằng sau thì là vị kia nữ tử á o tím cô nương đến tột cùng có chuyện gì tô huyền mở miệng ngươi họ tô cô nương chỉ sợ nhớ lầm nào đó trước đó có lời tại hạ họ trần nữ tử á o tím bộ pháp chầm rãi đi đến ngươi là gặp lúc ấy ở bên cạnh ta người kia tự xưng họ trần mới vô ý thức nói người cũng họ trần tô huyền lâm vào trầm mặc nữ tử kia đi đến giường một bên có chút nhập thần nhìn chằm chằm tô huyền bên mặt nàng thì thảo tô công tử đại khái là tiểu nữ tử gặp qua nhất là t u ấ n g i ậ t người cô nương xin tự trọng câu nói này rơi xuống nữ tử tháo tím như nước đôi mắt khôi phục thanh lãnh nàng nhẹ nhàng vung tay háo lập tức đại môn chậm rãi con bế mà chính nàng thì là thuận thế đưa tay đặt ở bên hông muốn khởi xuống n a i lưng bất quá một cái tay lại là bắt nàng như ngọc cổ tay ngăn trở nàng cô nương muốn làm gì muốn ta t ô huyền chú ý tới nữ tử háo tím thanh em yếu ớt nói ra ba chữ này về sau trên mặt đỏ hưởng liền cực nhanh lan tràn đến nàng vành hai t ô huyền vô ý thức nuốt xuống ngụm nước bọt như thế tuyệt thế gia nhân nói không động tâm kia tất nhiên là giả nhưng chân chính người thông minh biết cái gì nên đụng cái gì lại không nên đụng cô nương còn xin dừng tay tô mỗ đã có người trong lòng từ đầu đến cuối muốn giải khai đai lưng ngọc thủ đ ố n g nhiên cứng đờ nữ tử á o tím n ầ m đầu sững sờ nhìn xem tô huyền bọn hắn ánh mắt liền như vậy đối mặt cùng một chỗ một người ánh mắt kiên định một người ánh mắt dần dần trở nên nổi giận đúng lúc này cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra so sánh lần trước lần này là bị một c ư ớ c bạo lực đá văng tiết tử vẫn là tên kia quen thuộc thanh niên tại nhìn thấy giường bên cạnh thân mật như vậy hai người về sau thanh niên con mắt trong nháy mắt tinh hồng hắn không chút nghĩ ngợi liền xông lên một t r ư ờ n g hướng tô huyền đánh tới nóng bỏng kinh phong đập vào mặt tô huyền biến sắc người này cảnh giới chí ít cũng là đ ộ n h ư một trường này nếu là rơi xuống trên người mình hắn nhẹ thì chọc thương nặng thì tại chỗ chết nói thì chậm mã xảy ra thì nhanh ngay tại thanh niên một trường sắp rơi xuống tô huyền trên ngực lúc một con ngọc thủ đã trước hắn một b ư ớ c đánh vào thanh niên trong bụng phức thanh niên trong nháy mắt bay ra cửa phòng đập ầm ầm tại hành lang trên tường hắn ốm bụng nằm g đầu liền thấy mình ái mộ nữ tử đã đem tiểu bạch k i ế m kia bảo hộ ở sau lưng t i ế t tử nữ tử áo tím bây giờ sắc mặt có thể nói là lạnh lùng như băng nàng không nói lời gì một câu chậm rãi đi ra cửa phòng đi xuống lầu nửa ngày tô huyền mới nghe thấy h ắ tại tuyệt địa thành nếu đang có chuyện câu nói kế tiếp tô huyền nghe không được có lẽ là quá mức huyết tinh nữ tử không muốn hắn nghe thấy dùng chuyến âm về phần vì sao? bởi vì thanh niên kia nhìn xem tô huyền ánh mắt như muốn ăn thịt người nhưng là biệt khuất ôm bụng đi theo nữ tử kia sau l ư n g rời đi chương hai trăm năm mươi sáu cùng xa binh đoàn người nói á o tím tiên tử thánh long binh đoàn một gian trong điện một thân mang giáp trụ khôi ngô thanh niên xoay người ánh mắt của hắn băng lãnh hôm nay suýt nữa liền cùng một người sinh hoạt vợ chồng rồi hồi bẩm thiếu đoàn t r ư ở n g tên kia được xưng là trần công tử người quỳ một chân trên đất thuộc hạ tiến đến lúc á o tím tiên tử cùng người kia ngay tại giường một bên đã đã chuẩn bị trốn thoát quần áo ẩm khôi ngô thanh niên đem bên cạnh thân bàn trà đổ nhào trên mặt đất. trên người hắn khí cơ rất là do người ánh mắt cũng mang theo sắc ý từ trong hàm giang phun ra một chữ ai dĩ vãng chưa từng thấy qua họ trần thanh niên túi đầu bất quá hắn mặc trên người chính là đạo bảo hẳn là mới vừa tới tuyệt địa thành không lâu kéo kẹt kéo kẹt khôi ngô thanh niên hai tay đã bóp thành nằm đấm vang lên liên miên xương cốt tiếng nổ đúng đoảng áo tím tiên tử thân phận không đơn giản chính là trung châu thần diễn núi truyền nhân tương truyền đối phương có mang một loại thần bí t r u y h â t ư i p m t h ầ n t r u n h â n phải kể tới cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một tôn đương nhiên chân chính làm cho áo áo tím ai nếu là trở thành nàng nam nhân đầu tiên liền sẽ đạt được một loại hết sức kỳ lạ lực lượng không người biết được cố này kỳ lạ lực lượng là cái gì nhưng trên đời này muốn cùng thần diễn núi thông gia thế lực nhiều vô số kể không khó suy đoán ai nếu là trở thành nàng nam nhân đầu tiên sợ rằng sẽ sẽ có được một trận khó có thể tưởng tượng tạo hóa tiện nữ nhân khôi ngô thanh niên lại là một cước đạp nát trên đất tâm trà nghĩ hắn mấy tháng này vì nữ nhân kia đi theo làm tùy tùng ngay cả tự thân tu luyện đều không lo được không nghĩ tới sớm liền cho người ta chơi mà nhìn xem phát q u ầ khôi ngô thanh niên họ trần thuộc hạ trần trờ nói thiếu đoàn trưởng hôm nay tại thân hảo nông thôn quán rượu bên ngoài thuộc hạ từ áo tím tiên tử trong miệng nghe nói một kiện rất là bí mật trọng yếu nói theo tiên tử nói nàng trong ngực con kia kỳ lần t h ủ y thú từng từng nói tại khôi ngô thanh niên như muốn ánh mắt giết người dưới họ trần thuộc hạ kiên trì mở miệng nói áo tím tiên tử mệnh trung chú định đạo lữ họ tô tô khôi ngô thanh niên nghe vậy m ở người bởi vì hắn mình chính là cái này họ trách không được lúc trước áo tím tiên tử đi vào t u y ệ t địa thành hắn chỉ l à mời một lần đối phương liền nguyện ý đi vào thánh long binh đoàn làm khách người kia cũng là họ tô nghe hắn nói hắn họ trần không họ tô tiện nữ nhân tiện nữ nhân khôi ngô thanh niên càng thêm điên cuồng lao tử mới là đạo lữ của nàng nàng vậy mà cùng người khác đã lan dường thiếu đoàn trưởng áo tím tiên tử hẳn là còn chưa cùng người kia từng có vợ chồng c h i thực bọn hắn rõ ràng là lần thứ nhất gặp nhau liền xem như tại trong từ lâu cũng bị thuộc hạ trước một bước ngăn trở thật chứ thuộc hạ không dám l ừ a gạt thiếu đoàn trưởng họ trần thuộc hạ nói áo tím tiên tử làm liêu vẫn là k í n kẽ cũng không chia hai nửa cho nên thuộc hạ suy đoán tiên tử bây giờ vẫn là hoàn bích tri thân nghe nói câu nói này khôi ngô thanh niên sắc mặt hòa hoan xuống tới làm liêu cũng chính là chóp mũi khối kia xương cốt như đã làm vợ người xương cốt chính là tách ra còn nếu là hoàn bích c h i thân chóp mũi xương cốt thì là hoàn chỉnh hai tay của hắn gánh vác sau lưng bỗng nhiên ngần đầu nhưng từng dò thăm người kia lai lịch hồi thiếu đoàn trưởng có thuộc hạ đưa tiên tử trở về về sau liền lập tức tới đây hướng thiếu đoàn trưởng b m báo cho nên cũng không đi dò xét người kia lai lịch họ trần thanh niên nói xong câu đó lại là nói như thiếu đoàn trưởng cần thuộc hạ cái này liền đi tra khôi mô thanh niên h í mắt cũng không trước tiên mệnh lệnh nửa ngày hắn đưa tay phải ra chỉ vào đối phương con mắt nghiêm túc lại nói khẽ đêm nay diệt trừ hắn họ trần thuộc hạ nghe vậy trở mặc làm sao hồi thiếu đoàn trường tiên tử từng nói người kia tại tuyệt địa thành nếu đang có chuyện liền liền nói liền diệt đi ta thánh long binh đoàn sau nửa đêm tôi huyền chỗ ở có rượu một tầng chính dựa vào đại môn ngủ ga ngủ gật điếm tiểu nhị bỗng nhiên bị một trận dày đặt tiếng bước chân kinh động hắn mơ mơ màng màng mở mắt hướng phía trước nhìn lại chính là nhìn thấy chí ít trên trăm tên thân mang giáp trụ người hướng mình đi tới tiểu nhị lập tức giật mình đợi thấy do những người này trên người đoàn huy về sau hắn lộn nhào hướng trong tiểu lâu chạy đi trưởng quỹ không xong có binh đoàn đại nhân đằng đằng sát khi tới trưởng quỹ cũng đang ngủ gà ngủ gật nghe vậy hắn n g c n g đầu liền gặp một thanh niên từ cổng đi tới sau lưng thì đi theo rất nhiều mũi đao liếm máu binh đoàn thành viên lớn lớn lớn. đại nhân đây là cái gì phong nhi đem ngại lại thổi tới trưởng quỹ tuy là cười nhưng gương mặt lại so với khóc còn khó coi hơn họ trần thanh niên mặt lạnh lấy hắn đứng tại đại s ả n h cũng không ngôn ngữ ít k h i có binh đoàn sĩ tốt từ trên lầu đi xuống hướng họ trần thanh niên lắc đầu ở tại bính chữ số ba mươi bảy người kia đâu họ trần thanh niên ánh mắt bước nhân nhìn chằm chằm trưởng quỹ Bính chữ trả ư tưởng, ở n đến không nhẹ. Hắn cẩn thận hồi tưởng, vội vàng g g quý đầu bị dọa đầy hồi hôi mồ vội i i nói, đại nhân, ngài nói vị khách nhân kia, tựa như là tại giờ sự liền thích tựa trả nhân, khách nhân như là vị phòng rời đi. Trả đi. p họ ò n g h trần thanh niên trong mắt lấp lóe hàng quang hắn đi nơi nào cái này tiểu nhân như thế nào biết được vị kia khách quan đường đi t r ư ở n g quỹ gặp họ trần thanh niên trong mắt xuất hiện sắc ý lập tức bối rối nói đúng đúng đúng, đúng. hắn tựa hồ là hướng phía bắc đi đại nhân lại nhiều tiểu nhân liền không biết thanh niên nghe vậy vung tay lên hơn trăm người lại từ quán diệu đại môn nối đuôi nhau h ò ra diện đi thánh long binh đoàn chỉ dựa vào háo tím tiên tử một người căn bản làm không được về phần thần diện núi làm trung châu có mặt mũi thế lực lớn như thế nào vô duyên vô cớ hướng tuyệt địa thành trừ ma thế lực độc thủ tại thánh long binh đoàn thiếu đoàn trưởng nhìn tới nữ nhân nói tối đa cũng liền nghe nghe dù sao giết người kia mình cũng là họ tô cùng lúc đó cùng xa binh đoàn ngươi muốn gia nhập ta cùng xa binh đoàn đêm đã khuya chiêu đại tô huyền chính là một vị trên mặt có mấy đầu xẻo thô cạnh hán tử hán đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá mắt trước người tuấn tú thiếu niên vậy ngươi xem như đến đúng chỗ nguyên thần cảnh cái này tuyệt địa thành xếp hạng trước một trăm binh đoàn ngoại trừ ta cùng xa không ai sẽ muốn ngươi tô huyền nhẹ gật đầu hắn trước đó kỳ thật cũng không tính tới đây bởi vì cùng xa binh đoàn thiếu đoàn trưởng có chút xuẩn hắn lo lắng đối phương xuẩn cho mình đưa tới hai bay và gió bất quá tô huyền trước sau đi vài chục tòa binh đoàn những này binh đoàn tại biết được hắn chỉ là nguyên thần cảnh giới về sau đều là đem hắn đuổi đi căn bản không muốn hắn rơi vào đường cùng tô huyền chỉ có thể lại tới đây người ở nơi nào thị thiên bảo vực thiên bảo vực mặt theo hán tử hơi kinh ngạc hắn liếc mắt tô huyền nơi này thế nhưng là hiếm lạ lao tử tại tuyệt địa thành nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không nghe nói có cái này vượt chương hai trăm năm mươi bảy tiểu tốt có cái gì sở trường hán tử hỏi ta là luyện đan sư theo tô huyền mở miệng nói ra bản thân chức nghiệp hán tử con mắt nở rộ lên ánh sáng mọi người đều biết luyện đan sư tại toàn bộ đại lục đều m ộ ư ơ i phần thưa thớt mà thiên ạ à vực hoàn cảnh nơi này m ộ ư ơ i phần nguy hiểm hơi không chú ý liền sẽ chết vì thế hán v ư ợ t luyện đan sư sẽ không tới đây đồng thời bởi vì nguy hiểm hoàn cảnh cũng làm cho này vượt tu sĩ nhiều tại khắc khổ tu luyện đạo pháp gắng đặt tới thực lực mạnh hơn một chút cũng tốt bằng ệ n h bởi vì những yếu tố này luyện đan sư tại thiên đ o ạ v ư ợ t vậy nhưng gọi là mười p h â n hiếm thấy luyện k h í sư trận pháp sư chế phụ sư sau đó tô huyền lại một ngụm nói ra tam đại chức nghiệp nghe vậy mặt sẻo hán tử đã vô ý thức vứt bỏ trong tay ngọc đồng có chút ngốc ngốc nhìn chằm chằm tô huyền có thể có thể hay không lặp lại lần nữa hán tử rõ ràng rất là c h ấ n kinh trong con mắt còn mang theo nhặt được bảo bối kinh h ỉ tô huyền lại là lặp lại ta là luyện đan sư luyện ký sư trận pháp sư chế phụ sư lần nữa ngay một lần hán tử hô hấp có chút t h â trọng h ắ n cấp tốc đứng vậy hướng phía cửa chạy tới huynh đệ chờ ca ca một hồi ca ca đi đem ta cùng sa b i n h đoàn đoàn trường gọi tới tôi huyền đối với cái này tựa hồ đã có đón o trước bởi vì hắn sớm liền biết được tại tuyệt địa thành không đáng giá tiền nhất chính là chiến sĩ tương phản vô luận là luyện k h í sư luyện đan sư vẫn là t r ậ n pháp chế phủ đều là tuyệt địa thành thụ nhất tôn kính c h ứ c nghiệp không lâu mặt sẹo hán tử mang theo một khuôn mặt đen nhánh lao đầu nhi đi đến còn chưa đến gần lao đầu nhi liền phát ra một trận phong khoáng tiếng cười ha ha ha quý khách đến thăm tiểu lao nhân không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a tiền bối khắc khí t ô huyền đứng dậy hướng lao đầu mà hành lễ tiểu h ư u nhanh ngồi hai người liên tiếp ngồi xuống lao đầu cười tủng tìm hỏi muốn như vậy đến ta cùng xa binh đoàn tiểu h ư u thế nhưng là vừa tới t u y ệ t địa thành hoàn toàn chính xác vừa tới không lâu tại truyền thống trận pháp bên ngoài nghe một lão ca nói quý binh đoàn thu người vạn bối nghe ngóng binh đoàn vị trí về sau liền ngựa không dừng vó chạy đến t ô huyền lại là hành lễ nếu có chỗ quái dậy vạn bối trước nói lời xin lỗi đâu có đâu có tiểu hữu có thể đến ta cùng xa binh đoàn kia là ta ngũ cùng xa phúc khí ngũ cùng xa cười hỏi tiểu hữu là nơi nào người thư thiên bảo vực mà tới thiên bảo vực nay vượt người đến tuyệt địa thành thế nhưng là rất hiếm thấy ngũ cùng xa như đang n g â m nghĩ hắn hỏi tiếp không biết tiểu hữu cao tính đại danh không dám trèo cao về tiền bối văn bối họ trần tên bình an trần bình an tên rất hay không biết tiểu hữu có đói b ụ n g không tiểu lão nhân cố ý để phòng bếp chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon cùng đi uống chút cái này yên tâm tiểu hữu nếu không hợp miệng ngươi vị lại để cho phòng bếp đổi một bàn chính là đi đi đi đêm nay không say không về t ô huyền bị lao đầu nhi mang đến một tòa tiểu viện ở chỗ này sớm đã có tính toán người ngồi tại một cái bàn tròn một phía nhìn phía trên vừa mới làm tốt thức ăn những người này tựa hồ chuyên trở lấy bọn hắn tiểu hữu ta đến vì ngươi giới thiệu một chút vị này là ta cùng sa binh đoàn đại tướng cũng là tiểu lao nhân tay trái tay phải vị này cùng tiểu hữu về sau liên hệ coi như nhiều vị này ngũ cùng sa đem người trên bàn đều cho tô huyền giới thiệu một lần cuối cùng mới đến phiên một thanh niên đây là tiểu lao nhân nhi tử bất tranh khí thanh niên một đầu tán loạn tóc dài xoa vai ánh mắt tiền đạo hắn mắt liếc thấy tô huyền lao tử tựa hồ gặp qua ngươi ở nơi nào tô huyền hướng đối phương chắc tay thiếu đoàn trưởng có lẽ là quý nhân hay quên sự tình mấy canh giờ trước trần mỗ tại thân hảo nông thôn quán r ư ợ u bên ngoài từng gặp thiếu đoàn trưởng cùng một người tranh đấu nhớ lại chính là ngươi để áo tím tiên tử hỏi ngươi phải t r ă n g họ tô còn muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ đạo lữ hai chữ rơi xuống đám người cùng nhau đem ánh mắt tụ tập trên người tô huyền giống như cực kỳ kinh ngạc bây giờ tuyệt địa thành người nào không biết áo tím tiên tử đại danh mà thiếu niên trước mắt thế mà vào vị kia tiên tử mắt chỉ là vị kia tiên tử nhận lầm người mà thôi tô huyền giống như cực kỳ hổ thẹn hắn chắc tay trần mỗ Mộ một giới nguyên thần tiểu tu có tài đức gì có thể vào tới tiên tử mắt đám người khẽ gật đầu hoàn toàn chính xác áo tím tiên tử thế nhưng là sắp nhập thánh người làm sao có thể coi trọng một nguyên thần cảnh tu sĩ ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy thiếu đoàn trưởng cười lạnh âm thanh ta cảnh cáo ngươi về sau nếu để cho lão tử lại nhìn thấy ngươi cùng tiên tử nói chuyện ta trước lột da của ngươi ra cô ngọc ngũ cùng xa trầm mặt tên này thiếu đoàn trưởng hừ một tiếng lúc này mới nghiêng đầu đi tiểu hữu đừng nên trách hắn chính là bộ này đức hạnh đợi quay đầu tiểu lao nhân hào hào giáo hơn hắn không dám thiếu đoàn trưởng đây là tính tình thật vãn bối bội phục gấp ha, ha ha ha ha ngũ cùng xa không khỏi cười ha, ha. hắn v u a tô huyền b à vai tiểu hữu nhanh ngồi đám người toàn bộ ngồi xuống mà ngũ cùng xa lại đối tô huyền m ư ờ i phần thị n h tình cố ý đem thức ăn ngon kẹp t i ế n tô huyền trong chén thậm chí tự thân vì hắn r ó t rượu qua ba lần rượu có người hướng tô huyền hỏi nghe đoàn t r ư ở n g nói ngươi không chỉ có là luyện đan sư vẫn là luyện k h í sư trận pháp sư chế phủ sư tô huyền hướng người kia chắc tay một chút kỹ nghệ để tiền bối chê cười chúng ta nào dám chê cười ngươi người kia cười nói trước đây ít năm ta cũng thử nghiên cứu luyện đan chỉ tiếc công việc này quá nhỏ cả một đời chém chém rết rết đã quen ngược lại là không thích h ư n g được dạng này ngươi cũng chỉ có thể chém chém giết giết tưởng tượng trần tiểu hữu d ạ n g này trừ phi đầu thai làm lại á không chính là làm lại một thế giống trần tiểu hữu như vậy tứ nghệ kiêm tu chỉ sợ cũng so với lên trời còn khó hơn không biết trần tiểu hữu cái này tứ nghệ đến gì dai tô huyền mỉm cười đều là tam giai hạ phẩm tam giai hạ phẩm nghe nói lời này đám người n h ư mày đương nhiên cũng bao quát ngũ cùng xa m à thiếu đoàn trưởng càng là không chút nào làm ra vẹn nợ nụ cười đương nhiên đây là chế dễ ức hắn đang nợ nụ cười sau một lúc lắc đầu đứng dậy trực tiếp rời đi tiểu viện thấy hắn như thế đám người cũng là đặt chén rượu xuống đoàn trưởng trong nhà còn có việc liền cáo từ trước đoàn trưởng ta cũng cáo từ mới còn một bộ n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo bàn rượu thoáng qua chỉ còn lại tô huyền cùng ngũ cùng xa hai người bất quá cho dù là cái sau lúc này nụ cười trên mặt cũng không còn nhiệt tình tiểu hữu về sau nơi đây chính là chỗ ở của ngươi hắn đứng dậy đoàn bên trong công việc bề bộn ta liền không quái dày tiểu hữu nghỉ tạm tô huyền liền vội vàng đứng lên tay hắn nắm chén rượu vẫn là mỉm cười quái dày đoàn trưởng như vậy thời gian dài là van bôi không đúng chén rượu này van bối mọi ngày tô huyền đem chén rượu đặt ở bên n ô i bất quá ngũ cùng xa chỉ là nhẹ gật đầu giống như không muốn ở đây lãng phí thời gian quay người trực tiếp rời đi chương hai trăm năm mươi tám truy nã đưa mắt nhìn cùng xa binh đoàn đoàn trưởng đi ra cửa t ô huyền cầm trong tay còn chưa uống qua rượu để lên bàn nhìn xem thức ăn trên bàn hắn không khỏi thì thảo thánh nhân thánh nhân nói là ngũ cùng xa t ô huyền suy đoán đối phương hẳn là mới bước vào này cảnh không lâu cho nên khí cơ có chút bất ổn mà theo hắn biết bây giờ tuyệt địa thành vô số binh đoàn xếp hạng tốt một trăm người đều là bởi vì có thánh nhân tòa trấn nói một cách khác thánh nhân chính là tuyệt địa thành đỉnh tiêm chiến lực mà cái này cùng xa binh đoàn không thể nghi ngờ cũng là một đầu đ u ổ i nhớ tới từ đó tô huyền tâm tình thật tốt lại là tọa hạ đối trên bản thức ăn ăn như gió q u ố n hắn lại không nốc bị người nhìn thấy mình cùng áo tím tiên tử thân mật như vậy nếu là lại đem việc này truyền đi không hề nghi ngờ hắn sẽ gặp đến họa sát thân tại tô huyền trong trí nhớ mình lần trước thỏa mãn ăn uống chi g i ú lúc vẫn là tại vân miệu đạo thống thời điểm cũng không biết sư phụ bọn hắn như thế nào tô huyền đặt chén rượu xuống n ó n g nhìn trên trời trăng k u y ế t mới tới thiên và vực hắn lơ ngơ không biết nên làm gì nhưng bây giờ hắn quyết định tạm thời tại cồn xa binh đoạn một bên tính quan thánh long binh đoàn phản ứng một bên vang lấp lánh từ đầu đương nhiên dưới mắt việc cấp bách vẫn là để cao mình giá trị đi vào phương thế giới này cũng có thời gian hai ba năm tô huyền nhìn minh bạch chính là bởi vì hắn tại bạch hạc đạo tông hiện ra giá trị của mình cho nên lên tới tông chủ trưởng lão đều tại che chở chính mình cũng chính vì hắn tại huyền kiếm đạo thống hiện ra giá trị của mình cho nên hùng văn tiên vũ trường đức bọn người sẽ che chở hắn tại cùng sa binh đoàn cũng là như thế chỉ có đương tô huyền giá trị đầy đủ cao thánh nhân ngũ cùng sa mới có thể che chở hắn hôm sau một chàng tiếng gõ cửa đem tô huyền bừng tỉnh tiến đến tô huyền từ trên đồng cỏ đứng người lên liền gặp hôm qua thấy qua vị kia mặt thẹo hán tử ý cười đẩy mặt đi đến huynh đệ hôm qua đợi đến được chứ rượu ngon thức ăn ngon trần m ỗ suýt nữa cho là mình qua là thần tiên thời gian ha ha ha ha ha mặt sẹo hán tử cười ha ha h á n lập tức thu liễm tiêu dung ca ca lần này tới là phụ n g một vị khách khanh đại nhân chi lệnh hướng ngươi giới thiệu sau này nhiệm vụ tô huyền vội và ngời ca ca n h a n ngồi mặt sẹo hán tử đi vào một chỗ ụ đá ngồi xuống nhìn xem trên bàn còn có rất nhiều không ăn xong thức ăn hắn không khỏi nuốt ngủm nước bọn những n à y đồ ăn đều là dùng cao da yêu thú thịt làm thành lấy hán tử thân phận tư chất cả một đời cũng đừng nghĩ ăn được ca ca nếu là không chê không ngại ăn chút gì như thế liền cảm ơn huynh đệ mặt sẹo hán tử tuyệt không k h á c h khí hắn nắm lên trước người một đôi đũa cùng quỷ chết đói đầu thai trong khoảng thời gian ngắn liền đem trên b à n thức ăn ăn sạch nước mặt sẹo hán tử con mắt đang tỏa sáng đương nhiên bụng của hắn cũng b ạ n h ra ca ca thế nhưng l à ăn xong thật có lỗi huynh đệ nhất thời thèm ăn suýt nữa để lỡ chính sự mặt sẹo hán tử vội vàng nghiêm trăng nói là như vậy huynh đệ ấn vị kia khách khanh đại nhân mệnh lệnh huynh đệ ngươi về sau nhiệm vụ chính là tại trong nội viện này luyện chế đ ă n g lượng pháp khí, trận bàn còn có phụ lục hắn nói tiếp đi tài liệu luyện chế cùng phương pháp sẽ có người cho ngươi đưa tới ngươi chỉ cần mỗi ngày hoàn thành cần thiết số lượng là đủ tô huyền trong tay xuất hiện một viên nhẫn chữ vật đưa tới h ắ n tử trong tay có một việc muốn tỉnh h giáo ca ca không biết nhiệm vụ này phí không tốn thời gian ở giữa mặt sẹo h ắ n tử liếc mắt trong tay nhẫn chữ vật đang nhìn qua đồ vật bên trong về sau hắn mặt mày hớn hở h u y n đệ yên tâm chính là ngươi thế nhưng là đại nhân vật binh đoàn sao có thể có thể m ệ n mọi ngươi p về về tạ ca ca. tại tô huyền gia nhập cùng sa binh đoàn ngày thứ hai hắn chính thức trở thành cái này binh đoàn một viên cũng chính là mở ra mình trực nghiệp tiếp sống bên trong dài nhất một đoạn thời gian luyện đan luyện ký chế trợ chế phủ nhật trình cũng may tuyệt địa thành tứ đại trực nghiệp sư cực kỳ thưa thớt cùng sa binh đoàn sợ đem tô huyền bệnh muốn chết rồi mỗi ngày chỉ cấp hắn cực ít nhiệm vụ lượng mà đối với tô huyền tới nói cái này chỉ sợ là hắn đi vào phương thế giới này đến nay thoải mái nhất một đoạn thời gian bất quá không muốn làm tướng quân binh sĩ tuyệt không phải một h ả o binh tô huyền mỗi ngày đều đem mình đoạt được thù lao mua rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi cùng xa binh đoàn hảo h à n nhóm chỉ là ngắn ngủi bảy ngày thời gian hắn liền tại số ít quân tốt trên thân tranh đến cực tốt danh tiếng nhưng một ngày này huynh đệ huynh đệ mặt sẹo hắn tử vội vội vàng vàng từ tường viện bên trên bay tiến đến tay hắn cầm một chương chân dung đi vào ngay tại luyện chế đan dược tô huyền bên t ạ n h thân cả thế nào người xem một chút đây có phải hay không là ngươi t ô huyền nhìn về phía đối phương triển khai chân dung phía trên rõ ràng là diện mạo của mình lệnh truy nã huynh đệ n g ư ơ i như thế nào bị thánh long binh đoàn truy nã có chút khoe miệng t ô huyền cũng không giải thích quá nhiều ca ca không biết cái này lệnh truy nã ngươi là từ chỗ nào mà đến ngay tại bên ngoài chế t ư ờ n g giống như cả con đường đều thiếp chính là ngay vậy t ô huyền rơi vào trầm mặc hắn không biết nếu là thánh long binh đoàn biết được mình tại cùng sa binh đoàn có thể hay không tới m u i người còn nếu là mỗi người ngũ cùng sa sẽ hay không bảo đảm mình h ẳ là sẽ không t ô huyền trong lòng thì thảo thánh long binh đoàn là tuyệt đ ị a thành xếp hạng thứ bảy cường đại binh đoàn về phần mình chẳng qua là một tam giai luyện đan sư cùng một nguyên thần cảnh tu sĩ mà thôi trong đó lợi hại là người đều có thể minh bạch k a ca lại sẽ đi thánh long binh đoàn tố giác trần mỗ tô huyền bỗng nhiên hướng đối phương hỏi tốt đệ đệ ngươi cái này nói gì vậy mặt xẻo hán tử trứng mắt tốt xấu k a ca cũng thụ huynh đệ ngươi nhiều như vậy chỗ tốt t a tại ba giống đội bạc tiểu nhân a hắn lại nói lại nói thiếu đoàn trưởng cũng cho phía giới huynh đệ hạ tử mệnh lệnh về sau đều cùng thánh long binh đoàn người đối n ị c h tô huyền một bên nghe đối phương một bên âm thầm suy nghĩ gần như mười ngày thời gian hắn hoạt động phạm vi đều rất nhỏ nhận biết mình người cũng ít lại thêm còn có thiếu đoàn trưởng trợ công sẽ không có người bên trên thánh long binh đoàn đi tố giác chính mình nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta có trọng kiếm nơi tay chỉ cần không phải thánh nhân tự mình xuất thủ không có khả năng bắt lấy ta vì kế hoạch hôm nay chỉ có tại thánh l o n g b i n h đoàn biết đ ư ợ c vị trí của ta t r ư ớ c đó, sớm hiện lộ rõ ràng mình càng lớn giá trị lấy đ ệ ngũ cùng xa ra sức bảo vệ tại ta huynh đệ ngươi sợ cái gì gặp tô huyền một mực trầm mặc mặt xẻo hán tử rất là kích động chỉ cần thánh long binh đoàn người dám tới ca ca cái trong h nhất sách đào chém chết bọn hắn. ứ bọn t đào ư trưởng、nghĩa. Nhưng trưởng n nghĩa. không nghĩa, cũng g hiệp phải thật sự nghĩa, vậy cũng chỉ Tại trời mới biết. sĩ. sự rất t ba r là vậy có lệnh truy nã liên quan tới phát hiện tô huyền ban thưởng rất là phong phú thời gian khẩn cấp tô huyền tại luyện chế tốt nhiệm vụ hôm nay lượng về sau lúc này vận chuyển chúng tướng tâm kinh ra cùng xa binh đoàn trụ sở ở bên ngoài trên đường thật sự là hắn thấy được rất nhiều liên quan tới chính mình lệnh truy nã kỳ thật không chỉ có là con đường này quanh mình to như vậy khu vực đều dán đầy tô huyền chân dung bất quá tương đối thú vị là mặc kệ những n à y lệnh truy nã áp vào đâu đều có cùng s a binh đoàn hảo hán nhóm hùng hùng hổ hổ đem những ngày lệnh truy nã kéo xuống đến dẫm tại dưới chân một gian chân bạo cát tô huyền tốn hao rất nhiều linh thạch mua rất nhiều đan ăn dược p h á t khí trận bàn phụ lục từ tam giai trung phẩm đến thực phẩm thực phẩm đều có cần biết đây cũng không phải là một số lượng nhỏ nếu không phải cướp bóc huyền kiếm đạo thống đại bản doanh tô huyền cũng không có khả năng lớn như thế thủ bút đêm đó tô huyền theo thường lệ tại trong tiểu viện chuẩn bị số bàn t h ị rượu cũng mời rất nhiều hảo hán tới làm khách bởi vì đều là tại mũi đao liếm máu hán tử mọi người nhưng không có nhiều như vậy lễ nghĩa liêm sỉ mỗi cái đều mang theo gái lầu xanh tới đây hoàn tủ tỷ uống rượu bất quá tô huyền là k h á c loại hắn trên mặt mang theo nhã n h ạ n bại hoại đặc hữu mỉm cười bên cạnh cũng không mỹ nhân tiếp khách giữ im lặng ăn đồ ăn uống rượu hoàn toàn chính xác tô huyền cùng những n à y hảo hán không hợp nhau lẽ ra không nên tập hợp một chỗ nhưng người nào để hắn như thế giả n g n g h i ĩ t khí ngày ngày đều chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon mở tiệc chiêu đ á i tứ phương đ ầ u qua ba lần rượu mắt thấy lại có người tức giận hơn tô huyền bỗng nhiên ho khan vài tiếng không người để ý tới hắn lại là ho khan vài tiếng vẫn là không người để ý tới đều mẹ nó yên lặng một chút ta tại tam nhi tốt đệ đệ muốn giảng hai câu tại tam nhi vô bàn một cái lần này toàn trường yên tĩnh trở lại đám người đem ánh mắt nhìn về phía tô huyền liền gặp hắn y cười đẩy mặt đứng người lên chư vị hảo ca ca tô huyền đầu tiên là ô n quyền hành lễ có thể cùng chư vị ca ca quen biết là ta trần bình an mấy đời đã tu luyện phúc khí hắn g ơ ly rượu lên một chén rượu này đệ đệ mời các ngươi làm đi làm đi các hảo hán ồn ào tô huyền đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch không thể nghi ngờ dẫn tới một mảnh tiếng hô mà lập tức theo tay hắn vung lên trước người cũng xuất hiện từng cái tiểu đàn b ì n h chư vị cũng biết trần m g ũ là một vị luyện đan sư luyện k h í sư trận pháp sư chế phủ sư tôi mới nói n hôm nay t r ậ n có đột phá cố ý luyện chế ra một chút tam giai trung phẩm đan dược cho chư vị ca ca làm lễ vật mong rằng các ca ca không muốn ghét bỏ các hảo hán còn tưởng rằng là chuyện gì nghe nói là đưa bọn hắn lễ vật bọn hắn lập tức mặt mày hớn hở ô m bên cạnh mỹ nhân đại thủ cũng càng ra sức dẫn tới một mảnh hận rỗi tốt đệ, đệ. ngươi nói mời chúng ta uống rượu ăn thịt còn chưa tính cái này lại tặng quà để các ca ca làm sao có mặt đi lấy a huynh đệ phải chăng có việc muốn ta chờ hỗ trợ một câu lên núi đao xuống biển lửa có chuyện gì các ca ca thay người kia có phải hay không bị người khi dễ cái cháu con rùa nhìn lao t ử không đem hắn ra lột đám người la hét liền một mặt đằng đằng sát khí đem bên cạnh gái lầu xanh nhóm dọa đến khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh các ca ca hiểu lầm tô huyền cười nói đệ đệ cả ngày đều tại trong nội viện này lợi có ai sẽ khi dễ chỉ là cảm tạ các ca ca mấy ngày nay chiếu cố mà thôi các ca, ca tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều trận nay tối đại khái là những hán tử này nhóm đi vào căn này tiểu viện hài lòng nhất một đêm không chỉ có thịt rượu ăn còn có thể đến đ ă n g l ư ợ n p h á t khí trận bàn p h ù lục tốt như vậy sự tình đi chỗ nào có thể gặp bất quá tiếp xuống thời gian các hán tử liền không thể không khổ khuôn mặt bởi vì bên trên t ô huyền tiểu viện đến uống rượu người vậy mà không tự giác mà trở nên càng ngày càng nhiều mấy ngày sau tại tam nhi nhìn xem t ô huyền ngoài cửa viện chặn lấy lít nha lít những người không khỏi thì thảo tốt đệ đệ đây thật là có thượng của hiệp sĩ tri p h o n g a liên tục nửa tháng t ô huyền b u ổ i diễn nâng yến mở tiệc chiêu đãi tứ phương hào hán vừa mới bắt đầu còn tốt chỉ là mời rượu mời đồ ăn mà thôi nhưng về sau hắn liền triệt để bại lộ bản tính phàm la là tới làm khách người mỗi người đều đưa đ a n g dược pháp khí trận bản p h ụ lụ cùng xa binh đoàn tại tuyệt địa thành tương đối đặc thù bởi vì bọn hắn ai đến cũng không có cự tuyệt các binh đoàn ngay cả nguyên thần tu sĩ đều cực ít mà ở trong đó đừng nói nguyên thần cảnh chính là thần t à n g linh hải tu sĩ đều là nhiều vô số kể vì thế vì bạch chơi tam d à i tài nguyên những n à y cấp thấp tu sĩ trời còn chưa có tối ngay tại tô huyền ngoài viện trợ đấy dần dần tạo thành bây giờ cảnh tượng kỳ dị này theo đêm g i i tô huyền trong viện h ế n hội cũng đi hướng kết thúc mấy tên hán tử đỡ lấy hướng ngoài viện đi đến bất quá một người trong đó lại là quay đầu trần huynh đệ người sau này sẽ là ta phùng lão bảy thân huynh đệ về sau có chuyện gì huynh đệ ngươi một câu chân trời góc biển lão tử phùng lão bảy c ũ n g tới mấy người khác cũng nói đa tạ trần huynh đệ hôm nay k h o ả n đãi phùng lão bảy nói không sai n g ư ờ i sau này sẽ là chúng ta mấy cái huynh đệ trần huynh đệ lần sau lại uống rượu đ ê m cuối cùng này mấy người đưa ra tiểu viện t ô huyền nhìn xem bên ngoài vẫn tụ tập hơn mười người chư vị huynh đệ đã đêm giải chờ ngày mai trần mỗ lại chuẩn bị buổi tiệc mở tiệc chiêu đãi chư vị tại mọi người khách sáo âm thanh giới hắn mỉm cười đem cửa sân đóng lại trước mắt có một nghìn ba trăm mười bảy tên linh hải cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một tam giai trúng phẩm luyện đan sư luyện k h í sư trận pháp sư chế phủ sư trước mắt có hai nghìn chín trăm tám mươi ba tên thần tàng cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một tam giai trúng phẩm luyện đan sư luyện k h í sư trận pháp sư chế phủ sư trước mắt có chín trăm ba mươi mốt tên nguyên thần cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một tam giai trúng phẩm luyện đan sư luyện k h í sư trận pháp sư chế phủ sư trước mắt có tam giai trúng phẩm luyện đan sư nói kim t i ế nhìn độ, 15.293-2.560 p ả phải phải i giai tiến giai hiệp tại tiểu viện. trăng tam trung trăng tam trung trận trăng thượng trong vàng lánh luyện vàng lánh vàng lánh vàng lánh đứng n lấp lấp lấp lấp phẩm phẩm pháp khí h sư sư sĩ độ, 15.293-2.560 cổ trước mắt hiện hiện một chuỗi d à i chữ viết tô huyền không khỏi thì thảo cái này cùng khắc kim có gì khác biệt chính là bởi vì hắn từ bên ngoài mua được đan dược pháp khí lúc này mới sáng tạo ra vàng lấp lánh tiến độ trên diện rộng tăng trưởng nhưng nói thật người khác chính là nghĩ khắc kim cũng tìm không ra địa phương bốn ngày thời gian liền đem tứ nghệ vàng lấp lánh đến tam giai trung phẩm lại nghĩ vàng lấp lánh đến tam giai thượng phẩm chỉ sợ đến cần năm ngày thời gian t ô huyền đi hướng một gian nhà hắn dự tính muốn nhận ngũ cùng xa ra sức bảo vệ chí ít cũng phải muốn ngũ giai mới được như vậy tính được chỉ sợ không có mấy tháng công phu căn bản làm không được hô dục tốc bất đạt tâm bình tĩnh là đủ chương hai trăm sáu mươi hoàn thần an hai tháng về sau thánh long binh đoàn áo tím tiên tử làm gì tức giận đâu tức giận thương thân a một gian trong điện thánh long binh đoàn thiếu đoàn trưởng một mặt siêu cười hắn giờ phút này tư thái cùng túi đầu không lưng nô tài có chút giống nhau chính xoay người tại áo tím tiên tử bên người tiên tử yên tâm tô mỗi chờ một lúc liền cho phía dưới người phân phó để bọn hắn đem những cái kia lệnh truy nã đều triệt tiêu vị này thiếu đoàn trưởng không thể không như thế bởi vì áo tím tiên tử uy hiếp mình muốn rời khỏi thánh long binh đoàn cái này sắp tới tay con vịt cũng nhanh bay hắn cũng không thể không thỏa hiệp mà có hắn cam đoan áo tím tiên tử lúc này mới mặt lệnh lấy rời đi mãi cho đến đối phương đi xa thiếu đoàn trưởng không khỏi phẫn nộ m a n g âm thanh t i ệ n nữ nhân hắn nghĩ mãi mà không rõ mình so kia họ trần tiểu t h đến tội cùng tranh lệnh ở nơi nào bất quá một nguyên thần tiểu t u mà chính hắn thế nhưng là một đại binh đo tương lai sẽ thành đoàn t r ư ở n g tuổi trẻ tuân kiệt còn nữa mình chính là họ tô không phải liền là kia kỳ lân thụy thú cho áo tím tiên tử tiên đoán đạo lữ sao đang nghĩ ngợi những thứ này một thuộc hạ vội vã đi đến thiếu đoàn t r ư ở n g lệnh truy nã người kia có tin tức bắt lấy rồi tô mê khánh cũng chính là thánh long binh đoàn thiếu đoàn t r ư ở n g chừng tóm ắ t bất quá tên này thuộc hạ lại là lắc đầu nói hồi thiếu đoàn t r ư ở n g còn chưa động thủ bắt người nhưng đã biết được trong lệnh truy nã người kia vị trí chỗ ở tô mê khánh nhữ mày ở nơi nào cùng xa binh đoàn đối phương đáp đến đây phát hiện người là một cuồng sa binh đoàn quân tốt theo hắn nói trong lệnh truy nã người kia tên trần bình an bởi vì thông h i ể u luyện đan luyện khí trận pháp chế phủ bây giờ đã là trở thành cuồng sa binh đoàn một đồ quân nhu thành viên n g h e vậy tô mây khánh lông mày càng là nhịu chặt bây giờ cuồng sa binh đoàn sớm đã không phải trước kia bởi vì ngũ cuồng sa bước vào thánh nhân c h i cảnh liên đối lấy cuồng sa binh đoàn tại tuyệt địa thành xếp hạng cũng từ hơn chín trăm tên thăng đến tốt một trăm cái này khó giải quyết hắn thì thảo nửa ngày tô mây khánh lại hỏi phát hiện người kia đâu ngay tại bên ngoài dẫn hắn tiến、đến. ít khi tên này thuộc hạ mang theo một bất quá linh h ả i cảnh hán tử đi đến hán tử rất là cóc á p không biết nên như thế nào hành lễ kia có thuộc hạ đằng sau đá hắn m ộ t ước còn không ngò gọi thiếu đoàn t r ư ở n g b á i b á i kiến thiếu đoàn t r ư ở n g ừ m tô m ê khánh sắc mặt đ ạ m mạc chính là ngươi bóc lệnh truy nã nói phía trên người kia tại cùng sa binh đoàn hồi thiếu đoàn t r ư ở n g chính là tiểu nhân quyền tiên hỏi ít hơn ngươi hắn khi nào vào tới cùng sa binh đoàn tên này hán tử cẩn thận nghĩ nghĩ bất quá lại là vẻ mặt đau khổ nói thiếu đoàn trường tiểu tử này cũng không rất rõ ràng nhưng lường trước hắn gia nhập cùng sa binh đoàn cũng không vượt qua ba tháng thời gian ba tháng tô mê khánh không khỏi hít mắt từ gián tiếp lệnh truy nã na đến nay cũng kém không nhiều nhanh ba tháng trong lòng của hắn nhận định tô huyền là tại cồn xa binh đoàn nhưng còn có chút n g h i hoặc ngươi cũng là cồn xa binh đoàn tại sao lại nghĩ đến bán huynh đệ của mình h ắ n tử trầm mặc hắn cắn răng nếu không phải đem trong nhà t í c h xúc tất cả đều thua sạch lại thiếu sòng bạc rất nhiều linh thạch ta ta cũng sẽ không đi bán huynh đệ của mình nguyên lai là cái ma bài bạc tô mê khánh mặt lộ vẻ chắn ghét phất tay đem đối phương đổi đi thiếu đoàn trường thù lao của ta cút nhanh lên thiếu đoàn trường tên này hán tử bị tên kia thuộc hạ để ra ngoài đương nhiên thù lao là cho nhưng không có truy nã bảng trên nhiều như vậy muốn trách chỉ có thể trách hắn cảnh giới quá thấp có thể cho hắn cũng không tệ rồi áo tím tiên tử có biết hay không việc này tô mê khánh hướng tên kia thuộc hạ hỏi hồi thiếu đoàn trưởng việc này bây giờ chỉ có ba người chúng ta biết rất tốt tô mê khánh nhấc chân hướng mặt ngoài đi chọn người đi cùng xa binh đoàn m u ố người n hắn nói xong lại dừng lại nhớ kỹ làm an tính chút đừng b ấ y nhiều đến tiên tử lúc này cùng xa binh đoàn thiếu đoàn trưởng võ cùng ngọc tâm bên trong có chút ghén ghét bởi vì tô huyền giờ phút này hắn đang đứng tại một gian n g o à i điện chỉ gặp nương theo một người đi qua trên đường các hán tử đều là hướng người kia nhiệt tình hô hào trần huynh đệ cơ hồ người người đều tại cùng người kia chào hỏi mà mình đâu nếu không phải trên đường đối diện cơ hồ không người sẽ cách nhau cực xa liền đối với mình chào hỏi thiếu đoàn trưởng hắn dựa vào cái gì võ cùng ngọc hướng người bên c ạ n h hỏi thiếu đoàn trưởng người này rất tốt kết giao mấy tháng này cùng binh đoàn bên trong rất nhiều quân tốt hòa mình mà lại là mời rượu lại là tạc lễ liền cái này võ cùng ngọc tâm lớn hắn lao tử còn cho những n à y quân tốt phát linh t h ạ c đâu làm sao không thấy những người này đối với mình như vậy tình yêu mắt thấy tô huyền liền muốn đi qua nơi này võ cùng ngọc ngắc tiểu tử kia liền ngươi tới tô huyền đi lên trước trần bình an gặp qua thiếu đoàn trưởng nghe nói ngươi rất hào phóng có hay không lẽ vật đưa cho lão tử trong lời nói mang theo âm dương quái khí tô huyền nghe vậy chỉ là từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một cái tiểu đàn bình như thiếu đoàn trưởng không chê này ngũ giai hạ phẩm hoàn thần đan liền tặng cho thiếu đoàn trưởng võ cùng ngọc tiếp nhận bình ngọc hắn vặn bung ra nắp bình bên trong quả thật nằm chín cái lớn chừng trái nhãn đan dược ngươi bất quá nguyên thần cảnh l i ê n bọ được đưa bình đan dược này cho lão tử không sai không sai ngũ giai đối ứng tu sĩ động cư cảnh đối với một nguyên thần cảnh tu sĩ tới nói hoàn toàn chính xác mười phần chân quý bất quá võ quần ngọc nói là tán thưởng nhưng là cười lạnh đem đơn bình ném trên mặt đất lại nhấc chân hung hang đạp xuống đi ẩm chứa chín cái ngũ giai hạ phẩm đan dược bình ngọc tùy theo vỡ vụn mà võ quần ngọc vẫn không dừng tay ngược lại dùng mũi chân tiếp tục lề mề thẳng đến đem đan dược tất cả đều nát quanh mình quân tốt gặp một màn này sắc mặt thay đổi có người muốn tiến lên cùng võ quần ngọc lý luận bài câu nhưng đều bị người ngăn cản còn có bao nhiêu? không bằng cùng một chỗ đưa cho b ả n thiếu tô huyền sắc mặt không thay đổi hắn ngược lại cười lại từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra mười mấy bình đan dược đã thiếu đoàn trưởng thích vừa vặn trần m g ô mấy ngày nay vừa mới luyện chế ra một chút ngũ giai đan dược đều tặng cho thiếu đoàn trưởng võ cùng trên mặt ngọc thiếu dung nương kết thậm chí những mảy luyện chế ngũ giai đan dược mặc dù hắn chưa hề đem tô huyền coi là chuyện đáng kể nhưng trước đó tốt xấu cũng tại một cái bàn bên trên từng u ố rượu tự nhiên nhớ kỹ đối phương chỉ là một tam giai hạ phẩm luyện đan sư mà thôi chính ngươi luyện chế võ cùng ngọc kinh nghi bất định cần biết ngũ giai luyện hắn lao t ử nhập thành k h ô n g lâu những cái kia tốt luyện đan sư đều tại k h ắ c binh đoàn bên trong đích thật là t r ầ n m ỗ i lựa chế thiếu đoàn trưởng nếu không tin có thể đem bình phong mở ra nhìn xem tô huyền cười nói những đan dược này cũng mới vừa mới phong bình không lâu hẳn là còn có lưu một chút nhiệt k h í võ cùng ngọc tự nhiên không có dựa theo tô huyền nói đi làm hắn hử lạnh một tiếng vượt qua tô huyền liền đi ra phía ngoài chương hai trăm sáu mươi mốt lòng người đừng nói ngươi là thánh long binh đoàn thiếu đoàn trưởng chính là ông trời tới cũng không thể tiến người mẹ nó càng đi về phía trước một bức thử một chút lao từ một đao đưa ngươi đầu chặt đi xuống ngươi chặt một chút thử một chút tới tới tới võ cùng ngọc mới vừa tới đến binh đoàn đại môn chỉ nghe thấy bên ngoài một hồi lâu cãi lộn dẫn hắn đi lên trước chính là nhìn thấy thủ vệ cùng xa binh đoàn quân tốt đang cùng một nhóm người g i à n g co nói nhao nhao cái gì võ cùng ngọc g i ậ n hô một tiếng thủ vệ cùng xa binh đoàn gặp hắn tới như gặp chủ tâm cốt thiếu đoàn trưởng những n à y thánh long binh đoàn nhân phương mới muốn mạnh mẽ xông tới ta cùng xa binh đoàn chúng ta đem bọn hắn ngăn lại bọn hắn còn muốn đánh người ngũ cùng xa lần theo tên này quân tốt ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại những người này trên thân quần áo có theo thánh long binh đoàn đoàn huy đặc biệt là một người trong đó đã từng còn tại thân hào nông thôn quán r ư ợ u đánh qua chính mình tục ngữ nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt võ cường ngọc tiến lên một bàn tay chính là quất vào họ trần thanh niên trên mặt vê anh hắn động thủ suýt nữa khiến hai phe đội ngũ ở đây đánh lên tất cả dừng tay cũng may tô mây khánh đem mình người kinh hãi hắn tiến lên cùng võ cường ngọc diện đối diện chúng ta hôm nay đến không phải tới tìm các ngươi cùng xa binh đoàn phiền phức hắn hơi có chút vênh váo hung hăng không có cách thánh long binh đoàn vốn là so cùng xa binh đoàn mạnh mà tô mây khánh thực lực bản thân cũng luận võ cường ngọc căn mạnh tô mây khánh tất cả mọi người là nam nhân ngươi là tới làm gì đương bản thiếu ra không biết võ quỳnh ngọc về lấy cười lệnh không phải liền là lao tử để cho thủ hạ người sẽ các ngươi lệnh truy nã sao làm sao ngươi còn muốn cùng lao tử cùng xa binh đoàn khai chiến vũ h i n h tô m ê khánh khắt chế tính tình trên tay hắn xuất hiện một t r ư ơ n g lệnh truy nã người này ngươi chắc hẳn nhận biết hắn cùng ta thánh long binh đoàn có thủ tô mỗ lại vừa vặn biết được hắn bây giờ ẩn thân cho các ngươi cùng xa binh đoàn trong lệnh truy nã mặt thình lình vẽ lấy trần bình an chân dung võ quỳnh ngọc trước đó cũng không chú ý lệnh truy nã cũng là bây giờ mới biết được việc này không khỏi nhứ mày tô mỗ tới đây không cầu gì khác chỉ mong vũ h i n h có thể đem người này giao cho ta tô mê khánh thu hồi lệnh truy nã đợi ngày mai tô mỗ lại tại thân hảo nông thôn quán r ư ợ u vì vũ h i n h chuẩn bị một bản tốt tiến đã là trò chuyện tỏ lòng biết ơn cũng là tạ lỗi dù sao cũng là thánh long binh đoàn thiếu đoàn trường lại đối với mình khách khí như thế võ c u ầ n ngọc nói thật cũng có chút thụ sùng được kinh hắn ánh mắt nhắm lại c h ậ t nhớ tới trước đó phát sinh ở thân hảo nông thôn quán r ư ợ u chuyện bên ngoài tô h u n h đệ đến ta chỗ này mỗi người chắc hẳn không phải là bởi vì thù a tô mê khánh chưa từng trả lời chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn võ quần ngọc hắn đã làm tốt chuẩn bị. n h ư đối phương không cho người ta vậy liền xông vào bắt người ai ngờ võ c u ầ n ngọc lập tức lại là cười nói bất quá tô huynh đệ đã đều tự mình lên tiếng ta võ c u ầ n ngọc làm sao cũng phải cho ngươi cái chút tình bọn hắn quay người hướng bọn thủ hạ phân phó đi đem gọi là trần bình an cho b ả n thiếu c h ộ tới vâng thiếu đoàn trưởng mấy tên thủ hạ tiến đến bắt người nhìn xem một màn này tô mây khánh không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười chắp tay đà t ạ vũ huynh võ c u ầ n ngọc cũng là cười bất quá lại là ngoài cười nhưng trong không cười kỳ thật lấy tính tình của hắn trừ phi là thánh long binh đoàn đoàn trưởng tự mình đến không phải không có khả năng đem người đưa cho đối phương b ấ t quá vừa vặn hắn cũng nhìn trần bình an không vừa mắt nhưng mà đợi đã lâu kia mấy tên đi vào bắt người quân tốt từ đầu đến cuối chưa từ ra mà võ c u ầ n ngọc cùng tô mây khánh hai người lại là mặt đối mặt không tìm được đề tài trò chuyện không khỏi càng lúc càng không kiên nhẫn đều mẹ nó chết rồi còn chưa tới võ c u ầ n ngọc câu nói này vừa mới rơi xuống liền có một quân tốt hoảng hoảng trương trương chạy đến hắn c á i mũi lại đổ máu thấp hai rồi bởi thiếu đoàn trưởng thiếu đoàn trưởng không xong đám quân tốt kia phản thiên nói rõ ràng chúng ta mấy cái phụng thiếu đoàn trưởng khiến đi vào bắt người người này che mũi nói lúc đầu đều bắt lấy kia trần bình an hướng nơi đ â y đi bất quá đi đến nửa đường cũng là bị một chút binh lính c ả n q u ấ y tử ngăn lại không cho chúng ta mang kia trần bình an rời đi về sau không biết sao liên liên liền cùng bọn hắn đánh nhau ô ương ương người tràn vào cùng xa binh đoàn đại môn những người này dùng võ cùng ngọc tô m ê khánh cầm đầu thẳng đến tô huyền chỗ tòa kia viện lạc bên ngoài đi đến nửa đường bọn hắn gặp mấy tên khác đi vào bắt người cô tốt lúc này lại đều đã bị đánh nằm xuống nằm trên mặt đất ôi cho hắn kêu thảm võ cùng ngọc mặt lệch lấy hắn ngồi sồn bắt lấy m ộ người một người hai vai để các người đau thiếu về thiếu đoàn trưởng bọn hắn hướng bên kia đi ô ư ơ n g ương người lại tiếp tục xuất phát rốt cục tại tô huyền chô ở tiểu viện nhìn thấy chính chủ lúc này ngoài viện cũng có một mảnh ô ư ơ n g ương tụ tập thấy võ c u ỳ n g ngọc bọn người bọn hắn mặc dù sắp mặt biến nhưng lại cùng nhau đem đường chặt lại các ngươi mẹ nó là muốn tạo phản nhận không ra láo tử là ai chưa võ c u ỳ n g ngọc diện s ắ c có chút dữ tợn cố gắng là bởi vì trần bình an vậy mà so với hắn vị này thiếu đoàn trưởng còn muốn được lòng người chúng ta tự nhiên là nhận ra thiếu đoàn trưởng trong đám người có người lên tiếng bất quá chúng ta ở đây cũng chưa từng làm phiền thiếu đoàn trưởng a ngũ cùng sa đi lên liền đối lên tiếng hán tử dừng lại vào miệng ba ba ba thanh âm bên thai không dứt hán tử kêu mặt đều bị rút ra máu vẫn là chưa từng phản kháng nhưng thân thể lại như một cây cây thẳng tắp đứng ở đó còn nghe không hiểu lời của lão tử ngũ cùng sa còn muốn rút bàn tay lúc này có người tiến lên đem ngũ cùng sa vây quanh gặp một màn này đi theo võ cùng ngọc quân tốt cũng nhào n h a o tiến lên nhìn bộ dáng t h ư a n như lúc nào cũng sẽ phát sinh một trận đại chiến tất cả dừng tay cùng lúc đó trong viện vang lên một thanh âm trong đám người tách ra một con đường tô huyền mặt mỉm cười đi ra thấy chính chủ mọi người ở đây ánh mắt không đồng nhất như võ cùng ngọc đôi mắt chỗ sâu chính là mang theo ung、um、tùm sát ý ngược lại là đến yếu nhân tô mây khánh lại chỉ là ánh mắt sáng lên về phần vây quanh ở tô huyền bên người những cái k i a các hát tử trong mắt thì tràn đầy kính n ể kính ngưỡng bảo vệ c h ờ một chút không đồng nhất ánh mắt trần bình an ngươi nghĩ tụ chúng n á o sự võ cùng ngọc thâm trầm nói thiếu đoàn trưởng đây là nói gì vậy tô huyền mỉm cười các huynh đệ của ta chỉ là gặp lấy có người muốn đến bắt ta cho nên xuất thủ tre chở trần mỗ mà thôi hắn nhìn xem ngũ cùng xa đông nhiên mừng tỉnh đại ngộ trần mỗ tưởng là người nào nguyên lai là thiếu đoàn trưởng muốn bắt ta không biết trần m ỗ phạm vào chuyện gì bắt ngươi còn dùng lý do võ cùng ư ngọc rất p h ế p lối thức thời liền ngoan ngoan cùng thánh long binh đoàn người đi không phải đừng trách lao tử tự mình đậu thủ t ô huyền tự hồ rất là kinh ngạc hãn ô c quyền xin hỏi thánh long binh đoàn các linh đệ trần mẫu đây, đây là phạm vào chuyện gì theo tôi huyền không tiêu ngạo không tự ti một đạo lời nói rơi xuống toàn trường cùng nhau yên tĩnh bởi vì cái gọi là sư xuất nội danh ngay cả vương triều muốn chinh phạt một cái khác vương triều đều muốn tìm tên tuổi húng chi là bắt người đám người kìm lòng không được đem ánh mắt nhìn về phía thánh long binh đoàn thiếu đoàn trường nhưng cái sau lại là từ đầu đến cuối t r ầ mặc m vô duyên vô cớ các ngươi dựa vào cái gì muốn bắt huynh đệ của ta dựa vào cái gì khi dễ người đúng hay không mụ nội đó các huynh đệ những n à y thánh long binh đoàn thẳng danh con muốn bắt đi trần huynh đệ các ngươi có đáp ứng hay không không đáp ứng đều nghe cho kỹ hôm nay bất kể là ai muốn bắt đi trần huynh đệ chúng ta đem hắn chém chết ở chỗ này gần như hơn ngàn tên hán tử mắt lom lom nhìn chằm chằm thánh long binh đoàn người nếu là thường nhân tự nhiên sớm đã bị hụ sợ nhưng tô mây khánh lần này mang tới người đều là đặc thư pháp tướng cảnh tu sĩ thậm chí còn có mấy tên vương cảnh tồn tại bất quá một chút thần t à n g nguyên thần tiểu tu bọn hắn chỉ coi là một đám sâu kiến mà lúc này trong lòng đã chất chứa đầy ngập ghen tị võ cùng ngọc đột nhiên lên tiếng đều cho láo t ử im nay g ánh mắt của hắn g i ữ t ậ n nhìn xem những này có tốt các ngươi là lao tử cùng sa binh và người hay là hắn trần bình đ n g người thiếu đoàn trưởng chúng ta đương nhiên là cùng sa binh và người có người nói nhưng bọn hắn dựa vào cái gì vô duyên vô cớ muốn bắt đi trần huynh đệ vô duyên vô cớ Hắn đắc theo ộ i người, ắ n chính có là t võ c u ầ n ngọc đếm tới hai hơn ngàn các hán tử túi đầu tàn ra cho dù là trước hết nhất cùng tô huyền quen biết mặt xẻo hán tử lúc này cũng rụt lại đầu trốn đến một bên mà nhìn xem tô huyền lẻ loi t h ơ trọi đứng ở ngư địa võ cùng ngọc cười lạnh đi lên trước hắn rỗi lên tay nghị phiến tô huyền mấy bàn tay nhưng lại bị tô huyền một tay nắm lấy cổ tay còn dám phản kháng lao tử võ cùng ngọc khí cơ ngoại phóng hiện lộ ra động c ư cảnh tu sĩ khí tức hắn một nháy mắt tránh thoát tô huyền bàn tay cùng bạo một bàn tay hướng tô huyền trên mặt quật mà đi bất quá hắn một bàn tay chỉ là rút được một cái bóng mở mắt thấy tô huyền không chỉ có phản kháng còn dám t r ố n tránh võ cùng ngọc trong mắt hiện lên sắc cơ liền muốn làm trận hào hào dạy dô đối phương một chút cô ngọc một đạo trung khí mười phần thanh â m vang lên võ cùng ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác chính là nhìn thấy một người trung niên từ nơi không xa đi tới chu thúc hắn dường như có chút sợ người này trong nháy mắt trung thực trung niên nhân từ thánh long binh đoàn quân tốt trên thân thu hồi ánh mắt hắn hỏi bên ta mới ra ngoài đi một chút liền nghe nơi này tiền ồn ào c u a ngọc đây là đã xảy ra chuyện gì cái này võ quần ngọc do dự không dám trả lời trung niên nhân ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hắn một quân tốt ngươi nói quân tốt sắc mặt tái n h ậ t xuống dưới hắn liên tiếp quay đầu nhìn về phía võ quần ngọc chính là không dám mở miệng ừ n ta ngươi cũng dám không nghe hồi hồi tương quân quân tốt lập tức nói là thánh long binh đoàn người muốn bắt ta cùng xa binh đoàn một người những người kia ngăn cản cho nên cho nên phát sinh một chút cãi lộn trung nhiên nhân sắc mặt hơi chầm xuống chỉ thấy tô mây khánh lúc này tiến lên tô mây khánh gặp qua chu tướng quân ngươi là thánh long binh đoàn vị kia thiếu đoàn trưởng chính là tô mỗ trung nhiên nhân sắc mặt hòa hóa lại nhưng lập tức hắn nghiêm nghị nói ai cho các ngươi thánh long binh đoàn gan dám đến ta cùng xa binh đoàn bắt người tô mây khánh biến sắc hắn còn muốn nói tiếp vài câu nghe không hiểu bản tướng quân thánh long binh đoàn người khí thế rào g i t đến lại xám xịt rời đi tính cả cùng xa binh đoàn thiếu đoàn trưởng võ c u a n g ngọc cũng bị vị này trung niên nhân cho m a n g đi giờ phút này trong viện chỉ có tô huyền cùng trung niên nhân hai người tại bàn đá hai bên ngồi trước người bọn họ r i ê n g phần mình b ậ y một chén nóng hôi hổi trà có chút chờ mặc m nửa ngày trung niên nhân tại uống vào một ngụm nước trà về sau đông n h i ê nói n ngươi tự hồ đối với cái này sớm có đoán trước hắn hỏi tô huyền đoán trước cũng không từng tô huyền ô n quyền chỉ là v ạ n bối cảm thấy như v ạ n bối liền như vậy bị khắc binh đoàn bắt đi về sau là người đều có thể tới cựa tùy ý bắt đi cùng xa binh đoàn người trung niên nhân nghe vậy cười xem ngươi cốt linh tựa hồ không đến hai mươi tiền bối tuệ nhãn văn bối hẳn là thêm nửa năm nữa liền hai mươi khó lường tuổi còn nhỏ liền am hiểu sâu thế sự đến tận đây trung nhiên nhân lại hỏi ngươi liền không sợ ta âm thầm đưa ngươi đưa cho thánh long binh đoàn đồng thời đối với ngoại giới s ư n g ngươi bởi vì tự thân nguyên nhân rời đi cùng xa binh đoàn sao tô huyền cười văn bối nghĩ đến cùng xa binh đoàn tầm mắt hẳn là sẽ không thấp như vậy kém cứ như vậy đem một vị ngũ giai luyện đan sư luyện ký sư trận pháp sư chế phủ sư thiện nghi đưa cho ngoại nhân còn nữa hắn lại bình tĩnh nói nếu không có một chút hộ thân thủ đoạn văn bối như thế nào lại một mình đi vào cái này hung hiểm vạn phần thiên ạ à vực nghe nói câu nói này trung niên nhân ánh mắt ngưng tụ hắn có chút kinh dị kinh dị tô huyền lúc này biểu hiện trầm ổ n cùng cơ t r í bởi vì đây không phải một người hai mươi tuổi thiếu niên nên có biểu hiện hắn thậm chí hoài nghi đối phương là cùng mình loại này niên kỷ người c u â n ngọc n h ư ợ c có ngư ơ i như vậy khí độ trung niên nhân bỗng nhiên nói lão đoàn trưởng cũng coi như có người kế nghiệp không dám ta có chút thích ngươi trung niên nhân tự giới thiệu mấy tháng trước lão đoàn trưởng hẳn là hướng ngươi giới thiệu q a t a ta họ tru bây giờ tạm thời thay mặt lão đoàn trưởng quản hạt lấy có được hơn ngàn vạn quân tốt cùng xa binh đoàn t ô huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn chỉ biết người này là ngũ cùng xa tay trái tay phải vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại có thể quản hạt cùng xa binh đoàn chu m ẫ có thể hay không biết thánh long binh đoàn vì sao muốn bắt n g ư ờ i sao hồi t i ê n bối đây cũng là bởi vì một nữ nhân nữ nhân trung nhiên nhân mới nghĩ hoặc nhưng lập tức hắn bừng tỉnh đại ngộ ha ha ha ha, ha. hắn a h cười ha ha nếu như thế chu m ẫ liền đem áo tím tiên tử mời đến ta cùng xa binh đoàn làm khách như thế nào t ô huyền hắn không cùng áo tím tiên tử làm cái gì đều dẫn tới thánh long binh đoàn thiếu đoàn trưởng tự mình đến bắt người cái này nếu là đem áo tím tiên tử cũng cho mời đến tô huyền lo lắng vị tia thiếu đoàn trưởng sợ rằng sẽ ăn sống chính mình người thiếu niên có chút thị thị phi phi rất bình thường trung nhiên nhân cởi ý vị thâm trưởng thế gian này cực phẩm nhất nữ nhân cũng liền như vậy ba năm cái ngươi nếu là đưa nàng ôm lên giường cái này c ũ n g xa binh đoàn sau này sẽ là ngươi chương hai trăm sáu mươi ba tới cửa c h à uống một nửa trung nhiên nhân liền rời đi tô huyền nhìn xem trong tay lệ n h bài sau đó đem nó treo ở trên lưng khách khanh không sai hắn từ một phổ thông đồ quân nhu có tốt ngay cả vượt đa trọng chức vị thang làm khách khanh nói một cách khác tô huyền đã không phải là tùy ý võ cùng ngọc vị này thiếu đoàn trưởng têu đánh hô mắng tiểu nhân vật bởi vì khách t h a n h tại lớn như vậy cùng xa binh đoàn chỉ có hai người có thể quản một cái là đoàn trưởng ngũ cùng xa một cái khác chính là vị kia trung nhân nhân bây giờ ta cũng là cùng xa binh đoàn nhân vật trọng yếu trừ phi thánh long binh đoàn đoàn trưởng tự mình ra mặt nếu không ta có thể không lo tô huyền thị thảo bất quá vị kia trung tướng quân tựa hồ còn muốn tận lực kéo cao hai đại binh đoàn mâu thuẫn trung nhân nhân trước khi đi từng nói ngữ mê hoặc tô huyền đem áo tím tiến tử ôm vào giường nếu là như vậy thậm chí hào ngôn về sau cùng xa binh đoàn đều là tô huyền cái này khả năng sao cùng xa cùng xa từ binh đoàn danh tự không khó coi ra đây là một tòa gia tộc thế lực tô huyền một cái họ khác người làm sao có thể đem tòa này binh đoàn chiếm thành của mình đương nhiên bằng thực lực cưỡng đ o à n hoàn toàn chính xác có thể nhưng đứng tại trung niên nhân góc độ bên trên đối phương chẳng lẽ sẽ cho rằng tô huyền về sau có thể trưởng thành đến chỉ dựa vào một người liền có thể đấu bại cùng xa binh đoàn sao cho nên đây là một chỗ cầm ấy muốn lợi dụng ta thánh long binh đoàn từ cùng xa binh đoàn xám xịt trở về tô mê khánh đi vào một tòa thường thường không có gì lạ tiểu viện trong viện có cái cổ hy lão nhân khoanh chân ngồi tại một góc đại thụ tre trời r ễ cây phía trên quanh người hắn cơ hồ không có chút nào khí tức chập trùng tựa hồ đã tọa hóa mà tô mê khánh thì rất cung kính đi vào lao nhân phía trước thi lễ một cái phụ thân hắn nói h ả i nhi bây giờ gặp được một năn đề t ổ n g t h ầ n diễn núi mà đến á o tím tiên tử đối một cái nam nhân cố ý h ả i nhi muốn đem người kia diệt trừ nhưng lại bị cùng xa binh đoàn ngăn cản tô mê khánh nết đôi môi lửa này lại nói hài nhi vô kế khả thi chuyên tới để này muốn hướng phụ thân xin giúp đỡ cổ hy lão nhân tùy theo mở ra một đôi đục ngầu hai mắt thanh âm hắn khô khốc g i à n mua tuyệt địa thành không có chủ nhân nhưng không có chủ nhân lại không có nghĩa là không có quy củ của nó người tại quy tắc bên ngoài muốn giết tình địch của mình tự nhiên là khó càng thêm khó tô mây khánh ngầm đầu phụ thân chi ý là để hải nhi tại quy tắc bên trong hướng người kia đọc thủ ta chưa hề nói qua cổ hy lão nhân chậm d à i nói hết thảy tự có thiên ý tô mây khánh có t r ư ớ gấp hắn lần này tới nhưng thật ra là muốn cầu đối phương tự mình xuất thủ diện trừ vị kia trần bình an bởi vì làm thánh long binh đoàn đoàn trưởng hắn thực lực thế nhưng là xếp tại tuyệt địa trước thành m ư ờ i phụ thân ta có chính ta cần làm sự tình cổ hy lão nhân không đợi tô mê khánh nói xong chính là nhắm mắt nói thiên ý mênh mông như nữ tử kia nhất định là ngươi nói lữ chỉ là thời gian sớm tối mà thôi như chú định không phải coi như ngươi dùng hết hết thảy cuối cùng bất quá phí công lão nhân nói chuyện luôn luôn lập lớn nước đôi lộ ra mơ hồ trẻ tuổi nóng tính tô mê khánh tự nhiên không có đạt được mình muốn trả lời chắc chắn mà đen lên rời đi tiểu viện hắn thấy cái gì thiên ý cái gì chú định chỉ cần phụ thân tự mình xuất thủ đem áo tím tiên tử đưa đến trên giường mình có vợ chồng c h i thực thân diễn núi còn có thể nói cái gì bất quá đương tô mây khánh thầm nghĩ lấy chuyện xấu lúc một thuộc hạ vội v ã chạy tới thiếu đoàn trưởng thiếu đoàn trưởng không xong im lặng tô mây khánh nhứ mày hắn đem đối phương mang xa lúc này mới không vui hỏi chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp thiếu đoàn trưởng áo tím áo tím tiên tử nàng đi ngươi nói cái gì áo tím tiên tử đem trong phòng quần áo tất cả đều mang đi còn nói để thuộc hạ hướng thiếu đoàn trưởng gửi tới lời cảm ơn tạ tạ thiếu đoàn trưởng những ngày qua chiều cố thô m ê khánh sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn không nói một lời thẳng đến áo tím tiên tử chỗ ở t r i điện lúc này trong viện sớm đã không có đối phương thân ảnh chỉ có bọn thị nữ đang đánh quét dọn nhà cửa phòng thô m ê khánh đột nhiên bắt lấy một cái thị nữ hắn sắc mặt có chút dữ tợn áo tím tiên tử đi nơi nào thiếu thiếu đoàn t r ư ở n g đau nói thô m ê khánh thậm chí đều đem thị nữ bắt khóc đối phương khóc s ư ớ t mướt bồi rồi nói tiên tử tiên tử nàng đi theo cùng xa binh đoàn người đi thiếu đoàn trường đau tô m â khánh đem thị nữ bông ra cắn răng miến lợi phun ra bố chữ cùng đoàn huynh đệ không phải ta tại ba không ủng hộ ngươi đến cùng cùng xa binh đoàn trong viện tại ba bưng chén rượu lúc ấy tình huống ngươi cũng nhìn thấy nếu không phải thiếu đoàn trưởng uy hiếp các huynh đệ chính là đánh bạc một cái mạng cũng phải ủng hộ ngươi đến cùng chén rượu này ta tại tam ni h làm ngoại trừ tại ba lúc này trong viện cơ h ồ ngồi đầy người đương nhiên không chỉ có là trong viện tô huyền vì cảm tạ những n à y t r ư ở n g nghĩa xuất thủ các hán tử trong nội viện ngoài viện đều b y rượu chư vị các huynh đệ tô huyền lúc này đứng người lên trần mộ không phải vong ân p ụ nghĩa người mới chư vị huynh đệ như thế che chở trần mỗ trần mộ vô cùng cảm kích nay tự yến mọi người t h ỏ a thích uống uống ba ngày ba đêm không say không về trần huynh đệ trưởng nghĩa đương nhiên ngoại trừ tiệt rượu trần m g ũ còn chuẩn bị hơi có chút lễ vật vẫn là đan dược pháp khí chật bàn phù lù bất quá so sánh quá khứ lần này t ô huyền tặng khá là thật lòng t h ự c lòng nhưng vào lúc này mở rộng cửa sân lại là đi tới một vị h i ể u điệu thân ảnh trời tốt lắm phẩm mỹ nhân nhi chập chập chập cái này tư thái ra thì này chẳng lẽ từ trên trời t i ê n tử hạ phảm ta nhớ được ta cùng xa binh đoàn không có nữ nhân như vậy a nàng là ở đâu ra đi lên hỏi một chút có lẽ là uống rượu các hán tử gan lớn vô cùng t r ự c t i ế p không thử là thật đúng là khiến tiểu nữ tử dễ tìm người tới chính là áo tím tiên tử nhìn xem nàng tô huyền nhữ mày tô công tử chẳng lẽ là không chào đón tiểu nữ tử đến thăm sao tô huyền lãnh đạo nói ta họ trần nhìn hai người tư thái tại tam nhi mười phần cơ linh hắn vội vàng nhường ra mình vị trí tiên tử tới đây ngồi áo tím tiên tử mắt nhìn tô huyền gặp cái sau không có muốn đ ổ i người d á n g vẻ nàng tiến lên ngồi ở tô huyền bên c ạ n h thân lúc này trong viện bầu không khí tựa như ngưng kết toàn bởi vì tên này không mời mà tới áo tím tiên tử không chỉ có thực lực kinh khủng lại hình dạng tư thái cũng là đám người đ ờ i này chưa từng thấy qua tiểu tử ngươi thật đúng là thứ h è n nhát tô huyền trong đầu vang lên thạch thú khinh thường âm thanh bản đại gia đầu tiên nói trước à qua cái thôn này trời đoạn huyên đổ vật bên trong coi như không có duyên với ngươi chương hai trăm sáu mươi bốn thiên ngoại tri vật trời đoạn huyên đổ vật bên trong nghe vang vọng trong đầu lời nói tô huyền nhữ mày hắn trong lúc mơ hồ nhớ tới thạch thú lúc trước tựa hồ nói qua trời đ o ạ a huyên bên trong cất giấu một kiện mười phần khó lường đồ vật mà nghe đối phương vừa rồi lời nói vị này hào tím tiên tí tử chẳng lẽ cùng cái này đồ vật có gì liên lụy hay sao tôn giả là ý gì tiểu tử có đôi khi bản đại gia liền rất b u ồ n b ự c thạch thú hoài nghi nói tiểu tử ngươi đến cùng có phải hay không nam nhân một cái đại mỹ nhân nhi đều đưa tới cửa lại còn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nếu là hắn sớm đã đem người ă n xong lau sạch sau đó bỏ trốn mất dạng tôn giả mỹ nhân là đẹp nhưng tại ta tớ nói lại là độc nhất thạch tín tô huyền đáp lại nói ta cùng nàng cũng còn không phát sinh cái gì liền suýt nữa đưa tới họa sát thân cái này nếu là quả thật phát sinh đừng nói thiên đoạn vực chỉ sợ trung châu đều sẽ có không ít người đối với hắn sinh lòng sát ý bản đại gia minh bạch tiểu tử ngươi là cái sợ chứng tô huyền chưa từng lên tiếng nữa hắn nếu là thánh nhân c h i cảnh đương nhiên sẽ không như thế đắn đo do dự nhưng người nào để hắn bây giờ chỉ là một vị nguyên thần tiểu tu h ô i không chú ý liền phải chết ở đây đâu thời gian cấp tốc trôi qua trong nội viện ngoài viện các hán tử chỉ là nhàn nhạ tan một lát liền cùng nhau hướng tô huyền cáo tử rời đi không có cách nào nơi này bầu không khí nghiêm túc đợi cũng không thông suốt nửa ngày theo tại tam tướng đại môn q u ả n bế trong nội viện chỉ còn lại tô huyền cùng áo tím tiên tử cùng đối phương trong ngực thạch thú lúc này thạch thú mười phần nhàn nhã nằm tại người ta trong ngực ngẫu nhiên một con ngọc thủ sẽ còn đem chén rượu đưa tới bên ngực hắn hắn thì hài lòng muốn vào châm mắc ít khi thời gian áo tím tiên tử đ ố n g nhiên như đầu một đôi giống như biết nói chuyện mặt mày nhìn xem tô huyền không biết tô công tử đến tuyệt địa thành là vì sao tô huyền bình tĩnh ăn đồ ăn hắn nói tô mô không chỗ có thể đi tự nhiên là tới đây tiểu nữ tử còn tưởng rằng tô công tử là vì trời đọa huyên bên trong cỗ kia thần thi nghe nói lời này tô huyền để đua xuống thần thi tô công tử chẳng lẽ không biết hiểu sao tô huyền lắc đầu nếu không phải trung châu có kinh khủng đại trận tồn tại hắn như thế nào lại tới này thiên và vực sớm liền đi trung châu nhớ tới thạch thú mới lời nói lời nói tô huyền hướng áo tím tiên tử ôm quyền hắn nghiêm mặt nói tiên tử có thể hay không vì tô m ỗ giải hoặc m ộ t hai tô huyền đã làm tốt chuẩn bị như đối phương nhờ vào đó áp chế hắn dâng lên thân thể của mình hắn không nói hai lời liền trở về phòng từ chối tiếp khách mà dường như từ tô huyền trong mắt nhìn ra hắn suy nghĩ áo tím tiên tử mặt mày cong lên một cái đẹp mắt độ cong nàng cũng được lễ có thể trợ giúp đến công tử là tiểu nữ tử vinh hạnh một sắp nhập thánh mỹ nhân t u y ệ t sắc đối một nguyên thần tiểu tu càng như thế k h á c h khí nói thật nếu không phải đối phương đối với mình có ý nghĩ xấu tô huyền đại khái có thể sẽ cùng đối phương trở thành rất tốt bạn bè theo tiểu nữ tử trong tông một chút cổ điện bên trong ghi chép áo tím tiên tử đôi môi hơi mở chậm rãi nói sớm tại phương thế giới này sinh ra mới bắt đầu từng có một bộ mười phần thi thể khổng lộ từ trên trời giang xuống về sau ném ra hiện tại trời đoạn bên tô huyền có chút giật mình con mắt cũng không khỏi chừng lớn thô công tử có biết ngày đó đoạn huyên phạm vi có bao nhiêu lớn nhìn tiên tử chỉ giáo thô công tử đối tiểu nữ tử hào hào k h á c h khí áo tím tiên tử chậm rãi giơ tay lên nàng cầm lấy một tôn bầu rượu vì tô huyền trước người chén rượu đổ đầy thanh tịnh rượu đón lấy nàng đem chén rượu nâng lên đưa tới tô huyền bên miệng lộc cộc lộc cộc dọn d ọ t thanh tịnh rượu trượt vào tô huyền n ư ớ hầu hắn sát mặt từng ư đỏ không biết là bởi vì ngượng ngủ hay là bởi vì tựu tỉnh quá mạnh nguyên cớ tô huyền có chút say tình tại áo tím tiên tử hầu hạ đối phương ngữu hòa tựa như kia trong núi róc rách dòng suối、nhỏ. từ tô huyền trong tim chạy xuôi mạ qua ma kiếp như ngọc đầu ngón tay mỗi lần tại đem rượu đưa vào trong miệng của hắn lúc lại luôn luôn như gần như xa chạm đến tô huyền gương mặt kim lòng không đ ặ n g tô huyền nhìn xem áo tím tiên tử nuốt lên nước bọt công tử ánh mắt như là chó sói đâu áo tím tiên tử nữ ở giữa có một chút ý cười tô huyền sắc mặt c à n g đỏ hắn bóp quyền muốn dùng móng tay kích thích ra thịt để cho mình thanh t ỉ n h nhưng không dùng được cho dù là vận dụng linh lực cỗ này dục vọng cũng vẫn là chiếm hết tô huyền não hải để hắn hận không thể g i tính đại phát muốn làm trận đem bên cạnh thân nữ tử n g ã nhào xuống đ trời đoạn lên phương viên có mấy trăm vạn r ạ n rộng áo tím tiên tử lấy ra một tờ từ khăn nhẹ nhàng l a u đi tô huyền bên miệng rượu dịch n ă n g mười phần ô nhu từ miệng đến cái cằm lại đến cái cổ hầu kết thậm chí xương quay xanh lại còn muốn h ư ớ n g xuống ngay tại cái này ngọc thủ sắp vươn vào tô huyền cổ áo lúc một con hữu lực đại thủ đem nó cổ tay nắm chặt bất quá lúc này một cái khác ngọc thủ lại là bưng chén rượu lên lại là bỏ vào tô huyền bên miệng rượu dịch trượt vào tô huyền đất hầu hắn bởi vì bờ môi trương không lớn dẫn đến một chút rượu dịch thấm mất quần áo áo tím tiên tử thì nhu hòa cầm từ tiểu nữ tử trong tông quyển kia cổ đ i ể n ghi chép thần thi thân dài kéo dài nửa cái t h i ê n địa cơ hồ đem trời báo phủ nàng nói chẳng qua hiện nay trời đoạn h u y ề n cũng không có cổ đ i ể n bên trong chỗ ghi lại như vậy lớn tiểu nữ tử liền suy đoán có lẽ là bởi vì vô tận năm tháng trôi qua dẫn đến lúc trước bởi vì thần thi đập ra vực sâu bị lục địa cắt đứt lúc này mới sáng tạo ra bây giờ trời đoạn h u y ề n tô huyền hô hấp đã không tự chủ được trở nên thô trọng công tử tự hồ có chút say là có chút men say tô huyền cảm giác mình có chút không bị khống chế hắn vội vàng vị bàn đá đứng vậy tiên tử tô mô không làm tự lực liền không chiêu đãi tiên tử hết sức xin lỗi công tử làm gì xin lỗi tiểu nữ tử đem công tử đỡ trở về phòng đi không cần công tử còn cùng tiểu nữ tử khách khí như thế đâu t ô huyền bị á o tím tiên tử vịt hắn đã hết sức tại lôi kéo bàn đá nhưng toàn thân mềm lũn g chỉ có thể nhìn mình bị đối phương từng bước từng bước đỡ trở về phòng bên trong về phần thạch thú thì sớm bị á o tím tiên tử bỏ trên bàn hắn một bên miệng lớn ăn thức ăn trên bàn uống rượu một bên cười trên nôi đau của người khác nhìn xem hai người bóng lưng thôi, thôi thiện nghi tiểu tử ngươi nương theo bóng lưng của hai người biến mất tại một gian nhà bên trong tia p h i ế cửa、phòng. cũng theo đó bị một con ngọc thủ chậm rãi qua n bế cũng không biết nha đầu này có thể hay không q u á i bản đại gia thạch thú mày nhữ lại nàng nhân duyên tuyến cùng kia thánh long binh đoàn tiểu tử mười phần chặt chẽ nếu không nhúng tay bọn hắn mới là mệnh trung chú định một đôi nghĩ đến như này thạch thú lại thả l ò n g trong lòng ừng nhà ta tô tiểu tử cũng không kém tính tiện nghi nha đầu này một đêm không có chuyện gì xảy ra thạch thú tướng trong nội viện ngoài viện tất cả đồ ăn rượu tất cả đều ăn sạch lại chống đỡ cái bụng tại tưởng viện thượng đẳng hồi lâu lúc này mới nhìn thấy h o tím tiên tử tử trong nhà ra mà lúc này sắp trời đã sắp sáng lúc này trong điện truyền đến tô mây khánh thanh âm mấy tên quân tốt hai mặt nhìn nhau căn bản không dám tím vào cuối cùng vẫn một đầu lĩnh lấy chừng mắt uy hiếp này mới khiến đến một quân tốt run dày đi tới trong điện thiếu thiếu đoàn trưởng quân tốt không chỉ có thân thể run rẩy tiếng nói cũng thế lúc này tô m ê khánh đang ngồi ở trên giường mặc thường áo tựa hồ là vừa mới t ỉ n h ngủ trên thực tế tô m ê khánh từ giờ tí lên liền đột nhiên tỉnh lại về sau liền rốt cuộc không vào ngủ mất ngủ cả đêm tối nay binh đoàn nhưng có xảy ra chuyện gì hắn sát mặt khó coi hồi vậy thiếu đoàn trưởng binh đoàn một đêm bình an à đúng tối nay bắt lấy mấy cái tiểu tặc tiểu tặc đúng vậy thiếu đoàn trưởng bọn hắn muốn nhập công pháp lâu chổng đồ bị bắt vừa vặn giết a tô m â khánh trừng mắt bạn thiếu nói đem mấy cái kia tiểu tặc giết ngươi nghe không nghe rõ nghe rõ nghe rõ thiếu đoàn t r ư ở n g thuộc hạ cái này đi truyền lệnh đứng n g a y ngắn thô mây khánh từ trên giường xuống tới hắn đi đến tên này thuộc hạ trước người đông nhiên lên tiếng hỏi ngươi đến nay còn làm quá ác ngộng ác ngộng thiếu đoàn t r ư ở n g thuộc hạ rất ít lại vào ngủ coi như chìm vào giấc ngủ cũng chưa từng làm quá ác ngộng quyền kia ít tại sao lại làm ác ngộng thô mây khánh con mắt t r ự c câu câu nhìn chằm chằm đối phương cái này cái này cái này quân tốt đầu đầy mồ hôi tu sĩ từ khi đi vào linh hải về sau liền có thể không cần lại thông qua giấc ngủ đến bổ sung thể lực đương nhiên nằm mơ là tâm thần bất ổn một loại biểu hiện tu sĩ cũng gần như không có khả năng nằm mơ thiếu đoàn trường nghĩ đến là gần đây làm vũ khí đoàn quá mức vất vả lúc này mới làm lên á ắ c mộng ta mộng thấy tô mây khánh thì thảo ta mộng thấy ta nhìn chúng nữ nhân nằm ở nam nhân khác trên giường làm lấy chỉ có ta mới có thể làm sự tình người có biết không ta liền đứng ở nơi đó động cũng không thể động lộc cộc quân tốt n u ố t n g ủ m nước miếng hắn quả là nhanh khóc bởi vì đổi lại là mình lòng giết người đều có tô mây khánh đưa tay bắt lấy tên này quân tốt gáy hắn dùng sức đem đối phương đầu lâu tiến đến trước người mình n g ư ơ i bây giờ biết được bản thiếu phẫn nộ trong lòng rồi biết biết thiếu đoàn trưởng ta muốn hắn chết tô m ê khánh rốt cục gầm thét lên tiếng ta muốn hắn chết không nơi tán thân ngươi hiện tại liền rời đi nơi này đi hướng cùng xa binh đoàn hắn nói bản thiếu muốn ngươi gia nhập cùng xa binh đoàn tìm đúng thời cơ giết chết trần bình an rõ chưa minh bạch minh bạch thiếu đoàn trưởng thuộc hạ cái này là x ô n g động l a m thành bản thiếu sẽ không bạc đãi ngươi vâng thiếu đoàn trưởng đưa mắt nhìn đối phương rời đi tô m â khánh mặt â m chậm lại là suy nghĩ nửa ngày phạm nhân nằm mơ đều có báo hiệu cũng chi tu sĩ. Mà v ừ a lúc áo tím t i ê n tử lại là hôm nay rời đi, đi hôm khứ nay n quá c ù g xa binh đoàn, hắn r ấ thiếu sợ, sợ mộng trở t à n n h thật. sự g ư ờ tới. t i h đoàn t r ư ở n g bản thiếu muốn n g ư ơ i mau chóng mang một nhóm người gia nhập cùng xa binh đoàn tô mê khánh mệnh lệnh thứ nhất cha rõ ràng áo tím tiên tử hôm nay là có hay không vẫn là hoàn bích c h i thân thứ hai bảo hộ áo tím tiên tử vô luận bất luận cái gì gió thổi cỏ l â y nhớ kỹ trước tiên nói cho bản thiếu vâng thiếu đoàn trường tạng sáng một điểm bạch quang xuyên qua cửa sổ khẽ hở giải xuống tiến một gian trong phòng nhỏ trên mặt đất là có chút không ngay ngắn quần áo dày mà trên giường thì nằm một cái hai mắt nhắm nghiền thanh niên hắn tựa hồ cũng đang nằm mơ thỉnh thoảng mày n h u lại gấp lại thỉnh thoảng b u n g l ỏ n g ngón tay cũng kìm lòng không được nắm chặt đèn c h ă n nửa ngày theo một chút tiếng đàm luận từ bên ngoài truyền vào tới trên giường thanh niên mở mắt tay hắn che lấy mắt k h í c h mắt nhìn xem một phía rất nhanh đêm qua ký ức cưỡi ngựa xem hoa tô huyền trong đầu hiện hiện áo tím tiên tử theo trọng yếu ký ức hiện hiện t ô huyền gật đầu nhìn xem mình cũng không có quần áo áo che chắn thân thể phía trên còn có lưu dâu sơn môi cùng hàm răng cắn qua g n ký ừng tô huyền ánh mắt đ hắn vươn tay nắm chặt một đoàn nhỏ đệm t r ă n lại đưa tay lúc phía trên t h ỉ n h l ỉ n h còn có chút điểm hết dấu vết gian phòng bên trong bộ còn có nữ nhân kia hương vị tô huyền từ trên giường đứng dậy hắn chính tứ phương đêm qua chiến đấu vết tích đ ỗ n g nhiên lại là phát hiện cảnh giới của ta tô huyền khí cơ ngoại phóng bởi vì không thế nào thuần t h ủ đem trong phòng cái bản đều là chấn động đến liên tiếp rung động động c ư tô huyền phát hiện mình dưới bụng kia làm chính mình quen thuộc linh hại không thấy biến thành một chỗ thâm bất khả chắc động viên đây không thể nghi ngờ là động cơ cảnh tu sĩ độc hữu đặc thù bởi vì phân thân đã từng bước vào qua này cảnh tô huyền một chút liền đem nó nhận ra Ta về sau n hạ tử thân tiên, cảnh vào giới liền tại lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ tăng trưởng từ nguyên thần tứ trọng tiên h đến ngũ trọng tiên tiếp lấy lại là lục trọng thất trọng bát trọng kiểu trọng mãi cho đến nguyên thần tầng mười viên mãn sau đó linh hải ham sâu hóa thành một tòa thâm bất khả chắc động y ê n tựa hồ không chỉ có như thế còn giống như có một đoàn màu trắng hoa sen cũng cùng nhau lâm vào động y ê n tô huyền lông mày thật sâu nhăn lại hắn cũng không hiểu biết áo tím tiên tử thể chất đặc thù cho nên hoài nghi là đối phương trên người mình gieo thủ đoạn nào đó dù sao cũng là một vị sắp nhập thánh trở một chút tô huyền đ ỗ n g nhiên nhớ tới đêm qua trong phòng từng hiện ra một trận kim quang lúc này hồi tưởng kia rõ ràng là từ áo tím tiên tử thể nội xuất hiện nàng nhập thánh không chỉ có là tô huyền đột phá cảnh giới áo tím tiên tử bây giờ cũng đã trở thành một thanh nhân trong đầu suy nghĩ tung bay t ô huyền nhặt lên trên mặt đất tản mát quần áo mặc mang theo hắn đi ra ngoài liền gặp rất nhiều hán tử ngồi ở trong viện trần huynh đệ đêm qua thế nhưng là hảo hảo hưởng thụ một phen như thế thần thanh khí sản g ừ m trên thân chỉ có như thế nồng đậm vị kia tiên tử mùi trần huynh đệ cái này cũng không giống như ngươi h ô m qua đối với người ta thái độ a nói một chút tư vị như thế nào hhhh đối với những hán tử này nhóm đến thăm t ô huyền biết được bọn hắn là chuẩn bị tới đây uống rượu bởi vì hắn hôm qua nói qua muốn đại yến ba ngày không có cách nào t ô huyền chuẩn bị trước chiêu đại những huynh đệ này lại đi tìm vị kia áo tím tiên tử hỏi một chút chương hai trăm sáu mươi sáu mặt trái tại tô huyền tiểu viện vô cùng náo nhiệt lúc lúc này một chỗ khác xa hoa cung điện bầu không khí lại hết sức d ư ơ n g cung mặt kiếm áo tím tiên tử mặt mũi tràn đầy băng lãnh cặp kiếp như vẽ mặt mày càng là đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm thạch thú nha đầu làm sao đến mức đối bản tôn giả động như thế sát tầm a thạch thú tựa hồ không thèm để ý chút nào ngược lại ghé vào trên một cái bàn rất là nhã hài lòng áo tím tiên tử chưa từng lên tiếng chỉ là trong điện sát khí càng lúc càng nồng khiến cho nhiệt độ không khí đều là cho tới điểm đóng băng. mà liên tại cỗ này sát khí nhảy lên tới một cái đỉnh p h o n g lúc thạch thú từ trên mặt bàn đứng lên hắn nói cùng tô tiểu t ử kết hợp không thể so với cùng tia thánh long binh đoàn nhỏ nghiêm xúc đối ngươi có ích càng lớn người xem một chút chỉ là một đêm quái n h i ề u ngươi mấy năm thời gian cảnh giới bình cảnh chính là bị đánh phá thạch thú một mặt vì muốn tốt cho ngươi đây chính là mấy đời đều tu không đến phúc phận nha đầu ngươi cũng đừng không biết tốt sâu à. chết đối với thạch thú áo tím thiên tử cho phản ứng chỉ có động thủ mẹ a cứu mạng cứu mạng cứu mạng thạch thú vung ra bàn chân điên cùng chạy trốn hắn mới vừa từ đại môn chạy vội mà ra đối diện đã nhìn thấy chính thần sắc phức tạp hướng bên này đi tới tô huyền tô tiểu tử cứu mạng nhà ngươi có cái muốn giết người rồi đột nhiên vang lên lời nói khiến tô huyền từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần hắn lúc đầu đang suy nghĩ như thế nào đối mặt áo tím tiên tử đối phương cũng không phải hắn tại thế gian gặp phải những người phàm tục kia phàm nhân cho điểm vàng bạc liền đổi mà áo tím tiên tử thì không phải vậy tiểu tử cứu mạng tôn giả tô huyền có chút m ở mịt nhìn xem nhảy lên mình bà vai thạch thú đối phương hai cái móng nuốt ôm lấy bà vai hắn cứ như vậy treo ở phía sau hắn lần theo thạch thú mục ánh sáng t ô huyền lại là trông thấy áo tím tiên tử đằng đằng sát khí tử trong đ i ệ n r a cái này cái này cái này thường thấy đối phương mặc cho lấy mặc cho cầu thẹn thùng t h ầ n sắc đột nhiên nhìn thấy như thế túc sát áo tím tiên tử tô huyền nhất thời có chút không thể chứng thạch thu thấy tình thế không ổn lại sốt u ruột bận bị hoàng giọng the thẻ nói chạy tiểu tử chạy mau cái này có cái còn muốn giết người tô huyền hoàn toàn chính xác áo tím tiên tử nhìn xem ánh mắt của mình tựa hồ cũng mang theo sát ý tô huyền vô ý thức lui lại hắn đang chuẩn bị quay đầu đi đường bất quá nghĩ lại đối phương chính là thanh nhân mình coi như chạy lại có thể chạy đi nơi đâu cùng lúc một cỗ như muốn hít thở không thông sát cơ cũng bao phủ tại tô huyền trên thân tô huyền toàn thân lông tơ đứng đấy trong lòng báo động cũng là nhiều lần sinh hắn bất chi bất giác đã đầu đầy mồ hôi cái này đêm qua mới trên giường làm một lần vợ chồng sao một hồi không thấy liền muốn rút đao khiêu chiến rồi nghĩ đến những thứ này áo tím tiên tử cũng ngừng chân tại tô huyền mới bước bên ngoài hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ một cái m ở mịt một cái băng lãnh nửa ngày tô huyền cảm nhận được quanh thân sát cơ không còn mà áo tím tiên tử cũng xoay qua thân đi vào trong điện thấy cửa điện qua bế tô huyền lúc này mới dám thở phào tôn giả đây là đã xảy ra chuyện gì tiểu tử ngươi còn hỏi ta ngươi đêm qua làm cái gì trong lòng không có số sao thạch thú nhảy đến tô huyền trên đầu một châu giáo h ấ n hảo hảo một cái hoàng hoa đại khuyên nữ cứ như vậy bị ngươi trả đạt tiểu tử ngươi thật sự là dâm trùng nhập não không biết tốt xấu a ngươi tô huyền hắn hai mắt m ở mịt nhìn xem áo tím tiên tử chỗ ở cung điện đại môn m ở mịt đối phương thái độ đối với chính mình như thế nào như thế lưỡng cực phân hóa còn nhìn lại nhìn người ta ra móc ngươi hai mắt đi mau đi mau tô huyền thầm nghĩ trong lòng tối hôm qua hắn địa phương nào chưa có xem mặc dù trong lòng kiên cường nhưng hắn hai chân hết sức thành thật vội vã lại vãng lai lúc đường chạy đi mặc dù không biết nửa đường đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng áo tím tiên tử mới chỗi triển lộ sắc cơ lại là thình chân ý thiết tôn giả đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì trở lại tiểu viện tô huyền cũng nhịn không được nữa hướng thạch thú hỏi tiểu tử ngươi còn có mặt mũi hỏi ta bản đại gia mới vừa rồi không phải nói với ngươi sao tối h hôm qua ngươi làm chuyện gì trong lòng không có điểm số tôn giả mặc dù ta cùng áo tím tiên tử đích thật là phát sinh tô huyền nhữ mày nhưng toàn bộ hành trình đều là nàng chủ động tô mộ thậm chí hoài nghi lúc ấy trong lòng dân g lên dục vọng cũng là bởi vì á o tím tiên tử động gì thủ đoạn không phải hoài nghi là chắc chắn tô huyền từng trải qua chúng tướng đạo nhân mười thế luân hồi mặc dù á o tím tiên tử hoàn toàn chính xác thân mạo hơn người nhưng hắn còn không có như thế cầm giữ không được tiểu tử ngươi chân tướng biết mong rằng tôn giả giải hoặc ừ m thạch t h ú không có trước tiên giải thích ngược lại là nhắc lên điều kiện tiểu tử lúc trước ngươi đáp ứng bản đại gia ba điều kiện bây giờ ngươi thế nhưng là một cái đều không hoàn thành hắn nói mỹ nhân tuy thế ngươi một cái đều không cho bản đại gia tìm đến nghe ư c c lại là lao tử o đoan, đoan ngươi ngươi nghiệm lần.、Tô、huyền Hán vàng đoàn, tôn yên vãn ngày cường hoàn thành tôn giác giả mối, bội đợi bối kia đáp để đại, cầu sức cam thực lực điều một tâm, một thể Tô hết khó h kiện. xử. cam ba giả Ừ.、Nghe、nói lời này thạch thú lúc này mới dù bận v ậ n ung dung giải thích nói bởi vì bản tôn giả sửa lại nhà đầu kia mệnh đổi mệnh tô huyền trong lòng giật mình dù sao cũng là một người tu sĩ hắn tự nhiên sẽ hiểu từ nơi sâu xa hết thể đều có định số cũng chính là nói thế gian này và vật mệnh đều có định số không thể sửa đổi nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ có thể trình độ lớn nhất mượn vận m à thôi mà thạch thú lại có thể cải mệnh tiểu tử ngươi biết được nha đầu kia tại sao lại độc thân từ trung châu đi vào tuyệt địa thành sao không biết bởi vì các nàng thần diễn núi có một cái đế cảnh tiểu bối chỉ điểm nàng tới đây thạch thú dương dương đắc ý bản đại gia vừa tới thiên đ o ạ vực đã nhìn chằm chằm nàng lúc đầu chỉ là nghĩ t r e o chọc nàng không nghĩ tới tiểu tử ngươi sẽ sống lấy lại tới đây bản đại gia cũng chỉ đánh hướng dẫn theo đà phát triển tôi huyền minh bạch hắn nhữ mày cho nên tôn giả áo tím tiên tử mệnh trung chú định đạo lữ cũng không phải là ta Ngươi. thạch thú khinh thường cũng tăng thêm k i n h b ị lại thuận tiện còn khạc một bãi đảm thối tiểu tử ngươi không quá sớm thiên mệnh còn muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên n a trở thành người ta tiên tử đạo lữ tô huyền nha đầu kia cái thứ nhất đạo lữ là thánh long binh đoàn cái kia thiếu đoàn t r ư ở n g thạch thú rất là đáng tiếc bất quá kia thằng dành con không có cái này phúc khí câu được nha đầu này còn dám cùng người khác câu kết làm vậy lưu lại một cái loại liền bị người trừ đi c h ờ một chút tô huyền trừng to mắt áo tím tiên tử không chỉ có một cái đạo lữ đây không phải nói nhảm thạch thú gặp tô huyền tựa hồ khắc thường hắn cảnh cáo Tiểu tử nói g đừng người ư ơ i với tốt nhất đừng với người ta c ý đồ gì, từ n ơ sâu xa tự cách ó định định đi nàng cuối cùng. Vẫn là sẽ dựa theo cố định mệnh số đi hoàn thành một thế này sứ mệnh. Chương 267, Diễn theo thế số, sẽ số sứ cuối cố là Trường. Trước dựa một khác á o tím tiên tử cuối cùng vẫn là sẽ cùng thánh long binh đoàn thiếu đoàn trường kết làm đạo lữ t ô huyền nghe có chút cảm giác khó chịu chầm mặc nửa n g à y tiểu tử ngươi sẽ không cứ như vậy yêu nha đầu kia a thạch thu giật mình b ả n đại gia nói thật cho ngươi biết ai cùng nha đầu kia lẫn vào bên trên xác định vững chắc không may tiểu tử ngươi vốn là chết yểu mệnh nếu là dính vào chết càng nhanh t ô huyền b ỗ nhiên mở miệng tôn giả làm nàng cùng ta có qua vợ chồng c h i thực vô luận như thế nào ta cũng đã tham gia đến tiên tử nhân quả bên trong thạch thú cười l ạ n h bản đại gia thủ đoạn há lại ngươi có thể tưởng tượng hắn nện b ư ớ c bốn cái móng nuốt vây quanh tô huyền xoay quanh là tiểu tử ngươi ăn một lần ngon ngọt liền không muốn người khác cũng ăn được à tô huyền trầm mặc bất quá lấy ngươi cái này một thân yếu đối thực lực chỉ sợ cuối cùng chỉ là tự d ứ t lấy đủ. thạch thú t h ầ n sắc dần dần nghiêm túc lại kia đoá hoa sen quan hệ đến trời đọa huyên bên trong thần thi tiểu tử ngươi tốt nhất mau chóng bước vào phát tướng thậm chí là vương không phải cho dù là có kia đoá hoa sen đồ vật bên trong cũng cùng n g ư ờ i không có bất kỳ cái gì liên quan tô huyền tự nhận mình cũng không ngu dốt chưa hề đến thiên và vực hắn liền phát hiện tựa hồ có một con bàn tay vô hình tại ảnh hưởng chính mình nói vô hình hẳn là cũng không chuẩn xác bởi vì cái này phía sau là bởi vì thạch thú mà đối phương làm ra đây hết thể nguyên nhân rõ ràng là muốn cho mình đạt được trời đoạn lên bên trong con kia thần thi cơ duyên thậm chí thạch thú đều vì biểu hiện này có chút vội vàng tô huyền cũng không cho rằng một cái ở xa thanh dương vực liền có thể đoán được trung châu một vị đế cảnh tồn tại nói chuyện tồn tại lại không biết mình có thể còn sống đi vào thiên và vực không hề nghi ngờ thạch thú đây là tại bức bách mình trưởng thành về phần vì sao khả năng chỉ là bởi vì thần thi cũng có thể là còn có một bộ phận khác nguyên nhân mắt thấy thạch thú nói xong câu nói sau cùng liền chui vào mình náo hải tô huyền cũng đang tự hỏi như thế nào tốc độ nhanh nhất tăng trưởng tự thân cảnh giới thực lực tuyệt địa thành không phải thanh dương vực những tông môn kia cũng chính là nói kinh nghiệm của dĩ vãng không làm được lại hắn bây giờ trong mắt người ngoài chỉ là một vị thực lực thấp nhưng ở tu đạo tứ nghệ bên trên lại có chút thiên phú thiên tài mặc dù thời gian ngắn làm ta tứ nghệ toàn bộ thăng đến ngụ giai nhưng tương ứng ta cũng bị vây ở luyện đăng sư luyện k h í sư trận pháp sư chế phủ sư phía trên t ô huyền trong phòng nghĩ đến sự tình cùng lúc đó tiếng đập cửa vang lên trần huyền đệ ở bên trong đương khuê nữ đâu mau mau ra uống rượu các h u y n h đệ đều chờ đợi đâu tới t ô huyền mở cửa phòng liền thấy ở tam nhi có chút say khứt đứng ở bên ngoài gặp t ô huyền ra, hắn lôi kéo liền hướng bàn rượu bên kia đi đến huyền g i n hắn lôi kéo liền hướng say quá tại tam nhi lôi kéo t ô huyền ngồi xuống các huynh đệ mới thế nhưng là nói hôm nay nhất định phải đưa ngươi uống gục một lần không thể tại tam nhi nói không sai trần huynh đệ không say không về thế nhưng là ngươi nói ngươi cũng không thể quên không thể không thể tô huyền đổ đầy một chén rượu trần mộ mới chiêu đại không c h ú đáo tự phạt một chén một chén làm sao có thể thể hiện thành ý làm sao cũng muốn ba chén mới được a quay qua phân a trần huynh đệ hắn cũng không làm sao uống rượu coi như không thế nào uống rượu ba chén cũng hầu như có thể ăn a tô huyền nỗ lực chiêu đ ạ i những hán tử này ở trong viện ngoài viện bàn bàn đều kính rượu về sau hắn vào khoảng ba kéo qua v u h u y n đệ có biết cái này của xa binh đoàn có gì chỗ tương đối náo nhiệt náo nhiệt tại tam nhi một người hắn gặp tô huyền đỏ bừng cả khuôn mặt lập tức giật mình cười r a n ó i huynh đệ đều có như thế mỹ nhân nhi làm bạn còn muốn lấy ăn vụng đâu cũng thế nhà hoa nào có hoa dại hương v ũ huynh đệ hiểu lầm trấn ngũ bởi vì luôn luôn lợi tại trong nội viện này ngoại trừ cùng các huynh đệ uống rượu sau đó liền rất là không thú vị tô huyền nói liền muốn lấy về sau các huynh đệ không có ở đây thời điểm cũng có thể ra ngoài tìm náo n h i ệ t chi đ ị a d ạ o chơi huynh đệ nơi này như thế nào tô huyền nhìn qua phía trước có chút meo mắt lại trước mắt chi đ i ệ là một chỗ m ư ơ i phần rộng lớn huyện võ tràng dưới chân là g dâm đến rất chặt chẽ bùn đất trong tầm mắt thì cơ hồ đều là thân trên trần trụi các hán tử không thể nhìn thấy phần cối u n h ữ n g hán tử này liền đứng tại trên mặt đất bên trên hoặc là một mình tu hành đạo pháp hoặc là hai hai cùng một chỗ tiến hành luật b à n trần huynh đệ đừng thấy cười chủ yếu là phía trên quá mức m ố c ngay cả chuyên môn tu luyện tràng địa cũng không cho chúng ta xây tại ba nói nơi này nguyên lai là một mảng lớn linh địa loại chút gạo đồ ăn loại hình bất quá đều bị các huynh đệ b ì n h trực tiếp xem như diễn võ trưởng nói hắn có chút xấu hổ trần h u y n đệ cũng không làm sao thích t ứ n g nơi đây a nếu là trong tay xa xỉ ngươi cũng có thể rời đi binh đoàn đi bên ngoài trong thanh lâu uống một chút hoa kiểu không phải huynh đệ ta nói những cái kia gái lầu xanh mặc dù không có huynh đệ mỹ nhân nhi xinh đẹp nhưng việc đây chính là nhất tuyệt đúng rồi không biết trần huynh đệ nhưng từng thích cờ bạc chưa từng sơ c h ạ m vậy l i ề n đúng huynh đệ nhưng phải ghi nhớ cái này tuyệt địa thành bất luận cái gì dính đánh cược ngươi cũng đừng đi đụng tại ba buồn cười nói trước đây ít năm nghe nói có một cái binh đoàn thánh nhân tồn tại quần lóc mà đều suýt nữa thua trượt ô huyền đật đầu dạng này huynh đệ ta tại tam nhi ăn ngươi nhiều ngày như vợi rượu hôm nay liên mời khách dẫn ngươi đi tuyệt địa thành tốt nhất một chỗ thanh lâu uống rượu như thế nào không cần như thế tốn kém cái này diễn võ trường trần mô rất là yêu thích a tại tam nhi sửng sốt hàn tử trên xuống dưới dò xét tô huyền cái sau từ đầu đến cuối đều mặc một thân nhàn vân giã hạc đảm bảo mà trên diễn võ trường người đâu từng cái t h u k ị c h đầy người khối cơ thịt tại tam nhi nghĩ mãi mà không rõ tô huyền như thế nào yêu thích như thế một chỗ l ồ mãng chi điện đa tạ huynh đệ chỉ đường tô huyền hướng đối phương c à n tạ đợi mấy ngày nữa trần mỗ lại chuẩn bị bên trên một bản tốt tiến chuyên môn mở tiệp chiêu đại vu huynh đệ ha ha ha ha ha, người ta huynh đệ nói những n à y làm gì tại ba bởi vì còn muốn tu luyện hàn huyên một hồi liền rời đi mà tô huyền thì tại chỗ này diễn võ t r ư ở n g đi dạo hồi lâu cùng xa binh đoàn không hổ là có được hơn ngàn vạn quân tốt đại binh đoàn cho dù hắn ở chỗ này đi dạo đến màn đêm b a phủ đều vẫn không nhìn thấy diễn võ t r ư ở n g cuối cùng tô huyền nói chừng nơi này chỉ sợ mỗi ngày đều n ắ m chắc mười vạn người ở đây tu luyện đạo pháp mấy chục vạn người già sao khái niệm to như vậy một tòa vân miệu đạo thống đỉnh này cũng mới như thế chọn người chỉ là ở đây liền có thể làm ta đem cảnh giới vàng lấp lánh đến pháp tướng viên mãn p h á p tướng về sau chính là đệ thất cảnh thất cảnh là v u a cái này cũng từng là tô huyền chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới nghĩ đến những thứ này tô huyền trong lòng tâm tình kích động không cách nào nói n ê n lời vội vã lần theo lúc đến đường trở về mà tại hắn chưa từng chú ý nơi hẻo lánh một mặc võ bảo khôi ngô thanh niên thì là nhìn chằm chằm hắn bóng lưng ánh mắt ý vị không rõ chương hai trăm sáu mươi tám bày lôi trung châu thần diễn sơn l à toàn bộ đại lục trần nhà thế lực thần diễn sơn nơi ở cũng rất có thuyết pháp nghe nói nay tòa đỉnh núi đã từng là phương thế giới này diện hóa mới bắt đầu đạn sinh tòa thứ nhất sơn nhạc vô số cái kỷ nguyên đến nay cho dù tiếp nhận vô tận t u ế nguyệt a n mòn cũng một mực sừng sững sừng sững mà giờ khắc này một đầu đội kim quan thân mang kim sắc sợi áo trung niên nhân dọc theo đường núi đi lên đỉnh núi hắn đi vào một tòa bia đá trước đó không mình hành lễ mục thái thượng văn bồi ân tử vì bây giờ thần diễn sơn sơn chủ nghe thái thượng chi lệnh chuyên tới để này báo đáp điệp mộng đã phá thân từ bia đá bên trong truyền đến một đạo hư vô thanh âm thần diễn sơn sơn chủ nghe vậy con ngươi co g i t lại bởi vì cái gọi là điệp mộng chính là nữ nhi của nàng cũng chính là vị kêu t o tím tiết tí tử thần thi ít ngày nữa thì nhưng lại thấy ánh mặt trời người đã thân là sân chủ phải sớm làm chuẩn bị trong tấm đ i a đ á tiếng nói lại vang lên ân tử đem trong đầu phức tạp suy nghĩ r ứ t bỏ cung kính hành lễ vâng thái thượng thiên đoàn vực cùng xa binh đoàn diễn võ trường rất nhiều ở trần ngay tại diễn luyện đạo pháp hán tử như đầu hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm một vị thân mang đạo bào thanh niên có người nhìn ra thanh niên ra sao cảnh giới liền nhữ mày hỏi đánh t h ắ n g n g ươi liền có thể đạt được một bình ngũ giai trùng phẩm đang dược tô huyền mỉm cười đáp lại không tệ huynh đệ chưa từng nói dỡn ta trần bình an xưa nay không trò đùa nghe nói câu nói này quanh mình các hán tử cũng không nén được nữa vang lên một mảnh nghị luận nhìn hắn cảnh giới cũng chỉ là động khư nhất trọng tiên điên rồi phải không lại cầm ngũ dai trung phẩm đan dược ra làm tiền đặt cược có lẽ là hắn đối t ự t h â n thực lực có niềm tin cực lớn đâu chắc chắn chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn vườn cười nhìn hắn quần áo hẳn là mới vừa tới tuyệt đ ị a thành chúng ta nói ít cũng chờ đợi mười mấy năm kinh lịch chiến trận không hạ mấy trăm trận luận chiến đấu kinh nghiệm chỉ sợ một đầu ngón tay đều có thể đánh bại hắn thật lâu có người hướng tô huyền mở miệng không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi huynh đệ có thể hay không đem đan dược lấy ra nhìn một cái trên ô h u thực tế cái này kỳ thật chỉ là tô huyền hàng tích chữ một bộ phận vì có thể mau chóng vàng lấp lánh hắn ngoại trừ mua sắm ngũ giai trung phẩm đan dược ngay cả ngũ giai thực phẩm thực phẩm đan dược đều là chuẩn bị rất nhiều huynh huynh đệ quả như là quả như là kiến thức đến một màn này các hắn tử tắc lưới không thôi trên trăm bình ngũ giai trung phẩm đan dược bọn hắn mệnh gần chết một năm dạy đến linh thạch cũng mua không nổi theo bọn hắn nghĩ t ô huyền hẳn là trung châu tới thiếu gia nhà giàu đến tuyệt đ ị a thành chuyên cho bọn hắn đưa ấm áp ai ngờ lúc này t ô huyền hướng các hán tử giải thích nói trần mộ trùng hợp chính là một vị luyện đan sư đương nhiên trần mộ vẫn là luyện k h í sư trận pháp sư chế phụ sư nương theo lấy trận này thanh em đàm thoại rơi xuống quanh người hắn lại là xuất hiện lít nha lít nhít pháp khí trận bàn phụ lục á c hán tử lúc đầu tựa như s ó i đói đối đ á i cựu non ánh mắt thu một màn này đều là ngưng kết tại chỗ mũi thuốc tán phát là ngũ giai trung phẩm đan dược khí cơ pháp khí phía trên tán phát cũng là ngũ giai trung phẩm pháp khí khí cơ. Trận bàn, phụ lục bởi vì chưa từng t ô i động cho nên không thể suy đoán ra sao phẩm giai nhưng nghe tô huyền lời nói không khó phỏng đoán những thứ này phẩm giai cũng đều đạt đến ngũ giai trung phẩm chư vị nếu là đánh bại trần mỗ tô huyền đem những vật này cũng đều thu hồi nhận chữ vật bốn vật tùy ý các vị chọn vơi anh quanh mình các hán tử triệt để xôn xao mặc dù là binh đoàn thành viên nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không giàu có mỗi tháng nếu là không ra nhiệm vụ chỉ bằng vào phía trên phát linh hạch cũng chỉ đủ mua không sai biệt lắm ba bình đối ứng tự thân cảnh giới đan d ư ợ n lại càng không cần phải nói cái khác giống pháp khí chật bàn phụ lục chờ quý hơn tài nguyên tu luyện tại tô huyền trong tầm mắt quanh mình các hán tử ánh mắt đã trở nên tham lam hô hấp cũng thô trọng đương nhiên chu vi tới quân tốt số lượng cũng mắt trần có thể thấy trở nên càng nhiều huynh đệ không biết nhưng có gì quy củ quy củ a tô huyền cười nói quy củ trần mũ còn chưa định ra tạm thời cũng chỉ có thể từ cảnh giới là động cư sơ kỳ các huynh đệ đến đánh lôi đài động cư sơ kỳ rất nhiều hán tử sắc mặt như cha mẹ chết bất quá tô huyền cũng không nhiều lời những người này đều là liếm máu trên lưới đao hắn cũng không biết người ta chiến l ư c như thế nào tạm thời ổn một tay không biết vị kêu huynh đệ tới trước ta đến để cho ta tới các huynh đệ cái này khởi đầu tốt đẹp để đệ đệ một lần như thế nào xéo đi liền ngươi kia công phu n h ẹ o quào đi lên khẳng định mấy chiêu đều không chịu được nổi để đi một bên không người là đồ đần tu sĩ là người là người liền có cực h ạ n như đằng sau ra sân đợi tôi huyền thể lực tiêu hao đan dược đi chỗ nào lĩnh đạo lý chính là đạo lý này mắt thấy thật nhiều hán tử đều tại tranh đoạt cái thứ nhất đánh lôi đài lại tựa hồ còn muốn làm trận đánh lộn tôi huyền vội vàng lên tiếng liền đệ vị này huynh đệ lên trước ngón tay hắn một người lập tức tranh đoạt tâm thanh tùy theo trừ k h ử k i ê u bị tô huyền chỉ vào h ắ n tử mặt mày hớn hở vội vội vàng vàng đi tới đa tạ huynh đệ hắn t ự hồ cho rằng đây là tô huyền muốn đưa một bình đan dược cho hắn tô huyền cũng không có giải thích ngược lại đưa tay mời như thế huynh đệ đắc tội tên này h ắ n tử khuôn mặt tươi cười biến mất trở nên túc s á t toàn bộ cánh tay phải tựa như biến thành hát nham ẩn chứa ngàn vạn cự lực hướng tô huyền vào đầu đ ậ tới vê anh một tay nắm cùng một cái nắm đấm đánh vào nhau hán tử gặp này chỉ là nhè răng cười hán tử học đạo đến nay liền hết sức đặc thù đó chính là chỉ chuyên tu một bản đạo pháp cái này hắt nham tay hắn tu luyện gần như trăm năm gần như viên mãn cùng cảnh bên trong liền không ai có thể là chiêu này đối thủ bất quá rất nhanh đang nghĩ ngợi có phải hay không muốn thu ở l ự c đạo miễn cho đem người đả thương hắn tử biểu hiện trên mặt đ ố n g nhiên đọc lại hắn hai mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn xem tay phải của mình nơi tay trưởng phía trước chỉ là một con trắng n o n như là nữ nhân tinh tế nam đấm nhưng mà từ cái này trên nắm tay lại truyền tới một cố làm hắn dọa người tràn trề l ư c đạo lại còn lại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng cường làm sao có thể hắn kinh hô tiếng kinh hô vừa dứt hán tử liền rốt cuộc không chịu nổi sắt mặt trắng bệnh lui về sau mấy bước đợi cho đứng v r o n g thân thể lúc cái k i a chỉ đen nhánh tay phải cũng không bị khống chế run rẩy đã nhường tô huyền ô m quyền n g ư ơ i hán tử khó có thể tin hắn nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng cùng là động khư nhất trọng tiên đối phương lại chưa từng thi triển cái gì đạo pháp chỉ là nhục thân chi lực liền đánh bại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo pháp chiến đấu như vậy kết quả không thể nghi ngờ cũng kinh trụ chung quanh quan chiến quân tốt vị kế tiếp đồng thời tô huyền lên tiếng chương hai trăm sáu mươi chín mười liên chiến ai bên trên người đi ta không đi người đi cái này không nên à các ngươi nói người này có phải là hay không ẩn giấu đi cảnh giới không phải sao có thể có thể dễ dàng như thế đánh bại lý hát thủ ta cũng cảm thấy là như thế này chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền như thế cường đại tất nhiên là ẩn giấu đi tự thân cảnh giới so với lúc bắt đầu tất cả mọi người tại tranh nhau ra sân trải qua trận đầu giao đấu các hán tử rõ ràng mất lòng k i n h thường tô huyền tại nguyên chỗ đợi đường này rốt cục có một hán tử đi tới ta động c ư tam trọng tiên huynh đệ hẳn là sẽ không để ý à. tô huyền lắc đầu hắn vẫn là dỗi ra một cái tay nhặt tiếng nói mời v o a anh ẩm một thân ảnh trùng điệp ném xuống đất đây là vị thứ hai khiêu chiến tô huyền quân tốt động c ư tam trọng t i ề n nhưng vẫn là bị m ộ t kích liền dễ như chở bàn tay đánh bại một màn như thế c h i t để làm cho quanh mình hoàn toàn yên tĩnh ý mắng tất cả mọi người con mắt t r ừ n g lớn tại tên kia hàn tử cùng tô huyền trên thân vừa đi vừa về nhìn qua cái trước cảnh giới vì động c ư tam trọng mà cái sau chỗ t r i ể n lộ cảnh giới chỉ là động c ư nhất trọng càng hai trọng cảnh giới chiến thắng không chân chính làm cho những này quân tốt nhóm cảm thấy khiếp sợ là t ô huyền thậm chí cũng không từng vận dụng tự thân cảnh giới thực lực chỉ là một quyền bằng vào nhục thân chi lực liền đánh bại động cư tam trọng thiên tên kia hát tử hắn tuyệt đối là ẩn giấu đi cảnh giới chư vị nhưng từng gặp có người động cư nhất trọng liền có được lợi hại như thế nhục thân vạn nhất vị này trần h minh đệ tu luyện chính là nhục thân đâu ngược lại linh lực là chỗ yếu của hắn cái này đã nhường t ô huyền lại là vô cùng có cấp bậc lễ nghĩa ô quyền hắn sát mặt nhà nhạc vị kế tiếp không người dám can đảm ra sân động cư tam trọng thiên đều bị dễ dàng như thế đánh bại ở đây cùng là động cư tam trọng các h á tử c ũ nhưng g k mà cho dù là đem đối thủ cảnh giới lên cao đến động khư trung kỳ ở đây quân tốt cũng vẫn là mặt mũi tràn đầy trần, có có trần mũi sao ta đến bị tô huyền khích tướng như thế rốt cuộc có quân tốt gì chuyển bước chân ta chính là động khư tứ trọng tiên trần huynh đệ nhưng phải cẩn thận mười a bất quá mấy hơi công phu hạng ba khiêu chiến tô huyền quân tốt lại bị đánh bại đương nhiên hắn nhiều giữ vững được một quyền làm cho tô huyền dùng hai quyền mới đưa đối phương đánh không còn d á m đấu vị kế tiếp sau đó thời gian tô huyền vẫn thế không thể đỡ động cư ngũ trọng tiên động cư lục trọng tiên thậm chí là động cư thất trọng bắt trọng tiên cũng không có người là tô huyền đối thủ bất quá đem đối thủ tăng lên đến động cư bắt trọng tô huyền cũng không thể đã t r i ể n lộ mình gần như tám thành thực lực quanh mình các hán tử đối với cái này đã triệt để hòa đá bởi vì tô huyền c h ỗ triệt lộ thực lực, khí cơ không hề nghi ngờ chỉ là động cư nhất trọng tiên lấy động cư nhất trọng chiến bại động cư bắt trọng thiên tu sĩ to như vậy tuyệt địa thành tòa này nhân khẩu không cách nào tính toán thành trì còn chưa hề có người lập nên qua như thế hành động vĩ đại người này tại trung châu chỉ sợ đều là một vị hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt không tệ càng thất trọng tiên h lão tử chỉ hắn sao tại trong truyền thuyết nghe qua đây là lần thứ nhất nhìn thấy yêu nghiệt như thế ở đây chỉ sợ không người sẽ là đối thủ của hắn sợ cái gì động cư cựu trọng các huynh đệ cũng còn chưa xuất thủ trước mắt có 3.172 t ê n thần tàng cành tu sĩ cho rằng n g ư ơ i là trung châu tuyệt t h ế yêu n h i ệ t trước mắt có 2.631 t ê n nguyên thần cành tu sĩ cho rằng n g ư ơ i là trung châu tuyệt t h ế yêu n h i ệ t trước mắt có 1.381 t ê n động k h ư cành tu sĩ cho rằng n g ư ơ i là trung châu tuyệt t h ế yêu n h i ệ t trước mắt có 391 t ê n pháp tướng cành tu sĩ cho rằng n g ư ơ i là trung châu tuyệt t h ế yêu nhật trung châu tuyệt thê yêu n h i t g h ì n trăm tám m ư h i t hít h í phải chăng vàng lấp lãnh động khư nhị chọc thiên bốn t r ă phải chăng vàng lấp lãnh, lãnh động khư tứ chọc thiên bốn t r tám m ư ơ n phải chăng vàng lấp lãnh động khư tứ chọc thiên sau trang phải trang vàng lấp lánh động khư ngũ trọng tiên chỉ là gần như chín trận giao đấu tốn thời gian cũng chưa từng vượt qua nửa canh giờ tô huyền trước mắt liền nhiều hơn một chuỗi dài vàng lấp lánh từ đầu đã có thể vàng lấp lánh đến động khư lục trọng tiên ngoài ra tu đạo tứ nghệ cũng có thể vàng lấp lánh đến ngũ giai trung phẩm nhìn xem rất nhiều đều có thể tiến hành vàng lấp lánh từ đầu tô huyền trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc hắn rèn sắc khi còn nóng lúc này ô quyền nhưng còn có huynh đệ muốn lên sàn lời này vừa dứt một đầy người đều là thịt mỡ hán tử cao lớn từ trong đám người đi ra động khư cự trọng tiên không biết trần huynh đệ có dám hay không cùng nào đó đánh một trận thưa không không thể tô huyền đưa tay mời kỳ thật hắn biết mặt sau này đến đánh lôi đại quân tốt cũng không phải là vì hắn đưa cho phần thưởng bất quá ngũ giai trung phẩm mà thôi đối động khư hậu kỳ tu sĩ tới nói như là g ầ n cả bọn hắn không thể nghi ngờ là muốn cùng một vị chân chính tuyệt thế yêu n g h i ệ t lập u bàn dầm dầm dầm hai người trong nháy mắt ra tay đánh nhau tô huyền cơ hồ toàn lực ứng phó thậm chí đem cực ít vận dụng tinh thần chiến thể đều là vận dụng bởi vì đối thủ trước mắt liền tu luyện thể thuật bình thường thủ đoạn căn bản không gây thương tổn được đối phương mảy may ít ghi trần huyền, huyền, dầm dầm dầm. huyền đã giải chỉ đ ể m tới ngàn trượng chi cao đối diện hán tử bất quá chính thức trong tầm mắt như sâu tiến nhưng mà kinh khủng công kích nện ở trên người đối phương cũng chỉ là làm cho những cái tia thịt mỡ rú lên mà hán tử lông tóc không tổn thao gì nếu là như vậy trần huynh đệ trang tỷ đấu này k a t a liền coi như là thắng hiểm một trận rồi câu nói này rơi xuống quanh mình quân tốt cũng không khỏi vang lên một trận nghị luận mà gặp tô huyền thu hồi thể thuật biến thành thường nhân lớn nhỏ quân tốt nhóm càng là xôn xao coi là rốt cục có người chiến thắng tô huyền một hồi trần mũ còn có một chiêu cuối cùng tô huyền sắc mặt bình tĩnh như vị huynh đệ kia có thể đỡ được trận chiến này liền coi như trần mũ thua ha ha ha ha ha hán tử không thèm để ý chút nào trần mũ cuối cùng nhắc nhở một câu chiêu này uy lực quá lớn trần mũ thậm chí đến nay đều chưa từng sử dụng huynh đệ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ cứ tới là được h á n tử mười p h ầ n can rỡ dạng này trần minh đệ ngươi nếu là có thể khiến nào đó lui ra phía sau một bước trận chiến này liền coi như ngươi thắng thôi được tô huyền không còn khuyên bảo liền gặp hắn một ngón tay hiện ra một trận kim quang t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi trấn n hiếp tô huyền lập tức sử dụng chính là lúc trước hắn tại thanh dương vượt lúc từng tu luyện một đại vương cảnh thần thông cũng chính là phá hư kiếm chỉ đương nhiên bản này thần thông cũng không phải là chính tô huyền lĩnh lộ tu luyện cũng cực kỳ gian nan đến nay hắn cũng mới nghiên cứu ra một điểm kiếm khí nhưng cho dù chỉ là kiếm khí tại tô huyền còn tại ấp phủ lúc một cố vô cùng kinh khủng khí cơ liền từ hắn đầu ngón tay truyền khắp tứ phương kia là siêu việt thiên giai đạo pháp khí cơ cái này cái này cái này đây là thần thông chơi ạ người này chỉ là động thứ cảnh vậy mà liền đã xem thần thông tu luyện hành đây là cái gì kinh khủng thiên tư trong chấp nhóm này ở đây quân tốt nhóm chỉ cảm thấy có một cố vô kiên bất tồi nhuệ n khí bao phủ toàn thân bọn họ cố này nhuệ n khí thẳng tới nguyên thần làm cho bọn hắn đều là cảm nhận được một cố run dày cảm giác nhận thua nhận thua trần h u y n đệ nào đó nhận thua ông mau dừng tay tia ê n k đầy người đều là thịt mỡ q u â n tốt cũng sợ hắn sát mặt trắng bệnh bởi vì chỉ là cảm nhận được cô này khí cơ hắn liền biết được tô huyền chỉ cần một kích liền có thể xuyên thủng thân thể của hắn phòng ngự tô huyền nghe vậy mà nhăn lại thần thông chính là thần thông cho dù là hắn hiện tại cũng không thể đem động khư kiếm khí thu liễm tự nhiên tự nhiên cũng không thu được tay mắt trần có thể thấy địa tô huyền quanh thân kim quan g càng thêm nồng đậm kinh khủng đến cực điểm sắc bén khí cơ càng làm cho đến phương viên trăm t r ư ợ n tất cả mọi người cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy mười phần muốn rời cái này cố khí cơ xa một chút cùng lúc đó đ â y người thịt mỡ quân tốt rốt cuộc nhịn không được tâm hắn kinh run sợ không cần suy nghĩ liền hướng về sau phương điền cồn bỏ chạy thần thông nếu là đánh trúng chân của hắn còn tốt một chút vạn nhất đánh trúng mệnh c ă n tử hoặc là ngũ tạng lục phủ hắn chi ít đều phải nằm trên giường cái mấy năm mà nếu như đánh trúng đầu sợ là tại chỗ liền phải chạy đi hoàng t u y ệ t lộ h i u một đạo kiếm khí cuối cùng từ tô huyền ngón t r ỏ tay phải bắn ra nó cũng không hướng tên kia quân tốt đuổi theo mà là bay vào không trung cho đến hồi lâu sau vạn dặm trên không trung mới chuyển đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ、Ấm、ẩm ẩm tựa như sấm mùa xuân tại vô số đôi mắt dưới vạn r ằ m không trung xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng bạo tạc dư ba thần mây bị xoắn nát loang thoáng còn có thể nhìn thấy một tòa hư không hát động gặp một màn này vô số trong lòng người vì đó h ã i nhiên bọn hắn kỳ thật đã tận lực đánh giá cao chiêu này uy lực nhưng bây giờ kiến thức đến đạo này bạo tạc dư ba bọn hắn mới hiểu vẫn là đánh giá thấp một chỉ này chỉ sợ đều đã có pháp tướng cảnh tu sĩ sức một mình người này tiên tư coi là thật h ả o kinh khủng bất quá đ ộ n h ư vậy mà đều có thể nắm giữ thần thông chúng ta nếu là có hắn một hai ngày tư như thế nào sẽ còn vây ở cái này tiên và vực chẳng lẽ không ai cảm thấy vị này trần h minh đệ chiến lược có chút nghịch thiên sao chỉ là động c ư nhất trọng liền có pháp tướng cảnh tu sĩ chiến lược ta hoài nghi hắn là ẩn giấu đi cảnh giới tại hạ cũng có cùng loại lo nghĩ lật khắp cổ thư chư vị nhưng từng nghe nói qua có người có thể làm được hắn như vậy nghịch thiên chiến lược tại quân tốt nhóm vì tô huyền kinh khủng chiến lược mà nghị luận ở m ỹ thời điểm tiên tiêu đầy người thịt mỡ h ắ n t ừ từ lâu chạy ra mảnh này diễn võ trường trên bầu trời bạo tạc hắn đương nhiên cũng nhìn ở trong mắt không chút nào khoa trương một cách này chỉ là dư ba liền có thể đem hắn nổ chết nguy hiền thật nguy hiền thật tâm hắn có sợ hã cùng lúc trong diễn võ trường tô huyền cũng tại hướng quanh mình quân tốt mở miệng nhưng còn có huynh đệ n g h ị đánh với trần mố một trận cùng xa binh đoàn một tòa hiển thị rõ khí phái cung điện ngũ cùng xa đứng tại ngoài điện hắn hai tay thả lòng phía sau chính ngẩng đầu nhìn một chỗ bầu trời đợi nửa ngày một quân tốt từ đằng xa chạy tới đoàn trưởng ngũ cùng xa thu hồi ánh mắt hắn nhàn n h ạ t hỏi nhưng từng rõ xét rõ ràng bạo t ạ c là bởi vì gì phát sinh hồi đoàn trưởng bạo t ạ c đến từ diễn võ trường là có từng người từng người vì trần bình an khắc khanh tại diễn võ trường thiết lập một tòa lôi đài đến bao quân tốt êm hay nói chỉ cần có người có thể đánh bại trần bình an liền có thể trong tay hắn đạt được một bình ngũ giai t r u n g phẩm đ a n dược lôi đài trần bình an ngũ cùng s a nhũ mày tu sĩ ký ức vô cùng tốt h ư ớ n g chi thánh nhân hắn nếu là nhớ không lầm tên này trần bình an là một nguyên thần tứ trọng thiên tu sĩ ngoài ra vẫn là một tam giai luyện đan sư luyện k h í sư trận pháp sư chế phủ sư thế nhưng là diễn võ trường xuất hiện tụ chúng lộ đ ả ngũ cùng xa hỏi này cũng không có quân tốt nói đoàn trưởng bạo tạc sở di sinh ra là bởi vì tên hướng kia trần bình an cùng một vị động khư đại viên mãn quân tốt một trận chiến bởi vì một chiêu cuối cùng uy lực quá lớn trần bình an đem nó đầu nhập vạn dặm không trung ngũ cùng sa sửng sốt ngươi nói mới b ạ o tạc là trần bình an chỗ làm thi triển mà ra công kích đúng vậy đoàn trưởng ngũ cùng sa lông mày sâu nhăn kia b ạ o tạc rõ ràng có pháp tướng cảnh tu sĩ uy lực trần bình an bất quá chỉ là nguyên thần cảnh giới như thế nào s ử suất công kích mà kỳ quái hơn nữa chính là nguyên thần tu sĩ cùng động k ư viên mãn tu sĩ đánh một trận như thế cách xa tranh lệch cảnh giới như thế nào đánh một trận nghĩ đến những này ngũ cùng sa thậm chí đều cảm thấy mình đầu v ó c không đủ dùng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thân hình hắn tan biến tại nguyên địa. ông cùng lúc đó diễn võ trưởng vô thanh vô tức nhiều hơn một người g i á n g người khôi ngô đầu đầy tóc bạc toàn thân cao thấp đều tán lộ ra h uy nghiêm người này chính là ngũ cùng sa mà tại trong tầm mắt của hắn ước chừng trên vạn người chỗ tụ lại một khối khu vực hắn quen thuộc trần bình an liền đứng ở khu vực trung tâm chính một mặt vô địch chi thế hướng quanh mình một đ ả n quân tốt khiêu chiến nhưng mà những ngày này không sợ không sợ đất có thể nói là từ trong đống người chết bỏ ra tới quân tốt lại là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi căn bản không dám lên trước một bước động c ư nhất trọng tiên bất quá mấy tháng không thấy đã từng một nguyên thần tứ trọng thiên tu sĩ vậy mà liền phá vỡ mà vào đến động c ư nhất trọng tiên khủng bố như thế thiên tư kiến thức như ngũ cùng xa cũng không khỏi giật mình v ặ n phần đương nhiên càng làm hắn hơn cảm thấy rung động là nghe chung quanh quân tốt nghị luận tựa hồ trần bình an mới chiến thắng một động cơ viên mãn lại tu luyện thể thuật tu sĩ cái này quá mức không hợp thói thưởng coi là thật không người tái chiến sao giữa sân tô huyền lại là cao giọng hô nói thật hắn có chút hối hận s ự xuất phá hư k i ế m khí bởi vì chính là bởi vì chiêu này uy lực quá mức dọa người lúc này mới dẫn đến những n à y quân tốt căn bản không còn dám đánh với mình một trận thôi được tô huyền không còn kiên trì hắn hướng chung quanh ông quyền đợi đến ngày mai trần mộ sẽ lại đến hy vọng đến lúc đó trần mộ có thể gặp phải một chút có huyết tình hán tử đây là trao phúng cũng là tại khích tướng nhưng coi như như thế quân tốt nhóm vẫn là như cái giống như chim cút rụt lại đầu tô huyền không nói nữa trong đám người đi ra từ trước đến nay lúc đường trở lại đi bất quá khi hắn đi đến một chỗ ít người chi địa lúc cũng là bị một vị lão giả ngăn chặn đường đi chương hai trăm bảy mươi mốt náo nhiệt trần bình an gặp q u a đoàn trưởng tô huyền hành lễ ngũ cùng sa mỉm cười gật đầu hắn thân thiết hỏi trần bình an mấy tháng này lão phu bị sự vụ cuốn thân có chút chậm trễ ngươi không biết ngươi mấy tháng này tại cùng sa binh đoàn đợi đến còn thư thái hồi đoàn trưởng các huynh đệ mười phần hữu hảo vãn bối đợi đến mười phần thư thái rất tốt thân thiết thăm hỏi một câu ngũ c ù n sa rốt cục nói ra mình ý đ ổ đến hắn nghi ngờ nói lão phu có hỏi một chút ngươi mới tới c ù n sa binh đoàn lúc t ự ngũ cùng sa đã nhận ra nhưng rất nhanh tôi huyền quanh thân khí cơ liền thăng đến nhị trọng tiên viên mãn tiếp lấy lại là tam trọng tiên sau đó động cư tứ trọng tiên động cư ngũ trọng tiên động cư lục trọng tiên nhìn xem một màn này ngũ cùng sa bừng tỉnh đại ngộ hắn thì thảo thì ra là thế có lẽ là biết được chân tướng sự t ì n h tại biết tô huyền cũng không phải là mình cho rằng yêu nhiệt g thiên kiêu về sau ngũ cồn g xa thái độ lại là trở nên không mặn không nhạt đương nhiên so sánh với ban sơ trận kia t i ệ t rượu vẫn là tăng lên một chút như vậy nhiệt tình t r â n huynh đệ người rốt cục trở về mới còn có người cho là người bị người bắt cóc huynh đệ chúng ta mấy cái đang chuẩn bị đi tìm ngươi huynh đệ mặt mày hớn hở thế nhưng là đi gặp vị kia tiết tử thật sự là tiện s á t chúng ta trở lại tiểu viện tô h u y n chính là gặp được còn tại h o n tù thì uống rượu rất nhiều cốt hắn vội vàng ô quyền chư vị huynh đệ thứ lôi tô mỗ bị một chuyện quân lấy thoát thân không ra chậm chế mọi người t ô huyền như thường lệ mỗi b à n kính chén rượu t i ế p lấy liền trở về nhà ngũ giai trung phẩm luyện đan sư vàng lấp lánh tiến độ hai ba một ba ba sáu trăm bốn mươi phải trăng vàng lấp lánh ngũ giai trung phẩm luyện khí sư vàng lấp lánh tiến độ hai ba một ba ba sáu trăm bốn mươi phải trăng vàng lấp lánh ngũ giai trung phẩm trận pháp sư vàng lấp lánh tiến độ hai ba một ba ba sáu trăm bốn mươi phải trăng vàng lấp lánh ngũ giai trung phẩm chế phụ sư vàng lấp lánh vàng lấp lánh vàng lấp lánh vàng lấp lánh đem tứ nghệ tất cả đều vàng lấp lánh đến ngũ giai trung phẩm t ô huyền lúc này mới tại trên giường ngồi xuống chỉ là ngắn ngủ hắn không chỉ có đem cảnh giới từ động khư nhất trọng thiên vàng lấp lánh đến động khư lục trọng viên mãn tu đạo tứ nghệ cũng đều vàng lấp lánh đến n g ũ giai trung phẩm không chỉ có như thế động khư thất trọng động khư bắt trọng động khư cựu trọng thậm chí là pháp tướng nhất trọng những n à y từ đầu cũng đều lần lượt xuất hiện chỉ kém nhấp nháy kim độ liền có thể hoàn thành vàng lấp lánh cứ theo đà này n không cần một tháng ta liền có thể bước vào pháp tướng viên mãn tri cảnh lại còn có thể tiện thể đem tứ nghệ cũng tất cả đều vàng lấp lánh đến lục giai c ự phẩm tô huyền thi thảo hắn mỗi phá một cảnh đều muốn phí rất nhiều công phu cho dù là tại h u y ề n kiếm đạo thống vân miệng đạo thống cũng vẫn là như thế duy chỉ có cùng xa binh đoàn đây là tô huyền lần thứ nhất chân chính cảm nhận được miệng nhiều người sói chạy vàng bị lực dù vậy nói thật cũng hoàn toàn không có đào móc ra cùng xa binh đoàn tiềm lực hôm nay người vây quanh nước t r ư ờ n g chỉ có trên vài người mà lúc đó diễn võ trưởng nói ít cũng có vài chục vạn đây là chuyện không có cách nào khác tô huyền mời đến thanh danh còn chưa chuyển ra chờ đến ngày mai tin tưởng nghe hỏi mà đến người cũng sẽ nhiều chút trong phòng suy tư một lát tôi huyền bởi vì không chịu nổi bên ngoài các huynh đệ mời liền ra ngoài cùng đông đảo huynh đệ uống rượu hôm sau trời còn chưa sáng hôm qua tô huyền thiết lôi chi địa liền đã là tụ mắng người chu hình người kia coi là thật như như lời n g ư ờ i nói sớm ngày ở đây lấy động khư nhất trọng tiên h chiến thắng động khư cựu trọng tiên h chu miệng làm sao có thể là giả lúc ấy thế nhưng là có thật nhiều người đều nhìn thấy k i a chu miệng ngày xưa có bao nhiêu phép lối hôm qua lại bị trần huynh đệ dọa đến tại chỗ liền chạy ngay cả đầu cũng không dám về tốt, tốt tốt ta cùng xa binh đoàn lại tới dạng này một vị m á nhân hôm nay nhưng phải hào hào chiếu cô hắn đừng trách ca ca không có nhắc nhở ngươi kia trần huynh đệ chiến lược vang dội cổ kim ngươi đến lúc đó chớ để cho người ta một đầu ngón tay đâm chết ừ tô huyền chạy đến lúc đập vào mắt liền trông thấy nói ít mấy vạn người tụ tập cùng một chỗ bọn hắn không có tu luyện đạo pháp cũng không có tỷ thí với nhau ngược lại là đang đàm luận hôm qua phát sinh sự tình mà nhìn thấy tô huyền quả nhiên đúng hẹn chạy đến quân tốt nhóm vang lên một mảnh nhiệt liệt xôn xao âm thanh trần huynh đệ quả thật đến rồi chư vị không ngại đón xem hôm nay trần h u y n đệ còn có thể một đường thắng liên tiếp a ngươi làm hôm nay vẫn là hôm qua những cái kêu mèo bà chân mới ta thế nhưng là chí ít nhìn thấy mấy vị cùng xa binh đoàn ngon nhân người ta cũng là từ trung châu mà đến ngược lại là hiệu chết vào tay a i còn hai chuyện đâu a trần h minh đệ cảnh giới làm sao một chút tăng trưởng nhiều như vậy hôm qua vẫn là động khư nhất trọng tiên bây giờ liền đã là động khư lục trọng tiên viên mãn chẳng lẽ là bởi vì hôm qua chiến đấu một đêm liên phá ngũ trọng tiên cái này sao có thể tất nhiên là hắn gần giấu đi cảnh giới gặp qua chư vị tô huyền không hề nghi ngờ đi vào trong đám người hắn cười nói để chư vị đợi lâu trấn m ố bởi vì trong nhà chiêu đãi một chút m i n đệ cho nên tới trễ trần m i n đệ cái này cũng không muộn chúng ta muốn biết chính là hôm nay ngươi vẫn là phải thiết lôi sao trần mỗ đã hôm qua nói qua tự nhiên muốn thủ tín bất quá t ô huyền lời nói nhất c h u y ệ n hôm nay cùng hôm qua giao đấu quy tắc lại là muốn đổi một đuổi gặp tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người mình t ô huyền vung tay lên lập tức quanh thân liền trôi lơ lửng mấy trăm kiện ngũ giai thượng phẩm thực phẩm đang ăn dược pháp khí trợ bàn phù lục những đan dược này pháp khí đều là ngũ giai thượng phẩm cùng thực phẩm hắn cười nói liền coi như làm hôm nay giao đấu phần thưởng phàm là chiến thắng trần mỗ mỗi người đều có thể lựa chọn một kiện làm bàn thưởng lộng đừng nói là hôm nay nghe hỏi mà đến cô tốt chính là hôm qua đã từng gặp qua tô huyền hào khí lúc này cũng tham lam nuốt nước bọn mấy trăm kiện ngũ giai thượng phẩm đan dược pháp khí trật bàn phù lù nếu là hôm qua có những n à y cho dù tự biết không địch lại bọn hắn cũng muốn giao đấu thử một chút chư vị huynh đệ đã cũng biết quy tắc tô huyền n g h i m ặ t ở đây phạm là động khư thất trọng trở lên tu sĩ đều có thể đi lên đánh với trần mỗ một trận siêu siêu siêu một n g y mắt trong đám người liền xông ra hơn trăm người bọn hắn tất cả đều mắt lom lom nhìn chằm chằm tô huyền trong con mắt cũng mang theo mãnh liệt chiến ý nhiều như vậy người tô huyền vừa mới mở miệm l i ê n có một ra khỏi hàng quân tốt đ ạ m mặt nói bọn hắn đều là thái đ i ể u tin tưởng ngươi cũng không muốn cùng đám thái đ i ể u này một trận chiến hắn tiến lên mấy bước ánh mắt bước nhân ta không muốn ngươi đồ vật ta chỉ cần đưa ngươi đánh bại chương hai trăm bảy mươi hai chân tướng phơi bày người này là ai khẩu khí thật lớn ha ha bất quá cũng là động khư cảnh giới viên mãn vậy mà khẩu suất của ngôn muốn đánh bại trần huynh đệ tựa hồ chưa thấy qua người này chư vị nhưng từng biết được hắn đã từng có gì chiến tích gương mặt m ộ ư ơ i phần lạ lẫm đoan chừng là một vị ẩn tu sĩ a tuyên bố đánh bại tô huyền quân tốt thân hình con g ư ờ thân cao trí thức riêng là luận tướng bảo, người n h ư s này lúc trước tựa như là cùng thánh long binh đoàn thiếu đoàn trưởng đứng chung một chỗ xuyên cũng là thánh long binh đoàn quần áo thánh long binh đoàn như thế nào đột nhiên xuất hiện tại cùng xa binh đoàn mang ý tưởng như vậy tôi huyền lại lấy phá vọng chi đồng nhìn chằm chằm đối phương pháp tướng tam trọng thiên tại tô huyền ánh mắt hạ dĩ kho cũng chính là tuyên bố đánh bại tô huyền thanh niên chỉ cảm thấy giờ khắc này mình toàn thân trên dưới đều bị thấy hết hắn ra mặt xích chặt đ ỗ n g nhiên lên tiếng thế nào ngươi không dám t ô huyền mỉm cười nếu như mình vẫn là động khư nhất trọng thiên hắn đương nhiên sẽ không còn g vọng đến cùng một vị pháp tướng tam trọng thiên tu sĩ một trận chiến nhưng bây giờ nha đã vị huynh đệ kia có như thế lực lượng t ô huyền hướng mặt khác các hắn từ ống quyền cái này trận chiến đầu tiên liền do trần m ỗ cùng hắn bắt đầu chư vị cũng không cần nóng n ộ i trần mỗ tận lực sớm đi kết thúc côn vọng gì kho nghe vậy không khỏi hừ lạnh rất nhanh đợi đông đảo các hắn tự tránh ra một khối khu vực giữa sân liền chỉ còn lại hai người bọn họ tô huyền đưa tay hắn đang muốn ngôn ngữ lại nghe gì kho lại là lên tiếng bởi vì cái gọi là đao kiếm không có mắt hà mộ biết được trần huynh đệ chiến lược hết sức lợi hại một hồi nếu là s u ấ t thủ nặng không cẩn thận đem trần huynh đệ trọng thương hoặc là giết người hà mộ nên như thế nào tô huyền nhữ mày người muốn như thế nào cùng xa binh đoàn cũng có cùng xa binh đoàn quy củ dì kho nói như trần h u n h đệ không cẩn thận chết hà mộ tri thủ tại hạ thế nhưng đến thụ binh đoàn chỉ trích không bằng đàng tỷ đấu trước đó hai người chúng ta ký một thì sinh tử khế như thế nào những lời này rơi xuống không thể nghi ngờ làm cho toàn trường vang lên một mảnh xuân sao sinh tử khế chỉ là tỉ thí bình thường mà thôi cần phải thật tình như thế sao người này chỉ sợ không phải vì cái gì đánh bại trần huynh đệ mà là nghĩ đến giết người giết người vì sao trần huynh đệ cùng hắn hẳn là không oán không cựu đi cái này ai có thể nói chúng nói không chừng trần huynh đệ trước kia đắc tội q u a hắn chuyên môn tới đây trả thù t nếu là như vậy chư vị cảm thấy hai người bọn họ nếu đánh một trận ai sẽ chiến thắng tự nhiên là trần h u y n đệ hôm qua chỉ là động c ư nhất trọng đều đánh bại động c ư cựu trọng c h u miệng bây giờ động c ư lục trọng viên mãn thử hỏi này cảnh có người nào có thể là đối thủ của hắn tại quân tốt nhóm nghị luận ầm ý thời điểm lúc này tô huyền cũng đã vững tin đối phương mục đích là muốn giết chết hắn trần huynh đệ không phải là sợ rồi sao dì kho trên mặt không che giấu chút nào khinh thường tô huyền về lấy mỉm cười chỗ nào hà huynh nói có lý trần mỗi chỉ là lo nghĩ vạn nhất lỡ tay đem hà huynh đệ giết chết vậy liền không xong suy dì kho cười n ạ o trong tay hắn lập tức xuất hiện một trương văn khế đã trần huynh cũng đáp ứng cái này sinh tử khế hạ mỗ vừa lúc liền có sinh tử khế tại tô huyền trước người lơ lửng liền nghe dì kho nói trần huynh đệ liền do ngươi trước ký cũng tốt tô huyền cấp tốc tại văn khế phía trên nhỏ một giọt máu sau đó dì kho cũng ở phía trên nhỏ mình một giọt máu từ đó sinh tử khế có hiệu lực tô huyền trên mặt tiêu dung không còn t h ầ n s á c hắn bình tĩnh đưa tay mời tại chiến đấu bắt đầu một khắc này dì kho cũng không có dòng chống thua chiên hướng tô huyền phát động công kích tục ngữ nói sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực biết được tô huyền hôn qua từng càng bắt trọng thiên mà chiến hắn cũng là vô cùng cẩn thận n g h n g trọng chỉ là đứng tại chỗ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô huyền hai người liền như vậy cách mấy trượng khoảng cách tương đối mà đứng thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hai cố vô hình khí cơ tại tranh đoạt lấy riêng phần mình lĩnh vực rất rất lâu tô huyền bỗng nhiên động hắn chậm rãi phóng ra một bước tiếp lấy một bước hướng d ì kho đi đến ngoài dự liệu của mọi người d ì kho thì là chiếu vào tô huyền tiết tấu từng bước một ưu lại bởi vì ngay tại mới hai người khí cơ tranh đấu người thắng là tô huyền siêu tô huyền tăng tốc bước chân hắn cấp tốc tới gần dì kho sau đó phổ phổ thông thông một q u y ề n hướng đánh ra lui không thể lui d ì kho sắc mặt cũng giữ t ậ n xuống dưới trong tay hắn xuất hiện một thanh đao b ả n rộng trong thân đao tựa hồ một vũng hồ nước còn tại dập dờn từng đợt sóng nước liền gặp dì kho vung vẩy đao b ả n rộng lưới đao sắc bén hung hăng chém về phía tô huyền cổ tay kể từ đó cho dù tô huyền có thể một quyền đánh trúng chính mình lưới đao cũng có thể đem tay cho chặt đi xuống chỉ là vừa mới xảy ra chiến đấu công kích liền như thế tàn nhẫn quanh mình người quan chiến ngay cả mỹ mắt cũng không dám nháy một chút n a o n a o ngừng thở nhìn xem một mặt này chỉ thấy t ô huyền đánh ra nắm đấm thế đi không giảm không hăng đập vào dì kho trên lồng ngực mà đối phương trôi này đao bản rộng cũng không trở ngại chút nào chạm tại tô huyền trên cổ tay dì kho rắn rắn chắc chắc thụ một q u y ề n thân hình không bị khống chế về sau bay ngược mà ra hắn không nín được thương thế phun ra một ngụm máu tươi nhưng trên mặt lại là mang theo khoái ý chúng mình một đao mất đi một tay nắm tô huyền nên như thế nào cùng mình đấu bất quá dì kho nghe thấy lại là một đạo đ ư ờ n g kim thiết giao kích thanh âm cái gì toàn lực một đao hoàn toàn chính xác chạm tại tô huyền cổ tay nhưng thời khắc mấu chốt cái tay kia cổ tay lại là hiện hiện một tầng gập gành xám thạch nam thạch nham thạch cực kỳ kiên cố một bao kia lại chỉ là tung tóe nát chút hứa nham đá bể khối ngay cả phòng ngự đều chưa từng phá vỡ vê anh dì kho bay ngược hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách thẳng đến rơi vào trong đám người mới xem như ngừng lại quanh mình các hán tử vội vàng tàn ra bọn hắn nhìn xem mười phần t r ậ t vật dì kho chỉ cảm thấy đối phương đơn giản chính là một cái tôm tép nại nhép ngay cả trần huynh đệ nhục thân chi lực một quyền đều gánh không được còn dám kêu gào ký sinh từ khế ai ngờ ý niệm như vậy vừa mới rơi xuống chỉ thấy dì kho hung hắn nói đây là ngươi tự tìm ông trong t r ớ c mắt dì kho quanh thân tán phát khí cơ liền đ ỗ n g nhiên cuồng bạo lên cỗ này tình thế trực tiếp đem tô huyền khí cơ áp chế cung cấp tốc bao phủ toàn trường t pháp tướng cảnh tu sĩ quanh mình quân tốt nhóm sắc mặt đại biến ngũ cảnh động hư sáu cảnh pháp tướng cái gọi là một cảnh một thiên địa pháp tướng cảnh tu sĩ chiến lực không thể nghi ngờ cũng là động hư cảnh tu sĩ chỉ có thể ngưỡng vọng mặc dù tô huyền từng càng bắt trọng thiên lại chiến thắng nhưng phải biết đó là bởi vì thuộc về cùng một lứa cảnh chương hai trăm bảy mươi ba thanh đồng khí dì kho quanh thân kinh khủng khí cơ tại bước vào pháp tướng về sau còn tại đi lên điên cuồng kéo lên pháp tướng nhị trọng tiên pháp tướng tam trọng tiên cho đến viên mãn quanh mình quân tốt nhóm sớm đã có bao xa cách bao xa bọn hắn hai nhiên nhìn xem từ dưới đất đứng lên gì kho trong lòng biết được vị kia trần huynh đệ chỉ sợ nguy hiểm hào hào h è n hạ pháp tướng cảnh tu sĩ vậy mà ẩn tàng cảnh giới đi khi dễ một động khư tu sĩ khi dễ hắn nhưng là chạy trần huynh đệ mệnh đi có thể hướng lên phía trên b m báo người này gương mặt lạ l ắ m cũng không thể để hắn đem trần h u n h đệ mệnh lấy được ẩm một... ẩm một tôn cao tới mấy chục trượng kinh khủng cự nhân xuất hiện gương mặt dữ t ợ n khoe miệng còn dính có hết u y dịch chính là gì kho chết đi cho ta một con bàn chân khổng lồ hướng tô huyền dẫm đạp mà đi mà thị giác bên trên như là sâu kiến tô huyền thoáng qua liền bị cái này bàn chân khổng lồ dẫm ở phía dưới lực lượng kinh khủng truyền đến làm cho hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt bất quá tuy nói bàn chân khổng lồ truyền đến lực lượng rất là kinh khủng nhưng cũng chỉ là đem tô huyền dẫm đến không người xuống lên hắn cắn răng nâng người lên cán vậy mà lại chậm rãi đem bàn chân khổng lồ cho trống lên cái này cái này cái này quân tốt nhóm bị dọa phát sợ đây là kinh khủng bực nào nhục thân ban chân khổng lồ dần dần bị n h ấ c đến càng ngày càng cao một t r ư ợ n g hai t r ư ợ n g ba t r ư ợ n g m ư ờ i t r ư ợ n g hai mươi t r ư ợ n g lúc này tô huyền quanh thân bất chi bất giác đã leo lên rất nhiều thiên thạch thân thể của hắn không thể nghi ngờ cũng đang dần dần tiếp cận d ì kho đương nhiên dì kho mấy chục t r ư ợ n g thân thể chính là pháp tướng mà tô huyền mấy chục t r ư ợ n g thân thể chỉ là thể thuật luận ảo diệu trong đó tự nhiên là pháp tướng vượt qua hắn thể thuật không biết trời cao đất rộng dì kho đang cười lạnh toàn thân hắn nở rộ sáng trói ánh sáng hoa vậy mà ấp ủ lên đạo pháp đồng thời trôi này đ a o bản rộng cũng đột nhiên bành trướng đến mấy trượng trí trường tính cả các loại đạo pháp cùng nhau hướng tô huyền phát động công kích đương đương đương kim tiết h giao kích thanh âm liên tiếp vang vọng tô huyền bởi vì chỉ là thể thuật thủ đoạn đ ơ n nhất trong khoảng thời gian ngắn thế thì mấy chục lần công kích trên người hắn thiên thạch bởi vì gánh không được uy lực không ngừng vỡ vụn rứt xuống đất cái này cũng khiến cho tô huyền thân thể từ cao mấy chục trượng dần dần thu nhỏ trần h u y n h đệ chỉ sợ cũng sắp thua rồi hắn còn có hôn qua chiêu kia kiếm khí chưa từng vật dụng nếu là xử suất thắng bại khó liệu không hắn nhất định phải thua cảnh giới t r a n lệnh quá mức cách xa chỉ dựa vào th còn không cách nào đặt vững thắng bại cái này chẳng phải là trần minh đệ hôm nay phải chết tại người kia trên tay tựa hồ là nghiệm chứng quân tốt nhóm suy đoán tại tô huyền quanh thân thiên thạch triệt để băng liệt về sau hắn cũng thu nhỏ đến nguyên lai thân thể đối mặt gì kho kinh khủng công kích tô huyền bất đắc dĩ vận dụng thần thông phá hư kiếm khí nhưng mà điều này làm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích rơi vào gì kho pháp tướng phía trên cũng chỉ là tạo thành đối phương quần áo vỡ vụn một khối nhỏ khu vực máu thịt bé bét mà thôi pháp tướng cảnh tu sĩ muốn nhập vương cần vượt qua lôi kiếp mà treo chống pháp tướng tu sĩ vượt qua lôi tiếp chính là pháp tướng thân thể bởi vậy có thể thấy được p h o n g ngự khủng bố đến mức nào ha ha ha ha ha d ì kho tại cười to hắn sớm liền nghe nói qua chiêu này đến cỡ nào lợi hại cỡ nào bây giờ xem ra không gì hơn cái này đã vô chiêu có thể dùng trần bình an ngươi liền đi chết đi rất nhiều đạo pháp tính cả trôi này đao bàn rộng đồng loạt đánh út về phía tô huyền không có thể thuật hộ thân chỉ dựa vào nhục thân có lẽ nhay cái mắt công phu hắn liền sẽ bị đánh thành một đám bùn ã o hô nhìn qua kia có được mấy chục trượng thân thể gì kho t ô huyền chậm rãi p h u n ra một hơi hôm qua ngay cả càng bắt trọng tiên nói thật làm cho t ô huyền đối tự thân chiến lược trở nên có chút bành trướng một cảnh một thiên địa là tu sĩ công nhận từ xưa đến nay liền từ không có người có thể hoàn thành vượt biên m à chiến t ô huyền vốn cho là mình có thể nhưng chân tướng lại là hắn không được đương nhiên như cảnh giới đạt tới động khư viên mãn thậm chí là tầm mười hắn tự nhiên có lòng tin chiến thắng đối phương c h â n chiến đầu tiên bại trong tầm mắt rất nhiều công kích đã phong tỏa t ô huyền một phía cũng tại lúc này hắm mắt lại nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng t ự hồ là viễn cổ kỷ nguyên ngôn n ữ keng một tiếng kiếm minh đột ngột ở giữa vang vọng đất trời kia là một thanh kiếm trôi nổi tại tô huyền một phía kho lang một tiếng đau minh lập tức vang vọng cực nhanh thời gian bên trong tô huyền quanh thân chính là lơ lửng đau thương kiếm kích đúa dịu câu xin các loại thập bắt ban binh khí những binh khí này đều là thanh đồng tràn đầy cổ pháp cũng tại thời khắc này tô huyền mở hai mắt ra theo hắn cuối cùng một câu p h u n ra thập bắt ban binh khí lập tức liền hướng quanh mình đánh tới bọn chúng nên tiếp di kho là tới rất nhiều đạo pháp chỉ là va chạm rất nhiều đạo pháp liền bị dễ như chở bàn tay giống như như chém dưa thái dao đánh nát thành vô số điểm sáng cho dù là trôi này đao b ả n rộng cũng bị một thanh l ư ớ i búa tùy tiện chặt thành hai nửa bảo quang ả m đạm vô lực hướng mặt đất rơi xuống trong c h ư ớ c mắt công thủ chi thế thay đổi đây là cái gì đạo pháp hào hào kinh khủng cũng còn chưa triệt để n ở rộ uy lực lại liền đem pháp tướng cảnh tu sĩ công kích c h ấ n thành hư vô chẳng lẽ là thanh thuật t thiên địa huyền hoàng thiên tri bên trên là vua vì thần thông vương phía trên vì thuật vì thanh thuật mà thanh thuật không chút nào khoa trương mở cầu toàn bộ tuyệt địa thành nắm giữ người không cao hơn hai trường số lượng quân tốt nhóm kinh hãi cái c ầ m đều nhanh rơi xuống đất dì kho cũng thế người khác chỉ là trông thấy mà hắn là tự mình cảm nhận được công kích của mình thủ đoạn bị mười tám trôi phổ phổ thông thông thanh đồng khí tùy tiện nghiền ép một khác này cho hắn cảm thụ thật giống như những vật đồng thau kia từ căn nguyên bên trên nghiền ép dì kho đạo pháp cả hai căn bản không phải một cái thế giới đồ vật cũng l i ề n tại dì kho kinh nghi bất định lúc mười tám trôi thanh đồng khí cũng nhao nhao khóa chặt hắn hướng hắn kích xả mà đi、Cút. dì kho quanh thân linh lực ngoại phóng nghị trực tiếp đem những này thanh đồng khí đẩy lui nhưng mà mười tám trôi thanh đồng khí như không có gì bọn chúng xuyên qua từng trận vọt tới linh khí đại dương m ê n h ông dần dần tới gần dì kho sắc mặt người sau dữ thợ hắn tự nhiên không thể t i n được một động c ư cảnh tu sĩ công kích có thể đối với mình tạo thành tổn thương ông liền đập dì kho trực tiếp dôi ra hai tay nghĩ tay không tất sắt bắt lấy những này thanh đồng khí nhưng rất nhanh giữa thiên địa liền vang vọng hắn kêu thê lương thảm thiết ở phía dưới vô số quân tốt ánh mắt hạ mười tám trôi thanh đồng khí xuyên thủng bàn tay của hắn chui vào cánh tay kia mắt trần có thể thấy địa hắn hai đầu cánh tay huyết n ụ c liên tiếp bị xé rách m ặ ra huyết dịch thì như là thác nước đánh tới hướng mặt đất tiếng đêu thảm thiết đang kéo dài dì kho sắc mặt cũng biến thành cực kỳ sợ hãi hắn trơ mắt nhìn xem vết thương từ bàn tay tới tay khuỵu tay tiếp lấy lại đến bà vai không khó suy đoán rất nhanh những n à y thanh đồng khí liền sẽ chính chui vào đầu thậm chí là não hải không chương hai trăm bảy mươi b ố chiến lược vô song một bộ thân cao mấy chục trượng khổng lồ thân thể nương theo lấy ầm ầm một tiếng triệt để ngã xuống quân tốt nhóm sắc mặt chẳng bệnh tại trong tầm mắt của bọn hắn bởi vì khổng lồ thân thể ngã xuống đất nguyên địa bùi mù nổi lên b ù n phía liền ngay cả trên mặt đất đều bị nện hướng xuống vùi lấp mấy t r ư ợ n g chỉ là lấy mắt thường căn bản nhìn không thấy đối phương toàn cảnh hán chết sao h á n là còn chưa có chết đi pháp tướng cảnh tu sĩ sao sao có thể có thể sẽ bị động khư cảnh tu sĩ giết chết lộc cộc người khác không được nhưng không có nghĩa là trần huynh đệ không được người kia sinh mệnh khí cơ đều đã hoàn toàn biến mất đ o á n chừng là vẫn là t coi là thật có người có thể lấy chỉ là động khư tri cảnh nghịch phạt pháp tướng cảnh tu sĩ nếu là trước đó ở đây quân tốt tự nhiên sẽ khịt mũi coi thường nhưng bây giờ khoảng cách gần quan sát trận chiến đấu này niềm tin của bọn họ giao động bụi mù đang chậm rãi tán đi không chỉ c ó là ở đây mười mấy vạn quan chiến quân tốt gắt gao nhìn chằm chằm bức tranh này cách đó không xa tô huyền cũng đang nhìn mười tám đã là hắn sau cùng thủ đoạn như còn không thể thắng tô huyền cũng chỉ có thể vận dụng cái khác bảo mệnh át chủ bài thời gian từng giây từng phút trôi qua qua trong giây lát bụi mù triệt để tiêu tán người đâu ta liền nói hắn không chết pháp tướng cảnh tu sĩ sao có thể có thể sẽ bị động k ư cảnh tu sĩ đánh giết quả nhiên là đặc sắc một trận chiến đều đánh tới mức này thắng bại vậy mà vẫn là khó liệu lúc này b ị khổng lồ pháp tướng thân thể đập hiểm điệu ba trượng mặt đất đâu còn có vị kia gì kho thân ảnh nguyên đ ị a ngoại trừ rất nhiều huyết dịch hả chờ chút hắn tại kia theo một người kinh hô vô số người đều là thấy được vị kia gì kho thân thể của hắn sớm đã thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ đầy người vết thương đang nằm tại một chỗ trong hầm chết chết x o ạ t toàn trường một mảnh xôn xao lấy động khương n ị c h phạt pháp tướng tu sĩ lại còn có thể đem đánh g i ế t ta cùng xa binh đoàn khi nào ra dạng này một vị yêu nghiệt trước đó vì sao không từng nghe nói hắn sợ là sáng tạo ra xưa nay chưa từng có một lần chiến tích ta từ lưu truyền xuống ghi chép đến xem đích thật là không người làm x u ố n g như vậy hành động vĩ đại ta chúng ta chứng kiến truyền thuyết giờ khắc này không biết nhiều ít quân tốt nhìn qua tô huyền ánh mắt lộ ra từ đáy lòng kính sợ bọn hắn tự hồ nhìn thấy một vị từ từ bay lên đế tinh trước mắt có ba mươi bảy nghìn hai trăm mười ba tên thần tàng cánh tu sĩ cho rằng ngươi chiến lược cùng cảnh vô địch trước mắt có mười tám nghìn hai trăm mười một tên thần tàng cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một viên từ từ bay lên đế tinh trước mắt có bốn mươi hai nghìn một trăm ba mươi mốt tên nguyên thần cánh tu sĩ cho rằng ngươi chiến l ự c cùng cảnh vô địch trước mắt có hai mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi bảy tên nguyên thần cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một viên từ từ bay lên đế tinh trước mắt có sáu mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi b ố tên động khư cảnh tu sĩ cho rằng ngươi chiến l ự c cùng cảnh vô địch trước mắt có cũng tại thời khắc này tô huyền trước mắt từ đầu nên đón một lần b ạ o t ă n g như là cùng cảnh vô địch đế tinh động khư thất trọng thiên động khư bắt trọng thiên động khư cựu trọng thiên trở một chút đương nhiên nhất khiến tô huyền cảm thấy trong lòng lửa nóng không hề nghi ngờ là cùng cảnh vô địch nhớ ngày đó tại bạch hạc đạo tông tô huyền liền từng vàng lấp lánh qua tương tự từ đầu bất quá đây chẳng qua là một cái nhỏ cảnh cùng cảnh vô địch mà bây giờ là sức chiến đấu cùng cảnh vô địch hô tô huyền miệng lớn phun ra một ngụm trọc khí một trận chiến này cơ hồ đem hắn toàn bộ thủ đoạn bước ra đây là p h o n g hiểm bởi vì nội tình bại lộ những cái k i a dấu ở âm thầm địch nhân không thể nghi ngờ sẽ c ó n ắ m chắc hơn đối phó hắn cũng tỷ như vị tia thánh long binh đoàn thiếu đoàn trưởng người nói trần bình an mới lấy động khư lục trọng thiên cảnh giới chiến thắng một pháp tướng tam trọng viên mãn tu sĩ tòa kia hiển thị rõ khí pháy cung điện bên trong cùng sa binh đoàn đoàn trưởng ngũ cùng sa lúc này s ắ p mặt trấn kinh thậm chí đều trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên đúng vậy đoàn trưởng đến đây bẩm báo quân tốt nói trần bình an không chỉ có chiến thắng con tưởng là lấy rất nhiều quân tốt mặt đem nó đánh giết ngũ cùng sa nghe vậy con ngươi không khỏi có rút lại một chút nịnh một cái lớn cảnh đánh giết một pháp tướng tam trọng viên mãn đối thủ hắn sống nhiều năm như vậy nghe đều chưa nghe nói qua ngươi vững tin nói tới làm thật thuộc hạ nguyện đem tính mạng đảm bảo mới chi ngôn tuyệt không nửa điểm hư giả tốt, tốt một cái trần bình an ngũ cùng sa thừa nhận hắn từ đầu đến cuối đều coi thường vị này trần bình an kỳ thật nghĩ lại có thể lấy không đến hai mươi năm tuổi trở thành một động c ư cảnh tu sĩ trần bình an thiên tư tại to như vậy tuyệt địa thành cũng thuộc về người nổi bật húng chi hắn còn tứ nghệ kim ê tu lại đều có không tầm thường tạo nghệ ngoài ra còn có một chuyện ngươi nói quân tốt lại nói đoàn trưởng tên i tiêu cùng trần bình an một trận chiến quân tốt theo điều tra hắn mới gia nhập cùng sa binh đoàn không lâu lai lịch chân chính vẫn còn tiếp tục truy tra bất quá thuộc hạ suy đoán hắn có thể là thánh long binh và người thánh long ngũ cùng sa thì thảo hắn không khỏi những mày thánh long binh đoàn người vô duyên vô cớ như thế nào cùng trần bình an đánh cái sinh tự chiến hẳn là là bởi vì tô mê khánh tô mê khánh thánh long binh đoàn thiếu đoàn trưởng ngũ cùng sa cũng không khỏi tao mày theo ngươi c h i ngôn kia tô mê khánh cùng trần bình an có thù hồi đoàn trưởng tô mê khánh trước đó không lâu mới mang người đến ta cùng sa binh đoàn m u ố n người quân t ố t n ó i nghe nói là bởi vì vị kia á o tím tiên tử ngay tại truy cầu trần bình an ngũ cùng sa sửng sốt ngươi nói cái gì đoàn trưởng vị kia á o tím tiên tử sở di sẽ đến, đến ta cùng sa binh đoàn chính là bởi vì vị kia trần bình an quân tốt ngữ khi đều có chút hâm mộ áo tím tiên tử vừa m ớ i đến liền trước tiên đi tìm kia trần bình an ha ha ha thú vị thú vị ngũ cùng s a không khỏi cười nhưng đôi mắt lại là có chút m h o lại một cái trần bình an vậy mà liền liên lụy đến áo tím tiên tử tô mê khánh lại thêm bản thân trước đó không cổ nhân cường đại chiến l ự c ngũ cùng s a biết trần bình an kỳ thật cũng không có mình cho là đơn giản như vậy trần bình an bây giờ ở nơi nào hẳn là tại diễn võ trường để hắn đến chỗ của ta một chuyến vâng đoàn trưởng nhìn qua quân tốt rời đi bóng lưng ngũ cùng xa chắp tay sau lưng ánh mắt đạm mạc dù sao cũng là một tòa có được hơn ngàn vạn quân tốt binh đoàn đoàn trưởng hắn đang chiêu tự nhiên cũng càng phức tạp trần bình an luận chiến lược hoàn toàn chính xác có thể được xưng là hắn đã thấy đệ nhất nhân nhưng lại như thế nào đâu nói cho cùng bất quá là một động khư tiểu tu lại còn trêu chọc phải vị k i a thánh long binh đoàn thiếu đoàn trưởng không hề nghi ngờ cái này đem không duyên cớ vì c ù n s a binh đoàn trêu chọc một cái đại địch như vậy trần bình an lại có thể vì cùng a binh đoàn mang đến chỗ tốt gì chương hai trăm bảy mươi lăm đại mạc kéo ra t ô huyền đi theo một thằng t ắ p quân tốt sau lưng hắn thỉnh thoảng do xét tòa này k h í phái cung điện chỉ cảm thấy mình tại đi vào cung điện đại môn một sát na kia k h í thế liền bị để lại đương nhiên đây cũng là tô huyền lần thứ nhất đi vào nơi này không hề nghi ngờ hắn tại diễn võ trường biểu hiện được đến ngũ cồng xa chú ý chính là không biết là phúc hay là họa tô huyền trong lòng thì thảo hắn biết được t ừ đi vào căn này cung điện bắt đầu chính mình liên đã liên lụy vào tuyệt điệu thành đấu tranh phòng xoáy cái này nguồn gốc từ với hắn cung cấp giá trị trần bình an gặp qua đoàn trưởng tô huyền tại một gian chắc điện gặp được ngũ cồng xa Đối phương ngồi phương tôi một trương bàn trà về sau, ngay tại c huyền hồi lâu. Lúc này mới để bình trà hồi nghe bình cười nói, Trần n b ì An, ngươi nhưng thế là đ vậy cởi khổ đoàn trưởng thứ lỗi hắn giải thích nói văn bối từ nhỏ rời nhà sông sáo bên ngoài chịu đựng rất nhiều cho nên quen thuộc gáp chế tự thân cảnh giới kể từ đó coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể có c à n g lớn sống sót chỗ trống Ừm. ngược lại là chú ý cẩn thận ngũ cùng xa sắc mặt h ò a h ó a lại h ắ n g mời ngồi tô huyền đi vào đối phương bên tay phải ngồi xuống liền gặp ngũ cùng xa cho mình trộn lẫn một bình trà lại đưa tới trước người hắn ta nghe phía dưới người nói vị kia từ t r ú n g châu mà đến áo tím tiên tử ngay tại truy cầu ngươi ngũ cùng xa đối với cái này tự nhiên là không tin áo tím tiên tử đến từ thần diễn sơn mà thần diễn sơn là chúng châu đỉnh tiêm thế lực còn nữa người ta cũng nhanh nhập thánh làm sao lại coi trọng một động c ư tiểu tu đoàn trưởng hiểu lầm văn bối cùng áo tím tiên tử cũng không quá mức quan hệ tự nhiên cũng không tồn tại đoàn trưởng nói đang đổi đi chế bối kia vì sao áo tím tiên tử sẽ từ thánh long binh đoàn đi vào cùng xa binh đoàn trước tiên lại là đi tìm ngươi ngũ cùng xa bỗng nhiên nhữ m ả y lúc trước hắn không có chú ý lúc này mới phát hiện trước mắt trần bình an thể nội âm dương nhị khí thế mà cực kỳ bình thản như là thái cực đ ồ tại thể nội sinh sôi không ngừng vận chuyển bình thường tới nói một cái không có tiến hành âm dương kết hợp nam tu sĩ thể nội dương khí là thịnh tại âm khí nếu như âm dương bình thản liền mang ý nghĩa tên nam tử này tu sĩ đương nhiên tô huyền tại p h à m tục lúc cũng đã đi qua việc này nhưng có lẽ là bởi vì về sau lôi k i ế p nguyên cớ làm cho lúc trước hắn thể nội dương khí thịnh tại âm khí về p h ầ n hiện tại a hồi đoàn trưởng việc này nói rất dài dòng tô huyền đang tự hỏi có phải hay không muốn cho ngũ cùng xa giải thích vừa vạn lao phu hôm nay vô sự ngươi hay nói tô huyền trầm mặc một lát lúc này mới lên tiếng lúc trước v ă n bối mới tới tuyển địa thành liền từng gặp phải vị kia áo tím tiên tử tiên tử hỏi ta nhưng từng họ tô hắn trầm g ã i nói van bối họ trần như thế nào họ tô về sau áo tím tiên tử liền liên tiếp tìm ta nhưng này ngày ở trong viện thấy một lần áo tím tiên tử đã là nói nói đây là một trận hiểu lầm hiểu lầm ngũ cùng xa t ử trên xuống dưới dò xét tô huyền mấy tháng này ngươi nhưng từng đi qua thanh lâu chi điện cái này ngược lại là chưa từng vậy ngươi tại ta cùng xa binh đoàn thế nhưng là đã có nhân tình nữ tu tô huyền là người nhân tình nữ tu áo tím tiên tử có tính không cũng không tính hôm đó như ánh mắt muốn giết người cũng không giống như là nhân tình không có cái này cũng không có vậy cũng không có vậy ngươi thể nội thêm ra tới âm khí là vì sao ngũ cùng sa hoài nghi tô huyền cùng áo tím tiên tử đã đi chuyện phòng khe đương nhiên chỉ là hoài nghi cái này tô huyền kinh ngạc hắn không ngờ tới thánh nhân vậy mà đều còn có thể trực quan đông dương nhờ vào đó quan sát tu sĩ có phải là hay không chim non mà gặp tô huyền thần sắc ngũ cùng sa trong lòng một l ộ n buộc hắn động nhiên tới gần ngươi cùng áo tím tiên tử làm chuyện này tô huyền tựa hồ nhận lấy kinh hãi hắn gả kinh trực tiếp mẹ lên đoàn đoàn trưởng văn bối thế nhưng là có gì chỗ đắc tội ngài ngũ cùng sa nhữ mày ngươi liền trả lời lao phu đến tội cùng có hay không cùng tiên tử đi âm dương sự tình tô huyền vội vàng ô quyền hồi đoàn trưởng tiên tử ra sao thân phận văn bối lại là thân phận như thế nào cho dù văn bối giải lại như hà tuấn giật quý như tiên tử cũng t r ư ớ n g mắt văn bối à. thật chứ coi là thật cùng lúc đó thánh long binh đoàn thiếu đoàn trưởng tô m ê khánh có vẻ hơi vội vã một đường từ chỗ ở chạy vội tới binh đoàn đại môn t h ứ huynh đại giá q u a n lâm không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a tô m ê khánh chạy về phía chỗ cửa lớn một khí độ bất phàm thanh niên đối phương tay cầm bọc xếp sắc mặt đà mạc mặc trên người ăn mặc chỉ là nhìn xem liền biết có lai lực lớn、Mời. thứ huynh m ờ i được xưng là từ huynh thanh niên chưa từng xây dịch n ử a bước hắn có chút lung lay q u ả xếp áo tím tiên tử có đó không áo tím tiên tử tô m ê khánh sắc mặt trầm xuống nhưng hắn lập tức vẻ mặt tươi cười thứ huynh áo tím tiên tử trước đó vài ngày rời đi tựa hồ là đi cùng xa binh đoàn cùng xa binh đoàn thanh niên nhữ mày đây cũng là nơi nào thứ huynh không biết tô m ê khánh giải thích nói cái này cùng xa binh đoàn trước kia chỉ là một cái bất nhập lưu binh đoàn nhưng đoàn trưởng mấy tháng trước bước vào thánh nhân trí cảnh bây giờ tại tuyệt địa thành xếp hạng cũng thăng đến bảy mươi hai tên thanh niên khẽ gật đầu tiên tử đi nơi đây làm gì cái này t người. Người ông trong chấp nhóm này từ thanh niên trên thân tản mát ra mười phần hoảng sợ cùng bạo khí cơ cho dù là tô mê khánh cũng không khỏi bị này khí cơ thổi đến bước chân bất ổn liên tục lui mấy bước ngươi lặp lại lần nữa thanh niên trong mắt mang theo trần chùi sắc cơ tô mê khánh kiên trì tử áo tím tiên tử yêu cùng sa binh đoàn một phổ thông cốt tốt liền từ ta thánh long binh đoàn dọn đi cùng sa binh đoàn đồ chặn sống thanh niên quanh thân khí cơ trong nháy mắt thu liễm nhập thể hắn sát mặt bình tĩnh như tại phân phó hạ nhân dẫn đường thư huynh mời tới bên này tô mê khánh lúc này tại phía trước dẫn đường đi hướng cùng xa binh đoàn vị trí chỗ ở từ huynh không biết người kia t à môn cực kỳ tiên tử chỉ là cùng hắn gặp mặt một lần liền không bị khống chế yêu hắn còn còn còn cái gì tô mê khánh tiến đến thanh niên bên hai nhìn thấy người kia buổi chiều đầu tiên tiên tử liền đi hắn chỗ ở cởi ả o núi dây lưng lời con chưa dứt tô mê khánh liền không dám nói nữa chỉ vì thanh niên thậm chí đều đối với mình động sắc cơ chương hai trăm bảy mươi sáu từ hoàng nghị trần trụi sát cơ bao phủ tại tô vận khí trên thân hắn đầu đầy mồ hôi thậm chí đều bị thanh niên dồn đến góc tường từ t h ư minh thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm tô vân khánh nói sâu áo tím tiên tử ngươi thật sự là thật là lớn gắn chó t h ư minh tô mỗi lấy tính mệnh đảm bảo trước đó lời nói tuyệt không nửa phần nói ngoa nếu có tô vân khánh hung tật h thể liền gọi ta tô vân khánh chết không yên lành thanh niên ánh mắt ngưng tụ áo tím tiên tử là như thế nào người hắn hết sức rõ ràng tuyệt không nửa phần khả năng cùng một cái nam nhân mới vừa quen nam nhân cộng đồ lương tiêu nhưng tô vân khánh đều phát hạ như thế thể động thưa minh tô vân khánh lời nói không ngừng một đêm kia tô mộ vốn định phái người khứ trừ rơi người kia lại vừa lúc gặp được á o tím tiên tử tại người kia gian phòng bất quá vừa vặn tô mộ phái đi người ngăn trở bọn hắn không phải không phải thanh niên trong mắt lần nữa nở rộ ung、um、tùm sắc cơ thấy không rõ động tác hắn cũng đã một tay bóp lấy tô vân khánh cổ đến cùng áo tím tiên tử có hay không cùng người kia hành p h ò n g sự không có t h ư minh tô mộ có thể căn đoan cùng xa binh đoàn bên ngoài cửa chính tô vân khánh cho tới bây giờ cổ vẫn là một mảnh đứa đỏ hắn một bên khó chịu dùng tay m ò một bên lên thang đá hướng một nhìn đại môn quân tốt lên tiếng hỏi cùng ngọc huynh có hay không tại bên trong thiếu đoàn t r ư ở n g tên này quân tốt cũng không nhận ra tô vân khánh nhưng nhận biết trên người đối phương thánh long binh đoàn đoàn huy hắn một mặt cảnh giác ngươi tìm thiếu đoàn t r ư ở n g có chuyện gì nhanh đi và báo liền nói thánh long binh đoàn thiếu đoàn t r ư ở n g tìm hắn lời này rơi xuống một đám nhìn đại môn quân tốt đều là biến sắc ngài chờ một lát tên kia quân tốt nói một tiếng liền vội vàng xoay người chạy đi vào tô vân khánh hạ thang đá hắn đi vào thanh niên bên cạnh thân thấp giọng nói từ huynh ngàn vạn n h ớ kỹ không cần thiết hành động theo cảm tính trước đó vài ngày tô mỗ mới cùng cùng xa binh đoàn vị kia chu tướng quân lên xung đột nếu là lại chọc vị kia chu tướng quân ta hai người chỉ sợ nguy hiểm thanh niên sắc mặt không có g ầ n sóng bất quá nho nhỏ cùng xa binh đoàn mà thôi ít khi thời gian vũ cùng ngọc thân ảnh xuất hiện tô h i n h vũ h i n h nhiều ngày không thấy hai người chào hỏi một tiếng vũ cùng ngọc nhữ m ạ y nhìn đối phương bên người thanh niên vị này là vũ h u n h ta đến bỉ ngươi giới thiệu tô vân khánh ý cười đầy mặt vị này là tinh la thánh địa cao đồ từ hoàng nghị vũ c u ầ n ngọc rất là giật mình hắn cũng không phải chưa thấy qua việc đợi hoàn khố thiếu ra đối phương nếu là tinh la thánh địa đệ tử trước ngược lại có bảy ngôi sao không thể nghi ngờ là thánh địa hạch tâm đệ tử gặp qua từ huynh vũ mỗi chính là cùng s a binh đoàn thiếu đoàn trưởng từ hoàng nghị rất là đặc mạn thậm chí cả tay đều không động chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu vũ c u ầ n ngọc trong lòng có giận hắn đang muốn phát tác vũ h u n h từ huynh tới đây là đặc biệt vì tên kia trần bình an tô vân khánh vội vàng kéo vũ quần ngọc trần bình an không tệ tô vân khánh cho vũ quần ngọc đánh lấy ánh mắt cái sau đẻ xuống lửa giận trong lòng quay đầu mắt nhìn từ hoàng nghị từ hoàng nghị chỉ là n g ạ mạ nhưng n à y vị trần bình an nhưng điều hắn tại những cái kia lớp người quê mùa trước mặt ném đi thật là lớn mặt mũi các ngươi muốn như thế nào vũ c u n g ngọc hỏi vũ h u n h chúng ta tô vân khánh lời còn chưa dứt sau lưng từ hoàng nghị chính là âm thanh lạnh l ù n g nói lấy mạng chó của hắn cái này chính hợp vũ c u n g ngọc trong lòng chi ý trần bình an không tại t ô huyền chỗ ở tiểu viện vũ quần ngọc bọn người vô hụt bởi vì trong viện chỉ có một ít lớp người quê mùa tại h o n tủ tỷ uống rượu hắn đi nơi nào hồi thiếu đoàn trưởng một người có chút khẩn trương chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào h ừ vũ c u ầ n ngọc đối đại những này lớp người quê mùa cũng không có khách khí như vậy hắn lúc này lẫn người mà lên một quyền liền đem tên này say khước quân tốt rằng đánh rất mấy quả nói thiếu đoàn t r ư ở n g chúng ta thật không biết hiệu trần h u y n h đệ chỗ thật can đảm thời gian một nén nhang về sau trong nội viện đã nằm vật xuống một mảnh diễn võ t r ư ở n g tô vân khánh lên tiếng vũ h i n h quý binh đoàn diễn võ t r ư ở n g ở nơi nào vũ quần ngọc không có ứng thanh mà là hùng hùng hổ, hổ lại làm ộ t bước đá vào tại ba trên thân thật coi lão tử không dám muốn mạng của ngươi thiếu đoàn trưởng tha mạng thiếu đoàn trưởng tha mạng a tại ba đã bị đánh không thành hình người liền ngay cả tiếng cầu xin tha thứ đều h ư u khí vô lực mơ mơ hồ hồ phi vũ cùng ngọc nổ một ngụm nước bọn ở chỗ ba trên thân lúc này mới quay người rời đi vũ huynh tại quý binh đoàn quả nhiên là huy phong gấp ba người ra tiểu viện tô vân khánh cười ha h à nói giống tô mộ tại thánh long binh đoàn nếu không phải quân tốt phạm tội tô mộ cũng không dám như thế ẩu đả đều là con đến những n à y lớp người quê mùa liền nên hảo hảo thu thập vũ huynh cái này diễn võ trường ta cái này liền dẫn các người đi ba người vừa muốn động thân từ hoàng nghị đột nhiên lên tiếng đi trước áo tím tiên tử chỗ ở áo tím tiên tử vũ c u ầ n ngọc trong đầu hiện hiện một vị hiệu điệu thân ảnh hắn kìm lòng không được n u ố t n g ụ m nước miếng thành thật trực tiếp phía trước dẫn đường sau lưng t ừ hoàng nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm vũ c u ầ n ngọc bóng lưng trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì trong lòng của hắn m u ô n thanh nửa ngày ba người gõ áo tím tiên tử cung điện đại môn áo tím tiên tử những ngày này cũng không gặp khách mấy người gõ nửa này vũ quần ngọc đống nhiên nói không tiếc khách người thế nào biết hiểu vũ mỗi nhiều lần chú ý tới từ hoàng nghị trở nên ánh mắt lạnh như băng vũ cùng gia phụ đến đây b á i phỏng tiên tử tổng cộng cũng mới chỉ gặp một lần đang nói cửa điện mở ra trong môn xuất hiện áo tím tiên tử thân ảnh tiên tử rất nhiều năm không thấy gần đây được chứ từ đầu đến cuối mặt lạnh từ hoàng nghị lúc này vậy mà mặt mũi tràn đầy ôn hòa tiêu dung gặp qua từ đạo hữu tiên tử tựa hồ lại mỹ mạo từ hoàng nghị lời này cũng không phải khách sáo chỉ lộ ra một đôi mặt mày áo tím tiên tử tựa hồ hoàn toàn chính xác càng động nhân một chút ba người được thỉnh mời nhập điện thông qua từ hoàng nghị cùng áo tím tiên tử trò chuyện tô võ hai người thế mới biết hiểu cái này từ hoàng nghị c ù n g áo tím tiên tử sớm tại tuổi nhỏ lúc liền đã quen biết lại nhìn hai người quan hệ tựa hồ còn cực kỳ m ố t tốt đàm luận ở giữa c h é n trà nhỏ đã l à u ố n g vào nửa chén từ hoàng nghị hướng tô của ngọc hai người nói hai người các ngươi đi ra ngoài trước tô vân khánh hai người có chút m ở mịt đương nhiên để từ hoàng nghị c ù n g áo tím tiên tử hai người đơn độc đợi cùng một chỗ mặc kệ là tô vân khánh hay là vũ của ngọc trong lòng đều là cự tuyển nhưng mắt thấy từ hoàng nghị ánh mắt càng ngày càng lạnh tô vân khánh đành phải lôi kéo vũ c ủ ngọc từ h u n h ta hai người liền chờ ngươi ở ngoài theo hai người đi ra ngoài từ hoàng nghị quay đầu hắn bỗng nhiên nói tiên tử từ mỗi lúc đến gia phụ cũng đã lên đường thần diễn sơn chuẩn bị hướng thúc thúc cầu hôn chương hai trăm bảy mươi bảy bá đạo chuẩn bị hướng thúc thúc cầu hôn từ hoàng nghị lời nói rơi xuống áo tím tiên tử trên mặt cũng không vận sóng bởi vì sớm tại t ì n h đậu chưa mở lúc thần diễn sơn lão tổ liền đã vì nàng thôi diễn tiên cơ cũng nói cho nàng tương lai mình phu quân họ tô về sau thụy t h ú kỳ lân cũng là như thế khẳng định áo tím tiên tử vốn cho là mình phu quân sẽ là lão xương trần bình an người kia nhưng n à y một đêm nàng từ đạo nhân thánh cũng xuyên thấu qua nhân quả mơ hồ thấy được mình nhân duyên tuyến mà tuyến đầu kia tự a hồ là thánh long binh đoàn vị kia thiếu đoàn trưởng cũng chính là bởi vậy áo tím t i ê n tử đối thạch thú động sắc cơ đương nhiên cũng đối tô huyền động sắc cơ sở dĩ về sau d ừ n g tay bất quá là bởi vì đêm hôm ấy người k i a đoạt lấy thân thể của mình từ đạo hưu nếu là cũng không chuyện khác liền mời rời đi đi áo tím t i ê n tử thanh â m thanh lãnh n ữ khí cũng không mang theo mày may tình cảm từ hoàng nghị sắc mặt cứng đờ hắn nhũ mày nghe tiên tử lời nói tự hồ không đồng ý vụ hôn n h â này ta đã có người trong lòng người trong lòng ba chữ rơi xuống mắt trần có thể thấy từ hoàng nghị sắc mặt từ hồng nhuận dần dần trở nên tái nhuận bởi vì đây chính là gần trăm năm ái mộ lại bị sáu cái chữ tùy tiện đánh nát tiên tử cái này cho đùa t h u y ế t không buồn cười từ đạo hữu còn muốn ta nói mấy lần từ hoàng nghị cảm giác thế giới của mình tựa hồ sập hắn lung la lung lay đứng người lên xương cốt giống như cũng đoán mất nghèo túng hướng đi ra ngoài điện nhưng đi đến một nửa từ hoàng nghị bỗng nhiên thẳng lên lưng quay người bước nhanh hương áo tím tiên tử đi đến sắc mặt dữ tợn khiến áo tím tiên tử sắc mặt rét lạnh xuống tới từ đạo hữu một cỗ cùng bạo sát cơ từ từ hoàng nghị quanh thân tràn lan mà ra tùy theo khóa chặt bên ngoài cửa tô vân khánh chính mặt mũi tràn đầy vui mừng tô vân khánh cảm nhận được cỗ này sát cơ sắc mặt đại biến chết đi cho ta thiên địa tựa hồ thất sắc tô vân khánh chỉ cảm thấy mình tựa như lâm vào vũ bùn toàn thân không thể động đậy lại vũ bùn càng ngày càng s e n s ệ t tựa hồ muốn hắn đẻ ép mà chết vũ cùng ngọc d ọ a sợ hắn đặt mông ngồi ngay đó tay chân đủ dùng sức về sau trốn thương minh thương minh dừng tay đây là âm mưu âm mưu tô vân khánh càng ngày càng ngạt thở tiên tử người trong lòng nếu là tô mỗ nàng như thế nào lại đi vào cái này cùng xa binh đoàn là trần bình an trần bình an câu nói này cứu được bệnh của hắn kinh khủng sát cơ thoáng qua biến mất không còn từ hoàng nghị quay người nhìn chằm chằm áo tím tiên tử、người. là ta từ hoàng nghị nữ nhân ánh mắt của hắn băng lãnh mặc kệ là người phương nào n h ư toàn tranh và ngươi n tử mỗ đều sẽ tự tay giết hắn áo tím tiên tử m ặ t không biểu tình nàng bây giờ cũng không biết mình nội tâm ra sao thái độ nói người trong lòng là tô vân khánh bất quá là nhân duyên mà thôi nhưng từ hoàng nghị nói đến muốn giết trần bình an về sau trong nội tâm nàng đích đích xác s ắ c là có như vậy một nháy mắt rung động rất nhanh từ hoàng nghị trực tiếp ra đại môn hắn nhìn chằm chằm dọa co cóc trên mặt đất vũ của ngọc dẫn đường vũ của ngọc hoàn toàn bị từ hoàng n h ị thực lực dọa sợ hắn lộn nhào đứng dậy hướng diễn võ trưởng phương hướng chạy đi đã ngươi đã biểu hiện ra thực lực của mình ta cùng xa binh đoàn cũng nên cho ngươi v ư ợ có trong điện đang nói chuyện ngũ c ù n g sa bỗng nhiên dừng lại nhữ mày nhìn về phía một chỗ phương hướng nửa ngày người tới đoàn trưởng đi xem một chút mới cổ sát cơ kia là bởi vì gì mà sinh quân tốt lính mệnh rời đi ngũ c ù n g sa lúc này mới cười nhìn lấy tô huyền trần bình an để ngươi đợi tại chỗ kia tiểu viện luật đan là nhân tài không được trọng dụng ngươi nhìn dạng này như thế nào ta cùng xa binh đoàn sản nghiệp trải rộng tuyển địa thành ngươi có thể lựa chọn trong đó một chỗ làm trừng quỹ tô h u y ề n n g quyền đoàn trưởng hậu ái văn bối khả năng vô p h ú c tiêu thụ làm sao văn bối bên ngoài tập quán lỗ mãng lại cũng chưa từng quản lý qua gì sản nghiệp chỉ sợ không thể đảm nhiệm chuyện nào có đáng gì ngũ cùng xa bật cười vốn là kinh doanh rất nhiều năm cửa hàng người đi cũng chỉ là toa trấn có người đến n á o sự n g ư ờ i ra mặt đuổi người liền có thể tô h u y ề n vẫn là lắc đầu diễn võ trưởng nhiều người như vậy nếu là hắn đi làm cái gì trưởng quỹ cũng không liền lãng phí tốt đẹp tài nguyên ngũ cùng xa có chút đau mày hắn đang muốn chỉ mặt nói cái gì tên t i quân tốt bước nhanh đến đoàn trưởng quân tốt cấp tốc hành lễ m ớ i cái tiêu đạo sát cơ là cùng thiếu đoàn trưởng cùng một chỗ người chỗ triển lộ coi cảnh giới thuộc hạ nhìn không thấu ngoài ra thánh long binh đoàn thiếu đoàn trưởng cũng ở trong đó hắn chính bẩm báo ngũ cùng sa ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn về phía ngoài điện n g ư ờ i đem bọn hắn đưa tới quân tốt biến sắc liền gặp ngũ cùng sa vội vã chạy vào phụ thân hắn vứt xuống từ hoàng nghị hai người tiến đến tìm đ u ổ i cô ngọc bên ngoài hai người đến ta cùng sa binh đoàn là muốn làm cái gì đối với ngũ cùng sa tra hỏi ngũ cùng sa nghiêng đầu nhìn về phía tô huyền trần bình an vũ cùng ngọc cùng cái chim cút giống như rụt lại đầu cũng không nói chuyện ngũ cùng xa cao mày đem trần bình an kêu lên x à i bước đi ra ngoài lúc này khí phái đại điện bên ngoài từ hoàng nghị hai người đã bị trông coi quân tốt ngăn lại đường đi không có đoàn trưởng chi lệnh bất kỳ người nào không được đi vào vũ huynh mới vì sao tiến vào hắn là đoàn trưởng c h i tử các ngươi cũng là đoàn trưởng c h i tử sao tô h vân khánh sắc mặt biến hắn vừa muốn đi lên giáo huấn tên này không biết trời cao đất rộng lớp người quê mùa chỉ thấy hai thân ảnh đi ra tô vân khánh gặp qua vũ đoàn trưởng tô vân khánh chào xong lại cho từ hoàng nghị nháy mắt ra dấu thinh la thánh địa từ hoàng nghị gặp qua vũ đoàn trưởng nghe nói lần này tự giới thiệu trầm mặt ngũ cùng xa trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười nguyên lai、like、là tinh la thánh địa cao đồ không biết ngươi đến ta cùng xa binh đoàn là vì chuyện gì vì từ hoàng nghị ánh mắt gặp được trần bình an trải qua tô vân khánh truyền âm hắn đã biết chính là người này trộm đi áo tím tiên tử trái tim giết người cực kỳ đạm m ạ c hai chữ rơi xuống từ hoàng nghị lúc này đầu thủ trong khoảnh khắc t ô huyền liền cảm giác mình bị một nắm bùn đầm trói t u ộ c vũ bùn càng co lại càng chặt làm cho toàn thân hắn xương cốt cũng không khỏi vang lên một trận tiếng nổ đùng đoàn ông chương hai trăm bảy mươi tám kiến quang ôi nguyên niệm giờ k h ắ c này tô huyền đã bị một con bàn tay vô hình bóp lấy cổ hắn hai chân cách mặt đất sắc mặt đỏ lên thân thể cũng chỉ có thể lung tung bay này địch nhân quá mức cường đại thậm chí để tô huyền trong lúc mơ hồ nhớ lại thanh dương vực vị kia thánh nhân lúc ấy hắn chính là bị tên kia thánh nhân dễ dàng như thế bắt đương nhiên từ hoàng nghị cũng không phải là thánh nhân chỉ là cảnh giới siêu việt tô huyền quá nhiều từ đó cho hắn tạo thành cảm giác bất lực mà thôi có ít người từ hoàng nghị c h ậ m rãi hướng tô huyền đi đến hắn nhạt tiếng nói là như n g ư â i loại này sâu kiến chú định không thể nhúng c h à m tô huyền đã nhận ra đối phương tựa hồ là nghĩ trầm rãi đem hắn trà tấn mà chết mà nghe người này lời nói chẳng lẽ là bởi vì áo tím t tí i ê tử tô huyền đại não xuất hiện mắt hoa hắn đã không thể hô hấp thật lâu nếu không phải nục thân cường đại chỉ sợ sớm đã bỏ mình hoàn toàn chính xác trước người đ ị c h nhân chính là muốn để hắn chậm rãi thể nộ g mùi vị của tử vong t ô huyền ánh mắt vượt qua từ hoàng nghị nhìn về phía đối phương sau lưng ngũ cùng xa nhưng m à ngũ cùng xa mặc dù sắc mặt không phải rất dễ nhìn nhưng lại một mực khoanh tay đứng nhìn cho dù chú ý tới t ô huyền ánh mắt thân xác hắn cũng không nửa phần vận sóng ôi t ô huyền dần dần không cảm giác được nục thân trong lúc mơ hồ hắn tự hồ còn nhìn thấy vị kia á o tím tiên tí tử cái sau đứng ở nơi xa cũng đang nhìn một màn này nàng sẽ cứu ta sao sợ hãi tử vong bao phủ tô huyền trong tim mà chung quanh người khoanh tay đứng nhìn cũng làm hắn trong lòng tràn ngập vô tận phẫn nộ tô huyền từ khi đi vào tuyệt địa thành rất nhiều chuyện liền không nhận k h ô n g chế của hắn gia nhập cùng xa binh đoàn là tình thế không thể không như thế đêm đó cùng áo tím tiên tử cũng là bởi vì đối phương làm thủ đoạn vì sao tô huyền để tay lên ngực tự hỏi hắn trong l ò n g ngực l ử a giận càng ngày càng nghiêm trọng tựa như muốn đem toàn bộ thân hình đều đốt cháy nhỏ yếu là tô mỗ nguyên tội một tiếng thấp không thể nghe thấy mà lại đứt quáng n h ỉ non âm thanh từ tô huyền trong miệm vang lên đương nhiên mặc dù thanh âm c ự c thấp nhưng gần trong gang tấp t ừ hoàng nghị lại là nghe cái rõ ràng hắn sát mặt hờ hững bởi vì lúc trước hắn liền có lời có ít người không phải sâu kiến có thể nhúng c h à m mà cùng lúc tô huyền trong miệng cũng thì thảo ra một đạo rất là cổ lao văn tự nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống một thanh thanh đồng kiếm đột ngột xuất hiện cũng lấy cực nhanh tốc độ đâm về trước người định nhân ừng thanh đồng kiếm xuất hiện cực kỳ kỳ lạ giống như là trống giống t r ợ hiện gần trong gang tấp tử hoàng nghị không kịp trốn tránh liền bị kiếm này đâm trúng gương mặt theo sát phía sau đao thương kích búa dịu câu xiên mười tám thanh đồng khí cũng tất cả đều đánh trúng vào hắn b ấ t quá cảnh giới tranh lệch là vô luận như thế nào cũng đền bù không được cái này mười tám trôi thanh đồng khí cũng không đánh vỡ từ hoàng nghị bên ngoài thân phòng ngự dừng ở bên ngoài thân bên ngoài chiến minh không thôi sâu kiến từ hoàng nghị trong mắt hiện lên một vòng hàn quang ngay tại hắn muốn để tên này sâu kiến cảm thụ mình tàn khốc hơn thủ đoạn lúc tô huyền trong tay cũng xuất hiện một thanh dậu kiếm hắn trong hai mắt tự hồ vòng quanh một đoàn cháy hừng hực hòa diễm thu ảnh hưởng này tô huyền mi tâm đầu kia lôi văn g i khắp này cũng rất giông sống trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đầu k i ê ngao n g du kinh khủng lôi long g i ế t g i ế t g i ế t tô huyền trong lòng sát ý trung thiên ngang theo một đầu uy nghiêm long ngâm từ lôi văn bên trong truyền r a hắn không thể động đậy thân thể đ ỗ n g nhiên có thể động tô huyền nâng lên trọng kiếm trong lòng của hắn liên quan tới phá hư kiếm chỉ cảm lộ toàn bộ vọt tới trong lòng đồng thời hắn càng là không muốn sống đem t h ể nội tất cả lực lượng một mạch đẩy vào trọng kiếm bên trong bởi vì có chút mất lý trí khổng lỗ như thế lực lượng cũng khiến tô huyền bên miệm tràn ra huyết dịch nhưng thụ thương mang tới chỗ tốt lại là làm hắn ngắn ngủi c h ư ớ c mắt thời gian liền đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến trọng kiếm trong thân kiếm liền nghe một tiếng bang sáng trói kiếm minh trọng kiếm trên thân chuyển đến y ế u ớt thanh quang ngay sau đó chính là một đạo làm thiên địa thất sắc khổng lồ kiếm quang mang theo vô kiên bất tội lợi ngang nhiên chém về phía gần trong gang tất đ ệ c h nhân trọng kiếm đến từ huyền kiếm đạo thống cũng là một thanh b á n thánh chi k h í theo thạch thú tới nói nó một kích toàn lực có thể chạm bất luận cái gì bàn thánh trở xuống tu sĩ nhưng chủ nhân của nó chẳng qua là một động k ư lục trọng thiên tu sĩ tô huyền có thể phát huy g a kiếm này thực lực chân chính sao hắn không biết hắn chỉ biết mình tại phẫn nộ nhất một k h ắ c này đem tự thân sở hữu có thể động dụng lực lượng tất cả đều một mạch ném vào trọng kiếm bên trong trong này có tô huyền kia siêu việt thế nhân mấy chục mấy trăm mấy ngàn lần linh lực có hắn mỗi một cảnh đều phá vỡ mà vào tầng m ộ ư ơ i nội tình còn có hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên thần nhiều loại thể chất nhiều như thế lực lượng cho dù là tô huyền trong lúc nhất thời cũng chia không rõ ràng nhưng hắn thừa nhận đây là mình tu đạo đến nay lần thứ nhất cực điểm tự thân lực lượng từ đó thi triển ra một kích ông khi thế khủng bố ba động lấy kiếm chỉ riêng làm trung tâm hướng bốn phía k u y ế t tán mà đi đám quân tốt kia nhóm tô vân khánh vũ cùng ngọc hai người chỉ là cảm thụ được cố lực lượng này liền toàn thân phát lệnh sắc mặt t r ắ n g bệnh dù là thánh nhân như ngũ cùng xa giờ phút này không có chút rung động nào khuôn mặt cũng cũng thay đổi lại biến hắn cảm thấy khó có thể tin chỉ là một động c ư cảnh tu sĩ vậy mà có thể thi t r i ể n ra khủng bố như thế một kích nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh bởi vì từ hoàng nghị cùng tô huyền cách xa nhau rất gần đương thánh quang xuất hiện một s á t na đạo này kinh khủng đến cực điểm kiếm quang liền đã là đến hắn phụ cận hắn không k i ề nghĩ nhiều tại cảm giác được trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng cường đại sau Từ h va cũng, cũng may ngũ cùng xa thời khắc mấu chốt xuất thủ che lại vũ của ngọc tô vân khánh hai người làm cho bọn hắn khỏi bị dư ba chi lực nhưng mà cho dù là có thánh nhân xuất thủ t ầ n g kia phòng ngự lồng ánh sáng cũng vẫn là rung động không ngừng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn tô võ hai người bị dọa đến kinh hồn tán đảm bọn hắn khí q u y ể n không dám thở g ắ t gao nhìn chằm chằm giao chiến một màn bởi vì nguyên địa có nặng nghề bụi mù che chắn ánh mắt trong lúc mơ hồ hai người chỉ nhìn thấy kinh khủng kiếm quang không gì không phá liên tiếp c h ạ g phá nhiều đạo phòng ngự kia không hề nghi ngờ là từ hoàng nghị dùng để hộ thân thủ đoạn nửa ngày phòng ngự triệt để không còn xuất hiện theo sát phía sau là một thân ảnh bay ra nặng nghề bụi mù tại đánh vỡ rất nhiều kiến trúc về sau chúng điệp ngã trên mặt đất lộp nuốt nước miếng âm thanh không ngừng vang vọng bởi vì tô võ hai người nhận ra bay ra ngoài người kia chính là từ hoàng nghị đắt đắt đắt cùng lúc đó một trận chậm rãi tiếng bước chân từ trong đụi mù vang lên rất nhanh một thân ảnh mang theo đầy người sắc ý cũng từ trong đụi mù đi ra chương hai trăm bảy mươi chín trọng thương bay rớt ra ngoài chính là từ hoàng nghị đi ra không thể nghi ngờ chính là tô huyền lúc này cái sau mi tâm lôi văn nở rộ h à o quang màu tím đen giống như nổi lên hải lượng lực lượng hủy diệt ở trong đó hắn xác mặt chỉ là chấm bệnh chỉ có khoe miệng cùng vạt áo có dính từng tia từng tia máu tươi về phần từ hoàng nghị t tô võ hai người tại nhìn thấy từ hoàng nghị về sau kìm lòng không được hít vào một n g ụ m khí lạnh vị này khí độ bất p h à m tinh la thánh địa đệ tử bây giờ cả người làm máu quần áo tàn phá nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ là khuôn mặt cái cổ ngực phần b ụ n g chân có một đầu ăn khớp k i n h khủng vết thương máu tươi cốt cốt toát ra từ hoàng nghị tự thân hô hấp cũng cực kỳ yếu ớt rõ ràng là bị trọng thương ngoài ra vết thương của hắn bên trong còn lưu lại một cỗ mười phần sắc bén lực lượng không ngừng tại trong thân thể trắng trận phá hư nếu không kịp thời cứu chữa chỉ sợ không còn sống lâu nữa chỉ là một kiếm càng đem vị này tinh la thánh địa cao đồ trọng thương đến tận đây tô võ hai người sắc mặt t r ắ n g bệnh bắp chân cũng đang run rẩy nghĩ bọn hắn trước đó còn ý đồ đối trần bình an động thủ nếu là lúc ấy không có vị k i a t r u tướng quân ngăn cản bọn hắn chẳng phải là đều phải trúng vào một kiếm này s i ê u s i ê u s i ê u khủng bố như thế động tĩnh cũng đem toàn bộ cùng xa binh đoàn kinh động khắp nơi đều có thể thấy được bóng người hướng bên này chạy tới cái này cái này, cái này. đây là đã xảy ra chuyện gì lớn như vậy chiến đấu dấu hiệu chẳng lẽ là đoàn trưởng mới vừa cùng người giao chiến chư vị mau nhìn bên kia có người bị trọng thương ồ đây không phải là trần huynh đại sao h á n tự hồ cũng thụ thương tại rất nhiều quân tốt trong tầm mắt tô huyền bộ pháp t r ầ m chạp thậm chí đều có chút lay động từ trong đùi mù đi ra h á n ánh mắt k i ê n định từng bước một hướng về kia tên bị trọng thương người đi đến mà trong tay thì là cầm một thanh trọng kiếm vẹn vẹn xem hiện trường chỉ có trên thân hai người thụ có thương thế tự hồ mới xảy ra chiến đấu chính là vị này trần bình an cùng tên kia bị trọng thương người nhưng cái này sao có thể trần bình an quanh thân khí cơ không thể gạt được những n à y quân tốt bất quá động thư cảnh là căn bản không có khả năng thi triển ra mới công kích như vậy mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc tô huyền cũng rốt c ụ c đi tới từ hoàng nghị bên cạnh thân nhìn đối phương t h ả g tượng tô huyền trong lòng sát ý không giảm d ơ lên trọng kiếm liền hướng đầu lâu c h e n tới nhưng mà sắp đến nửa đường hắn lại là dáng người cứng ngắc c h u i này trọng kiếm cũng đứng tại không trung đó cũng không phải tô huyền bỏ đi trong lòng mục đích trên tay hắn ngân xanh hiệp lộ rõ ràng là tại cùng một loại khác ngăn cản lực lượng của mình rắn co dừng tay đi một thanh em vang lên kia là ngũ cùng xa liên gặp ngũ cùng xa thân hình xuất hiện đến tô huyền một bên ánh mắt của hắn mang theo che giấu không s o n g rung động đồng thời còn có mười phần n ồ n g đậm thưởng thức trước mắt trần bình an trải qua mới một trận chiến không thể nghi ngờ lần nữa mang cho hắn một lần kinh hỷ đương nhiên cái này kinh hỷ quá lớn bởi vì từ hoàng nghị cảnh giới là đạo đạo thất trọng thiên b a n về sức chiến đấu chỉ sợ cùng chưa từng đột phá thánh nhân mình không sai b ư ợ c nhiều cái này cũng chính là nói nếu là đổi lại nửa năm trước đó trước mắt trần bình an cũng có thể một kiếm đem hắn đánh cái gần chết t ô huyền g â n xanh trên cánh tay vẫn như là từng đầu cầu lòng hắn không nhìn ngũ cùng xa vẫn muốn động thủ giết t ử hoàng nghị ngũ cùng xa sờ mặt lại ngươi ngay cả bản đoàn trưởng cũng không nghe sao t ô huyền vẫn là không nhìn hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết t ử hoàng nghị chính là bởi vì cỗ này s á c ý để hắn phóng xuất ra mới một kích cũng chính bởi vì cỗ này s á c ý để hắn dù cho dành thời gian tự thân cũng vẫn chưa từng ngã xuống ngũ cùng xa tức giận hắn chính là tinh la thánh địa hạch tâm đệ tử ngươi nếu là giết hắn khả năng tiếp nhận tinh la thánh địa lựa giận toàn cơ bắp t ô huyền vẫn chưa đem lời này nghe vào hắn bởi vì quá dùng sức thậm chí đều đem bờ môi cắn ra máu thôi ngũ cùng xa trong mắt hiện lên thất vọng hoặc là nói đối trần bình an kỳ vọng quá lớn có như thế chiến lược hoàn toàn chính xác d ọ người nhưng từ biểu hiện bây giờ đến xem bất quá chỉ có một lời d ũ n khí mà vô mưu h ư u d u n g vô mưu là vì mãng phu thai ẩm ngũ cùng xa một cái trưởng đao đập vào tô huyền gãy bên trên đem nó đập trắng hắn vừa muốn sai người đem đối phương mang lên mình trong cung điện đi đã thấy một đạo hiệu điệu thân h n h b ỗ n nhiên xuất hiện ở tô huyền bên cạnh thân đem n â lên áo tím tiên tử lê là v ũ cùng sa vốn cho rằng áo tím tiên tử là cùng từ hoàng nghị cùng một bọn hắn mặt mũi tràn đầy đề phòng tùy thời chuẩn bị đem tô huyền động thủ cấp về vũ đoàn trường áo tím tiên tử tiếng nói thanh lãnh từ đạo hữu giao cho ngươi trần bình an liền không nhọc các hạ rồi nói xong nàng liền muốn rời đi v ũ cùng sa đưa tay ngăn lại lúc nào đi đường tiên tử ngươi muốn đem trần bình an mang đến nơi nào hắn chính là ta cùng sa binh đoàn k h á c h khanh áo tím tiên tử trầm mặc đường à y trần bình an chính là ta đạo lữ nương theo lấy câu nói này văn vọng nàng cùng trần bình an cùng nhau biến mất không thấy gì nữa đương nhiên như thế thạch phá thiên kinh lời nói cũng làm cho ngũ cùng xa tô võ hai người cùng nhau ngu ngơ tại chỗ áo tím tiên tử đã có đạo lứa rồi không không thể nào tiên tử rõ ràng nói ta mới là người trong lòng của nàng tô vân khánh thất hồn lập phách hắn hữu tâm muốn đổi kịp đến hỏi cái rõ ràng nhưng nhớ tới từ hoàng nghị t h n g trạng lại không có lá gác kia cùng xa binh đoàn một gian cung điện t ô huyền bị một đôi ngọc thủ nâng chậm rãi té nằm trên giường áo tím tiên tử ngồi ở một bên trong tay nàng xuất hiện một viên to bằng móng tay b ó ánh sáng long lanh đ a dược liền muốn cho ăn nhập tô huyện trong miệm bất quá lúc này ngươi như thế cứu hắn là hại hắn một thanh âm trong điện văn vọng áo tím tiên tử động tác ngược lại liền gặp thạch thú xuất hiện ở tô huyền đầu một bên nhìn xem vị này kẻ cầm đầu áo tím tiên tử như v ẽ hai con ngươi hiện ra sắc cơ thạch thú nhìn như không thấy mới một kiếm kia đã đả thương hắn căn cơ ngươi nếu là vì hắn ăn vào viên đan dược này đại hắn thương thế tốt lên căn cơ bị hao tổn cũng đem n ư ơ n g theo hắn cả đời áo tím tiên tử trầm mặc nha đầu thạch thú nhìn về phía nàng bản tôn giả từ đầu đến cuối cũng không từng hại qua ngươi nếu ngươi theo chúng đích định số đi đi cuối cùng bất quá hoang đường cả đời ngươi xứng đáng mình kiếp trước vì ngươi tranh thủ tới kiếp này sao áo tím tiên tử vẫn là chưa từng nói chuyện thạch thù ra hiệu tô huyền nói tiếp tiểu tử này là ta nhìn hắn từng bước một đi đến hiện tại luyện thể c ấ cảnh linh hải c ấ cảnh thần tàn g c ấ cảnh nguyên thần c ấ cảnh hắn nói mỗi một cảnh đều là tầng mười đại viên mãn c h i cảnh cho hắn thời gian tương lai phương thế giới này không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện một tôn kinh khủng nhất đại đế mà hắn cũng là ngươi hoàn thành ngươi đương thời khiến cho mệnh nghe xong lời nói này áo tím tiên tử mười phần đậu dung bốn cảnh đều là đại viên mãn chương hai trăm tám mươi đạo nhức làm thần diễn sơn sơn chủ n ữ nhi áo tím tiên tử từ nhỏ đọc nhiều sách v ợ kiến thức n u ê n bác tự nhiên cũng hiểu biết trong truyền thuyết tầng mười tầng mười được xưng là chân chính một cảnh đại viên mãn lạ i phàm là nhập qua này cảnh người cuối cùng đều không ngoại lệ đều là vào thứ mười cảnh cũng chính là đế cảnh bởi vậy nay cảnh cũng bị truyền không phải người mang đại đế chi tư tuyệt thế yêu nghiện nhập không được trong đó mà trần bình an vị này cùng mình từng có âm dương giao hợp người vậy mà có bốn cảnh đều là vào tới đại viên mãn không bốn cảnh cũng không phải là đối phương cực hạ bởi vì trần bình an c ũ nếu g động trọng mới tiên. n cư lục như này cảnh cũng là vào tới tầng mười đây chẳng phải là ngũ cảnh đều nhập còn nếu là về sau cảnh giới cũng nhập hô áo tím tiên tử trong lòng trăm mối cảm xúc ngực n à n g ta tiếp này sứ mệnh ra sao áo tím tiên tử hướng thạch thú hỏi một tiếng thạch thú không đáp chỉ là nói trong lòng ngươi hẳn là đã có đáp án đáp án áo tím tiên tử nghe vậy trầm mặc trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác đã có đáp án chỉ là cũng không vững tin trầm mặc đường này nàng ánh mắt một lần nữa trở lại trên giường tô huyền muốn thế nào cứu hắn thạch mặt thú bên trên hiện lên cười xấu xa rất đơn giản một đêm kia các ngươi làm cái gì hiện tại một lần nữa hắn lời còn chưa dứt liền bị một vòng sát cơ khóa chặt Khúc. thạch mặt thú bên trên t i ê u d u n g cứng ngắc ở trên mặt hắn kiên trì lại nói một câu thể chất của ngươi mình hẳn là rõ ràng nhất bất quá cái này đối ngươi cũng là có cực lớn có ích Cút. áo tím tiên tử vậy mà sổ một câu nói t ụ thạch thú chê cười trực tiếp nhảy xuống giường hắn b ố n cái nhỏ chân ngắn cực nhanh bắt đầu chuyển động vội vàng chạy ra căn này cung điện theo đại môn q u a bế trong điện cũng chỉ còn lại tô huyền cùng áo tím tiên tử hai người mà nhìn xem trên giường tô huyền áo tím tiên tử một đôi lỗ thai cũng dần dần bị đỏ hửng cho nhiễm thật lâu nàng thời áo núi dây lưng chân trần nha lên giường giường h ừ ngoài điện thạch mặt thú bên trên cũng không phải là thật cao hứng ai có thể lý giải hắn rõ ràng làm chuyện tốt lại bị người lấy oán trả ơn bị khuất nửa ngày dường như cảm nhận được trong điện một cỗ thần bí khí cơ xuất hiện thạch thú sắc mặt hòa h o a n xuống tới hắn quay đầu ngắm nhìn trong điện con mắt có chút n h a o lại nếu không phải nha đầu này tô tiểu tử lần kiếp nạn này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy vượt qua bất quá động khư lục trọng tiên lại đem một đạp đạo cảnh đại tu sĩ một kiếm trọng thương cái này cơ hồ là vượt qua ba cái l ớ n cảnh mà sáng tạo ra khủng bố như thế chiến tích tô huyền tự nhiên cũng nhận mình vốn có đại giới căn cơ bị hao tổn mặc dù chỉ là đơn giản bốn chữ lại là mang ý nghĩa tư chất lọt vào chém ngang lưng nói một cách khác tô huyền về sau lúc đầu có thể vào đế cảnh nhưng bởi vì căn cơ bị hao tổn có lẽ nhập vương liền đã là cực hạ đương nhiên cho dù nhập vương hắn thực lực bản thân cũng sẽ chém ngang lưng có thể nói đại giới mười phần thê thảm đau đớn nhưng có áo tím tiên tử trợ giút liền không đồng d ạ n g lấy đối phương thể chất không chỉ có thể để t ô huyền bị hao tổn căn cơ khôi phục như lúc ban đầu hai người âm dương tương hòa r i ê n g phần mình thể chất cũng sẽ tiến hành bổ sung mặc kệ là đối ai cũng rất có ích lợi đang nghĩ ngợi những thứ này thạch thú đ ỗ n g nhiên chú ý tới cách đó không xa có người lén lén lút lút hắc tiểu t ử kia lén lút muốn làm cái gì đâu hắn gào một câu tô vân khánh bị dọa đến giật mình đợi trông thấy đây là áo tím tiên tử con kia thụy thú kỳ lân về sau hắn sát mặt bình tĩnh trở lại cũng hướng thạch thú n g o c ra hiệu đối phương tới thạch thú chậm un dung đi qua liền gặp tô vân khánh từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một v ò rượu kỳ lân đại ca đây là tô mộ hiếu kính ngài đẩy ra để bản đại gia nghe đợi tô vân khánh đem bùn phong đẩy ra thạch thú nghe được mùi rượu không khỏi hai mắt tỏa sáng có lòng tô vân khánh sắp mặt vui mừng hắn đem rượu đàn phóng tới trên mặt đất trộm đạo mắt nhìn áo tím tiên tử chỗ ở cung điện kỳ lân đại ca xem ở tô mộ hiếu kính ngài rượu phân thượng ngài có thể hay không nói cho ta tia trần bình an phải chăng liền ở tại tiên tử trong điện thạch thú đã chui vào bình rượu bên trong lộc cộc lộc cờ cúng rượu hắn chỉ là từ trong cổ họng tô vân khánh sắc mặt tái đi hắn mệnh gần chết vì áo tím tiên tử đi theo làm tùy tùng cuối cùng vẫn là bởi vì dính từ hoàng nghị ánh sáng lúc này mới uống một chén t r à mà trần bình an vậy mà liền dễ dàng như vậy cùng tiên tử chung sống một phòng tựa hồ là biết tô vân khánh trong lòng đang suy nghĩ gì thạch thú đông nhiên nô ra một cái đầu tiểu tử ngươi cũng đừng thừa dịp bản đại gia lúc uống rượu đi quay dậy tiên tử tiên tử dưới mắt đang cùng tia trần bình an đi âm dương sự tình nếu là nhao nhao đến bọn hắn đừng trách bản đại gia không trước đó nhắc nhở ngươi ầm ầm tô vân khánh thế giới bên trong tựa hồ có một đạo tiên lôi bổ xuống. Hắn bị đánh kinh ngạc. đầu góc đều t r o n g mặt đã t r ò n váng được âm dương sự tình rõ ràng ta mới là người trong lòng của nàng a phụ thân từ huynh như thế nào toa kia hiển thị rõ khí phái cung điện bên trong vũ cùng ngọc hướng mình phụ thân lên tiếng hỏi xem như thoát ly sắp chết nguy hiểm lúc này ngũ cùng xa đầu đầy đều là mồ hôi hắn trong mắt mang theo nghiêm trọng bởi vì từ hoàng nghị thể nội kiếm khí đơn giản quá mức khó chơi nếu không phải là mình đã nhập thánh nhân c h i cảnh nghĩ xử lý những này kiếm khí chi ít cũng phải mấy tháng chi công cô ngọc phụ thân người này tại tuyệt địa thành nhưng còn có sư huynh đệ hoặc là tinh la thánh địa trưởng lão cái này vũ cùng ngọc mặt lộ vẻ mờ mịt cái này phụ thân ta cùng hắn cũng là mới quen biết cũng không hiểu biết ngũ cùng sa nghe vậy không khỏi trầm mặt xuống từ hoàng nghị tại cùng sa binh đoàn nhận trọng thương như tuyệt địa thành còn có tinh la thánh địa đệ tử trưởng lão chỉ sợ việc này sẽ không như vậy kết thúc bởi vì triệt để biết được tô huyền yêu nhiệt g thiên tư lúc này ngũ cùng sa tự nhiên sẽ nghĩ đến đem nó bảo vệ tới nói v ừ a một cái chiến lược khủng bố như thế yêu nhiệt thiên tiêu mặc dù là mãn phu nhưng nếu như hào hào vun trồng một phen về sau tất nhiên sẽ trở thành cùng sa binh đoàn đón sát thủ Phụ phen thân, không Hải Nhi cái này, liền đi thành nội tìm hiểu một tin tức như thế tìm một tin tức bằng này liền nội nào. cái đi vũ cùng xa ngọc h ẹ ậ t truyền tinh la thánh địa những người kia trong thai. đầu, đem đến địa muốn hiểu nhớ không này những người Nhi cùng n Hải lấy la kia g việc Vũ rồi. lúc này khởi hành nhìn đối phương bóng lưng biến mất ở ngoài cửa v ũ cùng xa lại là những mày lúc ấy nhìn thấy từ hoàng nghị trọng thương người đến không hết cùng xa binh đoàn lại có nhiều người như vậy căn bản là không có cách có thứ tự quản lý cũng chính là nói từ hoàng nghị trọng thương sự tình không được bao lâu liền sẽ chuyển khắp cùng xa binh đoàn thậm chí cả tòa tuyển địa thành t r o n tư n ử này Vũ chương hai trăm tám mươi mốt ý chí trong truyền thuyết vị kia họ từ tu sĩ thế nhưng là một đạo nhân lại bị trần huynh đệ một kiếm đánh thành trọng thương ngươi nói vị kia trần huynh đệ thế nhưng là mấy ngày nay tại diễn võ trường thiết lôi người kia đúng là hắn nói đùa cái gì trần huynh đệ chỉ là động cơ cảnh hắn làm sao có thể một kiếm trọng thương một đạo nhân huynh đệ bắt đầu ta cũng không tin nhưng chuyển những lời này đều là người b ề trên ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ vô cớ nói dối sao cái này cùng xa binh đoàn hơn ngàn vạn quân tốt nhưng thực sự được gặp trần bình an nhiều nhất bất quá mấy chục vạn mà theo truyền n g ô n quét sạch cả tòa cùng xa binh đoàn quân tốt cũng biết một cái tên trần bình an một cái càng tam trọng lớn cảnh trọng thương một đạo nhân động khư cảnh tu sĩ đêm một tòa cung điện trên giường tô huyền chậm rãi mở ra một đôi mắt đập vào mắt là có chút xa lạ x a nhà và muối thì là một cỗ có chút quen thuộc nữ tử mùi thơ thể tô huyền một nháy mắt hoàn hồn hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một bóng người xinh đẹp liền gặp bên cửa sổ một đạo hiểu điệu thân ảnh đang ngồi ở gương trước đó nàng thân không có quần áo vật ba búi tóc đen dối tung chính chậm dai dùng một thanh lược trải lấy như là thác nước nhu thuận tóc dài cực kỳ chân bóng phần lưng đường cong tại ánh trăng làm nổi bật dưới càng đem nàng này chiếu dọi tựa như quảng hàn cung tiến tử lộc cộc tô huyền kìm lòng không được nuốt n g ụ m nước bọn hắn vốn định mới hảo hảo thưởng thức một phen như thế mỹ nhân nhưng làm chính nhân q u tử tô huyền lúc này xốc lên đệ trăn chậm dãi ngồi dậy mỹ nhân tựa hồ sớ Chỉ là đôi tấm g ư ơ ngoài chậm t ra i tòa t kia độc thư còn có trong đầu nguyên thần cũng tất cả đều là trạng thái toàn thịnh tựa hồ còn cảng cường thịnh rất nhiều loại cảm giác này cùng một đêm kia cực kỳ giống nhau gặp lại áo tím tiên tử bộ dáng như thế tô huyền một nháy mắt chính là minh ngộ tới t r â n mặc nửa ngày hắn ô c quyền đa tạ tiên tử áo tím tiên tử không nói lời gì chỉ là trải lấy ba ngàn sợi tóc tay ngừng lại chỉ chốc lát liền nghe một trận tiếng sột soạt thanh âm rất nhanh tô huyền liền đã là mặc tốt quần áo hắn lại là ô c quyền tiên tử ân cứu mạng tô mộ trong lòng cảm kích đợi ngay sau tất báo tiên tử ân t ì n h cáo tử áo tím tiên tử đã đem lược b g ô n xuống mắt thấy tô h u ề n sắp tới cửa điện nàng rốt cục lên tiếng từ hoàng nghị còn sống ngoại trừ hắn những ngày này còn sẽ có cả cả nhiều trung châu thiên tài chạy đến tuyệt địa thành. t ô huyền bước chân dừng lại áo tím tiên tử quay đầu đây là nàng lần thứ nhất không mang mạng trẻ mặt gặp người c h ỉ t i ế c cách đó không xa nam nhân đưa lưng về phía mình nhìn cũng không nhìn một chút tô công tử độc thân bên ngoài sợ rằng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức không bằng mời tô công tử lưu tại tiểu nữ từ nơi này mỹ nhân thịnh t ỉ n h làm sao có thể cự nhưng mà tô huyền lại là đưa tay đem cửa điện mở ra cũng không quay đầu lại rời đi đa tạ tiên tử đ ồ n g tỉnh chỉ là tô mẫu vô phúc tiêu thụ theo cửa điện q u a n bế tô huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất tại áo tím tiên tử ánh mắt nàng sững sờ nhìn xem tia phiến đóng chặt cửa điện lại quay đầu nhìn qua trong gương tấm tia không giống nhân gian mạo khinh thành khuôn mặt gương mặt này có hai nam nhân gặp qua một cái là thần diễn sơn s ơ n chủ một cái là nàng thúc thúc nàng thúc thúc bị cái trước giết chết nguyên nhân chính là bởi vì vị này thúc thúc tại nhìn thấy mình gương mặt này về sau động d ụ c tâm hắn đều chưa từng liếc lấy ta một cái tô huyền quay đầu ngắm nhìn tòa cung điện này ánh mắt của hắn đạo mạc nếu là lần đầu tiên tới nơi này vị tiên tử này là bây giờ như vậy thái độ hắn có lẽ đã và ở bên trong nhưng lần đó áo tím tiên tử đối với mình động sắc cơ mà bây giờ từng có từ hoàng nghị một chuyện tô huyền sớm đã hung ác quyết tâm vứt bỏ nhi nữ tình trường đương nhiên là mạnh lên ý chí đã chật ních trong lòng của hắn không sai không sai thạch t h u chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tô huyền trên bờ vai hắn tặng hắn dương ôn n u hương nhất là có thể hủi hóa anh hùng ý chí tiểu tử ngươi không có quỳ dưới váy mỹ nhân bản đại gia hết sức vui mừng tô huyền khỏe miệng có chút run dày hắn cũng không thể nói chỉ kém ném một cái ném mình liền sẽ sa đọa tại ôn n u hương a hôm nay thánh long binh đoàn vị tia thiếu đoàn trưởng tới thạch thú tiếp tục nói bản đại gia nói cho hắn biết ngươi cùng áo tím tiên tử ở bên trong đi cậu thả sự tình vị đại thiếu gia này rất là tức giận rời đi tô vân khánh đúng chính là hắn thạch thú cười trên nỗi đau của người khác t i ể u tử ngươi nhưng xong đời chân trước đem một vị tinh la thánh địa hạch tâm đệ tử trọng thương chân sau liền hung hăng đắc tội một vị thiếu đoàn trưởng bản đại gia thật lo lắng sau một khắc ngươi liền thi thể chỗ khác biệt tô huyền sắc mặt nặng nề hắn không còn đem ánh mắt lưu l u y ế n ở sau lưng cung điện quay người dứt khoát quyết nhiên hướng chỗ mình ở đi đến thạch thú nói mình đắc tội hai vị đại nhân vật nhưng kỳ thật không thôi bởi vị áo tím tiên tử mới có nói gần đ một thân ảnh đột ngột xuất hiện tốc độ kia nhanh chóng cơ hồ giấu giếm được tô huyền cảm giác trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện trôi này chọc kiếm đang muốn xuất thủ liền nghe là ta ngũ cùng xa thanh nhâm tô huyền nhữ mày hắn cấp tốc hành lễ trần bình an gặp qua vũ đoàn trưởng trần bình an lao phu như nhớ không lầm người hôm nay thời khắc sắp chết tưởng tự xưng tô mỗ ngũ cùng xa hai mắt nhau lại lộ ra sắp bén như muốn đem tô huyền nhìn thấu tô huyền cũng nhớ tới mình tuyệt cảnh lúc hoàn toàn chính xác có bại lộ qua thân phận hắn lúc này mở miệng đoàn trưởng tuyệt nhãn văn bối tên thật hoàn toàn chính xác không gọi trần bình an chỉ là bên ngoài đã quen chính là đặt tên cũng phải dùng cái giả danh ha ha ha ha, ha. ngũ cùng xa cười ha ha cái này nhưng cùng người hôm nay mãng phu biểu hiện trên lệch quá lớn hắn rất nhanh tiếu rung thu liễm quan tâm nói thương thế như thế nào nhưng còn có bệnh dữ hồi đoàn trường chỉ là vết thương nhỏ đã khỏi hẳn lao phu nhìn ngươi cũng không giống như vết thương nhỏ ngũ cùng xa trong tay xuất hiện một cái đ a n bình thu đi đối ngươi thường thế có chỗ tốt đa tạ đoàn trường tô huyền nói lời cảm tạ ngũ cùng xa tựa hồ rất là hài lòng hắn vô vô tô huyền b ả vai hôm nay muốn nói với ngươi sự tỉnh cân nhắc như thế nào dưới mắt nam thành vừa vặn có một chỗ phòng đấu giá trống chỗ chương hai trăm tám mươi hai quá trăm triệu nhà kia phòng đấu giá trang chủ ngũ cùng a nói trước đó vài ngày bị lao phu điều đi chỗ hắn chàng chủ chi vị vừa vặn dông xuống tới hắn tiếp lấy mỉm cười nhìn xem tô huyền lão phu dự định từ ngươi đi đón mặc cho đương nhiên từ khách khanh thăng đến c h à n g chủ không chỉ có mỗi tháng h ạ n ngạch linh thạch cấp cho ngoài ra còn có tất cả tài nguyên tu luyện đối ngươi chỗ tốt rất nhiều tô huyền nhữ mày cướp bóc huyền kiếm đạo thống hắn trong nhận chứa đồ linh thạch tài nguyên tu luyện nhiều không kể x i ế t còn nữa tô huyền đối với mấy cái này cũng nhìn không nặng lắm còn không bằng ngay tại diễn võ trường soát nhấp nháy kính độ mà liên tải hắn chuẩn bị tự từ lúc trong đầu thạch thú đống nhiên mở miệng đáp ứng hắn thạch thú khiến tô huyền sắp ra miệng lời nói dừng lại trong lòng của hắm lao tiểu tử này đang thử t h ă m dò ngươi t h ạ c h thú cười lạnh phàm là ngươi nói một chữ không lao tiểu tử này liền sẽ cho rằng ngươi đối với hắn ghi hận trong lòng ngươi nếu là cự t u y ệ t hh ắ c ắ c về sau cái thứ nhất bán đi người chính là hắn tô huyền trong lòng cả kinh hoàn toàn chính xác đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút như đổi lại ngũ cùng xa gặp được t u y ệ t cảnh sắp bỏ mình mà mình khoanh tay đứng nhìn đối phương sống sót có thể không đối mình ghi hận trong lòng sao tô huyền là k h á c loại bởi vì hắn từ trước đến nay chỉ phàn nàn mình không đủ mạnh cũng không đi oán người khác nhưng người khác chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy cho nên ngũ cùng xa cái này kỳ thật đang thử thăm dò mình sẽ hay không nghe lệnh với hắn nhớ tới từ đó tô huyền làm bộ suy tư một lát lúc này mới hành lễ nói đã là đoàn trưởng chi ý văn bối đâu có không nghe lý lẽ ha ha ha ha ha. ngũ cùng xa tiếng cười to rõ ràng mang theo thoải mái hắn rất là hài lòng càng thêm thân thiết vỗ tô huyền bà vai người thiếu niên nào có cả ngày đợi trong nhà không kỳ nhân ngươi yên tâm nếu là tinh la thánh địa kia tiểu bối còn dám tìm ngươi phiền phức bản đoàn trưởng sẽ thay người chỗ dựa tô huyền giống như m ư ơ i phần cảm kích sắc mặt đều có chút kích động đa t ạ đoàn trưởng Cũ cùng xa trần ạ i đ huynh đệ là trần huynh đệ trở về say khất các hán tử tại nhìn thấy tô huyền sau trong nháy mắt tình rượu bọn hắn lung la lung lay rất là phấn khởi đi tới trần huynh đệ hôm nay theo như đồn đại vị kia lấy động cư lục trọng một kiếm trọng thương đạo nhân người có phải là hai không ngươi tất cả mọi người nói là ngươi còn có một số huynh đệ tìm tới bất quá bọn hắn gặp ngươi không ở trong nhà cũng đều rời đi trần huynh đệ mau nói đích thật là trần mỗ tô huyền lúc này thừa nhận xuống tới vừa nói như vậy xong toàn trường lập tức yên tĩnh đi mắng các hán tử mắt mở thật to miệng cũng chương l á n g mở mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn chằm c h ằ m tô huyền bọn hắn khó có thể tưởng tượng vị này mấy tháng lúc đến thường gặp mặt còn tại trên bàn uống rượu với nhau người vậy mà lại làm xuống như vậy đại sự trần trần h u y n có người kinh hãi tại tô huyền sức chiến đấu liền huynh đệ hai chữ cũng không dám lại nói lối ra chư vị h u y n h đệ đây là làm gì tô huyền giống như mười phần thiên chán bất quá một chút việc nhỏ mà thôi cần phải như thế nhất kinh nhất xa sao đi đi đi uống rượu uống rượu hôm nay không say không về các hán tử bị tô huyền đổi u qua bàn rượu hạ tại ly rượu bên trong đ ổ đầy rượu một bàn một bàn lần lượt lần lượt kính thu ảnh hưởng này các hán tử không cố kỵ nữa lần nữa trách trách hô hô vẽ lê n quyền nhìn những này quân tốt tựa hồ đem mới sự tình quên mất không còn một mảnh nhưng tô huyền biết được từ đêm nay về sau tiểu viện cũng sẽ không còn như vậy náo nhiệt chỉ vì các hán tử vẫn là binh đoàn tiểu tốt mà chính tô huyền thì đã là đoàn trưởng bên người hồng nhân trước mắt có bảy trăm ba mươi hai nghìn một trăm ba mươi chín tên thần tàn g cánh tu sĩ cho rằng ngươi là tuyệt thế yêu n g h i ệ trước t mắt có một bảy ba n h ì n hai t ba năm tên nguyên thần cánh tu sĩ cho rằng ngươi là tuyệt thế yêu n g h i ệ trước t mắt có ba nghìn chín t m ộ t ba tám hai một tên động khư cánh tu sĩ cho rằng ngươi là tuyệt thế yêu n g h i ệ trước t mắt có tuyệt thế yêu n g h i ệ t vàng lấp lánh tiến độ hai trăm tám mươi sáu ít tít tít tít tít phải trang vàng lấp lánh tiên nhân chi tư vàng lấp lánh tiến độ mười hai ít tít tít tít phải trang vàng lấp lánh gian phòng bên trong vốn là có chút say khướp tô huyền tại nhìn thấy trước mắt c h ỗ i g i i chữ viết về sau lập tức một cái giật mình. đây là hơn hai mươi tỷ vàng lấp lánh tiến độ thiên nhân chi tư cũng có hơn một tỷ chén h o á n g trong nháy mắt búp hơi hầu như không còn t ô huyền mắt đầy tơm máu tìm kiếm mình tất cả từ đầu rất nhanh hắn thì thào chỉ có hai từ đầu vàng lấp lánh tiến độ phá ức nhưng tranh lệch này không khỏi quá mấy chục cái từ đầu tất cả đều còn tại ước trở xuống bồi hồi mà tuyệt thế yêu nghiệt thì đã một ngựa tuyệt trần không chỉ có phá ức mà lại còn là hơn hai trăm cái gọi là tuyệt thế không thể nghi ngờ là thế gian gần như không tồn tại từ cái này không khó coi ra mình càng tam trọng lớn cảnh trọng thương từ hoàng nghị sự tích đến tột cùng đến cỡ nào dọa người hô tô huyền kiệt lực hít sâu hắn hưu tâm đem tuyệt thế yêu nhiệt tiên nhân chi tư vàng lấp lánh một cái nhưng lại cảm thấy vẫn là lại nhiều tích lũy tích lũy sợ rằng sẽ càng tốt hơn lưu một cái vàng lấp lánh một cái há không tốt hơn lại tích lũy tích lũy ta bây giờ lại không có đương vụ chi cần tiến độ càng cao đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ càng tốt lưu một cái vàng lấp lánh một cái chẳng lẽ muốn m ạ n ngươi mặc dù không đến mức nhưng không khỏi đáng tiếc giải như thế tiến độ tô huyền hình như có phong ma dấu hiệu bởi vì h ắ người t r o n đầu đồng t la buông h i ra lão tử trần bình an là lão tử tại tam nhi huynh đệ lão tử uống say ngủ ở đây một giấc thế nào tại tam nhi người đến cùng làm không có làm rõ ràng người ta trần bình an đã xưa đâu bằng nay coi như người nhận ngươi làm huynh đệ ngươi dám nhận hắn ha ha lão tử có cái gì không dám ngươi có biết hay không lúc trước vẫn là lao tử tại tam nhi nấc đem hắn chiêu tiến ta cùng xa binh đoàn nếu không phải ta hắn tính là gì thanh âm đến nơi đây đã kết thúc bởi vì nâng tại ba hai tên quân tốt phát hiện tô huyền trần trần trần gọi ta trần huynh đệ thuật t i ệ n tô huyền mỉm cười trần huynh đệ tại tam nhi uống say ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng mắt thấy tô huyền cũng không có ý trách cứ hai người vội vàng đỡ tại tam nhi rời đi tiểu viện Đúng nó. ra. Mẹ tôi r ư n g huyền n chủ. Tô vung tay lên liền đem những vật này tất cả đều thu nhập nhận chữ vật đương nhiên cũng bao quát ngoài viện lập tức hắn rời đi tiểu viện cái này nam thành hào hào ồn ào náo động vừa mới đi vào nam thành tô huyền liền cảm giác mình tựa hồ đi tới một chỗ l i ễ u d i u tổ chim ngoại trừ thanh âm vẫn là thanh âm trần trang chủ có chỗ không biết dẫn đường quân tốt giải thích nói cái này nam thành xem như tuyệt địa thành động tiêu tiền các đại binh đoàn người có linh thạch liền tới nơi đ â y tiêu xài hà n ó i chỉ hướng bên trái một con đường trần trang chủ mời xem cả con đường đều là thanh lâu tô huyền có chút giật mình đập vào mắt là rất nhiều mỹ mạo xinh đẹp giai nhân đứng tại bên đường n ư ờ i duyên mời chào khách nhân mà rất nhiều hán tử cũng đều là nơi lây khách quen thuần thục lau lây dầu liền tiến vào thanh lâu đi chưa được mấy bước hắn lại chú ý tới một con phố khác tràn ngập túc sát chi khí rất nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện hán tử đứng tại bên đường chú ý đến mỗi một vị hư hư thực thực muốn gây chuyện quân tốt con đường này đều là sòng bạc tiệc quân tốt giải thích tô huyền cảm thấy mình đi tới thế giới mới mặc dù tại thanh dương vực hắn đã từng gặp qua cùng loại hình tượng nhưng đều không có nam thành như thế rõ ràng trân trang chủ nhớ lấy tại nam thành có khi khắc cẩn thận là hơn vì sao nam thành cứ đoạn giống dân cờ bạc thua sạch linh thạch giết người m ặ của còn có lưu luyến gái lầu xanh vì tình sát người các loại sự tình thường có phát sinh quân tốt cao mày ngoài ra trộm vặt móc túi loại hình càng là nhiều vô số kể hơi không chú ý liền phải lấy bọn hắn đường đang nói tô huyền dừng lại bước chân chân trang chủ chân mũ một cái nhẫn chữ vật bị trộm k ì a quân tốt nghe vậy biến sắc trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh đ ao dò xét tứ phương hẳn là mới vừa vào nam thành lúc liền bị trộm tô huyền cũng không để ý bởi vì viên kia trong nhẫn chứa đồ trang đều là canh thừa thịt nguội cùng một chân trang chủ nhưng cần tại hạ sai người đi đem nhẫn chữ vật cầm về quân tốt nói ta cùng sa binh đoàn tại nam thành vẫn có thể nói mấy câu không cần t ô huyền mỉm cười nói quyền đương trần m ỗ dùng viên kiên nhẫn chữ vật dài dạy dỗ thật sự là hắn lớn giáo h ấ n dù sao cũng là một động khư lục trọng thiên tu sĩ lại trong lúc bất chi bất giác bị người đánh cắp một viên nhẫn chữ vật nếu như bên trong cất g i ấ u mình chân quý nhất chi vật cái này to như vậy nam thành chỉ dựa vào chính t ô huyền lại nên như thế nào đi tìm cũng tốt quân tốt tiếp tục phía trước dẫn đường liền gặp t ô huyền đ ố n g nhiên đem một viên nhẫn chữ vật nhét vào đối phương trong ngực trần trang chủ lây là có hỏi một chút muốn tỉnh giáo huynh đệ t ô huyền mỉm cười không biết huynh đệ có thể hay không cáo chi trần mỗ nhà kia phòng đấu giá đ ờ i trước chàng chủ là vì sao rời đi quân tốt nguyên thần quét một vòng nhẫn chữ vật lập tức mặt sắc thái vui mừng bất quá nghe nói tô huyền lời nói hắn lại là lại trần t r ở lập tức lại là một viên nhẫn chữ vật nhét vào trong tay hắn trần trang chủ như thế t h ị h tình tại hạ đâu có không cáo chi lý lẽ quân tốt hướng bốn phía nhìn một chút tiếp lấy truyền âm n ó i tốt gọi trần tràng chủ biết được đ ờ i trước chàng chủ sở dĩ rời đi là bởi vì gần đoạn thời gian thường xuyên có người tại phòng đấu giá nháo sự nguyên cớ nháo sự tô huyền n h ữ mày chỉ là nháo sự mà thôi hắn vì sao rời đi trần trang chủ không biết náo sự người lai lịch không nhỏ vị kia chàng chủ vô kế khả thi mắt thấy phòng đấu giá sinh ý rớt xuống ngàn trượng hắn đành phải rời chỗ này cục diện dối d á m tô huyền chân mày nhữ càng sâu lai lịch không nhỏ cồn g xa binh đoàn tại tuyệt địa thành đã thuộc về thế lực lớn cũng chính là nói kia náo sự người địa vị lớn đến cồn g xa binh đoàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ một nhà phòng đấu giá ngoài cửa mấy tên giữ cửa hắn tử thấy tô huyền hai người đi tới lập tức tiến lên bàn bạc nói hai vị lê là từ đại bản doanh tới dẫn đường quân tốt sắc mặt đà mạc hắn ra hiệu sau l ư n g tô huyền vị này là tân nhiệm phòng đấu giá chàng chủ Về sau nhà này phòng đấu giá liền trở về h á n quản các hán tử ánh mắt nhìn về phía tô huyền cái sau thì xuất ra đêm qua ngũ cùng xa chỗ cho lệnh bài gặp qua trang chủ gặp qua trang chủ không cần như thế giữ lễ tiết tô huyền mỉm cười trần m ô mới đến còn có rất nhiều chỗ nào không hiểu mong rằng chư vị huynh đệ đến lúc đó có thể không tiếp chỉ giáo thái độ như thế khiêm tốn mấy tên hán tử trong lòng không khỏi sinh ra hào cảm k i ệ quân tốt lúc này cũng cáo từ nói trần trang chủ tại hạ cái này liền rời đi lưu lại uống đông nhiên quán ba trần trang chủ khắc khí tại hạ còn muốn trở về hướng đoàn trường phục bệnh không thể ở lâu nếu như thế huynh đệ đi thong thả tiễn biệt tên này c u â n tốt tô huyền cũng bị mấy tên hán tử mang vào phòng đấu giá nếu là cùng xa binh đoàn địa phương danh tự tự nhiên cũng gọi cùng xa phòng đấu giá mắt thấy bên trong cũng không một người khách chỉ có chút thị nữ tô huyền hướng các hán tử hỏi phòng đấu giá bây giờ đều có người nào hồi trang chủ bây giờ nơi này còn có ba trăm hai mươi tên thị nữ một trăm tên hộ vệ ngoài ra chính là mấy tên đấu giá sư cùng một vị quân sự hơn bốn trăm n người tô huyền khẽ gật đầu hắn để cái này mấy tên hộ vệ dẫn hắn tại phòng đấu giá bên trong đại khái dạo qua một vòng rất nhanh đến mức biết cùng xa phòng đấu giá đã có hai tháng thời gian chưa từng cử hành đấu giá hội nơi này không giống thanh lâu s o n g bạc như vậy mỗi ngày g v y dự bởi vì muốn kiếm vật đấu giá đại khái mỗi nửa tháng thời gian mới có thể cử hành một lần đấu giá hội phòng đấu giá muốn thế nào lợi nhuận vật đấu giá tiền thuê ra chật toán cùng ăn uống loại hình mà hai tháng thời gian chưa từng cử hành đấu giá hội không hề nghi ngờ cùng xa phòng đấu giá cũng đã nhập không đủ suốt hai tháng cái này kỳ thật từ bọn thị nữ l ờ i biếng tư thái liền có thể h u y xuất một điểm đi vào đại sành tô huyền đột nhiên hỏi vì sao không cử hành đấu giá hội trang chủ không biết hộ vệ đội trưởng mặt lộ vẻ khó khăn gần nửa năm chẳng biết tại sao thiên vượng binh đoàn đoàn trưởng tiểu nhi t ử l u ô n l u ô n đến ta phòng đấu giá nháo sự đấu giá hội mỗi lần đều bị hắn pha trộn dối loạn tiền nhiệm chàng chủ liền quyết định không tiếp tục kinh doanh cho đến hiện tại thiên vượng binh đoàn đúng vậy chàng chủ đây là tuyệt địa thành xếp hàng thứ mấy binh đoàn hộ vệ đội trưởng nuốt xuống ngụm nước bọn thứ ba thứ ba mạnh như thánh long binh đoàn tựa hồ cũng mới thứ bảy mà có thể tại to như vậy tuyệt địa thành sông ra trước ba không hề nghi ngờ thiên vượng binh đoàn thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố tô huyền cao mày hắn cuối c ù nữ g biết đ ư ợ mày nói n không biết cao tính đại danh không dám trèo cao hộ vệ đội trưởng đối tô huyền thái độ mười phần kính sợ hồi tràng chủ đại nhân thuộc hạ họ nghiêm tết hội nghiêm đội trưởng tô huyền đợt đầu hắn nói trần mộ bất quá nho nhỏ một binh đoàn thành viên kẻ nháo sự thân phận ngươi cũng đã nói như thế quý tộc trần mộ có tài đức gì có thể giải này khốn nghiêm trợp mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng hắn kỳ thật đối tô huyền còn có rất lớn trở mong bởi vì vị này thế nhưng là trong truyền thuyết càng tam trọng lớn cảnh tuyệt thế ngon nhân cùng xa phòng đấu giá rất lớn ngoại trừ cung cấp cử hành đấu giá hội phòng hội bên ngoài đằng sau thì là phòng đấu giá nhân viên chỗ ở tô huyền tại hộ vệ đội trưởng dẫn đầu hạ đi vào một tòa lầu nhỏ nơi này là tiền nhiệm tràng chủ ở tri đ i ệ hiện tại tự nhiên thuộc về hắn t ô huyền đang muốn tại trong tiểu lâu đi khắp nơi đi quen tất một phen lại nghe bên ngoài có người hô trang chủ đại nhân quản sự cầu kiến phong đấu giá quản sự địa vị chỉ ở trang chủ phía dưới tại t ô huyền trong tầm mắt vị này quản sự dài thai to mặt lớn da thịt trắng nón cùng những người khác có thể nói là không hợp nhau gặp qua trang chủ thuộc hạ họ lưu trang chủ có thể x ư n g hô nào đó lưu quản sự lưu quản sự t ô huyền đứng tại cái thang phía trên ngươi có chuyện gì tìm ta là như vậy chàng chủ bây giờ phòng đấu giá đã có hai tháng chưa từng cử hành đấu giá hội tại dạng này xuống dưới nhà này phòng đấu giá chỉ có nhập không đủ suất đóng cửa không tiếp tục kinh doanh hắn vốn định dùng cái này đến b ứ c bách tô huyền xử lý c ù n g xa phòng đấu giá phiền phức ai ngờ tô huyền mặt không khắc sắc không tiếp tục kinh doanh liền không tiếp tục kinh doanh vị t i a t h ế nhưng là thiên phượng binh đoàn nhi tử trần mô nhưng gây không được hắn lưu quản sự không nghĩ tới hắn như thế khó chơi nếu là phòng đấu giá như vậy đóng cửa chàng chủ ngươi cũng sẽ thủ đoàn trưởng chỉ trích không sao lưu quản sự triệt để vô chiêu hắn cũng không khỏi hoài nghi người trước mắt quả nhiên là vị kia hướng đạo người rút kiếm ngon nhân mấy vị nếu không có chuyện khác trần m ỗ liền không lưu các ngươi trang chủ đại nhân cáo tử trang chủ cáo tử lưu quản sự cùng nghiêm hợp nhất lên rời đi lầu nhỏ cái sau thuận tiện cũng đem đại môn con bế lưu quản sự nghiêm hợp chạy chậm mấy bước đuổi theo lưu quản sự hắn nhữ mày hỏi t r a n g chủ đại nhân không muốn t r e o chọc người kia chúng ta bây giờ nên như thế nào còn có thể như thế nào lưu quản sự mặt có sắc mặt giận dữ vốn cho rằng là một đầu hảo hán không nghĩ tới đuổi theo mặt cho tràng chủ đều là chứng hắn nói hiện tại trương mục còn xuất lại linh thạch chỉ đủ phòng đấu giá kiên trì một tháng một tháng này như lại không thu nhập tất cả mọi người phải gặp đến đoàn trưởng chỉ trích quản sự chi ý hôm nay liền cử hành đấu giá hội nghiêm hợp chân mày n h u càng sâu coi như cử hành đấu giá hội người kia cũng tới gây chuyện a hừ lưu quản sự hư lệnh ta ngược lại hy vọng hắn đến náo sự tốt nhất đem phòng đấu giá này phá hủy trời sập có cái cao định lấy lưu mộ bất quá chỉ là quản sự đoàn trưởng còn không đến mức muốn tăng bệnh n g i ê m hợp trầm mặc hoàn toàn chính xác như phòng đấu giá bị phá hủy trách nhiệm lớn nhất không hề nghi ngờ là trần bình an Tường, mật thất cửa tùy theo nhưng tục h ngữ h đấu i nói người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình mặc dù nếu là cự tuyệt đi vào cái này nam thành có thể khiến tô huyền lợi ích tối đại hóa nhưng phía sau ẩn tàng nguy hiểm lại là bây giờ tô huyền không thể tiếp nhận tây chuyển chết người chuyển sống cũng không phải không phải tại diễn võ trường thiết lôi không thể nơi đây cũng có thể đêm cùng xa phòng đấu giá đại môn bọn hộ vệ phân lập hai bên thỉnh thoảng đối bên ngoài người đi trên đường phố gào to có lẽ là quá lâu không có cử hành đấu giá hội hoặc là bởi vì náo sự ảnh hưởng đi vào cùng xa phòng đấu giá đại môn người đi đường rất là giải rác lựu quản sự c h ầ m mặt lại đem xinh xắn bọn thị nữ kêu lên đi ô n khách cùng xa phòng đấu giá từng tại nam thành cực kỳ nổi danh mỗi lần chỗ cử hành đấu giá hội không khỏi là khách đông một tịch k h ó cầu nếu không phải là như thế hắn cũng sẽ không trở thành bây giờ cái này bụng vệ bộ dáng thật lâu tại đấu giá hội sắp bắt đầu thời điểm có thể dung nạp ba ngàn người phong hội vẹn vẹn chỉ ngồi xuống một nửa tân khách lưu quản sự với bên ngoài hộ vệ phân p h ó nói nhớ lấy hôm nay người kia nếu là lại đến náo sự phải tất yếu đem ngăn ở bên ngoài lưu quản sự bản quản sự không muốn nghe các ngươi giải thích ai nếu là làm không được ai liền g á n h trách lời nói này rơi xuống bọn hộ vệ có nỗi khổ không nói được chỉ có thể linh mệnh cùng lúc đó tô huyền thân ảnh cũng là xuất hiện lưu quản sự đi tới h ắ n cười hành lễ gặp qua chàng chủ tô huyền khẽ gật đầu hắn nói không sợ lưu quản sự trò cười trần mộ đến nay chưa bao giờ thấy qua đ ầ u giá hội cũng muốn gặp hiểu biết biết ồ lưu quản sự vội vàng đưa tay mời chàng chủ vừa vặn hôm nay phòng hội cũng không ngồi đầy sành tịch xương phòng có thật nhiều t r ố n g chỗ dạng này lưu mỗ liền dẫn chàng chủ đi một chỗ xương phòng như thế nào làm phiên lưu quản sự hẳn là tô huyền bị mang đến một tòa xương phòng ngồi xuống lưu quản sự khách sáo vài câu lợi dụng sự vụ bận rộn làm lý do cáo lui có khác mấy tên thị nữ chiêu đãi tô huyền hoan nên chư vị đến thăm ta cùng xa phòng đấu giá hai nghe lấy đấu giá hội tiến hành tô huyền khép hờ hai mắt cảm thụ được mấy cái xảo thủ xoa bóp mình m ụ t thân bất quá rất nhanh hắn liền phát giác khắc t h ư ờ n g bởi vì trên người mấy cái xảo thủ có chút mạng n ộ i nơi đây không cần theo hắn đông nhiên mở miệng mấy tên thị nữ bị giật này mình vội vàng đem bàn tay đến cái khắc trên đùi đi nửa ngày tô huyền hỏi cùng xa phòng đấu giá vẫn luôn có dạng này phục thị nội dung sao trang chủ đại nhân mấy tên thị nữ sợ nói sai hô một tiếng liền khóa lại đầu không dám luôn nữ vẫn là một niên kỷ giải thị nữ giải thích nói trang chủ đại nhân chỉ có xương phòng q u khách mới có mới có Cái khác phòng đương ấ u giá cũng n là h thế. Tô thán. thành tiêu tiền. Bất chàng chủ nhân. huyền không hổ không khỏi Đúng đại động Nam dạng này vậy cảm là là quá r i x u ố tầm t h ư ờ nhiên g Đương n cái khác phòng đấu giá đã đều là như thế nếu như cùng xa phòng đấu giá không đổi theo bước chân nghĩ đến những khách nhân kia cũng càng nguyện ý đi chỗ hắn đồng dạng tiền dựa vào cái gì người ta có cái này phục vụ mà ngươi không có các ngươi nhưng từng gặp trước đó tới đấu giá trận gây chuyện người kia tô huyền muốn hỏi mắt thấy bọn thị nữ đều là gật đầu hắn tiếp tục mở miệng lấy các ngươi ý kiến hắn vì sao nhiều lần tới cửa nháo sự thế nhưng là phòng đấu giá đã từng đắc tội qua hắn chương hai trăm tám mươi lăm mới q u ý củ trang chủ đại nhân chúng ta tuyệt đối không có đắc tội qua hắn một thị nữ tay nhỏ liên tiếp đong đưa nàng hai con mắt chừng rất lớn tức giận nói hắn chính là thấy chúng ta dễ khi dễ mới nhiều lần tới cửa sấu chúng ta phòng đấu giá sinh ý dễ khi dễ cho nên ngươi cho rằng hắn lân yếu sợ mạnh cái này thị nữ không dám nói lời nào còn một người khác thấp giọng nói trang chủ đại nhân ti hạ nghe nói tựa hồ là người kia thích một gái lầu xanh mà kia gái lầu xanh liền ở tại phòng đấu giá đối diện hắn muốn hắn muốn suy nghĩ gì muốn đem chúng ta phòng đấu giá phá đổ sau đó mua xuống nơi này tốt nhìn trộm tên kia gái lầu xanh tô huyền hắn níu chặt lông mày người vững tin thị nữ gả con mổ thóc gật đầu thi hạ có lần tại trong x ư ơ n g phòng phục sức qua bọn hắn tô huyền có chút im lặng tình cảm vị này thiên phượng binh đoàn công tử ca còn có dạng này yêu thích theo lý thuyết quý như hắn thân phận như vậy tùy thời đều có thể vì tên kia gái lầu xanh chủ thân coi như không thể cũng có thể bên trên thanh lâu làm khách chuyên điểm đối phương là được nhưng có lẽ là vị công tử ca này cảm thấy dạng này quá mức không thú vị cho rằng không có được c à như, như, như vậy thời gian dài đấu giá hội cũng đã đấu giá mấy trăm kiện vật đấu giá dần dần đi hướng kết thúc cảm tạ chư vị lần này đến thăm trên đài cao Đấu giá sư còn trang ạ i nói sau cùng lời nói, cùng này, từ một tòa xương phòng sau tòa quá lúc bất từ một t ê n c ử sổ, lại là bay x u ố một Ẩm. bóng người. Bóng bên người. người giá sư rơi vào đấu giá sư bên cạnh Ch、chàng、chủ ạ n thân. Trận. Trang h c cái sau hơi kinh ngạc thật có lỗi tôi huyền nói tiếng xin lỗi hắn lập tức nghiêng người sang hướng phía dưới đ à i còn chưa rời đi những khách nhân chắc tay tại hạ trần bình an chính là dưới chân tòa này phòng đấu giá trang chủ tại đấu giá hội kết thúc thời khắc trần m ẫ nghị quay d à y chư vị một lát kể một ít nói nghe nói là c ù n xa phòng đấu giá trang chủ các tân khách sắc mặt hòa hóa lại cái gọi là quan mới đến đốt ba đ ố n lửa tôi huyền mỉm cười trần mỗ không có lửa ra bên ngoài vùng nhưng lại muốn cho cùng xa phòng đấu giá lập xuống một quy củ dưới đại mắt thấy đấu giá hội sắp kết thúc lại r a dạng này ngoài ý muốn lúc đầu bởi vì không ai náo h sự mà tâm tình thư sướng lưu quản sự sắp mặt lại là trầm xuống l i ê n nghe quy củ này chính là phàm có người có thể đang tỷ đấu bên trên thắng qua trần mỗ tôi huyền nói người này trên đấu giá hội cạnh tranh vật đấu giá cần thiết linh thạch liền do trần mỗ tới đỡ、Soạn. lời này rơi xuống toàn trường một mảnh xôn xao là ta nghe lầm sao hắn phải cho ta nhóm giao linh thạch đích thật là nói như vậy vị n à t đột nhiên toàn trường tân khách vang lên một trận hút hơi lạnh âm thanh số ít người sắc mặt h ã i nhiên trong mắt tràn đầy gặp được truyền thuyết hưng phấn trần bình an cùng xa binh đoàn người bị truyền lấy động cư lục trọng thiên tri cảnh càng ba cái lớn cảnh một kiếm kích thương đạp đạo thất trọng thiên tinh la thánh địa cao đồ không nghĩ tới người này lại nam thành hiện thân t lại là hắn trách không được hắn dám lập đầu quy củ này có như thế chiến lược trừ phi thánh nhân nếu không người nào có thể là địch thủ của hắn chư vị không khỏi nói nói quá mức ca càng tam trọng lớn cảnh lời này ngươi cũng tin chính là tiên nhân hạ phạm đều làm không được như thế chuyện n g ư ơ tiên đoán chừng là nghe nhầm đ ồ n bậy khuyết đại thôi nói không sai tại hạ liền không tin thế gian này coi là thật có như thế k ỳ nhân phòng đấu giá phòng hội một nháy mắt trở nên có chút ồn ào sôi t r à o tô huyền đ ố i lọt vào thai đàm luận cũng không để ý mà là đạo lần này đấu giá được bảo vật h u n h đệ không biết nhưng có người muốn thử một chút đầu quy củ này một người đứng người lên vị này c h à n g chủ tháng n g ươi quả nhiên là ngươi giao linh thạch quân tử nhất ngôn、Tốt. ta ố t t liền cùng ngươi thử một chút tô huyền mỉm cười nơi đây sân bãi quá nhỏ không bằng cùng trần mỗ về phía sau như thế nào đi thì đi người này lúc này khởi hành tô huyền cũng không sốt ruột hắn ô ũ quyền chư vị cũng không ngại đi xem cái náo nhiệt đằng sau địa phương lớn đủ mọi người quan sát cứ như vậy hơn nghìn người ô hương ương, ương tuân hướng phòng đấu giá đằng sau mắt thấy tô huyền cùng một hán tử tương đối ma đứng một người cười lạnh vị này tràng chủ động khư lục trọng tiên đối thủ lại là pháp tướng t ă n trọng trên lệch lục trọng khoảng cách ta ngược lại muốn xem xem hắn như thế nào thắng có thể bắt đầu chưa tô huyền đối thủ tựa hồ cũng rất sốt ruột cắt m ờ i một tiếng rơi hán tử lúc này hướng tô huyền bạo sông mà đi bởi vì cái trước là tu có thể thuật quay người ở giữa hai người liền tay không tấc sắt cận thân vật lộn cùng một chỗ cơ hồ quyền quyền đến thịt rất là kịch liệt bọn thị nữ không nhìn nổi chiến đấu như vậy chỉ dám che mắt vụn t r ộ n quan sát a một thị nữ bông nhiên kinh hô chỉ vì tô huyền bị một quyền đập trúng đầu trực tiếp bị đánh lui mấy chục bước đầu cũng theo đó đổ máu trang chủ đại nhân cố lên ừ các ngươi c h à n g chủ không biết trời cao đất rộng còn muốn cố lên có thể không bị vị huynh đệ kia đánh thành trọng thương coi như hắn lợi hại bởi vì là khác h nhân bọn thị nữ cũng không dám tranh luận chỉ có thể vô ý thức nắm chặt nắm đấm trộm đạo nhìn xem chiến đấu lưu quản sự cùng hộ vệ lúc này cũng chạy tới hiện trường tại bọn hắn trong tầm mắt tô huyền cơ hồ là bị đè lên đánh giống như là một thiếu niên bị tráng hán vung mạnh nắm đấm đánh tới bởi bọn hắn gặp một màn này cũng không dám tin đây là trần bình an đám người khó có thể tin trong truyền thuyết trần bình nhưng mà trước mắt một màn lại là hắn bị một bất quá pháp tướng cảnh tu sĩ đánh còn không tay hẳn là đại bản doanh tin đồn một t r u y ề n mười mười t r u y ề n trăm càng truyền càng không hợp t h ó i thường cho nên dẫn đến có người xưng hắn một kiếm bị thương nặng một đạo nhân quả thực là h ồ nháo mấy trăm kiện vật đ ầ u giá hắn chẳng lẽ có thực lực giúp những khách nhân này tất cả đều thanh toán quản sự trang chủ hắn xác nhận t u ổ i còn nhỏ trẻ người non dạng đây không phải lý do t hừ a b ả n quản sự cũng sẽ không vì hắn chủ đ í cũng tại lúc này tô huyền cái c à n bị một quyền đánh trúng hắn lúc này đầu ngựa ra sau phun ra một ngụm màu lớn chương hai trăm tám mươi sáu hào nôn phúc xuyên tấu h qua bóng đêm đ è n đuốc hơn ngàn tân khách đều là nhìn thấy đỏ tươi máu tươi từ tô huyền trong miệng phun ra gắn giữa không trung mà hắn cũng lung lay sắp đổ liên tục l ù i mấy bước lúc này mới ngừng lại thân hình thấy một màn này các tân khách có chút gấp bọn hắn hướng tên kia cái thứ nhất thử quy củ h ắ n tử hô huynh đệ có thể hay không thu chút l ự c đạo người đem vị này c h à n g chủ đả thương chúng ta còn thế nào cùng hắn đánh những n à y tân khách cũng không có quên tô huyền lợi mới vừa nói đánh thắng hắn cạnh tranh vật đấu giá linh thạch liền đều do tô huyền gánh chịu nếu là vị này tràng chủ đả thương thậm chí hôn mê bọn hắn còn thế nào lấy không tiện nghi lớn như vậy chư vị yên tâm hán tử kia chắc tay h á n cười nói nào đó liền lại thu ba thành lực nhưng hắn nếu vẫn chịu không nổi vậy cũng không quái huynh đệ ta đừng đem hắn tổn thương quá ác chính là hán tử liên tiếp gật đầu đón lấy hắn quay đầu nhìn về phía tô huyền lúc này tô huyền đang dùng tay chùi miệng bên cạnh máu không thể không nói cho dù là cùng một cảnh giới tu sĩ chiến lược cũng có cực lớn trên lệnh pháp tướng tam trọng tô huyền tại cùng xa binh đoàn liền từng đấu qua một vị bất quá đối phương cũng không có trước mắt vị này lợi hại trần trang chủ nào đó có một việc hết sức tò mò h á n tử kia cũng không đ ổ i vã động thủ hắn hỏi ở phía dưới mới nghe người ta nói ngươi từng một kiếm đả thương một đạp đạo thất trọng tiên đạo nhân t ô huyền nghe vậy gật đầu không tệ h á n tử không khỏi cười đương nhiên là mang theo niệm mai cười đã đều có thể một kiếm kích thương đạo nhân vậy tại sao bị mình đánh như vậy thảm cần biết hắn nếu là cùng một vị đạo nhân một trận chiến sợ là liên thủ cũng không trả nổi liền phải thi thể chô khác biệt t r â n trang chủ tiếp tục m ờ i h á n tử sắc mặt nghiêm túc hướng t ô huyền lấn người mà tiến phanh phanh, phanh. trong t r ớ c mắt hai người lại là tay không tấc sắt kịch liệt chém giết trần trang chủ n g ư ơ i vững tin còn không nhận thua nhận thua trần mỗ tự nhận còn có sức đánh một trận ha ha ha ha ha h á n tử một bên xuất thủ một bên c ư ờ i to trần trang chủ bất quá động khư lục trọng liền có như thế chiến lực tại hạ quả thực bội phụ bất quá trận chiến đấu này cũng nên dừng ở đây rồi lời này rơi xuống thân hình hắn dừng lại ngay sau đó một cỗ cảng cường đại hơn khí cơ ba động từ đây người quanh thân truyền vang mà ra đối phương đây là tại chuẩn bị thi triển một thức uy lực quá lớn công kích tô huyền sắc mặt nghiêm trọng h ắ n cũng mở miệng huynh đệ nhưng chuẩn bị xong trần mỗ còn có một kích cuối cùng Chiêu n à ừm vị tiêu n t huynh đệ một kích này vì lực có chút dọa người a cũng đừng đem trần t r a n g chủ cho thất thủ giết lầm đánh vây tô huyền một trận hán tử lúc này sau lưng vậy mà hiện lên một ngọn núi núi là hư ảnh nhưng lại lộ ra núi nặng nghề mang theo thập phần cường đại khí cơ ba động một kích này cố gắng đều nhanh đem hắn từ ép cô sắc mặt giờ khắp này đều trở nên có chút tái nhuận ít k h i hắn một tiếng uống sơn ảnh liền dẫn sừng s ứ g chi thế hướng tô huyền nghiền ép mà đến chờ ngươi đã lâu tô huyền quanh thân mười tám chuôi sớm đã chờ thật lâu thanh đồng khí cũng dưới khống chế của hắn đón lấy sơn ảnh hắn tự gặp một màn này trên mặt hiện hiện tiêu dung bất luận là khí cơ ba động vẫn là thị giác bên trên lớn nhỏ hắn sơn ảnh đều nghiền ép cái này mười tám chuôi thanh đồng khí không thể nghi ngờ trận chiến này đã mất lo lắng rất nhanh cả hai chạm vào nhau vượt quá đông đảo quan chiến tân khách dự kiến mười tám chuôi thanh đồng khí cùng sơn ảnh chạm vào nhau vậy mà không có bọn hắn tưởng tượng động tinh lớn cũng không cái gì thứ ba trong tầm mắt những cái kia thanh đồng kiếm giống như cực kỳ sắc bén tùy tiện xuyên thủng sơn ảnh tiếp lấy lại từ tòa này sừng sững phía sau núi lớn xuyên qua không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tiếp tục thẳng hướng tên kia hắn tử theo sát phía sau nhìn vô cùng to lớn sơn ảnh thì trực tiếp phân giải hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa như thế ly kỳ một màn không thể nghi ngờ làm cho toàn trường tân khách một mảnh yên lặng y mắng rõ ràng khí cơ cường đại như thế ảnh. cơ cường sơn đại s A o liền tựa như bị như tựa bị cùng h thái é m dưa rau t y t i ệ đánh tan. n c ù lúc đó tiếng kêu thảm thiết chuyển đến đám người cùng nhau nhìn lại liền gặp mười tám chuôi thanh đồng khí trong đó có một thanh xẹt qua hán tử sợi tóc cắt lấy mấy sợi tóc đen về phần cái khác mười bảy chuôi thanh đồng khí thì là cùng nhau dừng ở hán tử trước người tùy thời chuẩn bị hướng về phía trước nhận nhận thua hán tử thất kinh、Soạn. nhận thua lời nói rơi xuống toàn trường lập tức xôn xao vậy mà bại hán vậy mà bại đây không có khả năng à rõ ràng trước đó đều để ép vị này trần tràng chủ đánh sao qua trong dây lát cũng không phải là địch thủ rồi đó là cái gì đạo pháp quanh thân cũng không khí cơ uy lực lại như vậy dọa người không b i ế ta t quan chiến tân khách đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi thật sự là kết quả như vậy quá mức ra ngoài ý định phải biết chiến đấu lúc mới bắt đầu vị này trần tràng chủ cơ hồ không có sức hoàn thủ đột nhiên liền chuyển bại thành thắng đây mới là trần bình an nghiêm hợp mặt mũi tràn đầy hưng vấn h ã n tử trước đến nay kính sợ c ư ờ n giả g nếu không cũng sẽ không đối tô huyền như thế tô tính bất quá lưu quản sự lại tại một bên lạnh lùng nói bất quá ủy vào không biết chi pháp đánh bại một pháp tướng tu sĩ mà thôi hắn cách trong truyền thuyết một kiếm trọng thương đạo nhân thực lực còn k é m xa hoàn toàn chính xác t ô huyền giờ phút này chỗ triển lộ thực lực cách trong truyền thuyết kinh khủng chiến lược t r ê n l ệ n h có thể nói mười phần cách xa nghiêm hợp cũng biết nghe đồn hẳn là nghe nhầm đồn vậy thôi đã nhường một bên khác t ô huyền hướng tên kia hắn tử chắc tay hắn vung tay lên liền đem mười tám trôi thanh đồng khí thu hồi hắn tử giống như càng có không cam lỏng xin hỏi trần tràng chủ ngươi mới chỗ xử xuất mất kích đến tôi cùng ra sao đạo pháp đạo pháp t ô huyền nghĩ nghĩ trần mô gọi hắn là mười tám mười tám mười tám h ắ n tử không ngừng thì thảo n h ư muốn đem cái này đạo pháp ghi vào chỗ sâu trong ngóc đa tại tràng chủ g i ả i hoặc hắn tùy theo đi vào đám người t ô huyền mỉm cười nhìn xem ở đây tân khách nhưng còn có huynh đệ muốn thử một chút mới q u ý củ các tân khách hai mặt nhìn nhau nói thật chiêu kiêm mười tám bọn hắn vẫn không biết được uy lực của nó đến tột cùng khủng bố cỡ nào bởi vì t ô huyền tại thời khắc mấu chốt dừng tay cũng không triển lộ uy lực của nó thật lâu trong đám người mới đi ra khỏi một người trần trang chủ nào đó cảnh giới vì pháp tướng ngũ trọng tiên không biết có thể đánh với ngươi một trận thử không gì không thể tô huyền còn nói mặc kệ ra sao cảnh dù là trong các ngươi có người là thánh nhân cũng tốt là đạo nhân cũng được đều có thể thử một lần thánh nhân đạo nhân cái trước vì tuyệt đ ị a thành chiến lược mạnh nhất cái sau cũng là đ ỉ n h tô huyền lần này hào nôn không thể nghi ngờ là đem các tân khách gây kinh hãi chương hai trăm tám mươi bảy chử thiếu ra đêm bên trên canh năm trời cùng xa binh đoàn hậu viện hơn ngàn tân khách cùng nhau hướng mặt ngoài dũng manh lao tới vị này trần tràng chủ chiến lược coi là thật kinh khủng chỉ dựa vào động k ư lục trọng tiên trí cảnh vậy mà liền có thể thắng pháp tướng lục trọng thiên tu sĩ không thể cãi lại một cảnh yêu nghiệt hoàn toàn chính xác lao tử tại tuyệt địa thành chờ đợi lâu như vậy chưa hề chưa thấy qua chiến lược có như thế dọa người tu sĩ dù là những cái tia trung châu người tới tuy nói như thế hắn cùng vậy thì nghe đồn so sánh lại là có chút hữu danh vô thực nghe đồn vốn cũng không có thể tin càng ba cái l ớ n cảnh chính là đại đế tới cũng không được ca làm cái chuyện phiếm nghe một chút l i ề n tốt trang chủ đại nhân theo các tân khách rời đi hộ vệ đội trưởng nghiêm đáng tức tiến lên đây hướng tô huyện hành lễ trong mắt của hắn mang theo không che giấu chút nào kính sợ cùng cùng nhật bởi vì từ đấu giá hội kết thúc đến bây giờ tô huyền hết thệ kinh lịch gần như trên trăm cuộc chiến đấu cái này trăm trận ước chừng có bảy mươi t h ắ n g ba mươi bại nguyên nhân chính là tô huyền sức chiến đấu cực hạn chính là pháp tướng lục trọng thiên đ ị ợ h nhân đối chiến pháp tướng hậu kỳ tu sĩ hắn mặc dù có thể đem đối phương kích thương nhưng đánh bại lại là không thể đương nhiên cho dù chỉ là bảy thành tỷ số t h ắ n g tại nghiêm hợp xem ra cũng là rất là dọa người rồi lúc này tô huyền hơi có chút chật vật đầu hắn mặt đều là máu trên thân cũng có nhuộn vết máu cũng may khi tức bình ổn chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ nghiêm đội trưởng nhớ kỹ xác minh ta không địch lại lạc bại những cái kia tân khách danh tự bọn hắn cạnh tranh vật đấu giá cần thiết linh thạch để ta tới giao vâng chàng chủ đại nhân tô huyền đang chuẩn bị rời đi bất quá lưu quản sự lúc này lại là tiến lên phía trước nói chàng chủ đại nhân Ừm. lưu m ẫ mặc dù còn chưa đi thẩm tra đối chiếu nhưng thô sơ giản lược tính toán chàng chủ đại nhân đại khái phải trả mấy chục vạn linh thạch mấy chục vạn tô huyền có chút ngây người chỉ là ít như vậy linh thạch hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng thượng phẩm linh thạch bốn chữ rơi xuống tô huyền sắc mặt biển、biến. linh thạch có thượng trung hạ phân chia bởi vì cấp đ o ạ t huyền kiếm đạo thống tài nguyên hắn cũng đã nhận được trong thời gian ngắn khó mà thống kê linh thạch nhưng những linh thạch này cơ hồ đều là trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch tuy có nhưng bất quá mấy vạn mà thôi có thể hay không dùng trung phẩm linh thạch tôi huyền hỏi tự nhiên cũng có thể chỉ là trang chủ ngài có như thế nhiều linh thạch sao không trách lưu quản sự mắt cho coi thường người khác linh thạch chất quý thường nhân có thể tùy thân chuẩn bị hơn vạn trung phẩm linh thạch cũng đã xem như chúng thượng cần bao nhiêu số lượng trang chủ đợi chút thị nữ đã tiến đến thẩm tra đối chiếu lưu quản sự nghĩ, nghĩ. bất quá nghĩ đến chí ít cũng phải mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch ừng tô huyền quay người rời đi đợi thẩm tra đối chiếu tốt ngươi lại đến tìm ta mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch hắn còn chịu đ ư ợ c được huyền kiếm đạo thống mỗi ngày mặc dù hao phí linh thạch rất nhiều nhưng nhiều năm xuống tới cũng mệt m ỏ i tích không ít số lượng tô huyền suy đoán chỉ sợ sẽ có hơn một tỷ trung phẩm linh thạch còn có thể hắn như thế tiêu xài mấy chục lần đương nhiên nếu là tiêu xài xong hắn cũng phải một đêm trở lại bẩn trước mắt có ba trăm tám mươi mốt tên động k ư cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một động cư thất trọng thiên tu sĩ trước mắt có bảy trăm chín mươi chín tên pháp tướng cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một động cư thất trọng thiên tu sĩ trước mắt có hai trăm bảy mươi chín tên động cư cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một động cư bắt trọng thiên tu sĩ trước mắt có năm trăm ba mươi lăm tên pháp tướng cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một động cư bắt trọng thiên tu sĩ trước mắt có động cư thất trọng thiên tám nghìn ba trăm bảy mươi một một hai trăm tám mươi sáu không phải trang vàng lấp lánh động cư cựu trọng thiên ba chín t m ộ t m i một ba năm mươi sáu không phải trang vàng lấp lánh động cư cảnh cùng cảnh vô địch bảy nhìn qua tô huyền có chút lay động bóng lưng lưu quản sự lông m ạ y một mực n h u chặt hắn không tin vị này chàng chủ sẽ người mang ngàn vạn linh thạch nếu không cũng sẽ không mặc một thân vải bông đạo bảo mà không phải tơ lụa lưu quản sự hoài nghi tô huyền khả năng tương đối biến thái nhu cầu danh lợi chiến đấu lúc này mới lập xuống như vậy không hợp thói thường quy củ quay đầu chính là gặp hộ vệ đội trưởng một mặt cuồng nhiệt nhìn c h ă m c h ă m tô huyền bóng lưng tâm tình của hắn không được tốt nghiêm đội trưởng phòng đấu giá đều nhanh đóng cửa không tiếp tục kinh doanh ngươi lại tuyệt không lo lắng ngược lại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nghiêm hợp bị câu nói này do sợ lưu quản sự. cái này đây không thể đi cuộc bán đấu giá này cũng không thấy người quay dối vật đấu giá cũng bán đấu giá ra một nửa có khoản này tiền t h u ê tại như thế nào không tiếp tục kinh doanh ba mươi kiện vật đấu giá lưu quản sự thanh em đệ nén nộ khí những khách nhân kia bởi vì tràng chủ quy cụ sẽ không giao linh thạch mấy ngàn vạn chúng ta từ chỗ nào lấy ra như thế toàn cục lượng linh thạch trang chủ đại nhân không phải có lời hắn sẽ vì những khách nhân kia giao sao ngươi vậy mà lại tin hắn lưu quản sự càng thêm p h ẫ n nộ lồng ngực cũng không khỏi kịch liệt chập trùng cần biết vật đấu giá cũng không phải là phòng đấu giá tri vật mà là người khác giao cho phòng đấu giá thay đấu giá nói một cách khác đấu giá đoạt được linh thạch cùng xa phòng đấu giá tại lấy đi tiền thuê về sau liền sẽ giao cho những khách nhân này mà bây giờ mấy ngàn vạn linh thạch lỗ hổng trừ phi đem cùng xa phòng đấu giá bán mới có thể đem chi trả nợ nghĩ đến những n à y hai người cũng không khỏi sắc mặt nặng nghề tiến đến thẩm tra đối chiếu khoản a a mà lúc này phòng hội giữ cửa mấy tên hộ vệ bị người đặt h ư ơ n g cùng nhau ngã tiến đến lưu quản sự mấy người ra chính là nhìn thấy một màn này theo sát phía sau mấy tên sắc mặt túc s á t hán tử che chở một thanh niên đi đến thanh niên này hai mắt sương ủ sắc mặt héo hoảng hai mắt chung quanh cũng co sâu tận x ư ơ n g tùy hắt dấu vết xem xét chính là túng dục quá độ trừ thiếu gia lưu quản sự sắc mặt biến đổi bởi vì đối phương chính là thiên phượng binh đoàn vị kia hắn không nghĩ tới đối phương không có ở đấu giá hội lúc bắt đầu đến náo sự ngược lại là tại kết thúc về sau nha thật náo như ta trừ thiếu gia nhìn xem trong sảnh dáng điệu không tệ bọn thị nữ đã trễ thế như vậy đều còn tại bận tiệu đâu trừ thiếu gia lưu quản sự siêu mị nghiêm mặt đi lên trước ngày lần này tới là có gì muốn làm trừ thiếu gia cười đùa t í từng lấy tay quạt phiến lưu quản sự mặt phải làm sao bản thiếu gia vì sao đến ngươi có thể không biết hắn đi vào một bên đem một gần nhất thị n ữ ô m vào trong ngực tiếp lấy ngồi lên một chỗ ghế cân nhắc như thế nào trừ thiếu gia phòng đấu giá này không phải là lưu mộ sản nghiệp ngài nói với ta cũng vô dụng chỗ lưu quản sự sâu n g h i a mặt như ngài coi là thật muốn không ngại đi cùng xa binh đoàn đi một chút tin tưởng đoàn trưởng sẽ vui lòng đem này phòng đấu giá bán cho trừ thiếu gia con mẹ nó ngươi không nghĩ tới trừ thiếu gia trực tiếp một bàn tay phiến tại trên mặt hắn hắn nổi giận đùng đùng họ lưu hôm nay ngươi là bán cũng phải bán không bán cũng phải bán nghe rõ chưa chú ý tới trong mắt đối phương sát ý lưu quản sự dọa đến liên tục gật đầu minh bạch minh bạch trừ thiếu ra vừa văn mới tới tràng chủ cũng tại chỉ cần hắn ký tên phòng đấu giá này sau này sẽ là ngài chương hai trăm tám mươi tám hiểu lầm thật sự là thiện nhìn xem lưu quản sự trước sau hai loại thái độ trừ thiếu ra oán hận mắng một tiếng hắn đặt mông đá vào trên người đối phương còn không cho bản thiếu ra dẫn đường v v v chử thiếu ra ngài mời tới bên này lưu quản sự không dám hai lời bất quá hắn đang muốn phía trước dẫn đường lại là nghe Chờ một chút. một lưu quản sự quay đầu liền gặp trừ thiếu ra lại đặt mông ngồi ở ngồi trên ghế hắn cười đùa tí từng phi lễ lấy bên cạnh thân thị nữ một bên nói b ả n thiếu ra ra sao thân phận để các ngươi kêu cầu t h í chàng chủ ra gặp ta v â n v â vâng. n lưu quản sự gật đầu như giã tỏi cốc cốc cốc tiến đến theo một bóng người từ ngoài cửa đi vào t ô huyền một đôi lông mày cũng là n h ă n lại lưu quản sự đầu đầy bị kinh sợ mồ hôi lạnh trang chủ cớ gì thụ này kinh hãi t ô huyền vốn cho rằng là cần rất lớn một món linh thạch ai ngờ trang chủ phòng hội phòng hội có người muốn gặp ngươi g như như ặ lúc này tô huyền như còn không biết là thai họa tới cửa vậy liền quá mức ngu dốt hắn suy nghĩ nửa ngày dứt khoát lời nói ngươi liền đi cùng hắn nói bùn tràng chủ đang lúc bế quan đợi sau khi xuất quan lại đi gặp hắn lưu quản sự mồ hôi lạnh trên trán càng sâu hắn không có x ê dịch bước chân ngược lại là vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm tô huyền nghe không rõ nói tô huyền sắc mặt lạnh xuống trang chủ lưu quản sự xem ra ngươi là cảm thấy cái này thiên phượng binh đoàn tiểu thiếu ra so trấn mẫu càng thêm đáng sợ rồi lưu quản sự nuốt xuống ngụm nước bọn hắn không còn kiên trì hành lễ chính là quay người ra cửa tô huyền thấy thế lâm vào c h ầ m tư cái này mặc dù là phiền phức lần nữa tìm tới cửa nhưng so sánh vừa tới tuyệt địa thành lúc hắn rõ ràng nhiều một chút quyền tự chủ đương nhiên cũng chỉ là một chút quả nhiên là thật là lớn mặt m ũ i lại muốn để b ả n thiếu gia tự mình đến mời ngươi đi ra không lâu bên ngoài vang lên một đạo m ờ i phần ngạo mạn lời nói tô huyền vừa mới đứng dậy lâu nhỏ đại môn liền bị phanh một tiếng đá văng mấy tên hộ vệ lập tức vào vào. ánh mắt của hắn vượt qua những hộ vệ này nhìn xem một tựa hộ bị t i ể u sắt móc sạch thân thể thanh niên dịu lấy thị nữ eo xài bước đi tiến đến thần tàng thanh niên tự thân cảnh giới chỉ là thần tàng không thể nghi ngờ chính là thiên phượng binh đoàn vị kia tiểu thiếu gia bất quá đối phương hộ vệ nhưng đều là pháp tướng cảnh giới tu sĩ người trừ thiếu gia từ trên xuống dưới dò xét tô huyền hắn ngự a khí mang theo n i ệ m ai ngươi chính là nhà này phòng đấu giá c h a n g chủ không phải nói đang bế con sao vị này tô huyền biểu lộ nghi hoặc tựa hồ không biết đối phương c h à n g chủ đại nhân lưu quản sự không biết đi đâu nói chuyện chính là hộ vệ đội trưởng nghiêm hợp vị này là thiên phượng binh đoàn thiếu gia họ chử. Chử huynh đệ đây là có gì phải làm sao tô huyền muốn hỏi ít cùng bản thiếu gia lôi kéo làm quen Chử thiếu gia dịu lấy thị nữ eo đi vào chủ vị ngồi xuống hắn lại từ đầu đến chân dò xét tô huyền ngươi là cái thá gì dám cùng bản thiếu gia xương huynh gọi đệ tô huyền đang muốn nói chuyện nghiêm hợp vội vàng đứng tại giữa hai người c h à n g chủ đại nhân chử thiếu gia chính là như vậy tính tình ngày ngàn vạn nhiều đảm đương hắn gặp lại sau chử thiếu gia cũng muốn ngôn ngữ vội mở miệng là như vậy c h à n g chủ đại nhân chử thiếu gia lần này đến là muốn mua xuống cùng xa phòng đấu giá không biết ngài ý như thế nào mua phòng đấu giá t ô huyền kinh ngạc gặp hắn thần sắc đám người vốn cho là hắn sẽ làm tức giận dữ sau đó cự tuyệt lại nghe t ô huyền g ậ t đầu như thế rất tốt ngoài ý liệu trả lời làm cho trong tiểu lâu có như vậy một lát tiến tĩnh ngay tại n i ê m hợp mở mịt nhìn xem tôi hồi lúc chử thiếu gia đứng lên tiểu tử n g ư ơ i tốt nhất chơi cùng b ả n thiếu gia chơi hoa chiêu gì bằng không hậu quả là n g ư ơ i chịu không được tôi huyền mặt không k h ắ c sắc trừ thiếu gia nếu là có bản sự mua xuống tòa này phòng đấu giá trần mỗ tự nhiên là d ơ hai tay đồng ý n g ư ơ i có ý tứ gì Trừ thiếu gia tôi huyền nói n g ư ơ i ở đây cùng chúng ta nói kỳ thật cũng chỗ vô dụng khế đất chủ nhân không phải trần mỗ cũng không phải nơi đây bất kỳ người nào ngươi nếu là quả thật có gan không ngại đi cùng khế đất chủ nhân nói chuyện khế đất chủ nhân không thể nghi ngờ là thánh nhân ngũ c ù xa chử thiếu gia nghe vậy sắc mặt biển biến hoàn toàn chính xác hắn còn chưa hề nghĩ tới điều ấy nhưng lập tức hắn hướng tô huyền trứng mắt bản thiếu gia mặc kệ ai là chủ nhân nơi này ngươi nghe cho kỹ khế đất giao dịch hôm nay ngươi nếu là không cho bản thiếu gia làm thỏa đáng chử thiếu gia muốn như thế nào nghe nói qua một câu sao bảo ngươi muốn sống không được ba chử thiếu gia còn chưa có nói xong trên mặt liền bị rút một to mồm động thủ người không hề nghi ngờ là tô huyền lúc này cái sau cùng chử thiếu gia gần trong g ă n tấc một đôi không mang theo mảy may tình cảm con mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương con mẹ nó ngươi ba c h ử thiếu gia vừa định chửi rủa lại là bị rút một to mồm t ô huyền lên tiếng tiếp tục mắng n g ư ơ i ba cái thứ ba to m ồ m suýt nữa đem trừ thiếu gia răng đánh rụng hộ vệ của hắn rốt cục giật mình tình ngộ cùng nhau lao đến đem trừ thiếu gia kéo đến phía sau bọn họ giết chết hắn cho bản thiếu gia giết chết hắn lao tử muốn hắn cầu sinh không được lời con chưa dứt trừ thiếu gia liền bị tô huyền ánh mắt lạnh lùng dọa đến đem nói nuốt vào trong bụng hộ vệ đội trưởng nghiêm hợp lúc này cũng rốt cục tình ngộ hắn s á c mặt đại biến cắm ở trong mấy người ở giữa hiểu lầm trừ thiếu gia đây đều là hiểu lầm. hiểu lầm hiểu lầm lao tử mẹ nó sẽ ngay cả chịu cái này mấy bàn tay đây là trừ thiếu gia trong lòng nói nhưng hắn không dám nói ra khỏi miệng đã lớn như vậy hắn ngoại trừ chịu mấy cái gái lầu xanh bàn tay cho tới bây giờ không có bị nam nhân đánh qua mà tô huyền là cái thứ nhất Trừ thiếu gia giận nhưng hắn không còn dám mắng mà là hận hận nói có loại báo lên tên của ngươi tô huyền cũng không nói gì chỉ là chắp tay sau lưng hờ hững nhìn chằm chằm hắn Trừ thiếu gia đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía nghiêm hợp cái sau vợ nói trừ thiếu gia chàng chủ hắn họ trần tên bình an chính là trong truyền thuyết vị t i ê một kiếm trọng thương đạo nhân trần bình an lời này rơi xuống trừ thiếu ra mấy tên hộ vệ lập tức sắc mặt đại biến bọn hắn lúc đầu kích động liền chờ trừ thiếu ra hạ lệnh độc thủ nhưng giờ phút này những hộ vệ này trên mặt có chỉ là đề phòng còn có khẩn trương trừ thiếu ra sắc mặt cũng thay đổi hắn kỳ thật cũng là tại đêm qua uống hoa t i ể u mới từ gái lầu xanh trong miệng nghe nói trần bình an đại danh trong truyền thuyết đây chính là một kiếm tướng tinh la thánh địa hạch tâm đệ tử trọng thương n g o nhân chương hai trăm tám mươi chín to mồn bởi vì nghiêm hợp một câu trong tiểu lâu trở nên mười phần yên lặng ít khi thời gian chử thiếu ra bọn hộ vệ một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch một bên chậm chạp tre chở chử thiếu ra hướng lầu nhỏ bên ngoài thối lui nếu như nghe đồn làm thật bọn hắn những người này bất quá pháp tướng cảnh giới lưu lại chỉ là tự dứt lấy nhục ò n không bằng tạm thời rút đi vi rượu lưu lại chờ lần sau chuẩn bị xong lại đến mà liên tại bọn hắn mới vừa tới to lớn cửa chỗ lúc từ đầu đến cuối lạnh lùng nghiêm mặt tô huyền rốt cục ra đời ai cho phép các ngươi rời đi một câu khiến cho bọn hộ vệ cùng nhau dừng lại bộ pháp cái chán ở giữa cũng tràn ra mồ hôi lạnh chân trang chủ chúng ta lần này tới thăm cũng không áp ý một dẫn đầu hộ vệ kiên trì mở miệng. tô huyền gật đầu tỏ ra là đã hiểu nhưng các ngươi đa xấu trần mố đại môn cái này hẳn không phải là hào ý a mắt thấy tô huyền tựa hồ cũng không tính để cho mình tùy tiện rời đi trừ thiếu ra mặt tâm trầm đá ngươi xấu cửa là bản thiếu ra để bọn hắn làm trần bình an ngươi nhưng phải nghĩ kỹ nếu là đụng đến bọn ta mảy may ba tô huyền xuất hiện tại một gã hộ vệ trước người lúc này một bàn tay rút đi lên hắn nhìn về phía trừ thiếu gia động các ngươi lại như thế nào trừ thiếu gia sắc mặt có chút dữ tợn nghĩ hắn tại tuyệt địa thành chưa từng nhận qua phần này khi n ụ lên lên cho láo tử giết chết hắn trừ thiếu ra triệt để đến cuồng bọn hộ vệ nghe vậy lại không cố kỵ nhao nhao tế ra pháp khí hướng tô huyền đánh tới phanh phanh phanh tô huyền trong tay cũng theo đó xuất hiện một thanh trọng kiếm hắn xuất thủ liền chưa từng lưu lực tuy tiện một kiếm liền đem một gã hộ vệ trong tay pháp khí cắt thành hai đoạn mà trọng kiếm thân kiếm cũng coi như không trở ngại rộng lớn sống kiếm trùng điệp đập vào tên hộ vệ này trên thân thể Phúc, yêu giá máu tươi gắn giữa không trung chỉ là một kích một pháp tướng ngũ trọng tiên hộ vệ liền bị trọng thương hắn không phải động cơ lục trọng tiên là động cơ cựu trọng tiên viên mãn còn lại hộ vệ sắc mặt kinh hãi trần bình an chỉ là động cư lục trọng tiên đều có thể một kiếm kích thương đạo nhân bây giờ động cư cựu trọng tiên thực lực lại sẽ có kinh khủng bực nào nhớ tới từ đó bọn hắn lại không chiến ý bắt lấy trừ thiếu ra nhào nhào triệt thoái phía sau muốn đi t ô huyền lập tức liền xông ra ngoài lâu nhỏ bên ngoài hắn đuổi kịp mấy tên hộ vệ cũng ra tay đánh nhau bởi vì cảnh giới bước vào động cư cựu trọng tiên viên mãn t ô huyền rõ ràng cảm giác mình sức chiến đấu tiêu t h ă n g chỉ là mấy hiệp những hộ vệ này liền tất cả đều nằm ở trên mặt đất kêu rền kêu thảm trừ thiếu ra bị những âm thanh này dọa đến thân thể run dậy mắt thấy t ô huyền ác ma này lại đem ánh mắt chuyển di trên người mình hắn dọa đến lúc này quay người liền trốn bất quá không có trốn mấy bước một cái đại thủ liền bắt lấy hắn b ả vai muốn đi nơi nào giống như ác ma nói nhỏ thanh â m vang vọng ở bên hai nhất thời một cỗ mùi khai đạo từ chử thiếu ra trong đúng quần chuyển đến nước tiểu nghĩ không ra đường đường chử thiếu ra vậy mà cũng sẽ sợ kẻ ra quần t ô huyền tay phải dùng sức liền đem đối phương xoay người tha tha mạ n g chử thiếu ra tấm kia héo hoàng khuôn mặt lúc này trắng bệnh một mảnh cầu mong gì khác tha nói t ô huyền không chút k h á c h khí một bàn tay chính là quất vào phía trên cầu ngươi t h ả ta ba cầu ba đừng đánh ba t ô huyền tựa hồ đánh lên đủ nghiện mãi cho đến trừ thiếu gia học thông minh không nói thêm gì nữa hắn mới để tay xuống biết ta tại sao đánh ngươi không Trừ thiếu gia liền vội vàng l g ấ t đầu nhìn ngươi trứng mắt Trừ thiếu gia bị i khuất ba t ô huyền lại một to mồm ngươi tựa hồ lòng có tha khí không có ba để ngươi nói chuyện sao chử thiếu ra mặt đã mắt trần có thể thấy sưng lên hắn cố nén nước mắt đem miệng gắt gao nhất về sau tại ta trần bình an xuất hiện địa phương n g ư ơ i có bao xa liền lăn bao xa nếu để cho ta nhìn thấy n g ư ơ i to m ồ m quất n g ư ơ i nghe rõ chưa t ô huyền câu nói này rơi xuống chửi thiếu ra trong mắt chảy ra nước mắt nhưng hắn trung điệp điểm m ấy lần đầu coi như nghe lời t ô huyền lập tức hai cánh tay xoa thân thể đối phương tìm ra mấy cái nhận chữ vật thiếu tiền cái nào mai nhẫn chữ vật có linh thạch cho ta mượn tiêu xài một chút chửi thiếu ra ra hiệu trong đó một viên t ô huyền tựa hồ coi là thật thiếu tiền đem cái này mai nhẫn chữ vật thu vào trong ngực sau lại đem hắn nhẫn chữ vật lại nhét vào đối phương ống tay tháo một cái đại thủ tại trừ thiếu gia tấm kia mặt xưng bên trên đập mấy lần t ô huyền lập tức phất tay cút đi trừ thiếu gia cùng hộ vệ của hắn tất cả đều s á m xịt rời đi cùng xa phòng đấu giá mà biết được tô huyền thi thố tài năng hộ vệ bọn thị nữ thì tất cả đều lấy ánh mắt sùng bái nhìn xem vị này c h ẳ n g chủ đánh trừ thiếu gia toàn bộ t u y ệ t địa thành không ai dám đương nhiên tô huyền sở dĩ dám đánh vị này trừ thiếu gia cũng là minh bạch một chút đạo đạo giống như vậy h o à n cố liền cùng những cái kia linh cầu nếu không một lần đem đối phương doãn ăn những này chán ghét linh cầu liền sẽ một mực theo ở phía sau y đổ tập kích mình c á n mông ngoài ra tô huyền cũng là có muốn đem sự tình làm lớn chuyện tâm tư ở bên trong hắn hôm nay đã coi như là miễn cưỡng có sức tự vệ trừ phi thánh nhân tự mình xuất thủ không phải tại cái này tuyệt địa thành hắn có thể không ngại vậy liệu quản sự đâu tô huyền nhìn xem người chung quanh ảnh cũng không k i a trắng nón mập mạp thân ảnh hồi trang chủ đại nhân nghiêm hợp cũng là nghi hoặc mới quản sự còn theo ở phía sau tô huyền minh bạch vị này quản sự đoán chừng là nhìn manh mối không đúng chạy thẩm tra đối chiếu còn đâu t ừ ta xem một chút lần này đầu g i á hội đánh bại tô huyền ba mươi tên tân khách chung đấu giá bảy mươi sáu triệu trung phẩm linh thạch cũng chính là nói tô huyền phải hướng cùng xa phòng đấu giá thanh toán bảy mươi sáu triệu kết xù linh thạch chỉ là một trận giao đấu đánh hơn ngàn vạn ra ngoài cho dù là các đại binh đoàn cũng không có dạng này tài lực như thế tiêu xài vạn hạnh tên kia c h ừ thiếu ra trong nhận chứa độ ngược lại là có một bút ước chừng ba ngàn vạn trung phẩm linh thạch xem như vì tô huyền đã giảm mất đi một bút trang chủ đại nhân Ừm ngài tốt nhất cẩn thận vị kia trừ thiếu ra hộ vệ đội trưởng nghiêm hợp tại tô huyền bên người thắp giọng nói trừ thiếu ra tại nam thành thanh danh cũng không tốt rất nhiều gái lầu xanh đều bị hắn thai họa mà chết cũng có rất nhiều người bởi vì t r e o chọc hắn cũng bị hắn ngược đái chết rồi tô huyền t h í c mắt như thế nói đến cái này trừ thiếu ra ngoại trừ hoặc cố còn mười phân á c độc hắn lúc này mệnh lệnh cùng xa phòng đấu giá người về sau như không tất yếu không thể tùy ý rời đi việc này rất nhanh lại bị tô huyền không hề để tâm đã đi vào cái này nam thành hắn liền phải nghĩ biện pháp mau chóng đem cảnh giới vàng lấp lánh đến pháp tướng viên mãn thậm chí là vương cảnh thạch t h cũng nói trời đoạn huyền thần thi sắp hiên thế mà tô huyền thể nội bởi vì có kia đoá màu trắng hoa sen cơ duyên không thể nghi ngờ cũng đem thuộc về hắn nhưng nếu không có đầy đủ thực lực cho dù cơ duyên rơi đến đỉnh đầu tô huyền cũng không chiếm được chương hai trăm chín mươi trung châu thiên tiêu đ ả mắt đã là sau một tháng tuyệt địa thành một tòa trải rộng đình đài lầu cát kỳ hoa dị thảo chi địa c h í ít hơn ngàn danh khí độ bất phàm thanh niên ngồi tại các nơi đàm luận một chút tin đồn thú vị ngược lại là nghe nói t ử lôi kiếm phái dê nguyên n ư ớ c mấy tháng trước thành công bước vào thánh cảnh đem chúng ta đều là v u n g tại sau đầu dê nguyên n ư ớ c thế nhưng là tại cần đà núi cùng tinh la thánh địa vị kia từ hoàng nghị một trận chiến cuối cùng bại vị kia chính là hắn trận chiến kia hắn bị đánh bại bế quan mười mấy năm tại trước mấy tháng xuất quan lại là trực tiếp nhập thánh ha ha bây giờ kia từ hoàng nghị nhưng so sánh dê nguyên nước kém rất nhiều tựa hồ hắn tại cái này thiên v ạ vực còn bị một động khư cảnh tiểu tu một kiếm trọng thương lại có việc này cũng không khả năng đi trong viện tất cả đều là từ trung châu các đại thánh điệu mà đến thanh niên thiên tiêu bởi vì thần thi sắp hiện ra bọn hắn cố ý từ trung châu chạy đến ngoài ra còn có một ít trưởng lão bất quá trưởng lão bọn người thì đều là tại lầu các bên trong trò chuyện với nhau mật sự tình từ hoàng nghị thế nhưng là một đạp đạo thất trọng thiên tu sĩ lại tu có tinh la thánh địa không truyền chi pháp như thế nào bị một động khư tiểu tu trọng thương trong truyền thuyết kia tiểu tu trong tay cầm một thanh thanh kiếm h ắ n chính là bằng vào trôi này thanh kiếm đem từ hoàng nghị trọng thương thanh kiếm người này ra sao lai lịch chỉ là động khư cảnh liền có thể tay cầm thanh khí chẳng lẽ là thế lực này truyền nhân tựa hồ chỉ là vô danh tiểu bối ngươi một câu rơi xuống những thánh địa này thiên kiêu đều là yên tính trở lại thanh khí cho dù tại bọn hắn chỗ thánh địa cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay từ trước đến nay là bị dẫn làm nền ẩn bị không ký nhân mà một cái hạng người vô danh trong tay vậy mà lại cầm một thanh thanh kiếm trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng đều là sinh ra một chút tiểu tâm tư cũng tại lúc này đại môn phương hướng đi tới mấy vị bóng người bởi vì bọn hắn trong lầu các các đại thánh địa trưởng lão cũng là ý cười đẩy mặt ra n i ê n tiếp cá sân chủ chúng ta đã đợi chờ ngài đã lâu một đầu đầy tóc bạc trưởng lão lại là cười to tinh la thánh chủ không ngờ tới ngay cả ngài cũng đều tới đến đây người chính là tinh la thánh địa thánh chủ cùng thần diễn sơn sân chủ sau lưng bọn hắn còn riêng phần mình đi theo một chút tiểu bối giống áo tím tiên tử từ hoàng nghị trờ nhưng kẻ sau trên mặt còn c u ố n vải trắng sắc mặt trắng bệnh rõ ràng t h ư ơ n g thế chưa lành nhìn xem hắn lần này bộ dáng mới đàm luận việc này rất nhiều thánh địa đệ tử không khỏi vang lên một mảnh thấp giọng nghị luận vậy mà coi là thật bị thương thế thật sự là b u ồ n cười đường đường một đạo nhân muốn bao nhiêu vô năng mới có thể bị một cái động khư tiểu bối trọng thương áo tím tiên tử vẫn là đẹp như vậy vẹn vẹn lộ ra một đôi mặt mày liền làm ta rất là say mê hắc hắc chu m i n h còn không biết ta người ta áo tím tiên tử bây giờ thế nhưng là đã có đạo lữ đạo lữ thiên tiêu nhóm có một cái tính một cái lúc này đều là trong lòng chân kinh phát ra một tràng t ố t lên áo tím tiên tử khi nào từng có đạo lữ nguyên huynh ngươi không phải là đang nói dẫn à. nói dẫn kia được xưng là ngụy huynh thanh niên hình như có không vui hư l ệ n h một tiếng vậy ngươi liền quyền đương ngụy mố n là nói cờ ư i đi mọi người chung quanh gặp hắn không nói rất là vội vàng ngụy huynh chu huynh chỉ là khó mà tiếp nhận nhất thời nói sai ngươi có thể lại nói rõ chi tiết nói có rất tốt nói họ ngụy thanh niên sắc mặt nhìn không tốt phàm là các ngươi đi ra ngoài tùy tiện hỏi một người đều có thể biết được áo tím tiên tử có đạo lữ sự tỉnh là nàng tự mình lộ ra còn có thể là giả rất nhiều thanh niên thiên kiêu sắc mặt đều là thay đổi cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có húng chi là áo tím tiên tử như vậy hiếm thấy vưu vật lại trong truyền thuyết cùng áo tím tiên tử đi âm dương sự tình sẽ còn đạt được chỗ tốt cực lớn như thế đủ loại ái mộ áo tím tiên tử người có thể nói nhiều vô số kể liên gặp những ngày thanh niên thiên kiêu chóp mũi thở dốc tăng thêm trong mắt cũng tất cả đều mang theo sắc mặt g i ậ n dữ một người trong đó hỏi xin hỏi ngụy h u n h áo tím tiên tử nói lữ lại là cái nào tòa thế lử người họ ngụy thanh niên nghe vậy cười cười hắn ngự khi tràn ngập k i n h thường bất quá vô danh tiểu vô danh tiểu bối chính là kia vô danh tiểu bối cũng chính là tay kia năm thanh kiếm một kiếm trọng thương từ sùng người nam thành cùng xa phòng đấu giá lúc này phòng đấu giá trong trong ngoài ngoài đều là chật ních bóng người liền ngay cả kiến trúc chung quanh phía trên đều có thật nhiều tu sĩ s ư ớ n g s ư ớ n g bọn hắn thần tình kích động thỉnh thoảng nắm tay giống giận đánh thật hay lại cho hắn một quyền huynh đệ ngươi là hôm nay cái thứ nhất đánh c h ú n g trần tràng chủ người thêm ít sức mạnh đánh bại hắn ra quyền ra quyền lại đánh trúng ha ha ha, ha, ha. đầy trời đều là sen lẫn hưng phấn tiếng giống giận dữ bởi vì từ đêm qua cùng xa phòng đấu giá cử hành đấu giá hội kết thúc về sau phía sau viện chiến đấu phát sinh vẫn tiếp tục đến bây giờ mấy trăm cuộc chiến đấu vị kia trần thành chủ vẫn như trước một tháng bởi diễn thắng liên tiếp chưa từng bại một lần nếu như giao đấu song phương là cùng cảnh tu sĩ còn tốt nhưng cũng ác là vị này trần tràng chủ vẹn vẹn chỉ là động khư cựu trọng viên mãn c h i cảnh như vậy cảnh giới lại là ngay cả pháp tướng viên mãn tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn chính là bởi vậy liên quan tới cùng xa phòng đấu giá tràng chủ nhất tuyệt chi danh bởi vậy chuyển khắp nam thành dẫn tới vô số tu sĩ đều là tới đây quan sát bọn hắn muôn chứng kiến vị này trần tràng chủ lạc bại t r à n g diện nhưng rất đáng tiếc người tình thế như lửa một đường hát vang rầm rầm rầm hậu viện giờ phút này tô huyền đang cùng một tu luyện thể thuật pháp tướng viên mãn tu sĩ chiến đấu có lẽ là bởi vì địa vực nhân tố tuyệt địa thành tu sĩ phần lớn yêu thích tu luyện thể thuật nhưng đụng tới từng gặp vài tòa lôi k i ế p tẩy lễ tô huyền nhục thể của bọn hắn vẫn là kém như vậy ước n h ư ợ điểm ẩm lại là một cái thế đại lực trầm một quyền nện ở tô huyền ngực bước chân hắn liên tục lui về phía sau mấy bước bên miệng cũng là chảy máu nhưng cuối cùng như thế t ô huyền sắc mặt vẫn là hưởng luận khí huyết như hồng kỳ thật giống như vậy công kích hắn đã thụ nhiều lần bất quá đều chỉ là chút thương nhỏ cũng không thể tổn thương hắn căn bản nhưng đúng lúc này t ô huyền đ ỗ n g nhiên cảm nhận được giờ khác này có thật nhiều song đối với mình đ ị c h trí rất nặng ánh mắt hóa chặt bản thân không giống với những người khác từ những trong ánh mắt này hắn cảm giác được uy hiếp thậm chí trong lòng báo động lúc này cũng là dâng lên thừa dịp chiến đấu khe hở t ô huyền dư quang hướng những ánh mắt này chủ nhân lướt qua trung châu người tới ánh mắt chủ nhân đều là thanh niên bộ dáng tài hoa xuất chúng khí độ bất、phạm. tương tự khí chất tô huyền chỉ ở vị t i a thanh niên họ từ trên thân nhìn thấy qua vị nào là trần bình an một thánh địa thiên kiêu hỏi hướng tô vân khánh chu hình chính là kiêu mặc vải bông đạo bảo kỳ thật không cần tô vân khánh giải thích ở đây thánh địa thiên kiêu cũng biết trần bình an là ai động cư viên mãn chiến pháp tướng viên mãn chỉ có dạng này thiên tư áo tím tiên tử mới có thể coi trọng chương hai trăm chín mươi mốt t ì m không phải không cần biết ra sao riêng là phần này chiến lược khắp nơi tìm trùng châu chỉ sợ cũng vô xuất kỳ hữu người chứ vị từng vị động cư viên mãn lúc khả năng cùng một pháp tướng viên mãn tu sĩ chiến thành dạng này l i ê u m ẫ cực hạn chiến lược nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng pháp tướng tam trọng tiên tu sĩ chiến cái ngang tay a nếu không phải là như thế người này làm sao đức gì có thể đ ạ t được áo tím tiên tử tâm trung châu thiên kiêu nhóm đối trần bình an tự thẹn không bằng đương nhiên đây vốn là không thể cãi lại sự thật chỉ là mặc dù nói tán thưởng trần bình an sức chiến đấu những n à y trung châu thiên kiêu lại không một người sắc mặt từng có gần sóng chiến lược kinh khủng lại như thế nào bất quá động cơ tiểu tu mà thôi trong huyện bởi vì có những n à y trung châu người tới xuất hiện tô huyền cũng đã tắt chầm dại đánh tốt vàng lấp lánh suy nghĩ liền gặp quanh người hắn bỗng nhiên thêm ra mười tám chuồi thanh đồng khí xuất hiện trần trang chủ mười tám chiêu này có gì thuyết pháp thuyết pháp à coi như muốn nói với người ba ngày ba đêm cũng nói không hết tóm lại chiêu này chính là trần tràng chủ đón sát thủ p h à m là s ử x u ấ t không một người có thể ngăn cản ba thanh thanh đồng khí t lại có như thế lợi hại sao tại vô số đôi mắt h ạ k g i ệ c ù n g tô huyền chiến đấu h ắ n tử chỉ là đón đỡ hai thanh thanh đồng khí chính là tại chỗ nhận thua hắn nếu như c h ậ m nữa một chút một cây thanh đồng đinh liền sẽ trong nháy mắt xuyên thủng thân thể đã nhường tô huyền ôn quyền hán tử kia c ư ờ i khổ vẫn là không địch lại trần trang chủ bất quá trận chiến này cũng coi như chuyến đi này không tệ trần trang chủ để nào đó rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hắn nói xong chính là quay người rời đi hiện trường tùy theo cũng xuất hiện rất nhiều đối hán tử chửi rủa thanh âm bởi vì cùng xa phòng đấu giá mới q u ý củ lại thêm trần bình an không địch lại thần thoại nam thành những cái k i a sòng bạc sớm liền nhìn bên trong cơ hội buôn bán tới đây thiết bàn hán tử đã bại để rất nhiều người thua sạch linh thạch có thể không hướng hắn liều mạng coi như có thể bảo trì bình thản t ô huyền lập tức hướng bốn phía ô quyền chư vị cũng nhanh giờ thân mới một trận đấu g i á hội sắp bắt đầu trận chiến đấu này liền tạm thời kết thúc cũng tốt để trần m ấ nghỉ ngơi một chút lưu lại chờ ban đêm giao đấu hắn nói xong liền muốn khởi hành về lầu nhỏ nhưng mà từ trong đám người lại là đi tới rất nhiều khí độ bất phàm thanh niên trần trang chủ không bằng dừng bước t ô huyền ngừng chân xoay người liền nghe một thanh niên cười nói chúng ta đều là từ trung châu mà đến nghe nói trần t r a n g chủ lại danh chuyên tới để này thỉnh giáo mong rằng trần tràng chủ có thể vui lòng chỉ giáo trần mẫu m i có nói t ô huyền mịt cười cách đâu g i á hội bắt đầu còn thừa lại một canh giờ nếu không nghỉ ngơi sợ sẽ chỉ hoãn về sau giao đấu vị này huynh đệ như muốn tìm trần mỗ luật bản không ngại chờ đấu giá hội kết thúc thế nhưng là chu mô đã không kịp chờ đợi cái này trên thân liền cùng có con kiến bò mười p h ầ n khó chịu trần tràng chủ hẳn là sẽ không cự được ta thật có lỗi tô huyền tiếp tục cất bước nhưng lập tức hắn liền bị một cỗ sát cơ khóa chặt tại đạo này sát cơ dưới tô huyền nâng lên một c ư ớ c rừng ở giữa không trúng không còn dám động trần tràng chủ đây là đương chu mô cùng những cái kia thất phu sao thanh niên nói thất phu không thể nghi ngờ chính là chung quanh những cái kia các hã tử hắn sát mặt đạo m ạ n hôm nay ngươi là chiến cũng phải chiến không chiến cũng phải chiến lời này rơi xuống phía sau hắn những cái kia trung châu thiên tiêu cũng đem ánh mắt tụ tập trên người tô huyền giao đấu chỉ là l ờ i c ớ bọn hắn muốn là trần bình a n mệnh các ngươi những n à y lông còn chưa mọc đủ t i ể u tử có h ắ n tử trứng mắt chẳng lẽ không có nghe do trần tràng chủ muốn giao đấu lưu lại chờ trận tiếp theo đấu giá hội kết h ắ n tử còn chưa nói xong tên kia họ chu thanh niên nghiêng đầu một chút nhất thời hán tử mi tâm xuất hiện một khối huyết động hắn hai mắt vô thần rất nhanh trực tiếp thẳng hướng sau nga xuống chết chết, hắn chết. trong đám người truyền ra nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh â m bởi vì hán tử kia trên thân đã mất nửa phần sinh mệnh cơ hội có chỉ là từ ý bọn hắn thần sắc hoảng sợ hán tử kia chính là pháp tướng bắt trọng thiên tu sĩ có hy vọng nhập vương nhưng mà lại là bị thanh niên kia nghiêng một cái đầu chính là tại chỗ vất lạc những người này thực lực lại sẽ có kinh khủng bực nào toàn trường dần dần trở nên lặng ngắt như thờ tô huyền cũng triệt để xoay người sắc mặt băng lãnh kêu gào đánh với hắn một trận họ chu thanh niên chỉ dựa vào cảm giác so vị kia tinh la thánh địa hạch tâm đệ tử còn cường đại hơn nhưng tô huyền bây giờ cũng xưa đâu bằng này hắn bây giờ khởi trần cảnh giới liền đã là động khư cựu trọng thiên viên mãn đương nhiên cái này cũng không bao quát còn chưa vàng lấp lánh động khư cảnh cùng cảnh vô địch vàng lấp lánh tiến độ 791328889999 t r c á i này là bước vào động khư tầng m ộ ư ơ i cũng chính là chân chính đại viên mãn nền tảng ngoài ra còn có pháp tướng nhất trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 2131 10 pháp tướng nhị trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 810-120 pháp tướng tam trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 376-40 pháp tướng tứ trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 2 1 i 8 0 pháp tướng ngũ trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 176-160. có những này đã xoát đầy từ đầu tô huyền có thể một nháy mắt bước vào động khư tầng mười lại là pháp tướng nhất trọng nhị trọng tam trọng tứ trọng ngũ trọng tiên h lại nhờ kiếm trợ giúp hắn có bảy thành nằm chắc đem đối phương chém thành thanh niên họ từ như thế về phần mặt khác ba thành hai thành là bởi vì đạo nhân thủ đoạn khó lường nếu là đối phương sớm có phòng bị đem tô huyền vây khốn không cho hắn động đậy m a y may vậy hắn cũng chỉ có thể là thịt cá trên thất gỗ mặc người chém g i ế t còn lại một thành tô huyền lo lắng sẽ không phát động nô tiếp như vậy trời sự tình vốn cũng không có thể phỏng đoán t r â n bình an họ chu thanh niên gọi thẳng tô huyền chi danh trên mặt hắn treo tựa như m è o hí chuột vẻ t r e o tức ngươi là thành thành thật thật đánh với chu mỗ một trận vẫn là chu mỗ bức ngươi một trận chiến chính ngươi tuyển đương nhiên nếu để cho chu mỗ bức ngươi đến lúc đó tràng diện có lẽ sẽ khó coi tô huyền trầm mặc sắc mặt hắn càng ngày càng băng lãnh nhưng đúng lúc này một thanh em giống như từ trong hư vô chuyển đến vị này trung châu tiểu bối người tốt xấu cũng là đạo đạo bắt trọng tiên tu sĩ như vậy khi nhục một bất quá động khư cảnh tu sĩ quả nhiên là một điểm mặt múi cũng không cần ai họ chu thanh niên chỉ nghe âm thanh không thấy một thân hắn trầm mặt bốn phía xem xét nhưng này người nói chuyện nhưng lại chưa hiện thân lén lén lút lút nếu là có gan liền tại chu mỗi trước người hiện ra nguyên hình gan vũ mộ tự nhận có lẽ còn là có thanh âm lại vang lên bất quá vũ mộ đang cùng ngươi tông trưởng lão nghị sự không tiện hiện thân tiểu bối nếu là muốn gặp ta không ngại trở về ừ họ chu thanh niên lại không n ô n ngữ ánh mắt của hắn nhìn về phía tô huyền quanh thân kinh khủng khí cơ cũng theo đó chuyển vang mà ra không thể nghi ngờ hắn muốn động thủ chương hai trăm chín mươi hai trừ khử một gian lầu các bên trong không chỉ có là trung châu các đại thánh địa trưởng lao ở đây tuyệt địa thành trăm người đứng đầu dong binh đoàn đoàn trưởng cũng là ở chỗ này tệ tụ đương nhiên luận cảnh giới những đoàn trưởng này đều là thánh nhân c h i cảnh mà trung châu người tới đa số thánh địa trưởng l a o chưa từng làm thánh cho nên c h â u ngồi không thể nghi ngờ là muốn thấp những đoàn trưởng này nhất đẳng lần này thần thi hiện ta chính đạo như nghĩ đến cơ duyên này Có một cửa một ải đại nhiều ạ n là như thế đại nhân vật tề tụ một đường chỗ đàm nơi nghị nội dung không thể nghi ngờ chính là liên quan tới thần thi cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng thần thi nơi ở chính là trời đoạt u y ê n trong đó ma tu không thể nghi ngờ là có càng lớn tỷ lệ đạt được cơ duyên vũ đoàn trưởng xem nơi g ư mới khí cơ hình như có bất ổn không biết là bởi vì chuyện gì lúc này một đại binh đoàn đoàn trưởng hướng ngũ cùng sa thấp giọng hỏi bất quá việc nhỏ chú ý tới ánh mắt mọi người đều là tụ tập trên người mình ngũ cùng sa cười nói chỉ là gặp có một thánh địa đệ tử ỷ vào đạo nhân tu vi muốn làm nhục vũ mộ binh đoàn hạ một động khư tu sĩ cho nên mở miệng ngăn trở hắn ồ nghe nói là một thánh địa đệ tử lấy mạnh t h i t yếu rất nhiều binh đoàn đoàn trưởng ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía những thánh địa này trưởng lão sắc mặt người sau không tốt lắm nhưng mà bọn hắn nguyên thần cũng không thánh nhân cường đại như vậy cũng không biết lúc này phát sinh ở nam thành sự tình xin hỏi vũ đoàn trưởng không biết là cái nào tọa thánh địa đệ tử một thánh địa trưởng l ã o nhữ mày muốn hỏi ngũ cùng sa nhàn nhạt phun ra mấy chữ bắt đầu thánh địa dứt lời rất nhiều trưởng lão lông mày d ã n ra chỉ có bắt đầu thánh địa trưởng l ã o sắc mặt chầm hơn lông mày cũng nhăn cảm chặt một đại thánh địa vậy mà lại làm ra lấy mạnh hiếp yếu vô xỉ như vậy sự tình lại ở đây lại giống như này nhiều đồng đạo bọn hắn có thể nói là đè mặt đều mất hết vũ đoàn trưởng bắt đầu thánh địa trưởng lão còn muốn v ã n hồi chút mặt mũi lần này ta thánh địa đến đây đệ tử p h ầ n tính ta đều biết hiểu ấ n lý tới nói bọn hắn vô duyên vô cớ đương nhiên sẽ không làm xuống việc này có lẽ là quý binh đoàn thủ hạ người trước đó khinh người đâu ngũ cùng xa nghe vậy cười hắn cấp tốc thu liêm tiểu dung hỏi lại cho nên vị trưởng lão này là cảm thấy một động khư tu sĩ gan to bằng trời đến dám làm nhục một đạo nhân một câu rơi trong lầu cắt vang lên một mảnh cười nhẹ bắt đầu thánh địa trưởng lão sắc mặt khó coi hắn không còn ý đồ đòi lại mặt mũi mà là đứng lên nói lương mộ đi trước xử lý ra sự sau đó quay về nữa chư vị nhưng tiếp tục đàm luận thần thi sự tình đợi người trưởng lão này rời đi ngũ cùng sa cười hướng đám người chắp tay để chư vị chê cười vũ đoàn trường lúc này có trưởng lão đ ô n g nhiên lên tiếng nghe nói áo tím tiên tử bây giờ liền ở ngươi cùng sa binh đoàn lại còn cùng quý binh đoàn một người trong đó kết làm đạo lữ nương theo lời nói vang vọng trong lầu cắt trở nên mười phần yên tĩnh nhưng mà ngũ cùng sa cũng không thừa nhận đương nhiên cũng không phủ nhận tiểu bối sự tình làm sao có thể nói rõ được cũng không biết kia trong truyền thuyết cùng áo tím tiên tử đều là đạo l ư u n g ư ờ i họ gì tên gì Trân b ì n h â n bình an rất nhiều thánh địa các trưởng lao thấp giọng lẩm bẩm cái tên này như muốn đem nó thật sâu nhớ kỹ mà xem như áo tím tiên tử phụ thân thần diễn sơn s ơ n chủ ngược lại là ngoài dự liệu cực kỳ bình tĩnh nam thành cùng xa phòng đấu giá quanh mình vô số quan chiến hát tử lúc này nhao n h a u sắc mặt đại biến lui về sau đi bởi vì họ chu thanh niên cùng tô huyền hai người q u a n thân đều là tản mát ra tự thân cảnh giới khí cơ trong mắt chiến ý cũng dần dần dâng lên cái trước cảnh giới bọn hắn nhìn không t ấ u nhưng có thể lệch ra nghiêng một cái đầu liền xóa bỏ một pháp tướng bắt trọng thiên tu sĩ chí ít cũng là vương cảnh như vậy tu sĩ tạo thành chiến đấu d ư ba nếu là cách rất gần sợ sẽ phải gánh chịu hai b ầ y và gió ông một cỗ vô hình sóng gió thổi lên trên mặt đất lá rụng mắt trần có thể thấy địa họ chu thanh niên rốt c ụ c độc thủ liền gặp hắn đưa tay ở giữa trong tay chính là xuất hiện một thanh dài ba thức kiếm bất quá ngay tại hắn muốn thi triển đạo pháp lúc một thanh â m vang lên chu kỳ thắng ba chữ rơi xuống họ chu thanh niên sắc mặt biển biến quanh thân khí cơ cũng trong nháy mắt tiêu tán ở không hắn quay đầu qua. hướng một từ không trung d ậ m chân mà đến lão g i ả cung kính hành lễ gặp qua lương trưởng lão lương trưởng lão đứng ở giữa không trung hắn trầm mặt thánh địa dạy ngươi b ả n sự liền để cho ngươi ở đây ước hiếp nhỏ yếu sao trưởng lão đệ tử biết sai h ừ chu kỳ thắng nhận lầm thái độ như thế về sau lương trưởng lão cũng không tiếp tục giáo hấn tâm tư hắn âm thanh lạnh lùng nói còn không cùng bản trưởng lão trở về vâng trưởng lão chu kỳ thắng thu hồi trường kiếm trong tay hắn giống như mười phần không cam lòng nhìn chằm chằm tô huyền một chút lúc này mới bay lên giữa không trung còn có các ngươi lương trưởng lão nhìn chằm cái khát thánh địa đệ tử vị trưởng lao này chúng ta ở đây cũng không nhốt người sự tình a đích thật là không liên quan bản trưởng lao sự tình đã ngươi chờ không mớn lương mỗi liền để các ngươi riêng phần mình trưởng lao tự mình đến mang các ngươi trở về nghe nói lời này những thánh địa này đệ tử sắc mặt đều là biến hóa không còn dám tranh luận cứ như vậy vốn là muốn đủ thành một trận đại chiến tranh chấp bởi vì lương trưởng lao xuất hiện mà như vậy trừ khử bất quá đưa mắt nhìn những n à y trung châu người tới rời đi tô huyền lại là hai mắt nhắm lại hắn biết được phiến phức đã tìm tới cửa nếu không như bọn hắn chi ý sớm muộn sẽ còn ngóc đầu trở lại có động thư cảnh cùng cảnh vô địch đem này vàng lấp lánh nếu không có chuyện ngoại ý muốn liền sẽ dẫn tới một lần lôi kiếp có này lôi kiếp tại cũng coi là ta một trong lớn át chủ bài thật muốn nói đến lôi kiếp đã không phải là thường nói có khả năng hình dung nó gặp mạnh thì mạnh liền xem như đại đế tới cũng có nguy cơ vất lạc ngoài ra bây giờ ta đã n h ư n g vàng lấp lánh đến pháp tướng ngũ trọng tiên thêm ít sức mạnh đem pháp tướng cảnh cùng cảnh vô địch nhấp nháy kim độ cực đủ cái này lại là một lớn lôi kiếp nếu là có này hai tòa lôi kiếp tại tô huyền cũng không sợ đem những đệ tử này giết chết những trưởng lão kia lại tìm tới cửa nhớ tới từ đó hắn nhấp chân hướng tên kia vô tội bỏ mình h ắ n tử đi đến đối phương mi tâm có cái huyết động bởi vì đã bị xuyên thủng xương sọ trong đầu nguyên thần đã sớm bị xóa bỏ không cách nào cứu chữa t ô huyền hướng quanh mình ông quyền không biết ở đây nhưng có người nhận biết vị này huynh đệ không người dám tạ i ứng nói hắn bất đắc dĩ chỉ có thể nói tên này huynh đệ bởi vì trần mộ chi tội lúc này mới có kiện nạn này chư vị nếu là có ai cùng hắn quen biết có thể thông chi kỳ người nhà đến ta cùng xa phòng đ ầ u giá trần mộ sẽ giúp cho trợ cấp trần trang chủ trưởng nghĩa ngoài ra đấu giá hội lại có gần một canh giờ liền sẽ bắt đầu chương hai trăm chín mươi ba cá sân chủ màn đêm vung ô xuống tại tô huyền chính ở phía sau viện cùng người giao đấu lúc hắn lại là không biết đang quan chiến kia vô số người bên trong xuất hiện hai tên có đặc thù lai lịch trung n h ê n nhân, nhân. kỳ thật không chỉ có là tô huyền hai tên trung n h ê n nhân quanh mình các h á n tử cũng không biết nơi đó có hai người sơn chủ dẫn ta tới đây thế nhưng là cự tuyệt ý chí kiên định cùng bí nữ hôn sự bên trái so sánh tuổi trẻ trung n h ê n nhân lên tiếng lấy hắn khẩu khí không k h ó suy đoán người này chính là tinh la thánh địa thánh chủ mà một bên không thể nghi ngờ là kia thần diễn sơn sơn chủ cũng chính là áo tím tiền tử phụ thân cá sơn chủ mặt không gợn sóng hắn chỉ nói là ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào luận thiên tư ý chí kiên định không thể so với luận chiến l ự c ý chí kiên định cũng không thể so với chính là tướng mạo k h í c h ấ t cũng không phải ý chí kiên định có thể so sánh nhìn tựa hồ tô huyền từ mọi phương diện đều nghiền ép từ hoàng nghị nhưng tinh la thánh chủ nói lại nhất truyền luận ra thế kẻ này lại là t h ú c ngựa mà không kịp tô huyền cũng không bao lâu bối cảnh mà từ hoàng nghị chính là tinh la thánh địa hạch tâm đệ tử một thái thượng trưởng lao cháu lại hắn tương lai còn có cực lớn xác suất trở thành tinh la thánh địa thánh chủ như thế t h â n p h ậ n như cùng thần diễn sơn thông ra không thể nghi ngờ là cường cường liên hợp mà trần bình an lại có thể vì thần diễn sơn mang đến cái gì cá sơn chủ chưa từng lên tiếng hắn kỳ thật sớm tại còn chưa đến tuyệt địa thành lúc liền đã phái người thu thập quan hệ trần bình an tin tức đương nhiên bởi vì là chống rông xuất hiện liên quan tới trần bình an lai lịch cá sơn chủ chỉ biết là hắn đến từ một cái nhỏ vực ngoài ra chính là trần bình an tại tuyệt địa thành chỗ xông ra một ít sự tích nói thật nếu để cho cá sơn chủ lựa chọn tại trần bình an cùng từ hoàng nghị hai người hắn không thể nghi ngờ là thích ý cái sau cái trước mặc dù một kiếm đem từ hoàng nghị trọng thương nhưng bất quá là bằng vào chuôi kiếm này liền xem như nhất tuyệt chiến lực bây giờ cũng v ẻ n v ẻ n chỉ là đ ộ n h ư trên lệnh từ hoàng nghị quá xa lại là quan sát mấy trận chiến đấu cá sơn chủ đông nhiên nhẹ nhàng phất phất tay nhất thời cả phương thiên địa tựa hồ cũng đọc lại toàn trường chỉ có tinh la thánh chủ còn có thể trông thấy nhỏ x í u đ ộ n g tĩnh nhưng quanh mình vô số quan chiến hát tử lại là cùng nhau thân hình cứng đ ở ngay cả con mắt đều bị định trụ đương nhiên cũng bao quát ngay tại chiến đấu tô huyền liền gặp cá sơn chủ di chuyển bước chân đi vào tô huyền trước người theo tâm hắn miệm lấp lóe tô huyền con mắt dần dần có thần tại nhìn thấy trước người đột ngột xuất hiện l ạ lâm trung nhân nhân tô huyền trong tay cũng trong nháy mắt xuất hiện một thanh trọc kiếm không cần như thế trung nhân nhân lời nói ôn hòa âm thanh này hình như có một loại ma lực làm cho tô huyền tâm thần bình tĩnh lại muốn rút kiếm mà chém tâm tư cũng biến mất không còn t â m tích ngươi gọi trần bình an tô huyền nghe vậy nghi hoặc nhẹ gật đầu ta chính là thần diễn sơn sân chủ cá sơn chủ lời này rơi xuống tô huyền vẫn là hai mắt nghi hoặc cũng chính là ngoại nhân chỗ xương áo tím tiên tử phụ thân tô huyền hai mắt ngưng kết trong lòng của hắn kinh hãi cũng thật là xấu hổ bởi vì thai họa người ta nữ nhi lại không cho thừa nhận song phương quan hệ tô huyền thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là bởi vì áo tím tiên tử hướng phụ thân cáo trạng cho nên đối phương lúc này mới chuẩn bị để giáo h ư ớ n mình nhưng rất đáng tiếc cá sơn chủ này đến là nói rõ với tô huyền lợi hại ngươi cùng điệp mộng ở giữa sự tình tạm thời coi như trong mộng bọt nước liền có thể cá sơn chủ nói ta sẽ không vì việc này liên lụy ngươi nhưng ngươi đầu tiên cần đáp ứng một cái điều kiện tô huyền trầm m ặ không nói thần thi ít ngày nữa liền muốn xuất thế mà trong cơ thể ngươi kêu đoá hoa sen cùng thần thi có thiên tị vạn lũ quan hệ cá sơn chủ ánh mắt trở nên đ ạ m mạc, đương ngày đó tiến đến lúc ta sẽ để cho điệp mộng giúp ngươi đến thần thi cơ duyên sau khi chuyện thành công ngươi cần đem cơ duyên giáo dục ta trầm mặc hai người nhất thời đều đang trầm mặc cá sơn chủ là đang chờ đợi tô huyền trả lời chắc chắn mà tô huyền nếu là ta cự từ đâu cá sơn chủ chưa từng nói rõ hậu quả chỉ nói là điệp mộng sở dĩ cho ngươi tất nhiên là phát sinh ta chưa từng biết được biến cố bởi vì nàng nên lựa chọn hẳn là sẽ là thánh long binh đoàn thiếu đoàn trưởng mới là lời này rơi xuống cá sơn chủ ánh mắt trở nên băng lãnh cùng lúc đó tinh la thánh chủ c ũ nói g đứng tại tô trước người, người là đi đều tới. tại thiếu niên tô trước Hắn huyền c không cam lòng chúng lòng ngông nền, n g cam ta là ư ờ thường trải, trong hiểu ngươi giờ lòng bây có ả m thụ. tinh la thánh Nhưng, chủ n la i có một số việc sớm đã mệnh chúng chú định vẫn kia không nên thuộc về ngươi cơ duyên ngươi đi cơ cầu chú định sẽ đâm đến đầu rơi máu chạy nói hắn ôn h ò a vỗ vỗ tô huyền bà vai lại ngươi làm thủ đoạn hành o đao đ o ạ ái cá sơn chủ làm áo tím tiên tử cha lúc này không giết ngươi đã là phá lệ khai ân tô huyền minh bạch đây là nghĩ một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ hắn mỹ môi một cái rốt củ công quyền được hiểu đỡ bỏ cũng tất nhiên có ngươi rất không tệ người thiếu niên tinh la thánh chủ trên mặt hiện hiện ý cười cá sơn chủ cũng không ngôn ngữ hắn trong mắt băng lanh dần, dần dần giảm đi thân hình cũng chậm rãi tiêu tán thẳng đến quá khứ nửa ngày chỉ còn mình tinh la thánh chủ trên mặt ôn hòa tán đi hắn nhìn tô huyền sắc mặt hờ hững tiểu bối về sau cách gào tím tiên tử xa một chút nàng ít ngày nữa liền đem gả vào ta tinh la thánh địa nếu ngươi còn dám cùng nàng liên lụy câu nói kế tiếp tinh la thánh chủ cũng không nói thẳng tô huyền cũng không phải ngu dốt hạng người tự nhiên sẽ hiểu là muốn để mình chết không có chỗ trôn Chân mố, minh bạch. đương t ô huyền lại một cái chớp mắt lúc trước người tinh la thánh chủ thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa mà đồng thời kia bị định trụ thân hình vô số quan chiến hát tử cũng đều cùng nhau giống trước đó như vậy la lên tiêu gạo tựa hồ mới sự tình bọn hắn hoàn toàn không biết không kia là thời gian không gian đều bị cùng nhau đứng im tô huyền sắc mặt cực kỳ ngưng trọng thủ đoạn như vậy coi như hắn muốn vàng lấp lánh đem lôi k i ế p dẫn ra đều căn bản làm không được cũng chính là nói mới hai người nếu muốn giết hắn nhất n i ệ m là đủ ẩm cũng tại lúc này một khối đống cắt lớn nắm đấm trùng điệp đánh vào tô huyền trên mặt hắn chót mui lúc này có máu phun ra bước chân cũng không bị k h ô n g chế lui về sau mười mấy bước đây là mới đánh với mình một trận người bởi vì thời không lĩnh vực trừ khử n ặ n g lại đối tô huyền phát khởi công kích đánh hắn đánh hắn huynh đệ lại đánh mấy quyền liền có thể đánh vỡ trần tràng chủ bất bại thần thoại trần trang chủ đây là như thế nào sao có chút tâm thần không tập trung còn có thể là vì sao đoán chừng là vô địch quá lâu không khỏi có chút c h ố n g giống t ị c h m ị c h ha ha ha ha ha đêm nay lại là liên tiếp mấy trăm cuộc chiến đấu cứ việc tô huyền sớm đã không có chiến ý nhưng vì vang lấp á n h hắn vẫn là d thạch n đánh g đỡ lấy thú hai mới thanh t c Đương nhiên, mấy nhãn tiến thú thanh mơ hồ giống như mới tình ngủ xin hỏi tôn giả một tôn thánh nhân muốn thế nào mới có thể đem chi đánh bại tô huyền đạo này nghi vấn nói xong thạch thú thật lâu đều chưa từng ngôn ngữ tôn giả tiểu tử chẳng lẽ những ngày này chiến đấu đưa ngươi cho đánh t r ò n váng thạch thú giống như nghĩ không ra như vậy sẽ từ tô huyền trong miệng vang lên ngươi một cái động khư cựu trọng thiên sâu k i ế n lại vẫn vọng tưởng đến đánh bại thánh nhân tô huyền trầm mặc có lẽ là bởi vì vừa rồi hai tên trung niên nhân xuất hiện làm hắn chân chính cảm nhận được bất lực cùng sợ hãi thời không cấm chỉ như vậy thủ đoạn đủ để khiến tô huyền mừng tại trước đó thời không một tia vàng lấp lánh suy nghĩ cũng không thể dâng lên chỉ có thể mặc cho người khác xâm lược cái này quá mức cường đại cũng vượt qua h ắ n nhận biết Tiểu tử, nghe nói những lời này tô huyền trong lòng mười phần nặng nề thiên đạo lực lượng hắn từng thể ngộ qua giống chịu đựng rất nhiều lôi kép đây là thiên đạo chi lực còn có chấn sát mấy trăm vạn ma tu lúc chỗ vàng lấp lánh hóa thân của đạo trời những lực lượng này đúng lúc này một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên vang tô huyền trong nháy mắt nhưng g bài, đầu trong mắt hàn mang lấp lóe hắn vốn cho rằng sẽ là những cái kia trung châu tiên h kiêu lại giết cái hồi mã thương nhưng vang lên theo thanh â m lại là khiến t ô huyền bình tĩnh trở lại là lão phu t ô huyền mở cửa hành lễ trần bình an gặp q u a đ o à n trưởng đứng ngoài cửa đương nhiên đó là ngũ cùng xa đối phương vẻ mặt t ư ơ i cười ngươi nhưng điều lão phu hảo hảo sợ hai tháng phục tới đây bất quá hơn tháng thời gian liền ngay cả phá ba cảnh lúc trước gặp ngươi vẫn là động khư lục trọng bây giờ không ngờ là động khư viên mãn t ô huyền mỉm cười ngươi cũng đừng nói cho lão phu lúc trước động k ư lục trọng cũng là ẩn giấu đi cảnh giới nay cũng không có chỉ là cái này một tháng có nhiều chiến đấu l ĩ n h ngộ rất nhiều tự nhiên mà vậy chính là đột phá người chi thiên tư thật sự là tiện s á t ta hai người nhiệt tình nói chuyện với nhau một lát tô huyền đem ngũ c ù g sa đưa vào trong lâu trần bình an chú tướng quân đối lao phu nói ngươi là ta cùng sa binh đoàn phúc tướng ngũ c ù g sa ngồi tại chủ vị lao phu lúc ấy còn không biết chú tướng quân vì sao như vậy ngôn luận nhưng bây giờ trông thấy nhà này phòng đấu giá lao phu lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ đây đương nhiên là đối tô huyền khích lệ bởi vì tại tô huyền còn chưa lúc đến cùng sa phòng đấu giá thế nhưng là ích lợi thảm đạm gần như đóng cửa bây giờ cách xa nhau một tháng dưới chân phòng đấu giá đã không thể tranh cãi trở thành nam thành thứ nhất phòng đấu giá tướng quân quá khen nhìn xem tô huyền k i ê m tốn ngũ cùng sa mỉm cười hắn đưa tay ngươi cũng ngồi tạ đoàn trưởng đợi tô huyền sau khi ngồi xuống ngũ cùng sa nghiêm mặt nói lão phu trước đó liền có lời đã ngươi trần bình an là ta cùng sa binh đoàn người ta ngũ cùng sa tự nhiên cũng sẽ che chở ngươi nhà này phòng đấu giá về sau ngươi h ả o hảo kinh doanh lão phu cam đoan nhưng hộ ngươi không ngại tô huyền lại là đứng lên đoàn trưởng tri ân văn bối không thể báo đáp ha, ha ha ha ha ngũ cùng sa cười to hắn phát tay làm gì khách khí như thế có ngươi dạng này thiền tải tại ta cùng xa binh đoàn cũng là lao phu phước khí nếu không phải dưới gối không gái lao phu làm sao cũng phải vì ngươi gả một cái tô huyền một bên nghe đối phương lời nói một bên vì đó trả nóng thời gian uống cạn chung trả thời gian về sau ngũ cùng xa rốt cục nói tới chính sự một khối trận bàn bị thôi động hóa thành trận pháp đem lầu nhỏ vòng vào trong đó bình an lão phu m ạ o muội muốn hỏi trước đó thần diễn sơn sơn chủ bọn hắn tới tìm ngươi là vì chuyện gì ngũ cùng xa cha hỏi rơi xuống tô huyền đang muốn uống trả động tắc cứng đờ hắn cũng không t r ư ớ c tiên ứng lời nói mà là trầm mặc mà gặp hắn bộ d á n g ngũ cùng sa kìm nén không được suy nghĩ trong lòng thế nhưng là bởi vì thần thi sự t ì n h t ô huyền n g c n g đầu liền nghe có người đối lao phu nói áo tím tiên tử sở dĩ lại nhận nhiều người như vậy hái mộ chính là bởi vì theo như đồn đại cùng nàng đi âm dương sự t ì n h sẽ có được một loại lực lượng thần bí ngũ cùng sa nói mà loại này lực lượng thần bí sẽ là đạt được thần thi cơ duyên bí chìa t ô huyền vẫn là chưa từng lên tiếng ngũ cùng sa truy vấn có phải thế không hắn bước vào thánh nhân tri cảnh cũng bất quá thời gian nửa năm mà nửa năm trước cùng xa binh đoàn bất quá chỉ là tuyệt địa thành một cỗ không quan trọng gì thế lực tự nhiên cũng không biết như vậy bí văn hẳn là là như thế này tô huyền ứng thanh hẳn là tô huyền n g quyền hồi đoàn trưởng trong đó tình huống cặn kẽ văn bối cũng không lắm biết được chỉ là nghe vị kia cá sơn chủ lời nói tựa hồ thật ứng với đoàn trưởng mới c h i ngôn thân xác hắn có chút trầm thấp bất quá cá sơn chủ hôm qua cũng có lời đợi vạn bối đạt được thần thi cơ duyên về sau liền giao cho hắn ngũ cùng xa sắc mặt trầm xuống đem cơ duyên giao ra thần thi là thiên đ o ạ vực lưu truyền mấy cái kỷ nguyên truyền thuyết truyền ụ c ban sơ là bởi vì một vị ma tu tại trời đoạn huyên thâm chỗ gặp được thần thi t ỉ n h s ư n g mình đạt được một bộ phận cơ duyên hán dậu l à người biết lại nói thần thi không phải giới này chi vật mà là từ thiên ngoại tới cái này đương nhiên không ai tin nhưng về sau vị k i ê u ma tu liên tiếp nhập vương nhập thánh nhập đế về sau liên quan tới thần thi tại trời đoạn huyên thâm chỗ tin tức liền bị thế nhân tin tưởng không nghi ngờ bất quá kỳ dị lạ cái này mấy cái kỷ nguyên cũng có vô số người tiến đến tìm kiếm trong truyền thuyết thần thi nhưng lại không một người có thể gặp cho tới hôm nay mới có chứng cớ sát thật chứng minh tôn này thiên ngoại thần thi sắp hiện thế thử hỏi một cái chí ít có thể khiến người ta xưng đế cơ duyên thế gian này chúng sinh có ai nguyện ý chắp tay nhường cho người tô huyền liền gặp được ngũ c ù g sa lần thứ nhất lộ ra sát cơ ánh mắt đó cũng không phải nhắm vào mình mà là bởi vì thần diễn sơn sân chủ nửa ngày ngũ c ù g sa bỗng nhiên ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm tô huyền trần bình an chẳng lẽ ngươi c a n nguyện đem thần thi cơ duyên giao cho người khác tô huyền hết sức phối hợp chậm rãi lắc đầu nhưng hắn lại nói đoàn trưởng dù cho văn bối không muốn lại có thể thế nào đâu thần diễn sơn thế lớn nếu là đạt được cơ duyên đem chiếm thành của mình văn bối chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo chương hai trăm chín mươi lăm diên g phần mình bản tính văn bối chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo ngươi nếu là l ẻ loi một mình tất nhiên là như thế ngũ cùng xa ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền con mắt chưa từng di động máy may nhưng nếu là có lao phu trợ giúp lời con chưa dứt ngũ cùng xa liền chú ý đến tô huyền trong mắt không tín nhiệm đương nhiên chỉ là lao phu một người không phải là thần diễn sơn đối thủ nhưng nếu là có trên trăm binh đoàn trợ giúp đâu tô huyền ánh mắt ngưng lại trên trăm binh đoàn cái này cũng chính là trên trăm tên thanh nhân mà những n à y binh đoàn dưới chướng có tốt c ộ n lại không thể nghi ngờ càng là hàng trăm triệu có trên trăm binh đoàn làm ngươi hậu thuẫn cho dù là thần diễn sơn cũng phải cổ kỵ một hai ngũ cùng sa nói đến lúc đó mười phần cơ duyên ngươi lấy thứ nhất chúng ta trên trăm binh đoàn lấy trong đó chi chín ngươi cũng đừng ngại đạt được có ít lúc trước vị kia ma tu đạt được biên giới cơ duyên đều đủ xưng đế trong đó một phần mười nghĩ đến tất nhiên không kém được vị kia ma tu bao nhiêu tô huyền trong mắt lóe lên do dự dãy giụa hắn hồi lâu không ra tựa hồ i trong đầu ngay tại thiên nhân giao chiến ngũ cùng sa ánh mắt càng thêm bức thiết hắn lại làm m hoặc ngươi làm thật sự cho rằng đem cơ duyên giao cho thần diễn sơn sân chủ hắn liền sẽ vương tha ngươi rồi t ô huyền nghe vậy đột nhiên n g ầ n đầu ngươi nghĩ không khỏi quá đơn giản ngũ cùng xa nói như áo tím tiên tử là lao phu hải nữ một cái vô danh tiểu bối khi phụ nàng lao phu nhất định phải để người kia vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới cá sơn chủ sở dĩ còn giữ ngươi đơn giản là muốn cho ngươi mượn đạt được thần thi cơ duyên lại về sau ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào làm d ế ta t ngươi vẫn còn không tính quá mức n g u rốt trong tiểu lâu lâm vào yên tĩnh nửa ngày t ô huyền rốt c ụ c cô quyền đa tại đoàn trưởng vì van bối giải hoặc ngươi vốn là lao phu binh và người đã là người một nhà lão phu như thế nào hải ngươi ngũ cùng sa trên mặt hiện hiện ý cười hiện tại ngươi cân nhắc như thế nào đoàn t r ư ở n g đều đã v ỉ văn bối phân rõ ràng lợi hại văn bối tự nhiên nguyện ý cùng đoàn t r ư ở n g cùng một chỗ ha ha ha ha ha. nghe nói câu nói này ngũ cùng sa phát ra một trận mười phần khoái ý tiếng cười t h ầ n s á c hắn gian ra thập phần vui vẻ liên tục vỗ tô huyền bà vai ngươi yên tâm coi như kêu cá sơn chủ thế tất yếu mệnh của ngươi lão phu cũng sẽ ngăn tại trước người h ậ ngươi chu toàn tô huyền giống như cảm động hết sức sơn chủ lão phu mới cũng nói ngươi ta là người một nhà ngũ cùng sa cuối cùng lời nói được rồi lão phu liền không cấy dày ngươi áo tím tiên tử tại ngưng ngoài cửa thế nhưng là đã đợi khá lâu tô huyền mật người mà theo ngũ c ù g sa đem trận bàn thu hồi tô huyền nguyên thần cũng nhìn thấy ở ngoài cửa đứng đấy áo tím tiên tử thừa dịp còn có thời gian bình an ngươi nhưng phải cố mà chân q u ý như thế mỹ nhân ngũ c ù g sa lời nói mang theo thâm ý tô huyền biết được mình đã sẽ không đem cơ duyên giao cho thần diễn sơn cũng thế tất sẽ cùng kết thủ mà xem như thần diễn sơn sơn chủ n ữ nhi áo tím tiên tử về sau cũng sẽ cùng hắn trở thành người dưng K -k -k. theo một tiếng tiếng mở cửa áo tím tiên tử từ bên ngoài chậm rãi đi đến trong tiểu lâu đã không có ngũ cùm sa thân ảnh hai người liền như vậy lẫn nhau nhìn qua cuối cùng vẫn tô huyền đánh vỡ bình tĩnh thiên tử tới chơi có gì muốn làm áo tím thiên tử mang theo mạng che mặt nhưng nàng ánh mắt mang theo chấn động m á h liệt thế gian này người phụ t ì n h chính là như ngươi vậy sao tiên tử ý gì người ta đã phát sinh quan hệ tự nhiên cũng là đạo lữ nhưng miệng ngươi khí nhưng vì sao mang theo cự người ở ngoài ngàn giảm ý vị kia là một trận ngoại ý m u ố n tô huyền sắc mặt bình tĩnh thiên tử chắc hẳn so với ai khác đều rõ ràng còn nữa người ta thân phận địa vị như thế cách xa vốn là hai người qua đường ra ngươi người áo tím thiên tử nói như thế tựa i ê hồ lần kia cái này nam nhân thủ thương mình hở hào núi dây lưng lúc nàng thái độ đối với tô huyền liền đã chuyển biến ta nghe nói bắt đầu thánh địa chu kỳ thắng muốn giao đấu của ngươi tô huyền thản như nói giao đấu là giả muốn giết ta ngược lại là thật ta đã đã cảnh cáo hắn để hắn về sau cũng không thể lại tới tìm người phiền phức áo tím tiên tử nói tô huyền hơi kinh ngạc hắn ốc quyền đa tạ tiên tử tương trợ bây giờ cuối cùng ngồi vững áo tím tiên tử cùng cái này sâu kiến có một chân thật sự là tức chết ta vậy hắn có tài đức gì muốn ta nói tiên tử tất nhiên là bị này liêu dung mạo mê hoặc anh hùng yêu mỹ nhân mỹ nhân tự nhiên cũng tham sống tuấn giật nam nhân đem hắn mặt c ắ t vỡ nhìn tiên tử còn có thích hay không một một tử lâu đình đông đảo trung châu cầu vượt liền đứng ở nơi đây tại rất nhiều người đàm luận ở giữa có người nhìn về phía chu kỳ thắng chu hình xem hai người này bộ dáng rõ ràng sớm đã đi qua chuyện phòng t h e lúc trước ngươi thế nhưng là nói khoác muốn đoạt đến áo tím tiên tử thứ nhất đoá hoa mai chu kỳ mặt thắng sắc hết sức khó coi hắn không nói câu nào trong nháy mắt phóng tới cùng xa phòng đấu giá quanh thân khí cơ cũng chưa ẩn tàng như là rêu r a o khắp nơi đem tự thân cảnh giới ba động cởi trần không thể nghi ngờ như thế đột hiện tiến hành tự nhiên là trước tiên kinh động đến trong tiểu lâu t ô huyền cùng áo tím tiên tử chu kỳ thắng áo tím tiên tử thanh em g i t lạnh nhưng chu kỳ thắng nghe nói câu nói này ngược lại sắc mặt càng lộ vẻ dữ tợn trong tay hắn g i à i ba thước kiếm đ ộ t n ộ t hiện hóa thành một đạo trăm trượng kiếm qua n g hướng cùng xa phòng đấu giá chém tới ông đây là mười phần kinh khủng một kích tô huyền đã từng đánh với từ hoàng nghị một trận nhưng lại cũng không nhìn thấy đối phương thi triển lợi hại gì thủ đoạn công kích mà lúc này chu kỳ thắng thế nhưng là vừa mới xuất thủ chính là toàn lực ứng phó tô huyền cảm thấy tử vong nguy cơ bao phủ trên người mình trong tay hắn xuất hiện trọng kiếm nhưng ngay tại tô huyền muốn đánh trả lúc áo tím tiên tử lại là xuất thủ trước liền gặp một cánh hoa từ trong lòng bàn tay ngưng tụ chỉ có một ngón tay lớn nhỏ mười phần chậm dại đón lấy đạo kiếm còn kia trong chốc lát thượng như vật đổi u sao rời một đạo mười phần kinh khủng bạo tạc từ không trung xuất hiện kinh khủng dư ba cũng cấp tốc hướng mặt đất đánh tới tô huyền biến sắc chỉ là dư ba chỉ sợ đều có thể đem phạm vi ngàn dặm cày vì đất bằng áo tím tiên tử lại là liên tục phất tay đem dư ba đánh sơ sát mà chính nàng cũng trong nháy mắt xuất hiện ở tô huyền trước người đem nó hộ ở sau lưng mình v anh mang theo âm bạo thành chu kỳ thắng được hiện tại lầu nhỏ bên ngoài ánh mắt của hắn vượt qua áo tím tiên tử nhìn xem phía sau tô huyền một đôi ánh mắt mười phần g ữ t ợ n chu kỳ thắng ta đã cảnh cáo ngươi không được lại tìm trần công tử p h i ê n phức